Trước một quyền cùng chắp tay thi lễ Trước một quyền cùng chắp tay thi lễ nếu như nói thể phách là một cái vật chứa thể nội khí cơ là nước như vậy thiên nhân không lọt chi thân chính là một kiện đồ s ứ không có một tơ một hào hướng ra phía ngoài thấm để lọt bất quá lúc này cái này đồ s ứ nhận lấy ngoại lực c áp bách xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết n ư ớ c thế là liền có dọn nước từ trong cái khe chảy ra lúc trước tiêu huyền mượn nhờ chuyện quốc tỷ cưỡng ép đặt chân lầu mười tám phía trên có hạo đại khí cơ từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra cái này kỳ thật đúng là h ắ n thiên nhân không lọt chi thân nhận thiên đạo uy áp mà xuất hiện khe hở địa báo trước mới đầu những khe hở này hay là nhỏ bé không thể nhận ra bất quá tại tiêu huyền liên tiếp phá vỡ linh lung tháp tiền lục trọng ngày sau những này rất nhỏ khe hở liền trở nên càng lúc càng lớn thậm chí đã là mắt trần có thể thấy lúc này tiêu huyền trên gương mặt liền xuất hiện vô số vết nứt khiến cho h ắ n gương mặt tựa như một cái phá toái đ ồ s ứ q u ỷ dị do a người từ trong những cái khe này lại không ngừng có máu tươi từ từ chảy ra tiêu huyền nói khẽ năm đó hoành v ư ơ tiên sinh từng nói thiên hạ thái bình vạn thế thái bình thiên địa đại đồng đây là chúng ta mong muốn cũng nguyện vị trí có thể xá sinh cũ n g hôm nay trâm cũng như vậy nói chi tiêu huyền một bước lướt đi một quyền thẳng đến thu diệp mặt một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chỉ có to lớn quyền ý nó quyền ý to lớn vẹn vẹn uy áp liền có thể để mới vào địa tiên cảnh giới tu sĩ tại chỗ bọn mình cũng may mà nơi đây là vạn kiếp bất diệt linh lung tháp bên trong nếu là ở vạn thạch viên trung chỉ sợ toàn bộ vạn vườn đ á liền muốn triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát thu diệp lúc này cùng linh lung tháp nối liền thành một thể bình tĩnh nói đã ngươi muốn cùng bần đạo không chết không thôi như vậy bần đạo cũng làm cho ngươi kiến thức súng cái gì gọi là tiên nhân cái gì gọi là tiên nhân trong cổ tịch nói đến rất rõ ràng tiên nhân c h i đạo đoạt tiên địa c h i tạo hóa xâm nhật nguyện c h i huyền cơ có thể hô phong h o à n vũ di sơn đ ả o hải hát trăng b ắ t sao cho nên tiên địa khó chứa không thể ở lâu thế gian thu diệp vung tay h áo có gió từ trước đến nay gió này không phải bình thường thanh phong gió bắc chính là thiên phong từ trong tín môn thổi nhập lục phủ qua đan điển mặc cửu khiếu cốt nhục tiêu sơ nó thân tự giải từ xưa thường nói tam thai cửu nạn gió này chính là phong thai phong thai vừa tới mặc cho ngươi là kim thân bất bại cung thân tử đạo tiêu gió lớn vội qua tiêu huyền trên khuôn mặt vết d ạ n càng rõ ràng bất quá thu diệp cũng bị tiêu huyền một quyền này thẳng bên trong l ự c một quyền này không có đường huyền cơ chỉ có một cái nặng chữ thu diệp phun ra một ngụm máu tươi sau đó thân hình hướng về sau lùi lại tiêu huyền như bóng với hình cuối cùng cùng thu diệp bảo trì tại hơn thức khoảng cách bên trong song quyền quyền thế không có chút nào dừng lại mang ra vô số tàn ảnh trong nháy mắt đem thu diệp bao phủ hoàn toàn lần này quyền chỉ có một cái chữ nhanh trong nháy mắt tiêu huyền ra quyền hơn ngàn mỗi một quyền cũng sẽ ở thu diệp trên thân lưu lại một đạo bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quyền ấn mỗi một chỗ quyền ấn đều mang theo một phần nặng nghề quyền ý quyền nặng như núi thế là thu diệp trên thân liền có thêm ngàn triệu núi. cả tòa linh lung tháp bên trong quanh quẩn lên vô số như là hồng trung đại lữ thanh âm tại ngoài tháp tiêu chi nam cùng tề tiên v â n xem ra thậm chí cả tòa linh lung tháp đều tại có chút lay động thu diệp từng bước lui lại dù là hắn đã cùng linh lung tháp đ ố i liền thành một thể vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy nặng nề t h ư ơ n g thế tiêu huyền cuối cùng một quyền đánh ra thu diệp cả người bị đánh bay đứng lên tiêu huyền hai tay thành quyền đột nhiên vọt lên lớn n ổ i c h ố n g thức x o n g quyền như là hai chi rủi trống bình thường hung hăng nện ở thu diệp trên thân ở vang rung động thu diệp trên thân nổ ra vô số huyết hoa vẫy vào tiêu huyền màu đen đế y bên trên vốn là đen kịt đế bảo lộ ra càng phát ra thâm trầm thu diệp cũng rốt cục bị buộc đến chật vật không chịu nổi hoàn cảnh sau khi rơi xuống đất không thể tránh khỏi hướng về phía trước hơi lảo đảo mấy bước sau đó mới hướng tiêu huyền hư chỉ một chút một chỉ này có lửa tự sinh lửa này không phải ba vị lửa không phải phăng hỏa kêu là ấm hỏa từ bản thân huyện dũng tuyến bên dưới nổi lên trực thấu nê vi ê n c u n g ngũ tạng thành cho tứ chi đều là hủ đem ngàn năm khổ hạnh đều là hư ả o tam thai k i u nạn lửa này chính là hỏa hoạn hỏa hoạn vừa tới mặc cho ngươi bất tử bất diện cũng muốn hóa thành cho bụi tiêu huyền dưới chân có hắc diễm bỗng nhiên dâng lên ngay sau đó hắn trong thất khiếu không ngừng có khói đen hướng ra phía ngoài tiêu tán bốc lên nguyên bản trắng đoán như ngọc trên da thịt như tờ giấy h ư n vàng từng tầng từng tầng vàng s á m chi sắc huyết tán ra đến tiêu huyền trung điệp ho khan một cái khoe miệng có máu tươi chảy ra sau đó lập tức liền bị bên ngoài thân nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi bốc lên nhưng vào lúc này thiên địa đột nhiên nổi lên dị tượng một đạo to như núi t ử khí từ trên trời giang xuống tựa như một đầu từ cựu thiên trên ngân hà rủ xuống chút xuống súng màu tím thác nước ẩn chứa vốn không nên tồn tại ở nhân gian hay là toàn bộ động đình hồ cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại đều có thể nhìn thấy đầu này từ trên chín tầng trời rủ xuống tới màu tím thác nước linh lung tháp bên trong một cỗ tử khí dòng lũ chống rông sinh ra đem thu diệp bao phủ trong đó đồng thời cũng tràn ngập khắp cả quá do trời bên trong trong tử khí tiêu huyền thương thế càng ngày càng nặng cái k i a tập tượng t r ừ n g cho vô thượng đế vị hoàng quyền đế bảo không có chút nào hư hao nhưng là đế bảo dưới thân thể cũng đã vết thương chồng chết cho dù là thiên nhân không lọt tri thân cũng không thể nào ngăn cản mặc dù chưa triệt để phá thành mảnh ỏ nhưng đã xuất hiện lung lay sắp đổ dấu hiệu tiêu huyền giơ tay lên run nhẹ nhẹ Chỗ mặc dù lấy thu diệp cảnh giới tu vi mà nói phản lão hoàn đồng cũng bất quá bình thường nhưng lần này cũng không phải là thu diệp đạo pháp thông thiên mà là bởi vì tiêu huyền lịch thiên hành sự thu diệp thuận theo thiên đạo làm việc lồng lộng thiên đạo đưa cho thu diệp một phần hậu lễ thu diệp tiếng nói cũng theo thân thể biến thành nam t ử trẻ tuổi thanh â m bình thản nói tiêu huyền ngươi như thế nào dết đến bần đạo tiêu huyền đưa tay nắm chặt miệng giữa năm ngón tay máu chạy ồ ạt từ từ đi thẳng về phía trước thương thế trên người hắn càng ngày càng nặng bất quá cũng không phải là tất cả đều là thu diệp lưu lại càng nhiều hay là thiên đạo huy áp khiến cho hắn như phụ vạn trượng núi lớn cho nên tiêu huyền đã từng không chỉ một lần nói qua thời gian của hắn không nhiều lắm tiêu huyền bước chân càng lúc càng nhanh bước chân càng lúc càng lớn trên thân mang theo thế cũng càng ngày càng nặng một bước cuối cùng, tiêu huyền hít sâu một hơi trên s o n g quyền có khiếu huyệt theo thứ tự sáng lên không có quá nhiều coi trọng thật đơn giản một quyền lấy biển động chi thế quần c u ộ n m à tới bá đạo đến cực điểm đem trước người thiên địa nguyên khí không ngừng đè ép ra ngoài bốn phía vang lên liên tiếp giống như sấm rền khí bạo thanh âm từ khí dường như vô cùng vô tận tiêu huyền vẹn vẹn bằng vào một quyền ngạnh sinh sinh đem đạo tử khí này chiều cường từ đó một phân thành hai lấy nhân lực đối cứng tiên h thời đây là tiêu ra quyền ý chất ủy tiêu huyền lại một lần nữa đi vào thu diệp trước mặt bất quá chỉ cách một chút thắng bại đã ở trong c ă n tấc nếu là lại kéo dài thêm cho dù không có thu diệ tiêu huyền cũng phải bị vô cùng vô tận thiên đạo uy áp kéo đổ cho nên tiêu huyền không để ý thiên đạo điên cuồng c h â n áp s u ấ t lực mười hai phần vẫn như cũng là một quyền thu diệp quanh thân tử khí điên cuồng c h ú t xuống tại dưới chân hắn hội tụ thành một dòng sông dài hắn nghiêm túc liêm áo hướng về phía tiêu huyền c h ắ p tay thi lễ sớm tại rất nhiều năm trước vẫn lưu truyền một câu nói như vậy đạo môn thần tiên chân nhân chứng được trường sinh bất hủ c h ắ p tay có thể gọi đại địa c h ì m nổi hôm nay b ầ n đạo khoảng cách trường sinh chỉ còn cách nhau một đường ngươi tiêu huyền có thể nhận được ta chấp tay thi lễ lòng trời lỡ đất chương một trăm bốn mươi tám bất bại không thắng tức là bạn Trước bất bại không thắng tức là bại đây cơ hồ là hai người sau cùng thắng bại tay tiêu huyền tới mức độ này đã không có đường lui nữa chỗ trống nếu không thể thắng khó thoát khỏi cái chết bởi vì hắn đã đạt tới đời này cảnh giới đỉnh phong cực hạn thể nội khí cỡ như là nước sôi bình thường lại thêm ngoài có thiên đạo áp bách giống như mưa to nước lên đại giang sắp tràn ra con đê con đê lung lay sắp đổ bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy đợi cho đại giang phá tan đê sông đằng sau tiêu huyền cả người cũng liền đi đến cuối con đường nhưng chỉ cần hắn có thể tại chính mình sụp đổ mất trước đó một quyển đấm chết thu diệm chưa chắc không thể chết bên trong cầu ra một chút hy vọng sống chính như đại đạo năm mươi trời diễn bốn mươi chín thiên đạo tự nhiên sẽ có lưu một đường hai người đối với cái này đều lòng dạ biết rõ thu diệp hỏi tiêu huyền như thế nào giết đến hắn không phải thu diệp có tự tin thắng qua tiêu huyền mà là nhìn thấu tiêu huyền đã là nọ mạnh hết đà. hai người sau cùng thắng bại tay nói trắng ra là chính là một trận đánh cực tiêu huyền đem tất cả tiền đặt cược gáp tại chính mình một quyền bên trên chỉ cần hắn có thể một quyền đánh chúng thu diệp liền có tám thành nắm chắc đệ vị này thiên hạ đệ nhất nhân chết ở chỗ này thu diệp chắc tay thi lễ thì là ở chỗ điên đảo hai chữ khó mà đưa người vào chỗ chết nhưng lại có thể điên đảo tiêu huyền thể nội khí cơ chỉ cần kéo qua một quyền này thu diệp không thắng mà thắng tiêu huyền dĩ nhiên chính là bất bại mà bại tiêu huyền cả người trong phút chốc đúng là thật lật đổ đầu hướng xuống c h â n hướng lên trên hoặc là tại tiêu huyền xem ra lại là ở trên trời tại h ạ có thể để thu diệp không có nghĩ tới là dù vậy tiêu huyền cuối cùng một quyền hay là chuẩn xác không sai lầm rơi vào trên người hắn chính trung tâm miệng tiêu huyền một quyền vọt tới trước không có một tơ một hào dừng lại được gan cả ngã về không thu diệp cứ như vậy bị một quyền này chống đỡ tại ngực hai chân cách mặt đất thân hình không tự chủ được hướng về sau lao đi cả người phía sau lưng ầm vang đâm vào linh lung tháp trên vách tháp vị này thiên hạ đệ nhất nhân trải qua bích du lịch đảo liên hoa phong công tôn trọng n h ư một trận chiến mai sơn minh lăng cùng tiêu dục cách không đánh một trận xong rốt cục ngăn không được cuộc chiến thứ ba này đến từ v ă n bối tiêu huyền một quyền đem hắn gắt gao đính tại nơi đây không thể động đậy thu diệp vào đầu pha thoái tóc dài đầy đầu lung tung phất phơ một quyền này trực tiếp xuyên qua thu diệp lồng ngực đánh nát hắn vô cấu c h i thân phá vỡ hắn trung đan điền khí phủ khiến cho quanh người hắn khí cơ kịch liệt tán loạn đầy mặt máu tươi tiêu huyền gắt gao nhìn chẳng c h ẳ vị trường bối này thu diệ vẫn chưa chết tuyệt cũng không q u á nhiều vẻ khiế phản phất thời gian đều đã đình trệ hai người đối mặt hồi lâu thu diệp chậm rãi mở miệng nói là bần đạo thua tất cả tượng trưng cho thiên đạo huy nghiêm khí tức chậm rãi tiêu tán không thấy tiêu huyền duy trì ra quyền tư thế không nhúc đ í c h sau một lát lại có một cái thân hình hơi có vẻ hư hảo thu diệp từ thu diệp trong thân thể đi ra thân hôn xuất khiếu thu diệp bình tĩnh nói có thể bần đạo cũng thắng tiêu huyền trên người vết rách càng ngày càng nhiều cả người tựa hồ phải đổi làm một cái huyết nhân hắn rốt cục mở miệng nói chấm thắng trận chiến này lại thua lại thế rõ ràng tiêu huyền một quyền đem thu diệp đánh thành trước nay chưa có trọng thường nhưng là l ệ một ly không có thể đem thu diệp triệt để đánh chết vị này thể phách hư hao mà chỉ còn lại thần hồn t r ư ở n g giáo chân nhân mặc dù đã vô lực chém giết lại không dư lực ra quyền tiêu huyền nhưng là giữ được tính mạng hay là không khó chỉ cần hắn có thể trở lại huyền đều lấy đạo môn chi lực cho dù là nặng hơn nữa thương thế cũng có phục hồi như cũ như lúc ban đầu một ngày đợi đến thu diệp thương thế phục hồi như cũ trọng trưởng đều thiên ấn lần nữa lấy thiên hạ đệ nhất nhân tư thái quan sát nhân gian tiêu huyền thậm chí toàn bộ đại tể triều đình lại có thể thế nào tự xử thu diệp con ngón bung ra hai người bay ra linh l ư n g tháp lại xuất hiện tại q u n đảo thượng bao quát trần diệp ở bên trong một đám đạo môn cao thủ xuất hiện tại thu diệp sau lưng trên mặt có khó mà che giấu vẻ khiếp sợ bọn hắn như thế nào cũng không thể nghĩ đến đường đường thiên hạ đệ nhất nhân trưởng giáo c h â n nhân vậy mà lại chật vật như thế bọn hắn cũng tương tự không nghĩ tới đại tề hoàng đế bệ hạ sẽ như thế thâm tàng bất lộ nhất là tham dự qua viên đổi đàn chi biến lá xanh mỗi lần nghĩ đến chính mình lúc trước chính là ám sát như thế một vị tuyệt thế vo phu liền không khỏi phát lên một loại tên là nghĩ mà sợ cảm xúc cũng may mắn lúc trước không thể gần đến hoàng đế bệ hạ trước người nếu không chẳng phải là thật thành tới cựa chịu chết nhưng vào lúc này vũ không thuyền hạm rốt cục đến chỗ này. vô số môn thần uy đại tướng quân pháo nhắm ngay quân đ ả o chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền có thể để nơi đây hóa thành vô biên luyện n g ụ c hòa hải thu diệp trầm mặc sau một hồi nói một chữ đi linh lung tháp không hổ là đạo môn trọng khí tự có huyền liên diệu đem đạo môn đám người toàn bộ hút vào trong tháp thu diệp là cái cuối cùng hắn không có vội vã tiến vào bên trong mà là xoay người lại nhìn về phía toàn thân máu tươi tiêu huyền bình tĩnh nói vẹn vẹn liền trận chiến này mà nói vần đạo thua nếu là lam ngọc lại sắp xếp thiên cơ bảng ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân chỉ là không biết ngươi còn có thể không đợi đến ngày đó tiêu huyền hồi đ ngày sau tự nhiên sẽ có người đi giết chết người về phần ngày sau thiên hạ một trận chiến hiện tại khẳng định thắng bại còn vì lúc còn sớm chúng ta ngày sau trên xa trường gặp nhau thu diệp gật đầu nói thiên hạ đại thế vốn cũng không phải là hai người đánh một trầu liền có thể quyết định bần đạo đây là quên đi thượng quan tiên trần vết xe đổ nên có hôm nay khó khăn thu diệp quay người tiến vào linh lung tháp bên trong thư đứng ở giữa không trung linh lung tháp đ ỗ n g nhiên thu nhỏ sau đó phóng lên tận trời hóa hồng mà đi đẩy trời dị tượng dần dần tiêu tán trận này quân đảo chi chiến cuối cùng là lấy thu diệp chiến bại chủ động rời sân mà kết thúc tại thu diệp rời đi đằng sau Tiêu thân tay Tiêu tay trên mặt tẩy, Chi đi người, nói đi cười nói, bên huyền lau máu cánh của cần lo lắng, chấm không có phụ hắn, phụ hoàng. không Nam lắng lắng, đưa đỡ vào việc lo không lấy lo gì, dù sau o sao cũng chút được. đánh thắng thiên hạ đệ nhất nhân, không giá là đệ hạ trả một s a đó tiêu huyền cố gắng đứng thẳng người ngắm nhìn bốn phía quần thần thu tầm mắt lại nói khẽ chuyển chỉ vũ công từ ngày hôm nay hậu quân do hồ châu đi vào giàng châu đóng giữ không được sai sót chuyển chỉ tôn thiếu đường tiền quân lui về t h u c châu hiệp trợ t ả quân đóng giữ thiểm chung một đường nghiêm phòng thảo nguyên chuyển chỉ triệu vô cực trung quân trừ bố không yến châu cùng trực đãi châu một đường bên ngoài còn lại binh lực điều đi tề châu truyền chỉ trương vô bệnh tạ quân nghiêm phòng tử thủ thiệm châu lương châu một đường không thể tự tiện xuất kích tương đạo thánh chỉ từ trong miệng của hắn nói ra có lẽ là bởi vì vừa mới đại chiến một trận nguyên nhân n g à y bình thường trung khí mười phần hoàng đế bệ hạ hôm nay đúng là có chút tinh lực không tốt không n h ư n g cái khó che đậy chính mình vẻ mệt mỏi hơn nữa còn trùng điệp thở dốc ở trong sân đã là tu vi cao nhất cũng là tư lịch g i nhất lam ngọc một mực trầm mặc không nói thẳng đến lúc này mới chậm rãi mở miệng nói bệ hạ nếu là lúc này trở về đế đô có lẽ còn có một tiêu huyền lắc đầu nói chấm thân thể chấm tự mình biết tiêu chi nam đột nhiên trong lòng dâng lên một cố dự cảm cực kỳ không tốt nắm chắc cha mình cánh tay con mắt đỏ bừng tiêu huyền đưa tay vô vô n u bàn tay của nàng sau đó nói về giang đô hành cung 149, mở từ r trời. Trước trời. ư c mở môn mặt mở môn mặt tử thấy tử thấy t ánh ánh lại lại cái thứ ba thâm trầm trong ngộng sau khi tỉnh lại t ừ bác du duy trì ngồi xếp bằng tư thế ngơ ngác hồi lâu trong ngộng đủ loại phảng phất ngay tại trong một chớp mắt tựa hô lại trải qua trăm ngàn năm để hắn hốt hoảng ở giữa có chút không biết là tỉnh làm n ộ n g lúc này khác biệt về từ trong tay của hắn bay lên như là một con cá bơi lội vây quanh hắn xoay quanh trường từ bác du tâm niệm vừa động khác biệt về lơ lửng ở trước mắt nguyên bản thượng quan tiên trần lưu tại chữ ở phía trên dấu vết chậm rãi rút đi chỉ còn lại có ban sơ khác biệt về hai chữ từ bác du nhìn qua thanh này danh xứng với thực đoàn kiếm có chút không rõ ràng cho lắm dung mạo không đáng để ý nó năm đó là như thế nào c h ặ t đức kinh nghe cùng đoạn thủy hai vị tiền bối phải biết hai kiếm kia là không chút nào kém hơn kiếm tông mười hai kiếm kiếm tông danh kiếm nếu là bị chu tiên chặt đức cũng là chẳng có gì lạ thế nhưng là lấy một địch hai tình hình bên dưới lại chết tại cùng là kiếm tông mười hai kiếm khác biệt quy kiếm bên dưới liền thực có chút khó tin chẳng lẽ còn thật sự là ứng câu nói kia người không nhìn tướng mạo từ bắc du cong nón búng ra khác biệt về nhẹ nhàng tiếng rung một tiếng lại bắt đầu lại từ đầu vây quanh từ bắc du xoay quanh bây giờ từ bắc du đã trở thành khác biệt về tân chủ nhân khoảng cách tập hợp đủ kiếm tông mười hai kiếm cũng chỉ còn lại có sau cùng một kiếm thanh sương về phần từ bắc du bây giờ cảnh giới tù vi như thế nào vậy thì có chút huyền rượu khó giải thích nguyên bản hắn thu nạp thiên vấn một kiếm đ liền đã đưa thân tại đất tiên mười hai lầu cảnh giới bây giờ lại lấy khác biệt quy nhất kiếm tự nhiên cảnh giới phóng đại bất quá để từ bắc du rất cảm thấy khổ não là cảnh giới này cũng không mười phần vững chắc trận cao trận thấp bên trên thời điểm có thể đạt tới địa tiên lầu mười bảy cảnh giới dưới thời điểm lại có thể rơi xuống tới đất tiên tầng mười lăm cảnh giới chính như khác biệt quy nhất kiếm trạng thái để cho người ta sờ không được vết tích bất quá bất kể nói thế nào thấp nhất cũng là đặt chân địa tiên tầng mười lăm cảnh giới cái này khiến từ bắc du có chút thân ở trong mộng cảm giác ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm hắn liền từ đ i ệ tiên bắt trọng lâu nhảy lên lại vọn liên tiếp phá cảnh cái này khiến những cái kia khổ tu mấy chục năm mới miễn cưỡng đặt chân đ ị a tiên lầu mười sáu cảnh giới lá xanh chi l ư u như thế nào cảm tưởng từ bác du nhìn qua tự hành bay múa khác biệt về tự l ầ m bẩm theo lý mà nói k i ế m tông mười hai kiếm cũng không rõ ràng chia cao thấp có thể hết lần này tới lần khác khác biệt quý nhất kiếm là một ngoại lệ chẳng những ngoại hình cùng với những cái khác mười một kiếm theo khác biệt quá nhiều hơn nữa còn có thể chém mất kinh nghe cùng đoạn thủy hai kiếm chẳng lẽ lại nó cũng không phải là hậu nhân tạo thành mà là tổ sư còn xuất lại từ bác du nhìn về phía khác biệt về hỏi khác biệt về ngươi nói ta nói đúng không khác biệt về nhẹ nhàng tiếng dung một tiếng làm đáp lại từ bác du lo lắng nói nếu là không có khả năng rời đi nơi đây chính là tu luyện ra một điệu tiên lầu mười tám cảnh giới cũng không quá mức ích lợi chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này tu luyện tới h ạ cử phi thăng cảnh giới như vậy ngược lại là có thể thoát khốn có thể cùng bế quan không ra lại có gì dị đối với phụ thân sư mẫu c h i nam bọn hắn mà nói cơ hội là cùng chết không khác từ bác du đ ỗ n g nhiên cười cười nói đi thì nói lại đều nói không quên sơ tâm ta từ bác du sơ tâm nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì phi thăng chứng đạo nói nhảm nói đến nhiều hơn nữa cũng vô ích ta hiện tại có một kiếm ngược lại là không ngại thử một lần trong thần thoại nói thiên địa bản hút nội có đại thần bản cổ một búa khai thiên thanh giả tăng lên thành trời chọc giả hạ xuống là đây là khai thiên tích địa cũng chính là kiếm tam thập lục trung cuối cùng hai kiếm tồn tại lúc này từ bắc du còn cần không xuất kiếm ba mươi năm cùng kiếm ba mươi sáu bất quá nơi đây cũng không phải là chân chính thiên địa rộng lớn chỉ là một phương động thiên tiểu thiên địa mạng thôi cho nên một kiếm này là vì kiếm b ác khai sơn khác biệt quy nhất kiếm ứng thanh m à động thay đổi lúc trước lười n h á t thái độ phong mang tất lộ khác biệt quy nhất kiếm là từ bắc du cuộc đời thấy bên trong gần với chu tiên một kiếm có do lớn đất bằng từ lên đem từ bắc du sợi tóc cùng quần áo hướng về sau quét bay múa từ bắc du thân hình bất động vẫn là duy trì kiếm chỉ hướng về phía trước động tác khác biệt quy nhất kiếm cũng theo đó hướng về phía trước tới gần mũi kiếm đã chống đỡ tại trên cửa đá tới đồng thời trên cửa đá bỗng nhiên sáng lên đếm không hết tối nghĩa triền văn phản phất là vô số đạo cửa phụ triện, lại như là một thiên thượng cổ văn thư ngay sau đó chung quanh trên vách tường cũng là như thế có vô số triện văn theo thứ tự sáng lên từ bác du lập tức cảm giác mình giống như chìm vào triện văn tạo thành trong đại dương mênh mông vô số triện văn tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận không ngừng lặp đi lặp lại lưu chuyển phản phất toàn bộ thiên địa đều là triện văn từ bác du lộ ra trịnh trọng việc ngưng trọng tân sắc một kiếm tiếp tục hướng phía trước bổ gió pha sóng vô số triện văn màu vàng dưới một kiếm này giống như thủy chiều hướng hai bên tối lui bất quá một kiếm này đằng sau triện văn màu vàng lại cấp tốc một lần nữa k h é lại từ bác du sắc mặt không thay đổi vẫn là thẳng tiến không lùi triện văn nhưng vào lúc này trên cửa đá bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp vụ v ụ tiếng vang tại từ bắc du trong tầm mắt trên cửa đá cũng xuất hiện một kiếm kiếm này tên là khác biệt vô lượng kiếm ba mươi vô lượng một kiếm đây là tiền nhân lưu lại kiếm ý dùng thanh kiếm này phong c h ấ n thành cửa tức khắc chiến văn màu vàng số lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần bao phủ hoàn toàn từ bắc du không gặp lại vừa rồi phân hợp trí tướng bất quá ngay tại sau một lát tại vô biên vô tận triện văn màu vàng chỗ sâu có xích hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó một đạo trùng thiên kiếm khí làm vỡ nát đẩy trời triện văn từ bắc du cầm trong tay chu tiên lần nữa chu tiên kiếm trên người có t ử thanh hai màu khí cơ quân quanh h u y ề n hát s ắ c trên thân kiếm lại có xích mang không ngừng lướt qua từ bắc du một tay vẫn là lấy kiếm chỉ khống chế khác biệt về tay kia cầm chu tiên quét ngang chu tiên lấy thế dễ như t r ở bàn tay bắt đầu càn quét triện văn màu vàng nhắc tới cũng là kỳ quái lấy chu tiên chi sắp bén vẹn vẹn chỉ có thể ở mặt này trên cửa đá lưu lại một đạo rất nhỏ vết tích tuy nói cái này cùng từ bắc du tự thân cảnh giới thấp có chút ít quan hệ nhưng cũng đủ để có thể thấy được cửa đá chi kiên cố có thể hết lần này tới lần khác khác biệt về lại có thể dễ như chìa khóa nhập lỗ khóa một dạc kín k từ b á c du đối với cái này có một ít suy đoán lớn mật tuy nói chu tiên là thượng thanh đại đạo quân đồ vật nhưng nghiêm chỉnh mà nói chu tiên sớm nhất chủ nhân nhưng thật ra là đạo tổ láo nhân gia ông ta mới đối mà tòa động thiên này thì là thượng thanh đại đạo quân sở kiến sinh môn chìa khóa đã là chu tiên kiếm khí như vậy bên trong tử môn liền không khả năng lại dùng chu tiên là chìa khóa nếu là như vậy dứt khoát không cần thiết hạ hai cánh cửa nhiều như vậy nhất từ này cho nên tử môn chìa khóa cũng không phải là chu tiên mà là mặt khác đồ vật như vậy khác biệt về có khả năng hay không là thượng thanh đại đạo quân tự tay chế tạo một kiếm thậm chí tiến thêm một bước tới nói, khác biệt chí khác bước nói, v ề có thể h a y không khóa. khả khai kiếm chìa thấy cho hắn sinh chém cửa đá suy nghĩ. môn năng, nên sơn mới cảm một là lấy tử Tử rất bắt Bắc có cửa ra Du đầu suy đá Về phần lúc trước sư tổ thượng quan tiên trần l ạ như thế nào đi ra dựa theo từ bắc du suy đoán tám thành là ỷ vào chu tiên tri lợi cùng vô thượng tu vi cưỡng ép phá cửa mà ra thậm chí từ bắc du có một loại cảm giác tựa hồ đang từ nơi sâu xa vị tia đã từng đ ọ c bộ thiên hạ sư tổ đã sớm biết chính mình sẽ đến ở đây cho nên mới cố ý đem khác biệt về lưu lại chính như hắn tại trên thân kiếm chỗ s á c như vậy mà đợi người đến sau khi từ bắc du đem những n à y triện văn màu vàng càn quét bảy tám phần m ấ y lúc khác biệt về thân kiếm cũng toàn bộ chui vào đến trong cửa đá trên cửa đá bỗng nhiên thu lại tất cả huyền kỳ cảnh tượng một lần nữa biến trở về đến nguyên bản phổ thông bộ dáng quả nhiên từ bắc du đoán đúng khác biệt về chính là chìa khóa từ bắc du đưa tay tại trên cửa đá nhẹ nhàng đ ẩ y cửa đá mở rộng từ bắc du thu hồi chu tiên cùng khác biệt về con hộp kiếm đi ra cửa đá cùng tử môn tương đối vừa vặn chính là s i môn lúc này hắn chỉ cần một đường thẳng đi liền có thể rời đi nơi đây lại thấy ánh mặt trời c h ư n một trăm năm mươi thủy triệu lên xuống đá thử kiếm chừng một trăm năm mươi thủy triều lên xuống đá thử kiếm khi từ bắc du rốt c ụ c rời đi chỗ này động thiên đằng sau lần nữa tới đúng chỗ tại trong lòng núi trên sườn đồi sau đó xuyên tấu qua hướng trên đỉnh đầu miệng núi l ử a thấy được đã lâu bầu trời lúc này đã là đang lúc hoàng hôn trời chiều ngã về tây ánh nắng chiều đỏ phủ kín chân trời đỏ như máu hắn thả người nhảy lên từ miệng núi lửa nhảy vọt đến đỉnh núi phóng nhãn tư phương ấm áp trời chiều chiều xuống cả tòa kiếm trùng đạo bên trên xua tán đi một chút sưng mỏng rơi vào vô số đâm vào mặt đất trên kiếm khí đỏ vàng hai màu ánh sáng xen lẫn bằng thêm một phần bi phảng phất nơi đây là một phương cổ chiến trường thê lương tốc sát bất quá tại bức tranh này tại không bao lâu đằng sau lại nhiều mấy phần không quá hài hòa nhân tố chỉ gặp hàng trăm hàng ngàn điểm đen ở trên đảo bay lượn tiến lên thẳng đến từ bắc du dưới chân ngọn núi từ bắc du hiếp mắt nhìn lại xem tình hình không giống như là người trong đạo môn giống như là quỷ vương cung dốc hết toàn lực không thể không nói vị này ngụy vương điện hạ đích thật là bố cục tinh tế dù là biết từ bắc du thoát khốn mà ra khả năng cực nhỏ vẫn là ở chỗ này lưu lại một tay nếu là thoát khốn mà ra từ bắc du nguyên khí đại tướng thậm chí là vô lực t á i chiến như vậy những quỷ này vương cung tu sĩ tự nhiên có thể dễ như t r ở bàn tay muốn tính mạng của hắn bất quá rất đáng tiếc lúc này từ bắc du chẳng những cùng nguyên khí đại thương mấy chữa triệt để vô duyên ngược lại còn tại trong đó được một phần cơ duyên to lớn đây cũng không phải tiêu cẩn không có suy nghĩ qua khả năng này chỉ là trong tay hắn thực sự rút không ra càng nhiều đại tu sĩ ở đây ở lâu còn nữa nói nếu thật là từ bắc du được thiên đại cơ duyên trừ phi là trần d i ệ p cảnh giới này đại cao thủ tự mình toa trấn đội thành những người khác cũng đều là vô dụng từ bắc du nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ trong hạ thể khí cơ hắn hôm nay cảnh giới rất là kỳ quái như thủy triều chiều rơi thủy triều lên lúc có thể đạt tới lầu mười bảy cảnh giới thủy triều xuống lúc thì chỉ có tầng mười lăm cảnh giới bây giờ đang là thủy triều xuống chỉ có đại khái địa tiên tầng mười lăm cảnh giới bất quá coi như dưới tình hình mà nói đã là đủ từ bắc du ngự ra thiên vấn cùng khác biệt về hai kiếm một dài một ngắn tay trái khác biệt về tay phải thiên vấn từ trên đỉnh núi nhảy xuống hướng chân núi đại địa ẩm vang rơi xuống theo một tiếng như là núi đá sụp đổ tiếng vang ẩm vang truyền đến tựa hồ cả tòa kiếm chủng đạo đều lay động một cái khói bụi nổi lên bốn phía tràn ngập những cái kêu ôm hẳn phải chết tâm tính đi vào kiếm trùng đảo quỷ vương cung c á c tử sĩ tại chân núi cách đó không xa kết thúc bước chân nhìn thấy trước mắt một màn này dù là những n à y thường thấy sinh tử máu lạnh tử sĩ cũng có chút trận mắt hốc mồm kiếm trùng đảo ngọn núi này mặc dù không thể so với trung nguyên ngũ nhạc núi lớn nhưng dù gì cũng có mấy trăm t r ư ợ n g độ cao cứ như vậy nhảy xuống không khỏi cũng quá bá đạo chút vòng vây bắt đầu từng tầng từng tầng điệp ra nhân số càng ngày càng nhiều tạo thành bức tường người cũng càng ngày càng dày nặng nhưng là những tử sĩ này bọn họ đáy lòng lại càng bất an bọn hắn lòng dạ biết rõ dựa theo trước mắt tình hình đến xem vị này tương lai kiếm tông tông chủ căn bản không có nửa điểm tương thế như vậy bọn hắn coi như liều lại cái này mấy trăm cái tính mạng chỉ sợ cũng khó mà đổi được quá nhiều đồ vật từ bắc du sau khi rơi xuống đất hai đầu gối có chút khối lượng tan mất trên người to lớn bốc đồng tại dưới chân ném ra một cái chừng mười t r ư ợ n g phương viên hố to đằng sau hơi dừng lại một chút thời khắc đằng sau hai chân thuận thế trên mặt đất đạp một cái thân hình như mũi tên rời cung sông ra ở trước mặt hắn đều là quỷ vương cung t ử sĩ tại phía sau hắn là một vòng chậm rãi xuống phía tây tà dương phương tây hảo quang như một đường thủy chiều chậm rãi rút đi khiến cho sắc trời càng ngày càng sông phá khói bụi vượt trên trên trời tà dương đứng tại phía trước nhất một tên tử sĩ căn bản không có kịp phản ứng chỉ thấy hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được r a chóc thịt bong huyết n ụ c đằng sau b ạ c h cốt lại là nội tạng cuối cùng cả người hắn nổ bể ra đến biến thành đầy trời vẩy xuống huyết vụ ngay sau đó tại hắn phía sau lại là liên tiếp cảnh tượng như vậy không nhìn thấy người xuất kiếm thậm chí không nhìn thấy kiếm chỉ nhìn nhìn thấy bắn nổ huyết vụ kiếm là hung khí kiếm thuật là thuật giết người đây là kiếm tông một mực lo liệu đạo lý về phần kiếm gì như có tử vậy cũng là nho môn đạo lý cùng kiếm tông không quan hệ hiện tại từ bắt du việc cần phải làm chính là dùng kiếm lấy kiếm thuật giết người về phần như thế nào giết người kiếm khí chưa hẳn m u ố n m i n h cũng có thể h u cho nên tại từ bắc du dưới một kiếm tạo thành một màn cực kỳ quỷ dị dọa người quỷ quyệt cảnh tượng vô số tử sĩ、si、trong nháy mắt hóa thành một đoàn bay lên hết u y vụ rơi trên mặt đất đằng sau máu tươi rót vào đến trong bùn đất làm m ảnh này toàn bộ hóa thành huyết hồng nhan sắc nhìn thấy mà giật mình không có kêu thảm không có chém giết tiếng la không có bất kỳ cái gì thanh em đạo này nhìn không thấy kiếm khí sinh xóa đi gần trăm người nhiều từ bắc du dừng lại thân hình nhẹ nhàng lắp một cái thiên vấn sau đó lại vung lên khác biệt về mấy tên đang muốn xuất thủ tử sĩ liền không có chút nào dây rủa nổ tung phân thây sau đó từ b á c du lần nữa cầm s o n g kiếm xông vào trận địa bất quá lần này không còn lấy kiếm khí giết người mà là đổi thành thực sự lấy kiếm giết người hai thanh vốn là sắc bén vô địch kiếm khí trong tay hắn như dễ như t r ở bàn tay bình thường chỉ cần đụng tới ngay cả người mang binh khí đều là bị một kiếm từ ở trong b ộ ra tựa như những cái kia chết tại động thiên tử môn bên trong đạo môn cao nhân bình thường không người là một kiếm tri địch khi những tử sĩ này nhân số không đủ hai trăm thời điểm từ bắc du rốt cục ngừng trong tay kiếm trải qua như vậy chém giết đằng sau trên người hắn vẫn là không có nhiễm nửa điểm vết máu chỉ có nguyên bản màu trắng đế dày biến thành đỏ tươi nhan sắc hơn mười tên nguyên bản lấy giỏi về dùng cung tiễn mà nổi tiếng tán tu bắt lấy cái này cơ hội tuyệt hảo đột nhiên cùng một chỗ kéo cung như trăng t r ọ n không tiếp căng đứt dây cung hướng tên kia tuổi trẻ kiếm khách bắn ra ba mũi tên hơn mười mũi tên phá không mà đi đấu mũi tên trực chỉ từ bắc du mặt bất quá một màn kế tiếp lại làm cho những tử sĩ này bọn họ triệt để lâm vào tuyệt vọng từ bắc du tùy ý những mũi tên này rơi vào trên mặt của mình mảy may vô hại thậm chí không có không thể cọ phá nửa điểm ra thế, thì còn đánh như thế nào? đưa lên vô số nhân mạng đổi lấy một lần cơ hội ra tay kết quả ngay cả người ta ra lông đều không đả thương được bất quá không chờ bọn hắn nghĩ quá nhiều cái này hơn mười tên tử sĩ liền toàn bộ bị kiếm khí đâm rách mi tâm xuyên đầu mạ qua thi thể hầm vang ngã xuống đất một cái tên là thủ tử sĩ đầu lĩnh bất đắc dĩ c ư ờ i khổ cho đến ngày nay to như vậy một cái quỷ vương cung tối thiểu nhất có một nửa là hủy ở vị này từ công tử trong tay sau đó hắn làm thủ thế còn t h ư a tất cả các tử sĩ không một người chạy trốn đều là thấy chết không sởn cùng một chỗ hướng từ bắc du trùng sát mạ tới bọn hắn đều là sinh trưởng ở địa phương ngụy quốc người từ nhỏ liền bị chọn làm quỷ vương cung tử sĩ tử sĩ tử sĩ đương tử thì chết nếu người nào dám không đánh mà chạy như vậy nó người nhà liền sẽ bị liên lụy nếu là chế i n tử thì lại nhận ưu đãi trợ cấp đã như vậy những tử sĩ này bọn họ tự nhiên không có đường lối nữa chỉ có thể tử chiến đến cùng tên tử sĩ này đầu lĩnh trước hết nhất g i ế t tới từ bắc du trước mặt sau đó bị từ bắc du gọn gàng một kiếm chém tới đầu lâu chỉ còn lại có một bộ còn duy trì t r ú n g sát tư thế thi thể không đầu sau đó từ bắc du không lùi mà tiến tới đồng dạng hướng phía những cái kia còn thừa các tử sĩ đánh tới Quanh trong h khí không sinh â n ngừng vô số kiếm a quanh chỉ cần có hắn gần người người tới t r vòng bạc thước, liền bị bàng bạc bị bạc thước, triệt khí kiếm đó ể xoắn Trong nát, biến thành một đám huyết đám đ vụ. Trong đó cũng không thiếu có dấu g i ế m sát cơ chuẩn bị ở sau người bất quá tại từ bắc du siêu nhiên cảnh giới trước đó đều là vô dụng mấy cái vừa đi vừa về đằng sau những này bị tiêu cẩn phái tới tập sát từ bắc du tử sĩ bọn họ toàn bộ chết hết không có thể gây tổn thương cho đến từ bắc du một tơ một hào ngược lại là thành từ bắc du đã thử kiếm sau khi giết người từ bắc du hơi thu thập tàn cuộc sau đó liền định rời đi kiếm chủng đạo hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt là trở về gian đô dù sao hắn đã rời đi quá lâu nếu là c h ấ n ma điện cùng giang nam đạo môn trong đoạn thời gian này trở lại gian g đô như vậy kiếm tông sợ là nguy cơ sớm tối hắn chạy trở về không dám nói ngăn cơn sóng dữ nhưng tối thiểu nhất cũng có thể hết sức bổ cứu còn nữa nói tiêu chí nam trương t u y ế t giao bọn người tại gian g đô hắn cũng không thể không trở về chỉ là từ bắc du như thế nào cũng không nghĩ tới tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này bên ngoài đã là lòng trời lở đất trận này kéo dài rất nhiều thời gian mưa phùn giả rích rốt cuộc ngừng đầy trời mây đen tắn đi cuối cùng là có mấy ngày sáng s ủ a để cho người ta có thể từ liên miên không ngừng như hoàng đế bệ hạ vì sao không có trở về đế đô mà là lưu tại giang đô thì là bởi vì hoàng đế bệ hạ bệnh mà lại bệnh đến rất nặng là loại kia sâu tận xương tùy bệnh tư mệnh sở thuộc d ư ợ c thạch không thể cứu cũng đại tề hoàng đế b ệ hạ tiêu huyền lại xưng thái bình đế là đại tề đ ờ i thứ hai hoàng đế trong cuộc đời trải qua thế tử vương thái tử hoàng thái tử cuối cùng làm được hoàng đế lúc đầu hắn còn muốn lấy làm tiếp một lần thái thượng hoàng chỉ là bây giờ xem ra không có cơ hội kia về phần hắn tại sao muốn sớm thoái vị làm thái thượng hoàng là bởi vì bản thân hắn trừ hoàng đế thân phận bên ngoài còn có mặt khác một thân phận địa tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ võ đạo thậm chí một lần vượt qua lầu mười tám cựa siêu phàm nhật thánh thành một quyền đánh xuyên trưởng giáo chân nhân lồng l ự c đánh nát hắn vô cấu c h i thân đánh vợ hắn trung đan điền khí phủ đây là bực nào bá đạo bất quá rất đáng tiếc hoàng đế bệ hạ không thể đánh chết trưởng giáo chân nhân cũng không thể đợi đến cái k i a sau cùng chuyện cơ thường nói trên đời chưa từng trăm năm đế vương hoàng đế bệ hạ sở dĩ tại nhiều năm như vậy đến một mực dấu g i ế m tu vi cảnh giới của mình chính là bởi vì cử động lần này là thiên đạo không d u n g bây giờ hắn vì g i ế t thu d i ệ p mà cưỡng ép xuất thủ tự nhiên đưa tới thiên đạo chấn áp cũng chỉ có trên đỉnh đầu lồng lộng thiên đạo mới có thể để cho một vị lực có thể bạt núi non võ thánh bệnh nguy kịch lúc này hoàng đế bệ hạ đừng nói thậm chí đã vô lực động đậy chỉ có thể nằm ở trên giường sắc mặt tái nhuận trần t r ù i tại đế b à o bên ngoài làn d a như là từng khối khô nước vỏ cây hướng lên lật lên nhìn qua dọa người không gì sánh được giang đô hành cung hoàng đế trong tầm cung trưng ơ bách thuế cùng tạ tô khanh trầm mặc đứng ở cửa ra vào trưng ơ bách thuế hai mắt nhắm lại khuôn mặt hai thiết tạ tô khanh hai tay nắm thật chặt quyền túi đầu t h ấ p xuống thấy không rõ thần tình trên mặt từ hai người bọn họ ánh mắt nhìn lại chỉ có một cái nhỏ yếu bóng lưng ngồi tại hoàng đế bệ hạ bên giường hoàng đế bệ hạ dựa vào gối đệm nhìn qua đã lớn lên trưởng thành lại lấy chồng nữ nhi chậ tuy nói là theo phụ hoàng cùng đi trên trời nhưng là đối với chúng ta những người này ở giữa người mà nói đã là cùng chết không có gì khác biệt đối với chuyện này là chấm có lỗi với các người lúc đầu chấm nghĩ đến sẽ có một ngày chấm cũng có thể giống cha hoàng như thế hà nơm phi thăng như vậy tự nhiên còn có thể trên trời lại tụ họ bất quá bây giờ xem ra lại là không thể nào tiêu chi nam hồng liếp trong mắt hai tay cầm thật chặt phụ thân bàn tay sợ mình chỉ cần v u ô n g lòng tay phụ hoàng liền đi thật chấm tại đến giang nam trước đó không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này tuy nói chưa lo thắng trước lo bại nhưng chấm lúc đó đầy đầu nghĩ đến đều là như thế nào giết chết thu diệp sau đó như thế nào dẹp viên một đám loạn thần t ử như thế nào để thiên hạ này chân chính quá bình chấm không có đánh giá thấp thu diệp cũng không có đánh giá cao chính mình duy chỉ có đánh giá thấp trên đỉnh đầu thiên đạo q u ý củ thế là rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này hiện tại chấm sắp không được không có gì hối hận chỉ là còn có chút t i ế ệ t đối không thể giao cho quá trắng một cái thái bình thiên hạ ngược lại là cho hắn một cái nguy cơ tứ phía thiên hạ chấm cửa hàng này người qua đường đường đi chấm dứt sau này đường cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đi, đi. lại có chính là c h ấ m không thể nhìn thấy ngoại tôn của mình xuất thế lúc đầu c h ấ m ngay cả nhũ danh của hắn đều m u ố n tốt liền cứ gọi mục nam ngươi cùng nam về danh tự bên trong đều có một cái chữ nam lại thêm một cái hòa thuận hòa t h u ậ n chữ vô luận như thế nào muốn đều là cực tốt c h ấ m còn để cho người ta cho hắn khắc một phương tiểu ấn liền đặt ở thượng bảo giám bên trong chờ ngươi trở lại đế đô đằng sau đi thượng bảo giám bên trong lấy ra về sau các ngươi có h ả i tử đây chính là chấm cái này làm ông ngoại lễ gặp mặt tiêu chi nam im lặng i y mắng bất quá có từng viên lớn nước mắt từ khỏe mắt của nàng chạy ra dọc theo gương mặt một đường hướng phía dưới cuối cùng nhỏ xuống trên mu bàn tay hoàng đế bệ hạ có lẽ là bởi vì hồi quan phản chiếu nguyên nhân sắc mặt tốt lên rất nhiều nói chuyện lực lượng cũng càng đủ làm hoàng đế đằng sau tự xưng vương vốn chỉ là khiêm tốn c h i tử ý là quá đức người thế nhưng là không biết từ lúc nào lên liền biến thành người cô đơn ý tứ thuyết pháp này cũng không sai làm hoàng đế đích thật là người cô đơn mọi thứ đều quân thần có khác cho dù là bình thường vợ chồng con cái ở chung cũng là khắp nơi lộ ra quy củ c ũ n g không được tự nhiên trong những năm gần đây thua thiệt các ngươi rất nhiều bây giờ còn muốn bồi thường cũng đã hưu tâm vô lực chỉ có thể là nói một tiếng xin lỗi tiêu chi nam nghẹn ngào nói không ra lời chỉ là liệu mạng lắc đầu Hoàng đối ế bậy hạ cười cười, t t t chuyện ế mặt nói không chính là ngụy quốc thảo nguyên cùng đạo môn nếu là lại tăng thêm chấm vị hoàng đế này qua đời cực kỳ giống năm đó đại trịnh tình cảnh đại trịnh sở dĩ sẽ v o n g quốc không thể thiếu những thế gia kia tại phía sau màn trợ giúp cùng võ tướng phiên c h ấ n lủng binh các cứ nhất là thế gia mặc dù không thể so với sớm mấy năm lúc thế lớn nhưng vẫn cũ n g không thể khinh thường cắm rễ một chỗ mà thầm căn cô đế mỗi khi gặp loạn thế lúc vùng cánh tay hô lên liền có thể kêu gọi nhau tập hợp hơn vào chúng thu diệp bên người mộ dung huyên vốn là xuất thân từ thiên hạ đệ nhất cao việt mộ dung thị những năm gần đây lại là nhiều mặt buôn t ẩ u không thể không đề phòng tiêu chi nam cúi đầu y m ắ n g khóc nước nở bả vai có chút run run bất quá vẫn là nhẹ gật đầu hoàng đế bệ hạ trùng điệp ho khan vài tiếng huynh m k trưởng của ngươi tiêu bạch khắp nơi học tiên đế nhưng hắn khắp nơi học được không giống tiên đế chỉnh binh trải qua võ t r i n g phạt thiên hạ can đảm lòng dạ không thiếu một cái cho dù là có i ự u đoán trước đây nguy cấm tiên đế đều có thể dùng người thì không nghi ngờ người để hắn làm dưới một người trên vạn người đại đô đốc thế nhưng là tiêu bạch hắn lá gan quá lớn mà lòng dạ không đủ dùng cho chị binh còn có thể dùng cho chị quốc thì tất nhiên chuyện xấu chấm vốn nghĩ lại cho hắn thời gian mười năm để hắn tại thái tử vị trí bên trên hảo hảo mải mải một cái biết được cẩn thận khai thác lòng dạ sau đó chấm lại đem thiên hạ giang sơn này giao phó đến trong tay của hắn thế nhưng là chấm hiện tại không có thời gian bất quá cũng may còn có ngươi nói câu để bên ngoài nói đùa nếu ngươi không phải thân n ữ nhi chấm nhất định lập ngươi là thái tử tiêu chi nam che miệng nhẹ dọn g nghẹn nào hoàng đế bệ hạ rút đi trên tay chuỗi này vốn nên thuộc về hoàng hậu nương nương lần chẳng hạn biết nam đừng khóc đeo lên sâu này lần chẳng hạn chẳng hạn chấm đem cái này c h ấ m không yên lòng quá trắng thường thường quá vội vàng sao động cho nên c h ấ m hy vọng ngươi có thể cứu bổ hắn khuyết điểm c h ấ m cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể đến đỡ huynh trưởng của ngươi bảo trụ tiên đế đánh xuống đại tề giang sơn tiêu chi nam tiếp nhận lần chẳng hạn trọng trọng gật đầu hoàng đế bệ hạ không có lại nói tiếp chậm rãi nhắm mắt lại chương một trăm năm mươi hai áo trắng đế vị ngụy vương cười chương một trăm năm mươi hai áo trắng đế vị ngụy vương cười t r ă n g sáng sao thưa sao dày đặc mấy điểm một vần minh nguyệt đầy cắn khôn nhóm song tấu trương sau tiêu bạch đi ra cung điện tại trương bảo hầu hạ bên giới chẳng có mục đích đi tại trùng đ khi trải qua phi xương điện thời điểm hắn bỗng nhiên dừng bước lại ngóng nhìn thật lâu sau đó mới chậm rãi thu tầm mắt lại tiếp tục tiến lên cuối cùng một mực từ trong đình đi vào ngoại đình đã là khoảng cách thừa thiên cửa không xa ở chỗ này có nội c á t cùng thiên sách phủ chỗ tiêu bạch đầu tiên là mắt nhìn như c ũ đèn sáng lửa nội c á t hơi do dự một chút đằng sau quay người đi hướng tối như mực một mảnh thiên sách phủ khi canh giữ ở thiên sách trước phủ bọn thủ vệ nhìn thấy thái tử điện hạ đằng sau cung kính hành lễ không dám có nửa phần ngăn cản tùy ý thái tử điện hạ đi vào người bình thường không thể đi vào thiên sách phủ nha môn bất quá tiêu bạch không có tiến vào đen kịt một mảnh tiên sách phủ đ i ệ n cát mà là đứng ở trong viện tòa kia giếng sâu bên cạnh phất tay ra hiệu trương bảo bọn người lui ra đợi cho trong viện chỉ còn lại có tiêu bạch một người đằng sau ngụy vô kỵ từ phía sau hắn trong h ắ t cám chậm rãi đi ra hướng phía tiêu bạch cung kính hành l ễ nói vi thần tham kiến thái tử điện hạ tiêu bạch từ một tiếng không có quay người nhẹ giọng hỏi phía nam tình hình như thế nào ngụy vô kỵ giản lược nói tóm tắt nói quân đảo một trận chiến trưởng giáo trân nhân bị bệ hạ đánh thành trọng thương đã trở về huyền đều bất quá bệ hạ tình hình cũng không thể lạc ngụy vô kỵ n g n g đầu lên sắc mặt ở trong hát cám lộ r a lở mở nói khẽ sợ là rất khó trở lại đế đô tiêu bạch đột nhiên n ắ m tay gân xanh trên mu bàn tay lộ ra thậm chí móng tay đều muốn đâm vào trong lòng bàn tay bất quá hắn như c ũ không có quen người nữ khí càng bình tĩnh phụ hoàng thương rất nặng nguyên bản con công thân thể ngụy vô kỵ chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng lưng lên nói ra thiên đạo phản vệ cứ u không thể cứu có lẽ tại vi thần cùng thái tử điện hạ giảng những lời này thời điểm b ậ hạ liền đã long ngự quý thiên lớn mật tiêu bạch rốt cục xoay người lại tiếng nói thánh lánh bất q u á lại nghe không qua lại cái gì tức giận. ngụy vô kỵ lời nói vô kỵ bình tĩnh nói việc này đằng sau triều đình cùng đạo môn xem như triệt để quyết liệt điện hạ hay là nên suy nghĩ một chút ngày sau đường làm như thế nào đi dù sao một cánh cửa dao động không được ta đại tề căn bản thế nhưng là lại thêm ngụy quốc cùng thảo nguyên vậy liền khó mà nói tiêu bạch diện không biểu lộ nói cô tự nhiên biết nếu không phải bởi vì những nịch tặc này phụ hoàng như thế nào lại mạo hiểm tiến về gian nam ngụy vô kỵ nói ra điện hạ ngài nhất định phải lập tức đăng cơ an ổn triều cục tiêu bạch thật lâu không nói ngụy vô kỵ tiếp tục nói tuy nói ngài là đương triều thái tử có giang quốc quyền lực nhưng cuối cùng không phải hoàng đ không cách nào c điện ế u l hạ các lộ người. Điện hạ hồ đồ nguy vô kỵ trầm giọng nói phi thường lúc khi đi việc phi thường chẳng lẽ bệ hạ một ngày không về đế đô điện hạ liền một ngày không được kế thừa đại thống bây giờ thực lực quốc gia gian nan điện hạ quyết không thể không quả quyết cho đạo môn cùng ngụy vương bọn người lấy thời cơ lợi dụng tiêu bạch túi đầu mắt nhìn bên hông mình chỗ đeo thiên tử kiếm nói khẽ còn kém phụ hoàng di chiếu cùng chuyện quốc tỷ tạ tô khanh cùng trương bách thuế còn chưa trở về đế đô nếu là cô đoán không lầm bọn hắn sẽ mang theo di chiếu cùng chuyện quốc tỷ cùng một chỗ đỡ linh trở về kinh ngụy vô kỵ lắc đầu nói cái gì đều không cần ngại là thái tử là chữ quân như thế nào chữ quân tức là dự trữ c h i quân vô luận nhà ai lễ pháp hoàng đế băng hà đằng sau do thái tử kế vị đều là đương nhiên sự tỉnh sự cấp toàn quyền man triệu văn võ sau đó tất nhiên sẽ thương cảm điện h 4. Ngay tại thái Bình 23 năm truyền thiên tin Ngự thiên hạ hơn 20 năm hoàng đế bệ hạ, tại Nam Tuần trên đường mùa tại Thái tới một tại hạ, đại hạ hạ, bệ đế dữ. vũ cùng h bệnh, phụ giam quốc Thái hạ ế đế kế t trí tử điện hạ tại đế đô kế vị đăng giam tại quốc cơ. c đô vị lúc đó cử triều trên dưới tất cả đều đồ trắng to như vậy một tòa đế đô thành phảng phất một đêm tuyết rơi lại về tới hai mươi ba năm trước tình cảnh tuyết trắng một mảnh màu trắng cờ màn tre màu trắng màu trắng lợ màu trắng đồ tang tại trắng xóa hoàn toàn trong yên tĩnh tiếng khóc càng lộ ra rõ ràng trong hoàng thành sớm đã tháo xuống tất cả đèn lồng đỏ thấm thay đổi tất cả sắc thái tiên diễm gấm vóc chỉ còn lại có đơn điệu màu trắng t có có điệp điệp mặc dù lúc này hoàng đế bệ hạ linh khu còn chưa trở về đế đô nhưng đế quốc này đã nghênh đón tân chủ nhân làm rất nhiều năm tể vương lại chỉ làm tiểu bán niên thái tử điện hạ tại giam quốc không đủ tháng dư đằng sau danh chính ngôn thuận mặc vào món kia mười hai chư phục mang lên trên mười hai lưu đế quan cao cao ngồi ở kia trương long trên đế toàn bộ đế đô quan viên quyền quý đều đi vào vị ương cung trùng làm sao dừng bách quan thật dài đội ngũ một mực xếp tới vị ương cung bên ngoài trên quảng trường khổng lồ trừ đóng giữ quảng trường thị vệ bên ngoài toàn bộ quảng trường lít nha lít nít đều là k h o á t trắng để tang quan viên phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa khi mãn t r i ề u văn võ đi quỳ lệ đại lễ lúc ngồi tại trên long ỵ tân quân như có điều suy nghĩ bốn nguy quốc ngụy vương cung ngụy vương hỷ tĩnh coi như triệu tập quan viên tướng lĩnh cũng chỉ là đơn độc triệu kiến sẽ rất ít giống đại triều hội đ ả n kia một mạch toàn bộ triệu tiến vương cung cho nên ngày thường vương cung sẽ rất là an tĩnh chỉ là hôm nay vương cung lại có chút ồn ào náo động phàm là có tư cách thiết kiến ngụy vương quan viên đều tụ tập tại trước cửa cung bày biện ra một loại rất là quỷ dị ăn mừng không khí sở dĩ như vậy là bởi vì từ trung nguyên bên kia chuyển đến một cái làm cho tất cả mọi người đều chấn động vô cùng tin tức đại tề thừa bình hoàng đế băng hà đối với trí tại thiên hạ ngụy vương điện hạ mà nói tự nhiên là thiên đại ti n v u i bình tĩnh mà xem xét vị kia coi như hay là ngụy vương điện hạ chất tử hoàng đế bệ hạ cũng là một vị có triển vọng tri quân những năm gần đây quả thực đã làm nhiều lần đại sự mắt thấy hoàng đế bệ hạ cuối cùng đem đứng ở miếu đường hơn mười năm lao thủ phụ lam ngọc bước lui muốn triệt để b u ô n g tay hành động cái nào nghĩ đến làm sao tính được số trời người có sớm tối hòa phúc cho dù là đường đường thiên tử cũng không thể cùng lao thiên ra đối đầu cứ như vậy đột nhiên đi tuy nói thái tử tiêu bạch đã tại đế đô đăng cơ x ư n g đế chỉ đợi hoàng đế linh cứu trở về đế đô đằng sau liền muốn chính thức thay đổi nhân hiệu thế nhưng là tần quân dù sao không thể so với lao hoàng đế vẹn vẹn tiếp trưởng triều cục liền muốn tốn hao một phen tay c h â n công phu tất nhiên không dành quan tâm chuyện khác đối với ngụy quốc đám người mà nói tất nhiên là thiên đại cơ hội tốt đợi cho sắc trời s á n g rõ ngụy vương cung nội bắt đầu tắt đèn đồng thời cửa cung mở rộng một đám ngụy quốc văn thần võ tướng nối đuôi nhau đi vào vương cung trong đại điện ngụy vương tiêu cẩn ngồi cao vương vị ngồi mặt phía nam bắc bên cạnh hai bên có hai tôn rùa hạc đồng lô đứng lặng sương mù l ợ lờ đem hắn khuôn mặt ché lớp giờ này khắc này tiêu cẩn thần du vận ngoại qua hồi lâu sau, hắn rốt Trước tâm này khác biệt Trước tâm biệt Thành, Tiêu như người. Tâm này khác biệt hai giống như người. khác khác Nam này giống này giống Giang Đô Thành, Giang、Đô、Hành Cung. hai hai Chi nam đã đổi Đô Đô đã lúc ạ bạch dạng bạch i ngồi một mình ở chính mình trong thiên điện, nhìn qua trên bàn hai kiện kiện tới chiếu một một mình mình Một màu cẩm một món khác là đồng dạng bị cẩm thân tan trong trên vật xuất thần. thư, tỷ. phục, chính nhìn hoàng khác chuyện bàn ngơ ngác đen đồng qua bao bọc quốc ở đế bị bị là là sự lấy lấy l đầu dựa theo phụ hoàng di chiếu nàng muốn bi không phát tang tự nhiên cũng không thể k h o á t trắng đới hiếu thế nhưng là thân ở đế đô tiêu bạch lại chủ động chỉ rõ thiên hạ nàng bên này lại như thế nào bí không phát tăng đã mất ý nghĩa cũng không thể nàng cứng rắn cắn phụ hoàng kỳ thật không chết sau đó đi cùng đế đô thành lý đã đăng cơ xưng đế tiêu bạch võ đài đi mỗi lần nghĩ được như vậy tiêu chi nam cũng cảm giác chính mình muốn bị tức chết đi được mặc dù phụ hoàng trước khi lâm chúng đã nói qua tiêu bạch quá vội vàng s a o động nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới tiêu bạch vậy mà lại gấp đến như vậy phân thượng không đợi nàng trở về đế đô liền đã tự tiện đăng cơ để phụ hoàng sau cùng mưu đồ cũng rơi vào không trung càng làm cho nàng lòng sinh bất mãn chính là tiêu bạch cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn sớm định ra quân thần danh phận nhưng hắn đến cùng muốn phòng bị ai phụ hoàng chỉ có hắn một đứa con trai hắn lại là có giám quốc quyền lực thái tử vô luận như thế nào hoàng vị này đều là vật trong túi của hắn sống ngày trận một ngày có cái gì khác nhau chẳng lẽ lại là sợ nàng g á i này làm mội mội đ o ạ t hoàng đế của hắn đại vị tiêu chi nam biết mình làm cầm trong tay phụ hoàng di chiếu cùng chuyện quốc tỷ người địa vị không tầm thường thế nhưng là từ xưa đến nay liền không có nữ tử kế vị làm hoàng đế đạo lý phụ hoàng cũng chính là nhìn chúng nàng đều ấy đã là thân cận nhất nữ nhi cũng sẽ không đối với tân quân sinh ra uy hiếp cho nên mới sẽ đem thiên quân gánh nặng giao cho trong tay nàng thế nhưng là còn chưa c h ờ nàng trở về đế đô sự tình đã đến tình trạng này lại thêm trượng phu từ bắc du lịch đến nay xa ngốc n g à n d ặ m không tin tức tình huống không rõ để nàng tại tức giận h ì n h trưởng tùy ý làm việc đồng thời cũng rất cảm thấy thể xác tinh thần điều mệt trên bả vai nàng gánh quá nặng đi nhưng vào lúc này chuyển đến một trận không nhanh không chậm tiếng đập cửa tiêu chi nam tử trong suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần hơi sửa sang lại dùng nhàn đằng sau nói khẽ tiến đến đồng dạng là một thân màu trắng đồ tang tạ tô khanh đi vào trong điện hành lễ nói công chúa điện h ạ tiêu chi nam đứng lên nói tạ thúc thúc tạ t u khanh tại mấy ngày nay bên trong phản g phất giả đi rất nhiều thậm chí hai tóc mai đều hiện ra một chút hoa dâm c h i sắc h ắ n g ư ờ i khổ một tiếng vi thần làm sao còn có mặt mũi làm công chúa điện hạ một tiếng thúc thúc nếu không có ta tạ mẫu người x i n khuyên bệ hạ tiến về gian g nam cũng sẽ không có chuyện hôm nay ta tạ t u khanh thẹn với bệ hạ là đại tề tội nhân muôn lần chết chớ tha thứ tiêu chi nam sắc mặt tái nhật miễn cưỡng gạt ra mấy phần ý cười tạ thúc thúc chớ có tự trách đến giang nam là phụ hoàng quyết định sẽ có chuyện hôm nay cũng chỉ có thể nói thiên ý như vậy bây giờ thực lực quốc gia gian an triều đình còn không thể r công chúa điện hạ quá khen tạ t u khanh thành hoảng sợ thành sợ về phần vị này được vinh dự gặp đại sự có t i n h khí nho môn đại tiên sinh là có hay không sợ hãi vậy cũng chỉ có chính hắn biết được tiêu chi nam lời đi muốn vị này giang tả người thứ nhất tiểu tâm tư nói ngay vào điểm chính chắc hẳn tạ thúc thúc đã biết được thái tử đã tại đế đô đăng cơ x ư n g đế vậy chúng ta bên này liền lại không bí không phát tang tất yếu ta muốn mau chóng hộ tống phụ hoàng linh cứu khởi hành trở về đế đô để tránh chậm thì sinh biến tạ t u khanh gật đầu đồng ý nói công chúa điện hạ nói có lý tiêu chi nam vọng hướng tạ tô khanh thần sắc ngưng trọng hỏi tạ thúc thúc cảm thấy chúng ta làm như thế nào, trở về đâu? là đi đường bộ hay là đường thủy tạ tô khanh trầm mặc không nói ngay sau đó triều đình đã cùng đạo môn triệt để trở mặt mà triều đình tại giang bắc thế lớn đạo môn tại giang nam thế lớn đây cũng là song phương đều lòng biết rõ sự tình cho nên đạo môn tất nhiên sẽ không để cho hoàng đế b ệ hạ linh cứu an an ổn trở về đế đô dọc theo con đường này gian nan hiểm trở cho dù có bình an tiên sinh trương bách thuế tự mình hộ vệ cũng không phải tốt như vậy đi tạ tô khanh không có vội vã trả lời mà là cẩn thận hỏi ngược lại không biết công chúa điện hạ có ý tứ là tiêu chi nam có chút meo lại cặp kia cực kỳ giống như phụ thân đan phượng mô con nhẹn nói ra ý của ta là đi đường bộ chọn tuyến đường đi tây bắc lại từ tây bắc qua dự châu tiến về đế đô tây bắc tạ t u khanh n a o nao đó là trương vô bệnh địa bàn tiêu chi nam gật đầu nói nam về làm cùng trương bệnh hổ giao hảo nếu nam về tin được trương bệnh hổ vậy ta cũng tin từng chiếm được hắn tạ t u khanh có chút n h ữ n mày chỉ là tây bắc đường xá xa, xa xôi lại l à tới gần thảo nguyên chỉ sợ giữa hai người có chỉ c h ố c lát lạc im tiêu chi nam nói khẽ cho nên mới tìm tạ t h u ố c t h u ố c thương nghị tạ t u khanh nói ra thần có ý tứ là đi đông giang đại vận hà do giang nam hậu quân phái người hộ tống kể từ đó sử dụng thời gian ngắn hơn mà hậu quân tả đô đốc vũ không lại là tân quân tiềm để bên trong người dạng này cũng sẽ không để tân hoàng sinh ra mặt khác không cần thiết ý nghĩ tiêu chi nam hơi trầm âm như vậy cũng là không phải không thể không thể không nói tạ tô khanh lời nói này rất có đạo lý chỉ là tiêu chi nam còn có một chút lo lắng không có phó chư v u miệng nếu là từ đường thủy đi có thể hay không chính giữa đạo môn ý m u ố n dù sao người sáng suốt đều biết từ đông giang đại vận hà trở về đế đô là lựa chọn tốt nhất như vậy đạo môn cũng tất nhiên sẽ ở chỗ này làm nhiều bố trí tiêu chi nam hiện tại lo lắng nhất hay là đạo môn ngay tại lúc này nàng không khỏi bắt đầu tưởng niệm từ bắc du lịch nếu như bây giờ từ bắc bơi ở bên cạnh hắn làm cùng đạo môn giao thủ số lần nhiều nhất kiếm tông thiếu chủ ý kiến của hắn nhất định càng mấu chốt tiêu chi nam đột nhiên hỏi trương đại bạn đâu tạ t u khanh hồi đáp bình an tiên sinh còn tại bệ hạ linh tiền trông coi tiêu chi nam đạo căn hệ trọng đại ta cảm thấy hay là hỏi một chút trương đại bạn ý tứ cho thỏa đáng tạ t u khanh gật đầu nói lẽ ra như vậy hành cung chính điện đại sự hoàng đế tiêu huyền linh cứu liền đầu ở chỗ này trong điện treo đầy bạch t ư ớ n g tất cả h ạ n quan cùng cung nữ đều đã bị lui chỉ còn lại có trương bách thuế một người một mình thụ tại chỗ này trương bách t u ế vì sao được xưng lớn bạn bởi vì hắn là tiêu huyền nhi thời chi bạn thậm chí có thể nói hắn là nhìn xem tiêu huyền lớn lên nếu như nói lam ngọc là nghiêm sư như vậy trương bách t u ế chính là bạn chơi cho nên so với lam ngọc tiêu huyền càng thân cận trương bách t u ế mà lại không giống với lam ngọc vị này bề ngoài nắm hết quyền hành trương bách t u ế một khắc không dám quên tự thân chức trách bởi vì cái gọi là xử thế kỷ quá khiết trí nhân quý dấu huy d ụ cho được tôn xưng là nội tướng trương bách t u ế cũng từ trước tới giờ không vượt qua nửa bước cho nên hoàng đế bệ hạ tại ngày sau càng xa lánh lao sứ của mình đồng thời cũng càng ngày càng nể trọc vị này lớn bạn nói câu đại bất kính lời nói hắn là không chọn mọi người vô tử không g á i mặc dù thu một đám nghĩa tử con nuôi nhưng này đều là giả chỉ cần hắn không còn là ti lễ giam trường ấn không còn là thế nhân e ngại bình an tiên sinh như vậy những n à y nghĩa tử con nuôi bọn họ liền sẽ lập tức hóa thành chim t h u tán thậm chí còn có thể bị cắn ngược lại một cái cái gọi là t ố i đời nóng lạnh tình người ấm lạnh không gì hơn cái này thế nhưng là tiêu huyền không giống với trưng ơ bách t u ế là từ đ ấ y lòng coi hắn là làm thân nhân của mình người nhà trưng ơ bách t u ế đến nay cũng còn nhớ kỹ năm đó tiên đế ra tại thái bình hai mươi năm lúc đã nói với hắn một câu về sau phải nhờ vào ngươi đến cho linh bảo che gió che mưa cho nên qua nhiều năm như vậy hắn một mực tận tâm tận lực vì hoàng đế bệ hạ che gió che mưa chỉ là bây giờ lần này mưa gió hắn trung quy là không có thể ngăn xuống tới trưng bách thuế đem trong tay tiền giấy để vào trong c h ậ u đồng nhìn xem tiền giấy một chút xíu hóa thành cho t à n nói khẽ có lỗi với có lỗi với tiên đế có phụ tiên đế nhắc nhở có lỗi với hoàng đế bệ hạ không năng lực hắn che gió che mưa chương một trăm năm mươi bốn dông quân tinh can thú đ l y cờ chương một trăm năm mươi bốn dông quân tinh can thú đ l y cờ thinh thế là văn nhân thiên hạ loạn thế thì là quân nhân thiên hạ đại tề triều đình có tứ đại danh tướng theo thứ tự là bệnh hổ trương vô bệnh người mèo ngụy vô kỵ phi hùng vũ công trùng mãng cha kình tại ngoài sáng vũ không là tiêu bạch người cha kình là mục đường chi người khả thiếu có người biết được chính là ngụy vô kỵ sớm tại rất nhiều năm trước liền đã đầu nhập hay là tề vương tiêu bạch dưới trướng tuy nói so vũ không càng m ư ợ n tình cảm cũng không sánh được vũ không như vậy thâm hậu nhưng cuối cùng xem như nửa cái t i ề m để l ã o nhân hoàng đế bệ hạ biết rõ như vậy n h ư c ũ đem ngụy vô kỵ bổ nhiệm làm p ụ trách hoàng thành túc vệ thiên sách phủ đô đốc đã là ngầm cho phép tiêu bạch chữ quân địa vị vì đó trải đường đồng thời cũng là tự cao đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới tại đế đô thành t r ú n g có hay không hộ vệ hộ vệ phải t r ă n g trung tâm đều dâu d ị a kỳ thật việc này cũng hợp tình hợp lý tiêu bạch là tiêu huyền con độc nhất tiêu thị hoàng đế đại vị chỉ có thể chuyển cho tiêu bạch liền ngay cả vương khác họ mục đường chi đô có một vị trùng mãn g hiệu trung như vậy thân là chữ quân tiêu bạch làm sao cũng không nên cùng mục đường chi cân sức ngang tài mới đối cho nên trừ bởi vì trước kia lúc c u ố n vào lam hàn đảng tranh mà yên lặng thật lâu trương vô bệnh bên ngoài còn lại ba vị danh tướng cấp trên đều có người tại tiêu bạch đăng cơ trở thành đại tề đời thứ ba hoàng đế đằng sau ngụy vô kỵ ở trong triều đ ỉ n h quyền lên tiếng càng lúc càng lớn hắn không còn cực hạn ở lại làm việc bẩn việc cự cám vệ phủ cùng thiên sách phủ đúng là dùng võ người chi thân thêm binh bộ t h ư ợ thư tham dự nội các sự tình tuy nói còn chưa ra phong đại học sĩ danh hiệu nhưng nghĩ đến là chuyện sớm hay muộn trong triều chính không thiếu chuyên n g ô n nói cái này người m è o muốn bỏ võ theo văn lần này hoàng đế bệ hạ sở dĩ sẽ ở giang nam chết bệnh dốc hết sức rán luôn hoàng đế bệ hạ nam tuần nội các thứ phụ tạ ơn tô khanh khó từ tội lỗi tám thành liền bị bãi quan miễn trước đến lúc đó ngụy vô kỵ đầu tiên là tiếp nhận nội các thứ phụ vị trí mà thủ phụ đại nhân dù sao tuổi nói không chừng ngày đó liền muốn trí sĩ cáo lao đến lúc đó hắn dĩ nhiên chính là nội các thủ phụ quân nhân bên kia cũng giống như vậy mắt thấy đại đô đốc ngụy cấm tại chinh phạt nam cương đằng sau càng trông có vẻ già lại có bệnh t h i ê n giảm tại thân cáo lao thời gian cũng sẽ không q u á xa lại từ vụ không thuận lý thành trường trên đỉnh đại đô đốc vị trí như vậy tân quân một văn một võ hai đầu cánh tay coi như đầy đủ hết tan triệu đằng sau tiêu mạch đơn độc lưu lại ngụy vô kỵ quân thần hai người đi ra vị ương cung đằng sau đi hướng cam tuyển cung một trước một sau leo lên thông linh này lúc trước sở dĩ tu kiến đài này là vị thuận tiện Hoàng đế bệ hạ nhìn ra sa mai sơn trừ lăng vốn có cảnh lăng thị n h lăng minh lăng bây giờ lại lại muốn tăng thêm một tòa xanh lăng tiêu bạch đứng ở trên đài xa xa nhìn ra xa hồi lâu đột nhiên hỏi ngụy khanh lúc trước ngươi nói có người muốn gặp chấm chấm b ệ bộn nhiều việc triều chính không có bận tâm người kia là ai ngụy vô kỵ cung kính đáp hồi bẩm bệ hạ người này cùng bệ hạ cùng họ tên một chữ một cái thật chữ tiêu thật tiêu bạch nao nao sau đó nói lúc trước hắn tại viên đổi đàn chi biến lúc sợ chiến sợ địch không từ mà biệt bây giờ lại phải về tới gặp chấm ngụy vô kỵ nhẹ nhàng nói ra hắn dù sao cũng là trong hoàng thất đối phận cao nhất người lại là bệ hạ thụ nghiệp chi sư bây giờ bệ hạ bởi vì cái gọi là vua nào triều thần ấy hắn vị này tiềm để lao thần trở về cũng hợp tình hợp lý tiêu bạch hơi chút suy nghĩ rồi nói ra t ố ấ t chấm liền gặp một chút vị lao tổ tôn g này việc này giao cho n g ư ờ i an bài ngụy vô kỵ cung kính đồng ý bốn triệu thanh đã trở về hàn p h ủ bất quá nhưng không có để bất kỳ người nào biết là một tên đương đại võ phu muốn làm đến điểm này cho dù là tại đế đô thành t r u n g cũng không tính khó lúc này triệu thanh đầy người m ỏ i mệt lúc trước cùng trần diệp một trận chiến dù là hắn là danh xưng cùng cảnh vô địch vai hùng võ phu dù là hắn nhìn như chiếm cứ lớn lao ưu thế mà dù sao là vượt biên m ạ chiến như cũng đá cuối cùng hắn tại trần diệp trên mi tâm đập m ộ t quyền đồng thời cũng bị trần diệp s i n h s i n h ép vào thể nội một đạo thiên lôi khiến cho mười mấy nơi khiếu huyệt bị hao t ổ n nguyên bản có hy vọng thuận thế leo lên lầu mười tám cảnh giới tu vi lại chờ xuống tại chỗ càng mấu chốt một điểm là cùng là võ phu tu sĩ hoàng đế b ệ hạ chết mà tần quân tiêu bạch tu luyện là tiêu thận kiếm đạo cùng hắn xem như đạo khác biệt người hắn không biết ngày sau còn có thể không lại lần nữa quân trong tay đạt được thiên tử khí vận nếu là có thể lại có thể đến mấy phần có hay không còn có thể cùng nguyên lai mở dạng những này đều tràn đầy biến số để triệu thanh bắt đầu suy nghĩ phải chăng muốn từ bỏ ngũ phương đế quyền con đường tắt này đội đi năm đó đại sở võ thánh lý hiếu thành đi qua đầu kia long đong c h i l ộ chỉ là hắn vốn cũng không phải là cái gì trích tiên đại tài cũng không từ bắc du lịch dày như vậy nặng cơ duyên nếu là từ bỏ ngũ phương đế quyền đời này nhưng còn có cơ hội đ ă n g đỉnh địa tiên lầu mười tám cảnh giới nói đến từ bắc du lịch triệu thanh không khỏi nhớ tới tiêu chi nam nha đầu kia nếu như nha đầu kia không phải thân nữ nhi do nàng tới thay thế hoàng vị nghĩ đến muốn so tiêu bạch tốt hơn rất nhiều đang lúc triệu thanh thần du vật ngoại thời khác hạ triều hàn tiên đã trở lại trong phủ thậm chí ngay cả quan phục đều không có đổi trực tiếp tới gặp triệu thanh lúc này triệu thanh ngay tại dưới hiên sàn nhà bằng gỗ lên mâm đầu gối mà ngồi khi hàn tuyên đi vào phía sau hắn lúc hắn không có quen người nói ngay vào điểm chính tiêu huyền thật đã chết rồi mặc dù không phải ta tận mắt nhìn thấy nhưng là hắn loại kia thương thế coi như tiêu dục tại thế cũng không thể tránh được hàn tuyên trùng điệp thở dốc một tiếng có chút cố hết sức ngồi tại triệu thanh bên cạnh hỏi ngươi vì sao không canh giữ ở gian đô ngược lại là sớm trở về đế đô triệu thanh bình tĩnh nói chúng ta những người này sở dĩ sớm trở về kinh kỳ thật đều là tiêu huyền ý tứ tiêu huyền bản ý là bí không phát tăng. nhường đạo môn không thể nào dò xét hư thực tiếp theo không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao tiêu huyền là kém chút một quyền đấm chết thu diệp người chỉ cần hắn còn có một hơi tại đạo môn cũng không dám thế nào mà chúng ta những người này trở về đế đô đã là tiêu huyền n h i u loạn đạo môn tầm mắt thủ đoạn cũng là vì bảo đảm đế đô sẽ không ra loạn gì thế nhưng là triệu thanh đột nhiên cất cao tiếng nói có người để lộ tin tức c h u y ê n g i a tiêu huyền tin chết tiêu b ạ c h sớm đăng cơ chỉ rõ thiên hạ càng làm cho tiêu huyền sau cùng một phen khổ tâm cũng thay đổi thành nguồn công người này ngay tại chúng ta những này trở về đế đ â người bên trong ở giữa hạt tuyên ngươi đoán sẽ là ai hàn tuyên khen n h ư mày không trần c h ờ chút nào nói ra ngụy vô kỵ triệu thanh hừ lạnh một tiếng thụ tử không đủ cung mưu ngụy vô kỵ là tiêu bạch cũng là bọn hắn cũng không nghĩ một chút cử động lần này sẽ đem còn lưu tại giang đô tiêu chi nam đặt chỗ nào đạo m ô n biết tiêu huyền tín chết đương nhiên sẽ không lại có trần c h ờ lưu thủ tiêu chi nam bọn hắn còn muốn đưa tiêu huyền linh cứu trở về đế đô khó khăn hàn tuyên hỏi vậy ngươi bây giờ lập tức trở về giang đô triệu thanh quả quyết lắc đầu hàn tuyên đột nhiên nổi lên lông mày triệu thanh lạnh nhạt nói ra ta phụng dưỡng tiêu thị ba đời người tiêu liệt tiêu dục sự ân lớn hơn trời tự nhiên không cần nhiều lời mặc dù ta rất không thích tiêu dùng nhưng cũng không thể không nói hắn xem như một đời hùng chủ cho hắn bán mạng cũng là không phải không thể về phần tiêu huyền ta cùng hắn có quân thần c h i nghĩa cũng có sư đồ tình nghĩa tự có mấy phần tình cảm tại hắn lại không keo kiệt phần kia thiên tử khí vợt ta cũng có thể cho hắn bán mạng chỉ là tiêu bạch cùng ta làm không lui tới cũng không ân nghĩa tình cảm đi qua hắn nghề trọng chính là tiêu thận mà ta cùng tiêu thận thường hay bất hòa ta vì sao muốn hiệu chung với hắn hàn tuyên đang muốn mở miệng triệu thanh đã là khoát tay ngắt lời nói chớ cùng ta nói ngơi ư bộ kia quân thần đại nghĩa ta nếu là tôn kính một bộ này đồ vật ta liền không nên là đại tề thần tử ta còn xác nhận đại trịnh bắc địa binh mã đại đô đốc chiến tử tại trực đại châu hàn tuyên thật lâu không nói gì cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng 155, lật doanh trợt như tuyết bên trong một đôi vợ chồng phân biệt từ ngụy quốc cùng giang nam trở về đô thiên phóng khác biệt chính là thê tử chuyến này coi như thuận lợi thu hoạch rất nhiều mà trượng phu mặc dù miễn cưỡng đạt tới mục đích nhưng lại khó tránh khỏi rất là chật vật xa cách không ít thời gian vợ chồng hai người tại khó được lúc rảnh rỗi lựa chọn đánh cờ một ván dù sao tại không lâu sau đó thê tử liền muốn lần nữa rời đi huyền đô đi giang nam mà trượng phu thì phải bắt đầu từ từ vô hạn bế quan dưỡng thương không biết muốn tới năm nào tháng nào bình t ĩ n h mà xem xét tại quân đảo thượng một q u ư ờ i kia để thu diệp chân chân nhất thiết cảm nhận được tử vong tới gần hương vị nếu là không có thiên đạo trợ lực đạo hạnh tổn hao nhiều thu diệp liền bị ở vào trạng thái đỉnh phong tiêu huyền sinh sinh đánh chết bất quá cũng may thiên mệnh ở chỗ đạo môn đã chú định lịch thiên mà đi tiêu huyền khí số đã hết lúc này trên ván cờ quân cờ đen trắng sen kẽ như giang lược thu diệp nhìn chằm chằm bàn cờ vẫy lên một viên hấp kỳ lại thật lâu chưa từng rơi xuống mở miệng hỏi mộ d u n g ngươi như thế nào nhìn lúc trước quân đảo một trận chiến ngồi tại thu diệp đối diện mộ dung h u y ê n nói thẳng nói ra nếu dùng bàn cờ tới làm ví von ngươi cùng tiêu huyền chính là hạ một b à n đấu lực c h i cục chưa nói tới tầm t h ư ờ n g thế nhưng không tính cả thừa thu diệp cười cười không nói trước thượng thừa tầm t h ư ờ n g ngươi nói trước đi nói nhìn tiêu huyền đến cùng thua ở chỗ nào mộ dung huyền sắc mặt hơi ngưng trọng suy tư một lát sau nói ra tiêu huyền thua ở một cái cợp chữ phía trên hắn quá muốn một lần là xong cho nên đem tất cả gia sản đều áp ở bên trên nếu là thắng tự nhiên là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhưng nếu là bại vậy liền muốn đem thiên hạ này đều để ra ngoài nếu như hắn không đi cược mà là ỉ vào đại tề thực lực quốc gia cùng chúng ta từ từ cùng nhau thắng bại khó liệu bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao hắn là một tên lầu mười tám cảnh giới võ đạo đại tu sĩ không có khả năng tại trên đế vị dừng lại thời gian quá dài cho nên cũng là không thể không cược thu diệp đem trong tay hắc tử rơi xuống chậm rãi cười nói còn có mộ dung h u ê n nhữ mày lại có chính là thiên đạo đại thế đối với người bình thường mà nói cái gọi là thiên đạo cùng cái gọi là đại thế đều là chút hư vô mở mịn đ ổ vật nhìn không thấy càng sơ không được thế nhưng là đối với đứng ở đỉnh núi đại tu sĩ cùng đế vương tướng tướng mà nói nhưng lại là thật sự đứng ở đỉnh đầu đ ổ vật nếu là có chút sơ sẩy liền sẽ dẫn tới thiên đạo trấn áp tiêu huyền không có đánh giá cao chính mình cũng không có đánh giá thấp ngươi duy chỉ có đánh giá thấp thiên đạo quy củ xâm nghiêm cuối cùng mới có thể thất bại trong c ă n g tấc thu diệp gật gật đầu tiêu huyền là đ i ệ tiên lầu mười tám trên cảnh giới tu sĩ võ đạo cứ thế vô địch tay điểm ấy không có sai ta bởi vì liên tiếp cùng công tôn trọng mưu tiêu dục riêng phần mình đấu qua một trận mà đạo cũng không sai cho nên tiêu huyền phán đoán không có sai chỉ là trừ thượng quan tiên trần bên ngoài ai cũng không có trực diện qua lồng lộng thiên đạo thiên đạo đến cùng như thế nào không thể nào đi đoán cho nên tiêu huyền chỉ có thể đi cược đây là hai điểm còn có mộ dung huyên có thể khống chế đạo môn cùng rất nhiều thế gia làm lấy mưu lược chứ danh lúc này từ từ làm rõ suy nghĩ em hay nói trí mạng nhất một chút tiêu huyền thích việc lớn hám công to từ xưa đến nay phàm là thích việc lớn hám công to người rất ít có có thể kết thúc yên lành người tiêu huyền từ đăng cơ đến nay thi hành tân chính cách tân lại chị toan tính quá lớn bất quá hắn còn chưa vừa lòng với đó vương mà nói sợ cầu chớ quá như vậy thu diệp n g n m đầu lại vê lên một viên hắc tử càng khái nói năm đó vo đế sở dĩ có thể bắc phạt thảo nguyên là bởi vì có phía trước văn đế cảnh đế văn cảnh chi trị t h ọ n vẹn ba đời người thời gian mới cuối cùng công thành ngươi nói đúng tiêu huyền tâm quá lớn thậm chí so tiêu dục còn muốn lớn cho nên hắn không thể không chết mộ dung huyên từ trong h ộ cờ vê lên một viên b ạ c h tử nói khẽ tiêu liệt tiêu dục tiêu huyền ba đời người từng cái đều là nhân kiện tiêu b ạ c h cũng là đáng tiếc tuổi quá nhỏ còn xa mới tới đảm đường chức trách lớn thời điểm cho nên hắn có thể hay không làm tốt đại tề hoàng đế hiện tại còn khó nói thu diệp đem trong tay quân cờ rơi xuống gọn gàng dứt khoát nói ra ta không coi trọng hắn mộ dung huyên nguyên bản đang muốn lạc từ động tác có chút dừng lại mắt nhìn thu diệp đằng sau mới lên tiếng làm sao sớm như vậy liền xuống khẳng định thu diệp giải thích nói cùng nói ta không coi trọng tiêu mạch chẳng nói ta càng xem trọng tiêu cần mộ dung huyên ổ một tiếng cầm trong tay bạch t ử rơi xuống đã h i ể u bốn tảng sáng thời gian ngụy quốc ngụy vương tiêu cẩn đã tại giờ x ỉ u rời đi ngụy vương c u n g tiến về ở vào xuân sơn cảng trùng quân đại doanh bên trong lúc này khoảng cách đại quân phát binh còn có nửa canh giờ đã là chủ quân cũng là chủ xoáy tiêu cẩn tại trong đại trướng triệu tập tất cả thống lĩnh cùng thống lĩnh trở lên tướng lĩnh tính cả thượng quan đảm bọn người ở tại bên trong tổng cộng ba mươi sáu người trong đại trướng chỉ thiết tiêu cẩn trước người một án tất cả tướng lĩnh dựa theo chức quan cao thấp xếp thành hai nhóm tiêu cẩn người khoác áo giáp đứng ở sau án bởi vì thiên vấn đã quy về từ bắc du l sau người nó là một tâm cao ba thước dài sáu thước thiên hạ dư đồ tất cả thiên hạ đại thế liếc qua t h ấ y ngay lúc này trong t r ư ớ n g tất cả tướng lĩnh đều cảm nhận được phản phất ngạt thở bình thường cảm giác cấp bách không chỉ là bởi vì ngụy vương điện hạ tự mình lĩnh quân xuất trinh còn có lần này xuất động binh lực đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy chấn kinh lần này xuất binh tiêu cẩn điều động ngụy quốc tổng binh lực tám thành đối ngoại danh sương bốn trăm linh thực tế binh lực hai trăm linh ở trong đó bao quát tiêu cẩn những năm gần đây tỉ mị chế tạo hơn mười vạn thủy quân tinh nhuệ cũng không ngừng tăng cường quân bị bổ sung mấy vạn súng lựa quân trừ bỏ hai trăm không được thời gian quá dài. Không tính nháp toán nguyên bên k i a lâm hàn đại quân đây cơ h ộ i chính là ngụy quốc tất cả vừa liếng bây giờ bị tiêu cẩn toàn bộ đem ra bày ở trên mặt bàn được ăn cả ngã về không thành bá nghiệp có thể thành đại nghiệp đều có thể、Bại. vạn tiếp bất phục lại không thời gian xoay sở đây cũng là một trận tính mệnh du quan đánh c ự c tiêu huyền thua cuộc đem tính mạng của mình mắc vào bây giờ tiêu cẩn để tay lên ngược tự hỏi chính mình có thể hay không thua tiêu cẩn cho ra đáp án là sẽ không tiêu cẩn chỉ vào sau l ư n g địa đồ trầm giọng nói h ư ớ n g đông đằng sau xuất binh thẳng bức giang châu vũ không đã từng lượt i ế n g nếu là cô thủy quân d á m vào nhập đại giang là hắn có thể để cô có đến mà không có về hôm nay câu ngược lại là muốn xem thử xem hắn vũ không có bản lãnh này hay không hắn nhìn chung quanh trong t r ư ớ một tuần trầm giọng nói trận chiến này bao quát đại tề triều đình t h ả nguyên vương đình đông bắc mục v đạo môn phật môn ở bên trong toàn bộ thiên hạ người đều đang ngó trừng cho nên trận chiến này không có khả năng bại nhất định phải thắng hơn nữa còn là phải đại thắng cô muốn để toàn bộ giang nam thủy sư toàn quân bị diệt để đại t ề lại không thủy sư có thể dùng coi như biết rõ chúng ta ngụy quốc binh lực trống g i ố n g cũng vô lực vượt biển chinh phạt tiêu cẩn mỗi chữ mỗi câu chém đinh c h ặ t sắt nói ra giang nam hậu quân tăng thêm giang nam thủy sư cùng bộ phận thục châu t i ề n quân binh lực chừng ba trăm không không không hai trăm không không đối với ba trăm không không đây là một nổi cơm sống chưa chín kỹ liền chưa chín kỹ cũng phải đem nó ăn hết khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai chiếu vào đại doanh tiêu c ẩ n dẫm lên cái này sợi hào quang đi ra đại trướng đưa mắt nhìn lại buồn che lấp mặt trời thiết giáp cao chót vót hai trăm không không không ngụy quốc đại quân chia ra ngồi mấy trăm chiếc chiến thuyền một mực lan tràn đến cuối tầm mắt tiêu c ẩ n leo lên kỳ hạm của mình t h u a tay nói xuất quân t r ư n g một trăm năm mươi sáu một người tại nam một người bắc t r ư n g một trăm năm mươi sáu một người tại nam một người bắc hoàng đế bệ hạ băng hà cử triều chấn động có câu chuyện xưa gọi là phu nhân chết đầy ngập khắc đường lão ra chết không ai nhấc như hoàng đế bệ hạ băng hà biến lớn đi hoàng đế tân quân đăng cơ cả chiều trên dưới tâm tư đều đặt ở tân quân chiến thân còn có nhàn hạ chú ý giang đô tình hình ít càng thêm ít công chúa tiêu chi nam nội các thứ phụ tạ tô khanh nội tướng trương bách thuế ba người p h ả n phất bị đế đô trong thành người cố ý lãng quên tại nơi đây không có người chủ động đưa ra đến đây nên đón hàn tuyên đã từng đề cập qua lại bị triệu thanh cự tuyệt cho nên bọn hắn chỉ có thể chính mình trở về tại quá khứ mấy ngày bên trong tiêu chi nam một bên sắp xếp người chuẩn bị trở về c h ì n h công việc một bên lại cùng tạ tô k h a n cùng trương bách t u ế thương nghị mấy lần cuối cùng vẫn quyết định đi đường thủy trở về đế đô ta đã thông qua ti lễ giam con đường hướng đế đế chỉ là tạm thời còn không có đáp lại bất quá vũ không bên kia đã an bài thỏa đáng còn xin điện hạ yên tâm t r ư ơ n g bách t u ế nhẹ nhàng nói ra tiêu chi nam khó nén vẻ mệt mỏi loại này mọi mệnh cũng không phải là trên thân thể càng nhiều hay là trên tinh thần mặc dù bây giờ nàng đã là đ ị a tiên mười hai lầu đại tu sĩ nhưng vẫn là dựa theo nhiều năm thói quen đưa tay ở nấn mũi nói ra làm phiền lớn bạn t r ư ơ n g bách t u ế lắc đầu nói việc nằm trong phận sự tiêu chi nam nhẹ nhàng thở dài một tiếng tiêu bạch đến cùng đang làm gì chẳng lẽ làm hoàng đế đằng sau liền thật đem mình làm thiên tử liền có thể đem đạo lý cùng quy củ đều kết hết trưng ơ có có bách thuế nhẹ nhàng nói ra v ậ hạ băng hà thế tất yếu gây nên thiên hạ biến động chẳng những là đạo môn dục dịch mà lại ngụy quốc cùng thảo nguyên cũng muốn kìm nén không được kế sách hiện nay nghi tính không nên động thái tử điện hạ là người thông minh nên sẽ không nhìn không thấu điểm này tiêu chi nam vi nhăn đầu lông mày tiêu bạch tố đến từ phụ phụ hoàng tại lúc còn không rõ lộ ra nhưng ta nhất là biết cách làm người của hắn luôn cảm thấy thiên hạ không việc khó thiên hạ không có hắn không làm được sự tình ta sợ hắn đột nhiên đ ă n g đế vị đằng sau sẽ đắc ý với báo đánh giá thấp vị k i a n g ụ y vương thủ đoạn chứng bách thuế than nhẹ một tiếng nói ra điện hạ chi lo lắng không phải không có lý chỉ có thể hy vọng văn b á c h tường bọn hắn có thể có chỗ làm bốn sắc trời t à n g sáng thái dương còn chưa dâng lên màn trời một mảnh xanh đậm chi sắc lúc này trên mặt biển bao phủ một lớp s ư ơ n g khói m à manh mơ mơ hồ hồ đông nhiên một chiếc chiến thuyền to lớn mũi tàu phá vỡ tầng tầng sương n g xuất hiện tại gần biển, trên mặt biển đầu tiên là mũi tàu sau đó là thân thuyền. lại l à như mây bùn đầu tiên là một chiếc sau đó là hai chiếc lại là cơ hồ che đậy toàn bộ b i ể n trời một đường khổng lồ đội tàu chậm dài xuất hiện trải qua một ngày một đêm hàng hải đằng sau ngụy quốc thủy quân xuyên qua đông hải tại tảng sáng thời gian đến giang châu lúc này trên mặt biển chỉ có lẻ tẻ vài thuyền đại bộ phận thương thuyền đều dừng sắt ở trong bến cảng về phần giang nam thủy sư thì còn tại khoảng cách nơi đây cực xa trong động đình hồ giang châu gần biển đối với chi này khổng lồ dọa người thủy quân mà nói không khác một vị không chút nào bố trí phòng vệ tiểu n ư ơ n tử khi thái dương một chút xịu dâng lên xua tán đi trên mặt biển sương n g trên bến tà vốn nên tại i người mọi người chi đội ế bến n huyên náo này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua chi tàu này g tàu qua tàu tất lúc l cả không b i ế trung nên nói cái gì cho phải. Tại cho gì t điệp chiến thuyền d ư ớ i hộ vệ một chiếc rõ ràng so với mặt khác chiến thuyền càng thêm to lớn kiên cố như núi cự hạng giống như hạc giữa b ầ y gà ngụy vương tiêu cẩn lúc này ngay tại phía trên lấy tay bên trong ngàn dặm nhìn nhìn ra xa trên bến tàu tình cảnh lạnh nhạt phân phó nói chuyển lệnh xuống đại quân lập tức tiến vào nội giang phong tỏa đại giang một đường ở bên cạnh tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi đằng sau tiêu cẩn thả ra trong tay ngàn dặm nhìn cười lạnh nói cô muốn đem vụ không gian nam thủy sư phá hỏng tại trong động đỉnh hồ bốn thảo nguyên vương đình lâm hàn đem một thiên hoa mỹ trường phú b à y ở trước mặt mình kỳ thật nói trường phú có chút không lắm thỏa đáng phải nói hịch văn mới đối đây là đang vài thập niên trước mười năm tranh g i à n h lúc tiêu dục cùng tiêu liệt phụ tử liên thủ làm một tù ổ kịch tiêu dục giả ý thảo phạt tiêu liệt mà đông tiến b à o quan tiếp theo mang thiên tử mà làm cho chư hầu có được nửa giang sơn thế là liền có bản này thảo tiêu liệt hịch có nghe minh chủ hình nguy lấy chế biến trung thần lo khó mà lập quyền là lấy có người phi thường sau đó có việc phi thường có việc phi thường sau đó lập phi thường công phu phi thường người có người phi thường châu nghĩ ra cũng thừa tướng tiêu liệt đại nghịch bất đạo Thua hàng nhà quyền thế, trộm trộm tư, phá vỡ trọng hàng nhà định phá khí, quyền vỡ cho ù n người g c ă n nuôi lên, tôn lập công cũng cầm quyền hành, chuyên chế hướng quyền, uy lập phúc cầm chế d mình, người đến ư ơ n g thời bắt h i đấu chủ đăng cơ liệt làm trầm trọng thêm sinh lộc chuyên chính bên trong kiêm hai quân bên ngoài thống n g ụ lục thiện đoạn v ạ n cơ quyết sự tỉnh tiết kiệm cấm hạ lang bên trên thay trong b i ể n thất vọng đau khổ đến mức xài lang hạ người rào rạt đương đạo đạo trích chi đổ h à n h hành miếu đường trời vô tình ngày quốc không an bình sau sẽ tiên đế tân thiên quần lỗ khấu công lúc hướng tây bắc có bắc bị tri cảnh phỉ hoàng cách cục tiên đế làm liệt là cố mệnh đại thần d ự ợ c vệ ấu chủ liệt liên thả trí chuyên đi hiếp t ờ i khi ngự tiết kiệm cấm thi khinh hoàng thất bại pháp l u ậ n kỷ ngồi lĩnh ba đài chuyên chế triều chính tức thưởng tùy tâm làm lục tại miệng chỗ yêu ánh sáng ngũ tông chỗ ác diệt tam tộc bầy đàm luận người thụ lộ gia chu trong lòng đã có cách người được cẩn lục c h ă m liêu kỳ miệng gặp trên đường chỉ biết đưa mắt nó g thượng thư nhớ triều hội công khanh mạo xưng viên phẩm mà thôi đại đô đốc trương thanh trải qua ba triều thưởng quốc cực vị liệt nhân viên trứng mắt bị lấy không phải tội bảng sở tham cũng giết tại thái miếu trước đó sở tình nhậm thác không để ý hiên cương thủ phụ lý nghiêm trung g i n nói thẳng nghĩa có thể chứa là lấy thánh triều ngấm nghe sửa đổi dung mạo thêm s ứ c liệt muốn mê đoạt lúc minh đỗ tuyệt muốn lộ tự ý thu lập giết không chờ báo quốc cho nên đế đô có hù ta chi toán lịch xem trở tịch vô đạo chi thần tham tàn khốc liệt v u liệt là d i ữ lại liệt cầm bộ khúc tinh binh mấy ngàn vi thủ cung quyết bên ngoài nắm túc vệ bên trong thực c â u g n ệ sợ nó xoán l ị c h chi manh bởi vì tư mà làm đây là trung thần máu chạy đầu rơi chi thu liệt sĩ lập công tri hội đúng vậy úc quá thay liệt lại kiểu mệnh xưng chế đi sứ pháp binh sợ xa xôi châu phủ qua nghe cấp cho tuân chúng lữ phản nâng lấy tăng tên vì thiên hạ cười thì người sáng suốt không lấy cũng bản vương cùng liệt tuy là phụ tử chỉ mong hiệu tiên hiển c h i đức đại nghĩa diệt thân phục lớn trịnh thái tổ hoàng đế bi linh lấy thanh quân chắc đạo trích gia n định chết s u n g vũ trụ trường kích mấy triệu hồ kỵ n à n quần phấn bên trong vàng g ụ c lấy được chi sĩ xính lương cung kình nọ chi thế tĩnh châu càng bạch sơn thiểm châu liên quan tế tháp đại quân h i ệ n thanh hà mà sừng nó trước tây mát bên dưới huyện lam mà kỳ phía sau lôi chấn bước đi mạnh mẽ v i vũ như n â n viêm hỏa lấy tây c ộ đồng che biện cả lấy ốc phiếu than có gì bất diệt người quá th t cả cả â như pháp ụ c h lệnh lâm hàn nhẹ giọng cảm khải nói năm đó tỷ tỷ khi còn tại thế thường xuyên khuyên bản vương nhiều đọc sách có thể bản vương là cái chỉ biết là lên ngựa giết địch người thô kệnh đọc không vào sách càng không biết ra được dạng này hịch văn hắn cầm lấy bản hịch văn này tiết lộ một chút cười nói nhìn một cái bên trong lời nói vẻ nho nhã liền đem đạo lý nói lấy hết bên trên thừa thiên ý bên dưới thuận dân tâm rõ ràng là tạo phản n g ạ n h sinh sinh nói thành hộ giá cần vương to như vậy trong trướng rất nhiều đài cắt bọn họ ẩm vàng cười to lâm hàn đem trong tay hịch văn ném ở dưới chân nhìn chung quanh trong trướng một tuần tất cả tiếng cười đều trong nháy mắt im bặt mà rừng vị này thảo nguyên mồ hôi vương chậm rãi nói ra bản vương sẽ không nói những cái kia hư thoại lần này xuôi nam cũng chỉ có một câu đ o ạ t lương đoạt tiền đoạt n g môn đoạt địa bàn chương một trăm năm mươi bảy thời b u i dối loạn loạn sắp nổi chương một trăm năm mươi bảy thời buổi dối loạn loạn sắp nổi thừa bình hai mươi ba năm nhất định là cái thời b u i dối loạn tại hoàng đế bệ hạ chết bệnh tại nam tuần trên đường đằng sau lễ binh mặt m ã nhiều năm ngụy vương rốt cục triển lộ ra nanh u ớ t của mình hai trăm linh đại quân vượt b i ể n thẳng bức giang nam mà thảo nguyên mồ hôi vương lâm lệnh cũng không cam chịu tịch mịch sau đó không lâu cũng chỉ huy xuôi nam chỉ đợi song phương hội sư liền có thể thủy lục đồng tiến ngựa đạp trung nguyên lúc này đế đô trong thành tân quân tiêu bạch quan tâm lại không phải cái này hai kiện đại sự hãn tại gặp một người tiêu g i a bối phận cao nhất lão tổ tông đã từng kiếm tông tam đại trưởng lão một trong về sau đạo môn kiếm phong phong chủ tiêu thận lượn lờ sương mù bốc lên tràn ngập toàn bộ ngự thư phòng tiêu bạch ngồi tại ngự án sau trên g h ế tại ngự án trước tiêu thận hai tay trùng điệp tại trước người lồng giấu tại r ộ n g t h ù n g thỉnh trong ống tay áo ống tay áo rủ xuống đến phần gối hiện thị rõ một vị lầu mười tám kiếm tiên phong thái siêu nhiên trừ hai người bọn họ bên ngoài lại không hoạn quan cung nữ chỉ có ngụy vô kỵ đứng x ô i tay tiêu bạch nhìn về phía tiêu thận mở miệng nói từ lần trước viên đổi đàn chi bên sau lao tổ liền không biết đi hướng không biết lao tổ đi nơi nào tiêu thận ngữ khí bình tĩnh nói lao phu đi một chuyến đạo môn kiếm phong tiêu bạch lông mày nhữ lại đạo môn nói như thế lao tổ là muốn đảo hướng đ bất quá cũng hợp tình hợp lý lòng người như nước gợn sóng lặp đi lặp lại tiêu t h ậ n lơ lên nói năm đó lao phu vì sao mưu phản kiếm tông còn không phải là vì ta tiêu thị đại nghiệp lão phu từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình là người tiêu thị bây giờ đạo môn như hại tiêu huyền cho nên lão phu từ đạo môn rời đi một lần nữa trở lại đế đô tới gặp bệ hạ nguyễn vô kỵ phụ họa nói ra lão tổ nói không sai tiêu bạch từ chối cho ý kiến hỏi lão tổ lần này đến như thế nào tiêu t h ậ n liếc mắt sau lưng n g u y vô kỵ tiêu bạch giơ tay lên một cái n g u y vô kỵ không người rời khỏi ngoài điện trong điện chỉ còn lại có hai người đằng sau tiêu thận mới chậm rãi mở miệng nói lão phu lần này đến là vì bệ hạ trường sinh đại đạo tiêu b ạ c h đầu tiên là nao nao sau đó trong hai mắt chiếu sáng rạng r ỡ tiêu thận đã tính trước hiển nhiên là đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu không có cái gì dừng lại suy tư em hay nói bệ hạ sở học chi kiếm đạo là do lão phu chỗ t h ụ thoát hai từ kiếm tông kiếm ba mươi sáu là kiếm tông căn bản đại đạo có thể thế nhân đều biết kiếm tông trừ khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân bên ngoài liền lại không người phi thăng cho nên lão phu một mực đang nghĩ như thế nào mới có thể thoát khỏi kiếm tông gông c ù n xiến xích tại tuyệt lộ bên trong đi ra một đầu trường sinh đại、đạo. tiêu bạch điểm đầu nói lúc trước lao tổ từng theo chấm nói qua luận tư chất chấm không so được tề thiên vân luận cơ duyên chấm cũng không sánh được từ bắc du lao tổ sở dĩ xem trọng chấm là bởi vì lao tổ gặp quá nhiều quá nhiều kinh thái tuyệt diễm hạng người nửa đường chết yểu cũng đã gặp rất nhiều hưởng phúc tề thiên kẻ may mắn thành cũng cơ duyên bại cũng cơ duyên lịch đại có thể người phi thăng phần lớn hay là chấm loại này vững bước kéo lên người về phần phi thăng cần thiết phần cơ duyên k i a cùng số mệnh một cái đại tề thiên tử như vậy đủ rồi chính là lý do này tiêu thật gật gật đầu sau đó thoáng cất cao tiếng nói v ậ hạ bây giờ đã là đại tề thiên tử thiên tử khí vận đều ở trong tay bệ hạ cho nên bệ hạ trường sinh đại đạo cũng đã gần ngay trước mắt tiêu bạch lâm vào trong t r ầ m tư tiêu thận tiếp tục nói đạo môn năm tiên tiêu giao điệu tiên phía trên là trường sinh thần tiên cả hai đều có định số lấy trường sinh thần tiên mà nói trăm năm ở giữa nhiều nhất chỉ có thể có bốn người lúc trước đạo môn tím bùi cùng t i ê n trần đã chiếm đi hai cái ghế về sau tiêu dục phi thăng lại chiếm đi một vị trí bây giờ chỉ còn lại có một danh l ạ c h cuối cùng vốn nên là thuộc về thu diệp bất quá thu diệp sai lầm đến mức cảnh giới giảm lớn đạo hạnh tổn hao nhiều trong khoảng thời gian ngắn khó mà phi thăng đây cũng chính là bệ hạ cơ hội tiêu bạch thật lâu không có lên tiếng tiêu thận thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại tiêu bạch bên hai công việc này sớm không nên chậm trễ vậy hạ chớ có quên thu diệp vết xe đ ổ bốn từ bắc du vốn nên rất nhanh liền từ đông hải tam thập lục đảo trở về gian g đô chỉ là giữa đường tao nộ chút ngoài ý muốn khiến cho hắn không thể không làm trễ lại rất nhiều thời gian lúc này ở trên đông hải mây đen quân quận tại trong mây đen có một tòa cao bảy tầng tháp như ẩn như hiện lôi điện lượt lở từ bắc du liền đứng tại mây đen dưới trên mặt biển ngửa đầu nhìn lên trời tòa bảo tháp này cũng không phải là đạo môn trưởng giáo linh lung tháp mà là bảy đại phòng chủ pháp khí một chồng kiện trấn áp bản phong bảo vật mặc dù không có khả năng so sánh đều thiên ấn cùng chu thiên kiếm nhưng cũng đều không thể khinh thường như là thiên tuyển hoàn thiên cơ câu thiên q u y ề n ấn ngọc hành trâm khai dương châu cũng đã rơi xuống từ bắc du trong tay diều quang kiếm trong đó cầm đầu chính là xuất từ thiên xu phong nhất mạch thiên xu tháp lúc này xuất hiện tại từ bắc du trước mặt chính là đã từng do thanh trần bùi băng liên tiếp chấp trưởng qua thiên s u tháp mà nó tân chủ nhân thì là đạo môn trưởng giáo c h â n nhân thu diệp thân truyền đại đệ tử thiên vân thiên vân sở dĩ xuất hiện ở chỗ này chính là dân sư tôn c h i mệnh đến đây điều tra d i ê u qua ngọn n g núi phong chủ mất tích một chuyện thế là từ bắc du cùng thiên vân hiệp lộ gặp lại khi mây đen c h e c u ố n tán đi hiện lộ ra cả tòa tháp hình dáng tháp phân tầm bảy tứ phương lầu các thước lớp mười một hơn mười trượng chính như thơ mây tháp thế như tuấn già cao ngạo chọc trời cung đăng lâm xuất thế giới đặng đạo bản hư không đột một ép thần châu cao chót v ó t như quỷ công bốn góc ngại ban ngày tầng bảy ma thư ơ n g c u n g trên đỉnh tháp có một người thân mang màu đen tuyển đạo bảo ngọc quan tóc đen ước chừng t r ữ n g chạc nghĩa kỷ đứng chắc tay chính là đạo môn tam đại đệ tử bên trong thế lớn nhất đại đệ tử thiên vân thiên vân từ trên cao nhìn xuống nhìn qua từ bắc du lanh gặp nói từ bắc du đã lâu không gặp từ bắc du không có vội vã mở miệng nói chuyện thu diệp tổng cộng thu mười ba tên đệ tử dứt bỏ biết mây không nói xếp hạng thứ mười một làng vần cùng xếp hạng thứ mười hai tề tiên vân đều đã là địa tiên tam trọng lâu cảnh giới thiên vân mặc dù cùng bọn hắn phân lại có thể xem như trước cả hai bậc c h a chú nhân vật cho nên vị này đạo môn đại đệ tử tu vi tất nhiên tại đ ị a tiên mười hai lầu phía trên chỉ là không biết là đ ị a tiên lầu mười bảy hay là đ ị a tiên lầu mười ba giữa hai bên thế nhưng là khác nhau một trời một vực gặp tư bắc du không nói lời nào thiên vân cũng lơ đ ẽ m tự lo nói ra v ầ n đạo tại thừa bình hai mươi mốt năm thời điểm liền nhìn qua chân dung của ngươi cho đến hôm nay mới tính thấy qua ngươi chân dung v ầ n đạo rất khó tưởng tượng chính là ngươi dạng này một cái hương g i ạ thiếu niên đúng là để đường đường đạo môn lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại g ặ khó vừa vặn hôm nay ngươi ta gặp nhau ngươi là kiếm tông thủ đồ ta là đạo môn thủ đồ lời này không thể nghi ngờ đầm tại thiên vân chỗ đau sắc mặt hắn khẽ biến nói liên tục ba chữ tốt tốt một cái kiếm tông tông chủ từ bắc du đưa tay trước người một vòng trong hộp kiếm trừ chu tiên bên ngoài chưa kiếm toàn bộ gia hộp theo thứ tự liệt gia tại từ bắc du trước mặt từ bắc du đưa tay nắm chặt diêu quang lấy hai ngón tay tại trên kiếm phong nhẹ nhàng một vòng nói ra ngươi muốn tìm diêu quang ngọn núi phong chủ ngay tại trong kiếm này hy vọng ngươi không cần bước hắn theo gót thiên vân rốt cục g i ậ n tí mặt nếu là ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách bần đạo thủ hạ bất dung tình t r lúc này toàn bộ màn trời đã là đen kịt một mẩu như là đếm k i màn trời dưới xanh thẳng mặt biển từ từ chuyển thành thâm lam cuối cùng triệt để biến thành thâm trầm một mảnh đen kịt thiên vân cả người đứng yên hư không quanh thân có mây đe n quấn đầu đội trời lôi c u ộ n c u ộ n không giống tiên nhân ngược lại giống như là một tôn ma đạo cự kình đứng ở thiên su tháp thượng cư cao lâm xuống đất nhìn qua từ bắc du sau đó hắn giơ tay lên một cái một đạo thiên lôi hạ xuống đem toàn bộ mặt biển triệt để chiều sáng kinh lôi như nổi bật bạch long lốn lượn mà rơi ẩm vang đánh tới hướng từ bắc du từ bắc du chỉ là lấy tay bên trong r i u q u a n g nhẹ nhàng vậy một cái liền đem đạo này nhìn như thanh thế dọa người thiên lôi hóa thành chốt vùi thiên vân sắc mặt biến hóa theo hắn biết từ bắc du bất quá là địa tiên cựu trọng lâu cảnh giới mà bản thân hắn thì là đ ị a tiên lầu mười sáu cảnh giới đại tu sĩ cho nên hắn lúc trước mới có thể lớn tiếng từ bắc du là chính mình muốn chết hắn thấy từ bắc du có thể phá vỡ đạo này tham dò ý vị càng nhiều thiên lôi cũng không hiếm lạ nhưng tuyệt đối không nên như vậy hời hợt mới đối thiên vân lần nữa bấm nghiệm pháp quyết thiên su tháp tứ phương mái hiên vân biệt có treo trung đồng giờ khác này trung đồng không gió mà bay theo trung đồng tiếng vang trên bầu trời mây đen màu đen phảng phất nhận lấy ảnh hưởng bắt đầu kịch liệt quay cuộc lên trong đó lôi đỉnh càng là có mất không dấu hiệu thiên vân vung lên đạo bào tay áo một đạo màu vàng bay ra, trực tiếp bay vào đỉnh đầu nặng nghề trong mây đen một tiếng không giống bình thường tiếng xâm tiếng vang đằng sau lại có ba đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống phân biệt từ ba phương hướng hướng về từ bắc du lúc này từ bắc du trải qua lúc trước cơn sóng nhỏ đằng sau cảnh giới bắt đầu tăng trở lại đã do điệu tiên tầng mười lăm cảnh giới kéo lên đến điệu tiên lầu mười sáu không chút nào kém hơn thiên vân thế là hắn lần nữa lên kiếm một kiếm này so lúc trước một kiếm muốn trịnh trọng rất nhiều nhưng cũng chưa nói tới như thế nào như lâm đại địch ba đạo thiên lôi vẫn là bị một kiếm phá đi thiên vân hai lần xuất thủ đều gọi được lôi đình và quân từ đầu tới đôi vẹn vẹn liền thủ đoạn mà nói còn chưa tới dốc sức mà vì tình trạng bất quá chỉ là cái này hai lần xuất thủ. đã để thiên vân cảm thấy n g o ạ i ý muốn bên ngoài mặc dù từ bắc du tu vi so ra kém đã đăng đỉnh thiên cơ bản rất nhiều lao đ ố i tu sĩ nhưng là cùng hắn bọn người khách quan chỉ sợ là không thua bao nhiêu thiên vân đã không còn chỗ lưu thủ giơ cánh tay lên trong nháy mắt phong vân biến hóa trên bầu trời hạ xuống hai mươi tám đạo lôi đỉnh đều hội tụ ở trên tay phải của hắn khiến cho cả người hắn chiếu sáng rạc rỡ thiên vân một tay đe xuống ngàn vạn lôi đỉnh tùy hành như là một đầu lôi long gào thét mà tới lôi long đem từ bắc du v ậ n quanh bày biện ra mãng xà rảo sát chi thế thiên địa nguyên khí vì đó dẫn dắt lấy từ bắc du vị trí làm trung tâm hình thành một vòng xoáy cự đại vô cùng trong đó có từng đạo tử lôi vốn lượn trong đó giao thoa ngăn dọc từ bắc du đứng ở lôi đình bên trong bung ra trong tay riêu quang một kiếm tùy ý nó、no、treo ở một bên sau đó xuể bàn tay ra hộp kiếm lần nữa mở ra chu tiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn từ bắc du tay phải cầm kiếm một kiếm hướng về phía trước chậm dại chém ra bổ gió pha sóng vô số lôi đình dưới một kiếm này giống như thủy chiều hướng hai bên t ố i lui lấy rảo sát chi thế quấn quanh ở từ bắc du quanh người lôi thế lập tức tan thành mấy khói ngay sau đó từ bắc du lấy tay bên trong chu tiên xa xa một chỉ sau một tông khắc i ế m chu tiên rời tay mà ra chỉ gặp hai màu tím đen lấy thế dễ như t h ở bàn tay hung hăng rơi vào thiên su tháp trên thân tháp thiên su tháp mặt ngoài bám vào kim quang tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong đã là hiện ra một chút với dạng thiên vân vung lên ống tay áo lại có một đạo phụ triện màu vàng bay ra bất quá lần này không còn là thượng thiên dẫn lôi đ ỉ n h mà là bay vào dưới chân hắn thiên su tháp bên trong thiên su tháp nguyên bản đã ảm đạm không gì sánh được kim quang lần nữa đại thịnh khó khăn lắm đỡ được từ bắc du lấy chu tiên dùng r a kiếm mười ba từ bắc du cười n h ạ t nói không hổ là đạo môn thập nhị tiên đứng đầu đúng là có thể đỡ từ m ộ chu tiên một kiếm thiên vân hừ lạnh một tiếng sau lưng có một tôn to lớn đạo quân pháp tướng chậm rãi như thế cùng chơi trụ cột tháp các loại cao tôn này đạo quân pháp tướng khuôn mặt mơ hồ không chừng quanh thân màu mẹ ngay sau đó thương khung phá thoái có ánh sáng màu trắng vệ xuống giống như thiên môn mở rộng có trên trời tiên nhân muốn d á n g lâm trần thế nguyên bản mây đen tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên sáng lên không chỉ là sáng tỏ cơ hồ muốn bị trên bầu trời bạch quang biến thành mây trắng thiên vân tuyệt đối không ngờ rằng mấy năm trước mới chỉ sâu k i ế n bình thường từ bắc du bây giờ đúng là mạnh như thế vậy mà làm cho hắn không thể không toàn lực ứng phó tại trên cùng bầu trời biến thành một mảnh trắng xóa sau dưới đó mây đen quần quận đã không che giấu được quang mang sáng tỏ đầu tiên là một đoạn mũi kiếm chầm chậm lô ra sau đó là trăm trượng thần kiếm thuần quân pháp kiếm tại đạo tông chín Đại pháp kiếm bên trong đứng hàng thứ ba. t phong phong phong phong phong phong ba người này cũng đều tuần tự chấp trưởng qua thuần quân pháp kiếm chủ sự phong chủ trước, nhưng thiên vân lại là các đại phong chủ duy như thiên lôi sai đâu đánh đó nhân vật tự nhiên có tư cách chấp trưởng chín đại pháp kiếm bên trong địa vị cực kỳ đặc thù thuần quân năm đó trận kia do thượng quan tiên trần nhấc lên trong gió thanh m ư a máu vô trần sở dĩ có thể may mắn còn sống chính là bởi vì có thuần quân một kiếm năm đó đại trịnh thái miếu chỉ biến vi trần đã từng dùng thanh kiếm này xuất thủ kỳ thật đây đã là thuần quân cùng chu tiên lần thứ ba gặp nhau lần đầu tiên là vô trần chiến tại thượng quan tiên trần lần thứ hai là vi trần chiến tại thượng quan tiên trần bây giờ lần thứ ba thì là thiên vân chiến tại từ bắc du thuần quân kiếm chậm rãi hạ xuống giữa thiên địa nguyên khí bốc lên như xối nước từ bắc du mái đầu bạc trắng theo gió phất khơ sắc mặt bình tĩnh đạo môn kiếm tông hợp lại chính là đạo tổ lập h u y ề n môn năm đó kiếm đạo chi tranh ta kiếm tông tiên tổ lấy một kiếm lực gáp hai mươi bốn vị đạo môn đại c h â n nhân thực sự để cho ta tâm thần hướng chi thiên vân âm thanh lạnh lùng nói đóng đô một trận chiến lúc đạo môn ta đem kiếm tông cả nhà diệt đi tàn sát kiếm khí lăng không đường chiếm lấy đông hải tam thập lục đạo nguyên kiếm tông chỉ có thể như hoảng sợ chó i nhà có tang trốn đông t r ố n tây vần đạo bây giờ n h ớ tới cũng là trong lòng mong mỏi Sau khi nói xong, thiên vân hai tay khi thiên nói xong, vân trùng chiều rộng hai mươi triệu cao có trăm t r ư ợ n g thuần quân kiếm dựng đứng giữa thiên địa thế muốn đem từ bắc du chạm rời kiếm từ bắc du giơ lên trong tay chú tiên chậm nhớ tới sư tổ thượng quan tiên trần đã từng nói hai câu nói ba t h ư ớ c thanh phong nơi tay khi độc bộ thiên hạ cầm ba t h ư ớ c thanh phong tự nhiên hoành hành thiên hạ từ bắc du mặc niệm một tiếng đi không có kiếm khí chỉ có ngang qua giữa thiên địa kiếm ý giờ khắc này vẹn vẹn ý lực lượng lại phát sinh biến hóa về chất tuyết ngừng g i ở mê tĩnh lô chỉ thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại phảng phất thế gian duy nhất tồn tại chính là một kiếm này cũng vẹn vẹn một kiếm này kiếm nếu như nói đạo môn cửa tụ lý cản k h ô n cùng phật môn trong lòng bàn tay phật quốc là dính đến tu di giới t ử không gian như vậy kiếm 23 thì là dính đến quá khứ tương lai thời gian bây giờ từ bắc du một kiếm này không phải từ chính diện đối cứng thuần quân kiếm mà là thẳng bức thiên vân bản nhân chương 159. kiếm 36 không hết cùng chương 159, kiếm 36 không hết cùng kiếm 23 tựa như chỉ là một đạo h ư ảnh không trở ngại chút nào vượt qua thuần quân pháp kiếm xem thiên su tháp tại không có gì dễ như t r ở bàn tay đi vào thiên vân trước mặt năm đó danh s ư ơ n g cựu chuyện kim thân đại thành không thua phật đà ma luân tự tự chủ chính là chết bởi dưới một kiếm này bởi vì một kiếm này vốn là chém giết thần hồn một kiếm trực diện kiếm hai mươi ba thiên vân càng là sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác tựa như mặc kệ thượng thiên hay là xuống đất đều tránh không khỏi một kiếm này đi hắn cắn răng một cái cắn c h ố t lưỡi lấy đầu lưỡi tinh huyết hóa thành một ngụm kim hoàng k h í tức pháp này tên là chân dương nước bọn là vì người tu đạo tinh thuần nhất một mạch long h ổ h i ể u hợp kim có vàng đỉnh nóng hắn đem hơi thởi chậm giấm liên miên bất tuyệt kiếm 23 b i ế n thành hư ảnh tại lôi âm phía dưới bắt đầu có chút v t mẹo thiên địa thừa cơ kêu to một tiếng đạo quân pháp tướng chống r ô n g q u e n người trong tay thuần quân một kiếm q u é t ngang kiếm 23 khoảng cách thiên vân không đủ mười t r ư ợ n g đồng dạng là sen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa thuần quân pháp kiếm tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đâm vào vô hình chi kiếm 23 b ê n trên kiếm 23 sát na lơ lửng không có nửa phần tiếng vang vô số thiên địa nguyên khí như c u ồ n g phong sóng biển giống như đột nhiên nổi lên vận sóng đại âm hí thanh thiên vân nhờ vào đó cưỡng ép thoát ra được kiếm h a phong tỏa cùng lúc đó hắng ng từ trong cửa tay áo bay múa ra trọn vẹn bảy đạo phụ trận màu vàng bảy đạo phụ trận kết thành một phương phụ trận đem kiếm 23 ba o bọc vây quanh như mộng như ảo chu tiên kiếm bên trên bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng trói đến cực h ạ n q u a n mang giữa thiên địa một mảnh trắng xóa vạch quang đằng sau hết thể chung quanh phản g phất một lần nữa xuống lại tuyết rơi gió thổi vân dũng lôi đậu kiếm 23 tính cả bảy đạo phụ trận cùng nhau hóa thành hư vô chu tiên bay ngược mà quay về bị từ bắc du đưa tay thất được từ bắc du sắc mặt lạnh nhạt khoát tay lại là một kiếm lần này là kiếm h a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 Thanh thế đại chấn đạo môn nằm tiên bên trong điệu tiên chỉ xếp tại vị trí trung tâm tại điệu tiên phía trên còn có thần tiên cùng tiên tiên hai cảnh giới từ xưa tương truyền thần tiên có thể hôm khác cửa nhập trên trời tiên l i giới cũng chính là bình thường nói tới vũ hóa phi thăng về phần càng đi lên t i ê n tiên lại có linh đài mở tạo hóa c h i công mở độc thuộc chính mình một phương t i ể u thế giới nghe đồn võ phu cực hạn đằng sau nhưng bất quá thiên môn đánh nát hư không lấy lực chứng đạo kiếm hai mươi b ố chính là bắt chước võ phu đánh vỡ hư không một kiếm nếu nói trên trời thế giới là một tòa đại trạch thiên môn là cửa chính như vậy kiếm 24 chính là muốn ở trên tường mở ra một cái lỗ hổng cử động lần này tự nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo chấn áp phản công cho nên kiếm 24 chân ý không ở chỗ kiếm bản thân mà ở chỗ cái này thiên đạo lỗ hổng năm đó đạo môn cường thịnh nhất thời kinh thái tuyệt diễm hạng người đến không hết vẹn vẹn địa tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ cũng không dưới hai tay số lượng vì sao thượng thanh đại đạo quân bằng vào lực lượng một người nhường đạo môn nguyên khí đại thương có thể một kiếm lực á p 24 vị đạo tông đại chân nhân bởi vì ta trong tay có một kiếm không gì làm không được từ bắc du dừng ở chỗ cũ đứng chắp tay duy chỉ có chu tiên một kiếm bay tới thiên vân sắc mặt nghiêm túc thúc đẩy pháp tướng lần nữa chém ra một kiếm lịch thiên mà động bốn phương tám hướng đều lực cản thuận tiên h mà đi thiên thượng thiên hạ đều là trợ lực hạt bụi nhỏ đạo nhân mượn thuần quân một kiếm và thuận lòng trời chi thế đôi cứng kiếm hai mươi b ố cả hai chạm nhau không có thiên băng địa liệt cũng không có lôi đình anh minh chỉ có cả hai đ ấ u sức giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hai kiếm một kiếm chu tiên một kiếm thuần quân từ bắc du Dù dùng ra kiếm hai mươi b ố khai thiên đạo lỗ hồng mà tầm tích thuần quân kiếm thì là muốn mượn lấy thiên địa lại thế đem lỗ hồng này cho một l ầ n nữa khép lại tại bậm này thiên vân trong lòng hiện lên một vòng khó nói nên lời cảm giác thắng bại một đường đây là gió thu chưa thổi vẹ sâu đã biết thiên vân không chút do dự hít sâu một mạch kế cắn c h ố t lưới đằng sau đưa tay tại trên mi tâm nhẹ nhàng vạch một cái vỡ ra một đạo danh máu máu tươi bốn phía tiếp theo máu chảy đầy mặt thiên vân khí cơ liên tục tăng lên hai tay lần nữa ép xuống thuần quân pháp kiếm phía trên quan g mang đại thịnh nguyên bản cùng thuần quân pháp kiếm thế lực ngang nhau kiếm hai mươi b ố trong nháy mắt tan thành m â y khói chu tiên rên dỉ một tiếng bay ngược về từ bắc giêu giêu pháp tướng cũng theo đó dội ra hai tay một tay cầm kiếm một tay nâng tháp phảng phất muốn đỉnh tiên h lập địa thiên vân thần sắc một lần nữa biến trở về bình tĩnh pháp tướng nguyên bản mơ hồ diện mạo dần dần trở nên cùng trời mây không khác nhau chút nào dáng vẻ trang nghiêm thiên vân m ặ t không biểu tình thanh âm hoành đại chậm rãi mở miệng nói từ bắc du ngươi kiếm tông xưa nay nói chuyện thế gian một kiếm chi thiên hạ sự t ì n h bất quá một kiếm sự t ì n h hôm nay ngươi ta sự t ì n h cũng là một kiếm sự t ì n h đứng chắp tay từ bắc du lạnh nhạt cười nói không n g ạ i thử một lần thuần quân pháp kiếm cùng thiên su tháp cùng một chỗ ẩm vang rơi xuống từ bắc du đem chu tiên nằm ngang ở trước người lấy kiếm, chỉ tại trên thân kiếm nhẹ nhàng sắt một kiếm này vẫn như c ũ là chưa nói tới kinh tiên động địa trường kiếm xuất thủ như một đạo v â n khí hôn tạp tại tứ tán trong biển mây không thấy nửa phần h à n h tích kiếm hai mươi ba là ý vị trí diệt s á t thần hồn một kiếm kiếm hai mươi b ố là mở ra thiên đạo lỗ hồng một kiếm kiếm hai mươi năm là vô định thức vô định hướng vô định cách vô định một kiếm kiếm k i hai mươi sáu ngự hơi chi kiếm lấy tiểu p h á lớn lấy một chút phá một mặt chi kiếm một kiếm này lóe lên một cái rồi biến mất đâm vào trăm trượng pháp tướng cái chán trên mi tâm một kiếm như một cây lông hồng c ắ m ở trăm trượng pháp tướng trên mi tâm nhìn qua buồn cười không gì sánh được nhưng lại từ kiếm rơi chi điểm dọc theo vô số vết n ư ớ c trong cái khe có kim quản g bắn ra thiên vân thanh giật trên mặt xuất hiện vô số tinh tế tơ máu cùng sau lưng trăm trượng pháp tướng trên mặt vết dạng không khác nhau chút nào bất quá lúc này thuần quân kiếm cùng thiên su thắp cũng đã từ trời rơi xuống từ bắc du dỗi ra hai tay phân biệt nắm chặt thiên lam cùng khác biệt quý nhất kiếm tại thuần quân pháp kiếm trăm trượng thân kiếm trước mặt từ bắc du lộ ra không gì sánh được nhỏ bé n g a đầu nhìn về phía thuần quân mặc n i ệ m một chữ được giơ lên trong tay thiên lam kiế thiên l a hạ đạo pháp lấy lôi pháp vi tôn kiếm tông cùng đạo môn đồng nguyên tự nhiên cũng có lôi đỉnh một kiếm kiếm hai mươi bảy ngự thiên lôi một kiếm thương không như là bị nổ tung một cái lỗ thủng một đạo tử lôi ẩm vang rơi xuống như một đạo màu tím thắt nước phi lưu xuống ba thước kiếm hướng ngang mà đi lôi thẳng đứng mà rơi kiếm ra cũng là lôi đến cả hai tương giao chỗ chính là thiên su tháp hạ lập chỗ từ bắc du hít sâu một mạch sau đó lại phun ra một mạch khẩu khí này là kiếm khí như một đạo ngân hà treo tại trên chín tầng trời kiếm hai mươi chín một kiếm này trực tiếp vỡ nát đạo quân pháp tướng thiên vân toàn thân đấm máu kinh hãi muốn tuyệt trên thân huyết khí phun trào cả người hóa thành một đạo cầu vồng màu máu vút qua mấy trăm trượng chương một trăm sáu mươi kim trướng đã tới tiểu khâu lĩnh chương một trăm sáu mươi kim trướng đã tới tiểu khâu lĩnh mặc dù còn chưa hoàn toàn nhập thu nhưng là trên thảo nguyên lại như năm ngoái bình thường đã nổi lên lẹ tẻ bông tuyết lâm hàn đi ra đại trướng ngẩng đầu nhìn lại bầu trời một mảnh khói mù có to như lông ngỗng đông tuyết phiêu phiêu xái xái rơi xuống thảo nguyên tuyết lại lớn vội vội xuống đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm cơ hồ chính là một mảnh tuyết trắng mênh ngông đừng nói ngắm cảnh liền ngay cả đường cũng tìm không thấy bất quá khả năng còn chưa bắt đầu mùa đông nguyên nhân lần này đ ô n g tuyết cũng có chút xấu hổ đồng b ề n lung lay còn lâu mới có được ngày xưa hưng mãnh đương nhiên so với tắc nội tuyết cái này cũng có thể tính là một trận tuyết lông n ỗ n g lâm hàn vươn tay tiếp một đoá bông tuyết cảm thụ được trên lòng bàn tay từng tia từng tia ý lạnh ngửa đầu nhìn về phía từ trời rơi xuống bay là tà tuyết lớn đối với bên cạnh vương đình đại tế ti c ư ờ i nói tuyết rơi tốt chết sạch sẽ vương đình đại tế ti cũng chính là thảo nguyên tắc mạn giáo đại tế ti nhìn qua dần dần ra đi không lưng cóng trên mặt nếp nhăn xếp trong tay thì chống một cây như cây mây dây d ừ a đ ằ n g trượng nói ra đây là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên lâm hàn meo mắt lại nhẹ nhàng nói ra trận tuyết rơi đầu tiên đại tế ti cũng đưa tay tiếp được một mảnh bông tuyết nói khẽ nhân sinh trăm năm trăm năm về sau hiểu do vâng ấ n tựa như tuyết này tuyết cực kỳ có thể đẻ chết người tuyết ngừng đằng sau ai lại thấy được người chết ở đâu ảm đạm trong gió tuyết là mười mấy vạn thảo nguyên đại quân lâm hàn nhìn qua mười mấy vạn kỵ quân có một lát thất thần không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước một kiện chuyện cũ khi đó tiêu dục đã đánh hạ thục châu quét ngang sau x â đang muốn đông tiến vào quan hắn em vợ này tự nhiên muốn tùy hành tại trước khi đi ban đêm hắn đi bên trong trong đô thành gặp tỷ tỷ lâm ngân bình một mặt khi đó tỷ tỷ vừa mới sinh hạ cháu trai tiêu h u y n k ô n g lâu thân thể suy yếu đến không có khả năng lâu lập hắn liền ngồi xổm ở tỷ trước mặt tỷ tỷ dặn dò hắn sa trường hung hiểm vạn sự lấy cẩn thận là hơn lúc không có chuyện gì làm liền an tâm lưu tại trong đại trướng đừng tự mình xông vào trận địa hành quân đánh trận sự tình có tỷ phu ngươi cùng l à m tiên sinh làm chủ ngươi tại đại chiến không nghỉ thời điểm liền hào hào ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần đừng m ệ t m ỏ i sụp đổ thân thể hắn đầu tựa vào t ỷ t ỷ trên đầu gối không nói gì chỉ là chầm thấp ừ một tiếng t ỷ t ỷ còn nói đi ta đã nói nhiều như vậy nên đi liền đi đi thôi bình bình an an đi bình bình an an về hắn bị tỉ tỉ đầu gối chậm rãi đứng dậy rót cục mở miệng tỉ không có chuyện gì nam trinh bắt chiến đều đánh tới không kém lần này tỷ tỷ không nói chuyện chỉ là đem trên cổ tay chuỗi này đeo rất nhiều năm bồ đề tử chút bỏ cho hắn bọc tại trên cổ tay lâm hàn túi đầu nhìn lại thời gian qua đi nhiều năm như vậy chuỗi này bồ đề tử như c ũ đeo tại trên cổ tay của hắn thế nhưng là tỷ tỷ đã không có ở đây liền ngay cả cháu trai kia cũng không có ở đây hắn tự lẩm bẩm tỷ đời ta không có gì thân nhân cha mẹ phải đi trước chỉ có ngươi từ nhỏ che chở ta nếu không phải ngươi ta sớm đã chết ở h ồ n g nương tử trong tay không có ngươi cũng không có ta lâm hàn hôm nay vi phòng cho nên đời ta ai cũng có thể không nhận duy chỉ có sẽ không, không nhận ngươi tỷ này đã là lao nhân lâm hàn thanh â m càng ngày càng thấp ngươi nếu là còn tại thế nghĩ đến sẽ rất sinh khí đi buồn bực ta kẻ làm đệ đệ này nhưng ta cũng là không có cách nào trên thảo nguyên mỗi năm chẳng hay nhiều như vậy há mồm đều muốn ăn cơm ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đói tỉ nếu là ngày sau chúng ta còn có thể gặp nhau muốn đánh phải phạt tất cả nghe theo ngươi lâm hàn trong tay bông tuyết dần dần hòa tan gió bác càng gấp tuyết trắng mênh mông hắn đột nhiên ngầm đầu cất cao thanh em d ư n g thuật có tiếng vó ngựa văng lên đại quân giống như là thủy chiều hướng hai bên tách ra một kỵ vượt qua đám người ra thảo nguyên mồ hôi vương lâm lạ mặc giáp b ộ i đao rừng thuật tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất nói có mặt tướng lâm hàn k h u a tay nói nhổ c h ạ y đi rừng thuật c a o giọng nói nặc thái bình hai mươi ba năm nhập thu thời khắc tại trong gió tuyết cái kia đỉnh tượng t r ừ n g cho thảo nguyên vương đ ỉ n h kim trướng vượt qua đa lân u hà ra ô tư nguyên tiến vào tiểu khâu linh bốn gió nổi lên tại bèo tấm chi mạng rất nhiều thứ cao cừ miếu đường t r ư công còn chưa cảm giác được thời điểm phía dưới sớm đã là thần hồn nát thần tính đang lúc cả triều văn võ đều đem ý nghĩ đặt ở tân quân đăng cơ đại sự này bên trên thời điểm toàn bộ tây bắc một đường sớm đã là như lâm đại địch toàn bộ tây bắc trên không phản phất đều là mây đen dày đặc tựa như một trận mưa lớn rơi xuống trước đó mây đen dày đặc gió nổi lên tụ tập mưa sắp tới lại không biết khi nào đến âm trầm m à n trời bên dưới ở vào tây bắc một đường tuyến ngoài cùng đại dịch phủ đầu tường một người vịn tưởng nhìn ra xa người mặc đại tề quan võ công phục nam t ử ước chừng trưng trạc n g i ê n kỷ mặc dù nhìn tướng mạo bởi vì sống lâu biên qua nguyên n nhân mà đầy mặt tham thương nhưng là trạng thái khí nho nhã như một thuần hậu lao nho hắn chính là đại dịch phủ thủ tướng triệu húc tự nhận bình năm đầu lúc hắn từ Tây thủy từ Giang nam giàu Nam nhiệm một làm một mực có chi Bắc chi địa điều nhiệm Tây Bắc biên thủy chi địa, biên cái đô hôm lên, một mực làm được p h ò n g giữ thống lĩnh, người lĩnh, đến đã có 23 năm. mệnh Hắn phục m đóng giữ đại dịch phủ nhiều năm những năm gần đây thảo nguyên kỵ quân nhiều lần phạm biên xuôi nam hắn cùng thảo nguyên kỵ quân giao thủ đã không phải là lần một lần hai có thể duy trì có lần này hắn ngửi được rất nhiều không giống với ý vị bởi vì lần này thảo nguyên kỵ quân xuôi nam so với những năm qua đã chậm rất nhiều cũng bởi vì lần này thảo nguyên quá mức an tĩnh an tĩnh đến để cho người ta cảm thấy ngạt t ở an tĩnh đến để hắn phái đi thảo nguyên tất cả trinh sát cũng bị mất tin tức những trinh sát này đi nơi nào chẳng lẽ là bị trên thảo nguyên sói hoang điêu đi vẫn là bị trên thảo nguyên mã tặc giết đi lý do như vậy liền ngay cả đại dịch phủ bên trong ba tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng tây bắc phòng tuyến danh sưng ơ bên cạnh có tưởng tưởng có quan hệ trong quan có bảo trong bảo có binh từng tòa bảo trại cấu thành tây bắc biên toàn bộ phòng tuyến đan hà trại cùng nhỏ phương trại liền từng là đầu phòng tuyến này bên trong một thành viên chỉ là về sau tây bắc phòng tuyến t r ì n h thể đẩy về phía trước rời mới dần dần rời khỏi bảo trại hệ thống năm đó tây bắc quân tiền nhiệm đô đốc c h ư các cung làm phòng tặc nhiều lần xâm nhập từng chỉ thị tây bắc quân sớm đêm tận tâm n h ư đ ồ thành công gặp tặc gần bên cạnh xuất binh tiêu sắt cũng nhiều lần xuất tây bắc quân ra bên cạnh trinh sát tuần hành chủ động xuất kích bởi vì cái gọi là nay xuôi theo bên cạnh chi thủ có doanh bảo đôn đài chi xây có tuần dò xét theo nằm chi phòng có tả đô đốc lấy tổng n ó quyền có hữu đô đốc lấy phân nó đảm nhiệm điều phát người chi có binh phân phòng người chi có chuẩn bị ngự giữ nghiêm chi đạo cũng có thể vị tuần lại chuẩn bị vậy cái gọi là tuần dò xét theo nằm lại xưng đôn đêm hoặc điện thoại trực tiếp hành phát đôn chỉ đôn quân lại xưng hoành phát chủ yếu phụ trách đôn đài cực kỳ phụ cận địa khu đứng gác canh gác nhiệm vụ đêm lại xưng c h ạ m canh gác đêm điện thoại trực tiếp chuyên chỉ có thể xâm nhập bắt doanh tiếu tham đến t h ự c người tức có thể xâm nhập địch cảnh tiến hành trinh sát hoạt động trinh sát bởi vì hành động rời xa đôn đài bên cạnh bảo xâm nhập thảo nguyên cho nên lại xưng đêm không thu cái gọi là đêm không thu đại danh đỉnh đỉnh có thể nói đại tề trong biên quân tinh nhuệ nhất trinh sát triệu húc lần này cơ hồ đem đầu tay bên trên đêm không thu đủ đều gắn ra ngoài đúng là không một người trở về kết quả chỉ có một cái đó chính là trên thảo nguyên đã sớm chuẩn bị xuất động càng nhiều trinh sát lấy h ư u tâm tính vô tâm đem những này đem không thu toàn bộ giết triệu húc thần sắc kiên nghị nhìn về phía ngoài thành tự lẩm bẩm năm nay mùa xuân đô đốc đại nhân tăng binh hơn sáu người tăng thêm trong thành vốn là có hơn bốn người tổng cộng có quân coi giữ hơn một vài người thảo nguyên kỵ quân xưa nay không sở trường công thành liền xem như mấy lần c h i địch công thành cũng có thể thủ vững nửa tháng trở lên chỉ là bốn triệu húc neo h lại mắt xa xa nhìn lại ở chân trời cuối một đường ở giữa có khói bụi bay lên khoảng cách xa như vậy còn có thể nhìn thấy khói bụi có thể thấy được bụi mù này là như thế nào to lớn nếu mấy lần chi địch vẫn có thể thủ như vậy gấp mười lần chi địch đâu chương một trăm sáu mươi mốt t ị n h thế l o ạ n thế một đường cách chương một trăm sáu mươi mốt tình thế l o ạ n thế một đường cách đế đô thành trung nổi danh nhất nơi bướm hoa dĩ nhiên chính là tòa kia đại danh đỉnh đỉnh tu đài s a không phải bình thường câu lan s ở q u á n nhưng so sánh từ trước tới giờ không là một vị vãng lai、like、đón đưa trong đó có động tiên khác đ ì n h viện thật sâu ưu tính lịch sự tao nhã không chỉ có lo liệu ra thịt b u ồ n bán bán rẻ tiếng cười nữ tử cũng có bán nghệ không bán thân thanh quan nhân mà khác có tay chân b a n nhàn nhạc sĩ vũ cơ đầu bếp thậm chí còn có may vá tại a y nghề thợ thủ công, con thợ thủ hát n nhân, người kể chuyện thu Rất n i quan lại quyền lại đài mướn một t sơ long một cái ký nữ một năm nói ít cũng muốn nện số bảy tám vạn lượt bạc đừng nói bình thường khá đất nhà chính là nhà đại phú đại quý thiên phòng con thứ cũng không dám lớn như thế tay chân to cũng có trách thu đài danh xưng lầu một liền thắng qua giang đô mười dặm tần hoài ngụy vô kỵ là thu đài đại ân khách ở đây sơ long một cái đang hót hoa, hoa khôi nhiều năm bao xuống thu đài một tòa phòng chữ a thiên biệt viện một năm chi tiêu hơn mười vạn hai hôm nay hắn tại thu đài chủ lâu đông hoa thính xếp đặt b u ổ i tiệc mở tiệc chiêu đ á i quý khách có thể thu đến thiếp mọi người đều là đế đô trong thành thai to mặt lớn người tuy nói đế đô không thể so với bên cạnh chỗ chính là dưới chân thiên tử bởi vì cái gọi là tôn thất đi lấy đất huân quý nhiều như chó có thể tại thành đông đô có ba phần danh khí đặt ở chỗ hắn đó chính là cao quý không tả nổi người nhưng bây giờ n g vô kỵ cũng là không như bình thường bởi vì cái gọi là vua nào triều thần ấy hắn là tân quân cẩn thần từ ấ khi triệu vương tiêu kỳ tại trận kia viên đổi đàn chi biến bên trong mất mạng đằng sau nguyên bản liền không nhiều tiêu thất dòng họ càng lộ ra đơn bạc lại thêm nguyên bản tể vương tiêu bạch đã đăng cơ xưng đế bây giờ cũng chỉ còn lại có linh võ quận vương tiêu ma hà lương võ quận vương tiêu khứ thật n hiến vương tiêu đãi ba vị tôn thất phiên vương triệu vương tiêu kỷ khi còn sống còn dẫn tông nhân p h ụ tông chính chức vụ cho nên tân quân tại sau khi lên ngôi liền tuyên triệu yến vương tiêu đái vào kinh thành tiếp nhận tông nhân p h ụ tông chính chức vụ về phần tại sao lựa chọn yến vương tiêu đái mà không phải tư cách già hơn linh võ quận vương tiêu maha một thì là bởi vì yến vương tiêu đái là duy nhất t h ầ n vương t ư ớ c vị cao nhất v à lại cũng là bởi vì tiêu maha là vì tam triều nguyên lão tiên đế tâm phúc ngược lại là tiêu đái lúc trước cùng hay là tề vương tiêu bạch riêng có khúc mắc lần này tiêu bạch đăng cơ mượn cơ hội đoạt đi hắn đất phong cũng hợp tình hợp lý Trừ tiêu thân tôn nhất trong đại người, triều giữ quý đình vị vị này phận còn nắm mấy có ở lúc ấ y yếu hại chức quyền quan to quý, hại chức hiệt thể là bảng chi dòng họ. có bảng dòng to là l đầu trung quân tả đô đốc triệu vô cực cũng muốn đáp ứng lời mời đến đây bất quá bởi vì lâm thời có công vụ khẩn cấp cho nên cũng không lộ diện đối với ngụy vô kỵ tới nói không khỏi là cái không lớn không nhỏ thiết với dù sao triệu vô cực đã từng là tiền nhiệm thiên sách phủ đô đốc bây giờ càng là trong lòng bàn tay quân ngũ đại tả đô đốc đứng đầu có bảo vệ đế đô chi chức trách tại cả triều quan võ bên trong gần với đại đô đốc ngụy cấm ộ t người bình thường không thể khinh thị phóng nhãn trên giới triều đình chân chính được xưng tụng quan to con nhỏ bốn chữ có thể đếm được trên đầu ngón tay quan văn có lục bộ c ử u khanh theo thứ tự là lại bộ thượng thư lễ bộ thượng thư binh bộ thượng thư hộ bộ thượng thư hình bộ thượng thư công bộ thượng thư đại lý tự khanh đô s á t viện trái đâu ngự sử cùng thông chính sứ tư thông chính sứ sở dĩ không có liệt kê nội các mấy vị đại học sĩ là bởi vì chư vị đại học sĩ phần lớn thân kiêm một bộ thượng thư hoặc c ử u khanh chức vụ quan võ lại có đại đô đốc phủ thiên sách phủ ám vệ phủ đường quan cùng ngũ đại trấn thủ một phương tả đô đốc trận này trên một tiệc mặc dù các võ quan bởi vì trấn thủ các nơi mà không thể đến đây nhưng quan văn lục bộ cựu khanh trọn vẹn tới một nữa cơ h ộ i bù đắp được nửa cái tiểu triều hội bên này đèn đốt sáng trưng khách tọa cả sành đường một bên khác liền càng lộ ra l ử a đèn tử í liêu người khách quý ít gặp thiếu hà tuyên đứng tại tây hoa thính trên sân thượng dựa vào lan can mà t r ồ n g đối với bên cạnh người nói cái này thu đài ta có rất nhiều năm không có tới năm đó thu đài là thái tổ hoàng đế danh nghĩa s à n nghiệp bất quá đối với bên ngoài lại không tốt treo ở thái tổ danh nghĩa lại thêm nó nguyên bản là võ tổ hoàng đế chấp trường ám vệ phủ lúc cùng mẫu đơn ở giữa một bút tính không rõ sổ sách lung tùng vừa vặn khi đó ta thân không có con t r ư c thanh danh không hiện thế là treo ở dưới tên của ta người đương thời xưng ta là hàn đông chủ hiện tại n h o n g một cái thật nhiều năm đi qua cảnh con người mất ta đứng tại hàn tuyên bên cạnh lão nhân cười nói đây là thái tổ hoàng đế còn chưa nhập quan thời điểm sự tình hàn tuyên gật đầu nói đúng vậy à thời điểm đó từ diễm cùng đoàn mục duệ thịnh đều là thế gia công tử xuất thân chỉ có ta là hàn môn áo vải không có cách nào những việc bẩn việc cực này chỉ có thể để ta tới làm nói đi thì nói lại một cái chớp mắt từ diễm cùng đoàn mục duệ thịnh đều đã đi chỉ còn lại có ta cái này lão hủ một người tại thế lão nhân cười trừ hàn tuyên nhìn về phía đông hoa thính sáng chói lửa đèn nói ra lớn trịnh giản văn bốn năm g i a quận vương tiêu công ngư đi bức thoái vị sự tình khiến cho lớn trịnh ai đế sắc phong thái tổ hoàng đế là nhiếp chính vương lấy hôn chính việc này chính là ta cùng g i a quận vương tại tòa này thu đài đàm luận định hôm nay ta lại đang chỗ này gặp văn soái ta vẫn còn muốn hỏi một câu vì sao văn soái không đi chỗ đó l ử a đèn huy hoàng chi địa mà là đến ta cái này q u ả n g cu h tịch liêu chỗ lão nhân chính là đ ư ờ n g t r i ề u đại đô đốc n g b y cấm hắn đồng dạng là nhìn về phía đông hoa tính cười n h ạ t nói người có đại xảo cũng có lớn kém cỏi ta tựa hồ cả hai cũng không tính đành phải đi tiên hiền lưu lại trung dung chi đạo cùng hoàng sợi l a n thang không bằng ôm cây lợi thỏ nếu là con thọ không đến đâu ngụy cấm bình thản nói nếu là con thọ không đến lão phu cũng không có quá dễ làm pháp hàn tuyên vuốt vỡ t v y ệ n thái dương cười cười nếu như ta nhớ không lầm năm đó ngụy vô kỵ từng tại ngươi giới trướng hiệu mệnh hay là ngươi một tay để bật lên ngụy cấm lắc đầu nói lôi đình mưa móc đều là quân ân để b ạ t ngụy vô kỵ hay không đều là thái tổ hoàng đế y tứ chỉ là cho ta mượn ngụy mỗi nhân thủ mà thôi hàn tuyên nói ra thật chẳng lẽ không có cách nào ngụy cấm đang muốn nói chuyện bỗng nhiên ngừng lời nói hỏi chuyện gì trong âm u chuyển tới một khàn, khàn tiếng nói hồi bẩm đại đô đốc có quân tình cấp báo ngụy cấm cùng hàn t u y ê n lướt nhau trầm giọng nói t r ì n h lên cùng lúc đó đông hoa thính bên trong chúng tân khách gắn uống linh đình ở giữa một tên thân mang c ẩ m bảo màu đen ám vệ phủ đô thống từ bên ngoài phòng đi nhanh mà tiến thân hình như cá bơi tại dòng người cái bàn ở giữa xuyên thẳng qua mà qua tới lần cuối phó trung tiên h bên cạnh ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng thì thầm một lát phó trung tiên h đưa đến bên môi chén rượu đột nhiên lắp một cái vẩy ra một chút tự dịch dính vào trên sợi dâu phó trung tiên nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống đưa tay ra hiệu tên này ám vệ lui ra sắc mặt tâm trầm không nói một lời không bao lâu đằng sau lại có thiên sách phủ giáp sĩ đi vào lần yến hội này chủ nhân ngụy vô kỵ bên người vô luận là đại đô đốc phủ hay là thiên sách phủ cùng ám vệ phủ truyền lại tin tức đều là giống nhau một cái để thiên hạ vì thế mà chấn động tin tức ngụy vương tiêu cần n g ư u phản xuất đại quân đánh vào đại giang hoành khóa mặt sông thảo nguyên mồ hôi vương lâm l ệ n h cũng phản binh lâm tây bắc lớn dịch phủ bá nguy một đêm này đế đô thành nhất định là một một đêm không ngủ một đợt lại một đợt tám vệ giáp sĩ dịch tốt mang theo đầy người phong trần trở lại đế đô một đạo lại một đạo quân tình hướng lên truyền lại từ ba phủ đến nội các cuối cùng tại giờ tý thời gian đưa đến trong hoàng thành ty trải qua ti lễ giam chấp bút thái giám trương bảo chi tay sau đưa tới tân quân tiêu bạch ngự án bên trên tiêu bạch trong đêm tổ chức ngự tiền quân cơ hội nghị ngay kế tiếp tin tức này chuyển khắp triều đình trên dưới cử triều chấn động chương một trăm sáu mươi hai thiên điệp như lô cần châm tuổi chương một trăm sáu mươi hai thiên điệp như lô cần châm tuổi giang đô giang đô hành cung tiêu chi nam đi ra khỏi phòng đi vào trong giếng trời nhìn về phía đỉnh đầu một phương hẹp hẹp bầu trời ngụy vương rốt cục vẫn là phản thiên hạ này cũng rốt cục loạn đều nói thời buổi rối loạn thiên hạ này không biết có bao nhiêu người sống không quá mùa thu này lại là một cái l o ạ n thế tiêu ra bọn nam tử chính là tại trong l o ạ n thế khai sáng đại tề cơ nghiệp chỉ là làm tiêu ra nữ tử tiêu chi nam chưa bao giờ trải qua chiến sự cho nên nàng đi qua đối với trong sử sách miêu tả rất nhiều đại chiến cũng không quá nhiều cảm xúc thẳng đến giờ này ngày này kiến thức ngụy quốc thủy quân nằm ngang ở trên đại giang bao la hùng vĩ đằng sau nàng mới coi là có nhất là trực quan hiểu rõ lúc này toàn bộ giang đô thành bầu không khí đều cực kỳ ngưng trọng ngụy vương tiêu cẩn sở dĩ muốn phong tỏa đại giang mục đích rất rõ ràng đó chính là muốn đoạn đế đô lương từ thái bình nguyên n i ê n đến nay đế đô sử dụng tri lương có một nửa là lấy từ giang nam thông qua đông giang đại vận hà do giang đô vận chuyển về đế đô tiêu cẩn phong tỏa đại giang cũng chính là phong tỏa cùng đại giang tương liên đông giang đại vận hà phong tỏa đông giang đại vận hà cũng chính là gây mất thủy vận nhất thời nửa ngày còn không đến mức như thế nào thế nhưng là thời gian một lúc lâu đế đô là muốn ra chuyện lớn còn có một chút cái này không chỉ có là gây mất thủy vận cũng là gây mất tiêu chi nam cùng tiêu huyền trở lại quê hương tri đô kể từ đó đường thủy không thông đường biển không thông thậm chí liền ngay cả huy châu đường bộ cũng không thông chỉ có thể chọn tuyến đường đi tây bắt trở về đế đô có thể hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này mẫu đơn truyền đến tin tức lâm hàn g cũng phản kim trướng đã đi tới tiểu khâu lĩnh lâm hàn g tự mình toa trấn binh lâm lớn dịch phủ dưới thành tiêu c ẩ n cùng lâm hàn g tựa như hai đầu tuyến một nam một bắc muốn đem thiên hạ này triệt để chia cắt ra đến tiêu chi nam trong đầu đột nhiên hiện ra bốn chữ thủy lục đồng tiến đây thật là thủy lục đồng tiến có phải hay không sau đó liền muốn lên diễn binh phát đế đô tiết mục b ấ m tay tính ra từ hoàng long nguyên niên đến thái bình hai mươi ba năm tổng cộng là năm mươi ba cái xuân xanh trừ b ỏ n ngụy vương chinh phạt vệ quốc sử dụng hai năm cùng còn chưa qua hết năm nay vừa vặn năm mươi năm cả ngụy vương rốt cục lộ ra chính mình nhận dấu năm mươi chi niên anh vớt vươn hướng vị trí kia không bao lâu tạ t u khanh từ bên ngoài vội vàng m à tới đi vào tiêu chi nam bên người ngựa khi trầm trọng nói chiến bao tới vũ không tự mình dẫn giang nam thủy sư nên chiến tiêu cẩn chi phản quân trận chiến mở màn đại bại đã lui về đến trong động đình hồ tạm thời vô lực t á i chiến tiêu chi nam trên khuôn mặt cấp tốc bao phủ một tầng che lấp lầm bầm nói quả nhiên phụ hoàng chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh chiều ta xưa nay không coi trọng thủy quân mà ngụy quốc lại là hoàn toàn tương phản càng coi trọng thủy quân từ hoàng long hai năm bắt đầu tính lên chiều ta thủy quân căn bản là dậm chân tại chỗ thậm chí còn có lùi lại có thể ngụy quốc thủy quân lại là tiến triển cực nhanh vô luận c h i mặt h khác sau trận chiến này ngụy quốc thủy quân khó tránh khỏi tiêu căng cũng là chúng ta thời cơ lợi dụng tiêu chi nam luất luất huyện thái dương thở dài nói nói cho cùng vẫn là muốn nhìn người ta có cho hay không cơ hội tạ tô khanh cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng tiêu chi nam tự nhủ lần này không phải tiện giới c h i tật mà là một trận đủ để nguy hiểm cho đến sinh tử bệnh nặng bệnh nặng không bao lâu sau trương bách tuế cũng đi vào trong giếng trời tiêu chi nam ngẩng đầu hỏi lớn bạn đạo môn bên kia có thể có động tĩnh gì trương bách tuế lắc đầu nói đạo môn bên kia hoàn toàn không có động tĩnh tiêu chi nam ừ một tiếng lâm vào trầm t ư bốn đạo môn huyền đô trường giáo phu nhân mộ dung h u y ề n xuống núi trường giáo chân nhân thu diệp lại một lần nữa bế quan lần này cũng không phải là đền bù đạo hạnh đơn giản như vậy mà là dưỡng thương tại tử tiêu cung bế cung đằng sau trần diệp lập tức tổ chức ngọc thanh điện nghị sự lần này không còn giống như chiếc cái kia mấy lần một dạng cũng là chút vừa đi vừa về cách cọ lần này ngọc thanh điện bên trong không còn nghe nửa phần ồn áo thanh âm chỉ có tràn đầy tính lặng nghiêm trọng tham dự hội nghị người dựa theo riêng phần mình thân phận địa vị ngồi xuống vị tôn giả thứ tự chỗ ngồi cũng liền càng cao cao nhất là chư vị phong chủ sau đó là rất nhiều điện các tri chủ cùng các nơi đạo môn tri chủ đáng nhắc tới chính là lao bối người bên trong đuổi băng cùng trung ly an ninh cũng xuất hiện ở chỗ này hai người vị trí cao hơn chư vị phong chủ cùng trần diệp vị trí cùng làm hàng bất quá ngay cả như vậy hôm nay vẫn là rông rất nhiều vị trí tỷ như trưởng giáo chân nhân đại đệ tử thiên vân kiếm phong phong chủ tiêu thận diêu qua ngọn núi phong chủ tể châu đạo môn tri chủ b ọ n người chỉ là trần diệp đối với cái này cũng không để ý trực tiếp bắt đầu lần này nghị sự hôm nay ngọc thanh điện bên trong có vài vị chấp sự đạo nhân lấy đạo pháp ở trên vách tường chiếu ra một mặt địa đồ khổ lộ trong đó gồm có bao quát ngũ quốc sau xây Thảo Nguyên, đại tể r c Cương Nam ê triều đình không phải năm đó đã nát đến trên căn đại trịnh triều đình ngũ đại cấm quân hay là năm đó nội tình vô liếng quốc khố tuy có thâm hụt nhưng còn tại phạm vi có thể khống chế bên trong chỉ là chết một cái hoàng đế đối với tự có t r ư ơ n g pháp triều đình mà nói còn không đến mức thật thiên hạ đại loạn tề tiên vân cũng tại lần này nghị sự bên trong mặc dù nàng đối với chuyện này cũng không hứng thú nhưng vẫn là tuân theo ý của sư phụ chăm chú lắng nghe trong đó đại tề triều đình mấy vị võ tướng danh tự l ậ p đi l ậ p lại xuất hiện trong đó nhiều nhất theo thứ tự là hậu quân đô đốc vũ không cùng tạ quân đô đốc trương vô bệnh dù sao hai người ở vào tuyến đầu chiến trường bị l ậ p đi l ậ p lại nâng lên cũng hợp tình hợp lý thứ yếu lại không phải tề tiên vân trong dự đoán đại đô đốc bị cấm mà là thiên sách phủ đô đốc n g vô kỵ đến mức để nàng cũng khơi gợi lên hứng th bất quá trần diệp ngữ chỗ nào không rõ lại là không thể nghe ra cái nguy ê n c ớt ạ i phân tích xong chiến cuộc s u thế đằng sau trần diệp nhìn về phía bộ kia ảnh hình chậm rãi mở miệng nói thế cục đã rất rõ ràng vẹn vẹn bằng vào ngụy quốc cùng thảo nguyên lực lượng là không đánh bể đại tề nhiều nhất làm đến hai điểm thiên hạ đã là cực hạ cho nên lúc này liền muốn đạo môn chúng ta xuất thủ toàn bộ ngọc thanh điện bên trong t r o nháy g n mắt t i ê n tĩnh một mảnh tây kim rơi cũng nghe tiếng trần diệp thần sắc không thay đổi bình tĩnh nói đang ngồi rất nhiều người đều tham dự qua mười năm tranh giành trận kia tranh giành thiên h ạ không có chúng ta đạo môn trần i đối không làm được thiên hạ cộng chủ. Một lần kia, bái đại ê u tuyệt tể Một ta phá tan một t được đạo không hạ chủ. chúng phá xích môn cộng lần làm mực ị n đình, rốt nên đón đạo môn chúng hưng. h triều rốt ta t r đại đạo cục diệp đốn một chút ngữ khí bình thản nói bây giờ đại tể cũng đi tới đại trịnh đường xưa bên trên vậy chúng ta đơn giản chính là đem đã từng đi qua đường lại đi một lần năm đó đi như thế nào lần này hay là đi như thế nào tề tiên vân đột nhiên giật mình chậm rãi đứng d ậ y nhìn qua trần diệp hỏi trần diệp sư thúc lời ấy ý gì trần diệp mặt không biểu tình hồi đáp thiên địa như đồng đô hiện tại trong lò đám lửa này còn chưa đủ lớn trong lò cần một cây mới t u i mà đạo môn chúng ta chính là cây kia mới t u i tại r Trước ư c có có kiếm tiên một kiếm kiếm kiếm tiên một kiếm đi tiên đi một một t đông. đông. về về cùng trời mây đánh một trận xong thiên vân không tiếc hao tổn thọ nguyên thôi động đạo môn bí pháp chật vật mà chạy từ bắc du nếu là quyết định truy sát đến cùng cũng là không phải là không thể đ ổ i kịp chỉ là hắn cũng không biết thiên vân phải chăng còn có những hậu thú khác đồng thời sớm cho kịp trở về giang đô mới là dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt cho nên từ bắc du hơi châm chức cân nhắc đằng sau quyết định tiếp tục đạp vào trở về chi đổ ngự kiếm mà đi đi ngang qua biển cả thẳng hướng giang đô mà đến bất quá khi từ bắc du rốt cục nhìn thấy giang đô thành hình dán lúc nhưng không có quá nhiều tâm tình vui sướng ngược lại là thần sắc nghiêm trọng bởi vì lúc này giang đô thành bên ngoài trên mặt biển tràn đầy chiến thuyền buồn như mây cột buồn như rừng trên mặt biển chiến thuyền làm sao dừng một trăm chiếc lấy từ bắc du thị lực thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trên chiến thuyền trang bị hỏa pháo cùng cự nỗ quân tốt trong tay súng lửa cùng đón do phấp phới ngụy chữ đại k ỳ cùng tiều chữ vương kỳ c h ậ n thế như vậy chỉ có một cái khả năng đó chính là ngụy quốc đại quân khuynh xào mà động binh phát giang đô mà lại càng làm từ bắc du lòng sinh kinh hãi là nếu như những chiến thuyền này vẹn, vẹn treo lơ lửng ngụy chữ đại kỷ thì cũng thôi đi. có thể bọn chúng còn treo tiêu chữ vương kỳ nói rõ là ngụy vương tiêu cẩn thân trinh mặc dù từ bắc du chưa thấy qua ngụy vương tiêu cẩn b ả n nhân nhưng là hắn gặp qua trần công ngư từ trần công ngư cùng tiêu cẩn dĩ vãng làm việc đến xem là một cái cực kỳ người cẩn thận sẽ không tùy tiện đem chính mình đặt hiểm địa như vậy nói cách khác ngụy vương có can đảm đi vào giang đô tất nhiên là có niềm tin cực lớn có thể ngụy vương đến cùng từ chỗ nào tới lòng tin cũng hoặc là nói tại hắn rời đi giang đô tiến về ngụy quốc trong khoảng thời gian này đến cùng x ả ra đại sự gì chẳng lẽ là đế đô bên kia có biến cố Từ b nếu thật n sự là như thế như vậy tây bắc thảo nguyên mồ hôi vương lâm lạnh cũng sẽ chuyển động theo dù sao ngụy vương vẹn vẹn vì mình bản thân tư dục mà lâm hàn bên kia lại là thiết thiết thực thực sinh tử tồn vong thời khắc thảo nguyên mỗi năm chẳng thay mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết coi như lâm hàn không muốn xuôi nam dưới tay hắn những cái kia đ ạ i cắt bọn họ cũng sẽ buộc hắn xuôi nam kể từ đó thiên hạ đại loạn liền đã gần ngay trước mắt chỉ là liền trước mắt mà nói lâm hàn còn xa tại tây bắc thảo nguyên từ bắc du dưới mắt chi địch là chi này n g a n g qua tại giang đô trước mặt ngụy quốc thủy quân bất quá từ bắc du cũng không có gì e ngại tại cùng trời mây đánh một trận xong cảnh giới của hắn lại một lần nữa tăng lên đến trạng thái đình phong địa tiên lầu mười bảy cảnh giới lấy cỡ này kiếm tiên tri tư lại thêm chu tiên t r i lợi liền xem như ngụy vương vương t r ư ớ n g hắn cũng dám đi s ô n g vào một lần bốn nếu là có tiên nhân từ cựu thiên đá mây m nhìn xuống d ư ớ i liền sẽ phát hiện ngụy quốc thủy quân như là nhất tự trường xả dọc theo đại giang một đường trải rộng ra đây vốn là binh gia tối kỵ vũ k ô n g đã từng nh lúc này ngụy quốc thủy quân tiên phong đã tới gần tám trăm l i h dặm động đình bất quá tiêu cẩn tọa hạm vẫn còn dừng ở trên biển cử động lần này cũng là để phỏng vấn nhất dù sao binh vô thường thế nước vô thường hình ai cũng không dám nói trên xa trường có thể trăm trận trăm thắng cho nên lấy tiêu cẩn cẩn thận như cũng đem một nửa thủy quân d ừ n g ở trên biển để tránh bị người ta ngăn ở trong sông trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào lúc này tiêu cẩn t ỏ a hạ m bên trong trừ rất nhiều tu vi không tầm thường trong quân cao thủ còn ẩn tàng có hơn mười tên quỷ vương cung xuất thân tu sĩ bất quá những n à y cái gọi là hộ vệ cũng là không phải thật sự muốn hộ vệ cái gì tựa như đại tề tiêu d ù tiêu huyền hai đời hoàng đế một cái là đã từng là cử thế vô địch thiên hạ đệ nhất nhân một cái là đánh bại thiên hạ hôm nay người thứ nhất lá thu đương thế võ thánh hai người chỗ nào còn cần cái gì hộ vệ cái gọi là hộ vệ càng nhiều chỉ là xung làm nghi trượng chi dụng hôm nay tiêu cẩn cũng là như thế mặc dù hắn một tôn tam thi nguyên thần bị tiêu dục c n g tán nhưng hắn vẫn như cũng là một tên không thể khinh thường đại tu sĩ thật muốn có người giết hắn. bằng những hộ vệ này cũng ngăn không được tiêu c ẩ n tự mình t o a c h ấ n nơi này ngụy quốc đại quân tất cả quân lệnh đều là xuất từ này tiêu c ẩ n bản nhân trị chính cổ tay thiên hạ vô song trị quân l ã n h binh thủ đoạn cũng không kém chút nào từng cái từng cái quân lệnh đâu vào đấy thúc đẩy hai trăm đại quân như cánh tay sai sự tiêu c ẩ n hôm nay xử lý xong trong tay quân chính sự việc cần giải quyết đằng sau cùng mấy tên tâm phúc tướng lĩnh cùng một chỗ ngồi tại trên mạn g thuyền thả câu mấy tên tướng l ĩ n h trẻ tuổi nhân cơ hội này hướng tiêu cần gián ôn nhất cử chỉ huy tiến quân tiêu diệt dấu ở trong động đỉnh hồ chi kia t à quân tiêu c ẩ nghe đối với nói lâm hàn lần này chính là để hắn thích nhất tiểu nhi từ rừng thuật tự mình linh quân cũng là đạo lý này dù sao đều là chút lão nhân coi như chân chính chiếm thiên hạ lại có thể ngồi mấy năm nói cho cùng vẫn là muốn truyền cho con cháu nói đến từ tôn tiêu cẩn liền không khỏi nhớ tới cái kia theo họ mẹ mạnh thùy long cũng là thời điểm để hắn đổi lại họ cha dù sao cũng là đường đường tiêu ra từ tôn đi theo nhà khác dòng họ tính chuyện gì xảy ra còn có chính là theo long nhị chữ không tốt tiêu ra đích hệ tử đ ệ xưa nay đều là lấy một chữ độc nhất làm tên còn phải lại cho hắn muốn cái tên mới mặc dù mạnh thùy long so tiêu chi nam còn nhỏ hơn tới mấy tuổi nhưng cùng tiêu huyền cùng thế hệ năm đó tiêu dục sở dĩ cho tiêu huyền lấy tên một cái huyền chữ là bởi vì đạo môn trợ hắn thành cựu đại nghiệp nguyên nhân đạo môn cùng kiếm tông hợp xương huyền môn cho nên tên huyền hắn hôm nay đồng d ạ n g là bởi vì đạo môn nguyên nhân mới có thể đi đến một bước này nếu huyền chữ đã bị dùng vậy hắn liền muốn lại chọn một chữ tiêu cẩn trầm tư một lát sau nhẹ dọn lẩm bẩm huyền rượu khó giải thích chúng rượu chi môn huyền giả tự nhiên chi tổ mà vạn khác biệt to lớn tông cúng liền gọi tiêu thù đi nhưng vào lúc này không giật tiêu chống g i n g xuất hiện tại tiêu cẩn sau lưng t h ầ n s ắ c trên mặt b ố i r ố i túi người tại tiêu cẩn bên tai nhẹ nhàng nói ra khởi bẩm vương thượng có một vị kiếm tiền đang đông mà đến nếu không có chuyện ngoài ý muốn xác nhận có địa tiên lầu mười bảy cảnh giới tiêu cẩn sửng sốt một chút công tôn trọng n h ư chết trên đời này cũng chỉ còn lại có b ù i băng cùng tiêu thận hai người vẫn xứng được kiếm tiên hai chữ b ù i băng ngay tại dưỡng thương liền ngay cả quân đảo một trận chiến cũng không t ừ n g đi đây cũng là từ chỗ nào đến xuất hiện một địa tiên lầu mười bảy cảnh giới kiếm tiên chẳng lẽ lại là tiêu thận điên rồi muốn tới ám sát cô không dám tiêu bất đắc gì nói vương thượng việc cấp bách không phải suy đoán vị này kiếm tiên là ai vẫn là phải xin mời vương thượng tạm lánh m ư t hai dù sao người này là kiếm tu có thể so sánh với đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ cảnh giới cỡ này tu sĩ tự mình xuất thủ bây giờ phó cung chủ không tại vương thượng lại không tại ngụy vương cung bên trong thực sự không thể khinh thường tiêu cẩn thần sắc không thay đổi nhưng là cũng không có thực sự thờ ơ dù sao lúc trước tôn thế ngô sự t ì n h đã nói rõ một vị lầu mười tám cảnh giới đại đ ị a tiên chân muốn quyết tâm xuất thủ tuyệt đối không thể lẽ thường ước đoán lạnh n h ạ t phân phó nói chuyển cô quân lệnh xuống d ư ớ i điều động tất cả trên thuyền thần uy đại tướng quân pháo cùng lôi đình lớn nỏ toàn lực nên chiến người này m ặ khác quỷ vương cung tu sĩ từ bên cạnh phối hợp tác chiến để phòng bất trác tiêu c ẩ n nhìn về phía khổng gia tiêu bình tĩnh nói ngươi cứ yên tâm cô cũng không phải tay c h ó i gà không chặt thư sinh yếu đuối c h ư n một trăm sáu mươi bốn một kiếm có thể bổ thuyền phân biển c h ư n một trăm sáu mươi bốn một kiếm có thể bổ thuyền phân biển ngay tại hết t h ể bố chi xong cả chi hạm đội bày ra nghe chiến thái độ không lâu sau một đạo kiếm khí trường hồng l ư ớ t gấp mặt ớ i cầu vông này ngang qua với chân trời phía trên ở tại đằng sau thì là một đầu thật dài mây kính có thể thấy rõ ràng phán phất muốn đem toàn bộ màn trời từ đó một phân thành hai dưới đó là một trăm chiến thuyền trên thuyền có pháo cũng có nọ bất quá vẫn là lấy lôi đình tự nỗ làm chủ này nọ vốn là t h i ê n cơ các nghiên cứu ra đến ứng đối điệu tiên tu sĩ vô song lợi khí lấy tiêu cẩn tâm tư tự nhiên không có bông tha đạo lý qua nhiều năm như thế ngụy quốc cũng thành công phòng chế lôi đình xe nọ cùng thần uy đại tướng quân tháo mặc dù cùng t h i ê n cơ các chính phẩm vẫn có sự sai biệt rất nhỏ tại bền lâu bên trên khả năng có vẻ không bằng nhưng là nó sát thương u y lực lại là không kém chút nào chuyên phá tu sĩ hộ thể khí cơ nếu là hình thành quy mô chính là điệu tiên mười hai lầu cảnh giới trở lên đại tu sĩ cũng muốn đau đầu không gì sánh được tiêu cẩn ngay tại tọa hạm của mình bên trên chậm đợi đạo kiếm khí kia trường hồng đến đây không g i t tiêu lo lắng nói ra tuy nói lôi đỉnh xe nọ là đặc biệt nhằm vào điệu tiên tu sĩ lợi khí nhưng đối phương dù sao cũng là điệu tiên lầu mười bảy cảnh giới lại là kiếm tu trừ phi đối phương hạ quyết tâm tử chiến không lùi nếu không những bố trí này rất khó chân chính có hiệu quả tiêu c ẩ n bình tĩnh nói từ trước hành quân đánh trận chính là quân ngũ đối chiến quân ngũ tu sĩ đối phó tu sĩ dùng tu sĩ đến giải quyết tu sĩ mới là tốt nhất biện pháp những này cái gì lôi đỉnh xe nọ cùng thần vi đại tướng quân pháo cũng bất quá là không còn cách nào thôi không rất tiêu cảm khai nói đáng tiếc đạo môn còn chưa xuất thủ tiêu cần cười lạnh nói đạo môn sở di chậm chạp không có xuất thủ không có gì hơn ba điểm nguyên nhân thứ n hai ấ t Thu diệp trọng thương đằng sau do trần Diệp đằng s u do d Trần ệ Diệp p hợp phe phái. cần cần chút cái Trần quyền, gian đến trình nội một thời từng cái phái. Thứ hai, bộ Thứ lấy trước mắt tình hình đến xem thu diệp không lập thủ đ ồ có tám thành có thể là muốn đem đạo môn giao phó đến trần diệp trong tay dù sao thái bình thịnh thế còn có thể lập cái tiểu hoàng đế loạn thế lại tuyệt đối không được phi thường lưu hành một thời việc phi thường đây là thu diệp phích lực cũng là trần diệp cơ hội trần diệp vì ngày sau kế nhất định phải thừa dịp này thời điểm chèn ép đối lập củng cố tự thân vi quyền về phần điểm thứ ba chính là đạo môn không đủ là ngoại nhân nói tiểu tâm tư b ọ theo ra lệnh một tiếng tất cả lôi đỉnh xe nỏ cùng một chỗ phát sạn âm thanh liệt kim thạch mưa tên đời trời đâm thẳng không chung cầu vùng kia dạng này mưa tên không chút nào kém hơn công tôn trọng lúc i ê u sử dụng mưa kiếm trong một chốc mắt từ bác du trước mặt liền tràn đầy lõe ra hàng quang đầu núi tên trong đó uy lực không kém hơn nhân tiên cảnh giới tu sĩ một kích toàn lực phải biết kiến nhiều cắn chết voi nếu quả thật có thể có thành tựu trên bạn nhân tiên cảnh giới tu sĩ liền xem như đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ cũng muốn rất cảm thấy khó giải quyết cái này giống giết người giết người cũng có giết tới nương tay thời điểm đao cũng có giết tới quyển nhận thời điểm bất quá từ bắc du không giống v ớ i bây giờ là đ ị a tiên lầu mười bảy cảnh giới tu sĩ lại là k i ế u tu có thể cùng đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ một trận chiến trọng yếu hơn một điểm là trong tay hắn còn, còn có thiên hạ đệ nhất công phạt lợi khí chu tiên trong thiên hạ chém giết tu sĩ không qua hồ chu tiên cơ hội là đồng thời từ bắc du lấy tay bên trong chu tiên hóa thành một đường đón lấy cái kêu ba tiễn vũ đợt này thanh thế thật lớn mưa tên cứ như vậy bị từ bắc du từ đó một kiếm chém mất một phân thành hai một kiếm đằng sau từ bắc du thế đi không giảm thẳng đến tiêu cẩn chỗ tòa h ạ m dễ như chở bàn tay mặc dù bốn phương tám hướng xem nọ còn tại điên cuồng k í c h sạn nhưng nhìn tình hình từ bắc du đến tiêu cẩn tòa h ạ m cũng chỉ là vấn đề thời gian vận dụng nỗ trận đúng là không thể ngăn cả người này bước chân tòa h ạ n bên trên thoáng chốc đại loạn không g i t tiêu c à n là sắc mặt đột biến bởi vì hắn nhận ra đạo này đặc thù kiếm khí t i ế xanh hảo hữu của mình từ kinh vĩ chính là chết ở đ â y kiêm khí phía dưới hắn gấp giọng nói vương thượng kiếm này là chu tiên nếu không có chuyện ngoài ý muốn người tới xác nhận từ bắc du tiêu cẩn nhẹ giọng lẩm bẩm cô không muốn nhìn thấy nhất sự tình hay là phát sinh từ bắc du từ cái k i a phương trong t ử địa thoát khốn hơn nữa nhìn địa bộ này hắn còn phải cơ duyên to lớn cô lưu tại kiếm chủng đạo thượng tử sĩ tám thành bị hắn tàn sát không còn nói như thế trước đó không lâu trên đông hải trận kia tu sĩ đại chiến cũng là có người muốn ngăn cản từ bắc du mới gây ra hắn mầm đầu nhìn cái tia đạo càng ngày càng gần thân ảnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng xem ra ngăn cản từ bắc du người cuối cùng vẫn là thua như vậy cô cũng liền tạm lánh một hai không dẫn tiêu t h ở nhẹ nhõm một cái thật dài nói ra vương thượng t h á n h minh ngay tại tiêu cẩn sau khi rời đi không lâu từ bắc du rốt c ụ c đột phá trùng điệp mưa tên cách trở đi vào tiêu cẩn tọa hạm trên không từ bắc du hít sâu một hơi khuôn mặt chiếu sáng r ạ n g rỡ trong tay chu tiên kiếm trên thân vờn quanh hai đầu màu tím xanh khí long càng hùng tráng sau một khắc từ bắc du một bước đặt chân thuyền này bong thuyền người trí kiếm đến kiếm như g a o long kiếm khí hùng tráng như giang hà ầm ầm thanh bên trong cả chiếm thuyền bị kiếm khí sinh sẽ rách thành hai nữa, phá thành mảnh nhỏ. thậm chí liền ngay cả mặt biển cũng bị một kiếm này từ đó bổ ra chừng một nghìn trượng p h ạ m l à t ạ i một đường này bên trên chiến thuyền để bầm vang lật nghiêng như vậy một kiếm liền xem như địa tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ dùng để bất quá cũng như vậy giang đô hành cung trương bách thuế đột nhiên n g n g đầu lên nhìn về phía phía đông sắc mặt ngưng trọng nói cực kỳ b á đạo k i ế m khí từ khi công tôn trọng n h ư qua đời đằng sau liền rất hiếm thấy đến như thế k i ế m khí tu vi muốn so trương bách thuế yếu hơn một bậc tiêu chi nam cùng tạ tô khanh xứng sờ đằng sau cũng lập tức kịp phản ứng vừa rồi tại ngoài thành bộ phát ra một trận mãnh liệt kiềm khí kiếm kh trưng có có vẹn vẹn bách tuế nói khẽ lao nô đi xem một cái còn xin công chúa điện hạ cùng tạ đại nhân ở đây chờ một chút tiêu chi nam gật đầu nói lớn bạn coi chừng trưng bách tuế ừ một tiếng sau đó cả người hóa thành một đạo trưởng hồng phóng lên tận trời khi hắn đuổi tới đông hải trên mặt biển lúc vừa vặn nhìn thấy từ bắc du dùng r a kiếm thứ hai lúc này từ bắc du đã không ở trên trời thế là thần vi đại tướng quân pháo liền có đất dụng võ đông đảo chiến thuyền tản ra đằng sau hỏa lực tẩy phát kiếm tông mười một kiếm theo thứ tự r a hộp tăng thêm tạm làm thay thế thanh sương chu tiên một kiếm tổng cộng mười hai kiếm mười hai đạo kiếm khí phóng lên tận trời mặt biển không ngừng sôi trào mười hai kiếm khí như là trụ lớn nối liền đất trời ở trên màn trời tạo ra được một bộ gió nổi mây phun dị tượng trong đó có đến không hết kiếm khí lưu chuyển kiếm quan sắc trời tôn nhau lên tôn lên lẫn nhau đúng là hình thành một bức sóng nước lấp một tòa sát ý nghiêm nghị kiếm trận chống g ô n g mà sinh kiếm hai mươi tám tại kiếm hai mươi tám phía dưới từng chiếc từng chiếc chiến thuyền lữ cho dù là vô số hỏa lôi t ử không ngừng đánh vào kiếm trận bên trên cũng chỉ là kích thích từng đợt c ầ n sóng sau đó liền bị vô số lưu chuyển kiếm khí hóa thành hư vô bất quá cử động lần này cũng rốt cục treo đến tiêu cẩn tức giận sớm dùng r a vốn không nên vào lúc này dùng r a chuẩn bị ở sau thủ đoạn trên mặt biển đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tôn hùng tráng như thiên đình thần nhân to lớn pháp tướng pháp tướng cao có trắng trừng mắt c h ư n một trăm sáu mươi lăm kim cương tự tự chủ sáu mặt t r ư ớ c 165, Kim Cương chủ tự tự s á u m ặ t Trong lúc t h o á n người liền đã gần g qua, hai đã t ạ i găng triệt Cương t hồi n động, đến mây mây bay, chấn động đến nước n lên, bước chấn đã ộ n đến chiến g u y làn nổ thật đ â m t h a n h n hết ư thực chất, tán ra đà kiếm 28 kết t h à n h k i ế m trận động không ngừng, lây d ư ờ n n g h i tám o lần nữa nắm chặt chu tiên một người một kiếm hiện lên một đường chi thế hướng về phía trước lướt gấp kiếm khí màu tím xanh phá vỡ tầng tầng bọn sóng thẳng đến tôn này trăm trượng pháp tướng mi tâm mà đi to lớn pháp tướng ở trên mặt biển hướng về sau lùi lại tốc độ kia không chút nào kém hơn từ bắc du ngự kiếm tiến lên một người hướng về phía trước một người lui ra phía sau khoảng cách giữa hai người không kém chút nào như vậy rời khỏi mấy trăm trượng đằng sau pháp tướng đột nhiên ngừng thân hình hai chân dẫm vào biển trong nước bám dễ sinh trồi chỉ có nửa người còn tại trên mặt biển sau đó chở tay một trường vô xuống nguyên bản dán chặt lấy mặt biển lướt gấp tiến lên từ bắc du đột nhiên nổ lên cao cùng một trưởng này gặp tho trên mặt biển lập tức xuất hiện một cái bao trùm vài mẫu phương viên trưởng ấn to lớn to lớn pháp tướng lại là một q u y ề n tầm vang đ ệ n xuống từ bắc du một kiếm ngăn lại bởi vì trên nắm tay cẩn chứa lớn lao uy thế thân hình chìm xuống hai chân lâm vào mặt biển trên mặt biển lập tức nhấc lên vô số kinh đào hải lãng bất quá to lớn pháp tướng nắm đấm vàng bên trên cũng xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm có màu vàng lưu hình như cắt vàng bình thường không ngừng v y xuống xa xa quan chiến trương bách thuế hơi nhữu lên lông mày không có vội vã xuất thủ nếu là hắn không nhìm lúc này cùng từ bắc du giao thủ người hẳn là bảo trúc quốc kim cương tự đương đại tự chủ sáu mặt mặc dù hắn không có đăng đ ỉ n h thiên cơ bản g nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền so thiên cơ trên bảng những cao nhân kia bọn họ kém người khác không rõ ràng vị này kim cương tự tự chủ quảng đại thần thông trưng bách t u ế làm ti lễ giam trưởng ấn lại là biết chút ít ở trong tối vệ phủ cơ mật trong hồ sơ đã từng chuyên môn ghi chép rất nhiều chưa từng leo lên thiên cơ bản g ẩn thế cao thủ trong đó có ma luân tự tự chủ thu tứ thảo nguyên đạo tắt mãn đại tế ti bọn người trong đó lấy kim cương tự tự chủ sáu mặt thực lực nhất là xuất chúng sớm tại hai mươi năm trước cũng đã đem kim cương tự bất phôi kim thân đạt đến、viên. mãn đại thành danh s ư n g vạn k i ế p bất hoại vừa rồi lấy năm đấm đ ố i cứng chu tiên liền có thể thấy một đốm trương bách tuế không nghĩ tới người này lại cũng đầu nhập vào ngụy vương tiêu cẩn dưới trướng không thể không nói tiêu cẩn những năm gần đây mưu đồ chi sâu nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài vị này kim cương tự tự chủ chậm rãi mở miệng nói kiếm tông từ bắc du từ bắc du không nói gì nắm thật chặt kiếm giơ cánh tay lên giơ kiếm tại trước mặt lấy hai ngón tay tại trên thân kiếm một vòng mạ qua tại t h a n h hai màu chu tiên kiếm khí bên trong lướt qua một vòng trướng mắt hờ mang chẳng những không có bị tử thanh hai màu kiếm khí che Chu theo i ê n n d a sưng công p từ bắc du toàn lực thôi động trong tay chu tiên tại quanh người hắn tất cả thiên địa nguyên khí đúng là cũng theo đó ngưng tụ thành nhiều loại kiếm khí như huyền nguyện như trăng tròn như trường hồng như long đóm như hàn tinh như kiếm như gió như sương chu tiên là thiên hạ đệ nhất kiếm cùng đạo môn linh lung tháp đặt song song n ổ i danh trước kia từ bắc du chỉ có thể miễn cưỡng không chế chu tiên lại dùng không già chu tiên các loại thần d i ệ u bây giờ hắn cao cứ địa tiên lầu mười bảy cảnh giới cùng dĩ vãng lại là khác biệt từ bắc du một tay cầm kiếm nhìn về phía sáu mặt biến thành to lớn p h á p tướng nhẹ nhàng nói ra thiên hạ danh kiếm ngàn ngàn vạn chỉ có chu tiên lập nao g đầu kiếm tông từ bắc du có một kiếm xin tiền bối nhìn kỹ người có thể phát thiên t ư đ i ệ kiếm cũng có phát thiên t ư đ i ệ chỉ gặp từ bắc du một kiếm chém ra mỗi chém ra một phần chu tiên liền lớn hơn gấp đôi trong n h á n mắt chu tiên đã có vài dưới một kiếm này ép trên mặt biển quấn lên ngàn tầng chi sóng sóng gió ở giữa sáu mặt đã hoàn toàn không nhìn thấy từ bắc du thân ảnh chỉ có thể nhìn thấy cái này đối diện chém tới một kiếm từ bắc du tiếng nói từ trong sóng lớn chuyển đến kiếm ba mươi khác biệt vô lượng một kiếm tại từ bắc du cùng sáu mặt ở giữa xuất hiện một thanh trăm trượng cự kiếm mà thanh cự kiếm này còn tại không ngừng tăng trưởng b i ế n lớn hướng sáu mặt chậm rãi rơi xuống đáng chém t i ê n tới gần sáu mặt lúc so với trăm trượng pháp thân còn muốn to lớn sáu mặt không lùi mà tiến tới dội ra hai tay không để ý trên hai tay bị cắt đứt xuống tầng tầng cắt vàng lấy tay không đoạt bạch nhận chi thế kẹp lấy hạ l có thể cử động lần này cũng vẹn vẹn chậm lại chu tiên hạ lạc tốc độ tại hai trưởng của hắn ở giữa chu tiên như cũng đang chậm rãi rơi xuống sáu mặt gầm thét một tiếng dứt khoát lấy hai tay nắm ở chu tiên bàn tay cùng l ư ỡ i kiếm ở giữa kim quang t r à n đấy xinh xinh đem chu tiên hướng lên nắm rơi lên ba phần nhưng là sau một khắc p h á p tướng hai tay lại là ngăn không được chu tiên kiếm phong phong mang đúng là bị trực tiếp chặt đứt khi thế không có nửa phần suy giảm chu tiên lần nữa hạ lạc sáu mặt dứt khoát lấy bả vai gánh vác rơi xuống một kiếm như là một người dùng bả vai chống đỡ một gốc đang vang vọng giữa đất trời vô số kiếm khí như nghe hiệu lệnh chen trúc m à động hướng phía pháp tướng bắn ra to lớn pháp tướng bên trên bị đánh ra trận trận g ậ n sóng vô số lưu hình b a y ra ngay tại từ bắc du dự định đưa ra kiếm thứ hai thời điểm rốt cục có người ngang nhiên xuất thủ từ bắc du trong tầm mắt một chút hàn mang đ ỗ n g nhiên sáng lên sau đó càng lúc càng lớn như là đêm đông trên bầu trời một chút hàn tinh ngay tại từ bắc du phát hiện điểm ấy hàn mang thời điểm đã tới không kịp né tránh đồng dạng là một vị kiếm tiên người chưa đến mà kiếm đã tới như trường hồng có nhật từ ở ngoài ngàn r ằ n mã đến cái này vô cùng đơn giản một kiếm thế tới nhanh chóng thế tới mánh liệt không chút nào kém hơn từ bắc du một kiếm đến mức từ bắc du vào giờ phút này chỉ còn lại có cứng rắn chống đỡ một đường không còn gì khác lựa chọn chỗ trống bất quá cũng may còn có một cái quan chiến trương bách thuế nguyên bản còn muốn đứng ngoài quan sát một lát trương bách thuế không thể không sớm xuất thủ thanh âm tại từ bắc du bên thai như tiếng sấm vang lên từ bắc du một kiếm này giao cho lão phu ngươi một mực xuất kiếm từ bắc du hít sâu một hơi không còn đi quản một kiếm kia chuyên tâm chuẩn bị chính mình kiếm thứ hai ngay tại từ bắc du xuất kiếm trước mức khác trương bách t u ế cũng rốt c u c xuất thủ cả người vừa đúng xuất hiện tại đạo kiếm quang kia trên con đường phải đi qua tại trong một c h ư ớ c mắt hai tay n ắ m tay hung hăng nện ở đạo kiếm mang này trung đoạn vị trí kịch liệt tiếng vang như hồng trung đại lữ vang vọng giữa đất trời đạo kiếm quang này mặc dù không có bị nện nát nhưng lại trên không trung ốn lượn ra một cái dọa người đường cong tại trương bách thuế xong quyền cùng kiếm quang tiếp xúc địa phương có vô số kiếm k h i ánh sáng ẩm vang nổ tung một phía kiếm mang tắn đi rốt cục hiện lộ ra một kiếm này diện mục thật sự đoạn tham giận là băng trần tại ở ngoài ngàn giảm dùng ra một kiếm này mà bản thân nàng thì chính hướng nơi đây phi tốc chạy đến trương bách thuế hai tay máu me đầm địa run nhẹ nhẹ trong lòng của hắn càng là n nếu băng trần đã xuất thủ như vậy đạo môn k h i n h xảo m à động thời gian cũng sẽ không quá xa bất quá ngay tại trương bách thuế ngăn lại băng trần một kiếm thời điểm từ b á c du rốt cục đưa ra chính mình kiếm thứ hai kiếm ba mươi hai chém d ồ n g một kiếm từ b á c du mặc cho sáu mặt một quyền lấy khai sơn chi thế nện ở phía sau lưng của mình bên trên trong tay chu tiên kiếm mang kéo dài vài dặm ngang qua chân trời sau đó một kiếm q u é t ngang từ b á c du bị một quyền này nện bị thương ngũ t ạ n g lục phủ nhưng cũng một kiếm đem sáu mặt pháp tướng trực tiếp chặn ngang trận đức chương một trăm sáu mươi sáu thứ nam về nam về g i a n đô chương một trăm sáu mươi sáu thứ giữa các tu sĩ tranh đấu cảnh giới thấp thời điểm còn có thể sinh tử đã phân thế nhưng là cảnh giới càng cao chẳng những là sinh tử liền thắng liên tiếp phủ cũng rất khó tại một lát phân ra hai vị đại điệu tiên đánh cái ba ngày ba đêm mà bất phân thắng bại là thường cũng có sự tình tựa như hoàn nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm hai người đánh cho núi dung đất chuyển kết quả hai người đều bình yên vô sự coi như phân ra được thắng bại muốn lại phân sinh tử cũng là khó càng thêm khó trừ phi hai người quyết ý tử chiến không lùi nếu không những n à y các đại tu sĩ cái nào không có thủ đoạn bằng ệ n h liều mạng hao tổn tu vi hoặc là thọ nguyên luôn, luôn có thể chạy thoát rất khó chân chính giết chết từ bắc du cùng sáu mặt một trận chiến từ bắc du hơi chiếm thượng phòng chỉ là muốn giết chết sáu mặt nói nghe thì dễ nhất là tại bảy địch vây quanh tình hình bên dưới càng là không dễ bất quá lúc này từ bắc du phía sau lưng bị máu tươi thẩm thấu là trên thể phách thương thế tu dưỡng mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ có thể sáu mặt lại là chân thật đạo hạnh bị hao tổn không có số lượng tháng khổ tu là quả quyết khó mà một lần nữa ngưng tụ phát tướng dù sao cũng phải tới nói hay là từ bắc du chiếm tiện nghi trưng bách thuế xuất hiện tại từ bắc du bên n g trầm giọng nói đùi băng ngay tại chạy đến nơi đây không nên ở lâu về trước gian đô bây giờ từ bắc du cũng coi là bệnh lâu thành lương y dỉa đại khái nội thị một phen đằng sau đối với mình thương thế trong lòng hiểu rõ sau đó nhẹ gật đầu không có tiếp tục chiến đấu trở lại trong giang đô thành từ bắc du gặp được tiêu chi nam vợ chồng hai người không để ý tới xa cách từ lâu trùng phùng ôn tồn từ bắc du nghe tiêu chi nam đại khái giảng thuật hắn rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình sau c h ậ m mặc hồi lâu sau đó chậm rãi mở miệng nói vậy hả đâu ta muốn thấy nhìn hắn tiêu chi nam dẫn hắn đi vào đặt linh c ứ u chính điện gặp được cô kia nở rộ lấy đại sự hoàng đế gỗ kim ti nam quan tài quan tài rất lớn hoàn toàn phù hợp hoàng đế thất vận Cũng có cố khác, bác Mạc mắn Giang đụng như quan nếu thành phương đến lớn như thế liệu Kim Ti Nam. Từ bác du đứng tại trong linh Gô may mới lâm tìm Kim Trầm ra địa là là liệu lại là Trầm Mạc hồi lâu, tài, thời đổi Ti tại Đô khó thể thế rất thế Từ hồi đường Du sở a quan ba u quỷ đó đi đến quan tài trước, chỉ mà trọng chi trọng chín trước, thủ. mà chỉ lệ s dĩ hành đại lễ này cũng không phải là bởi vì trong đó người hoàng đế thân phận vẹn vẹn bởi vì hắn là thê tử phụ thân chỉ thế thôi từ bác du đứng dậy đằng sau hai tay nắm tay n u ố t ở trong tay áo không có nhìn về phía tiêu chi nam vẫn là đem ánh mắt dừng lại tại trên quan tài nếu như ta có thể sớm đi trở về có phải hay không bệ hạ sẽ không phải chết tiêu chi nam lắc đầu nói không có nếu như muốn nói nếu như nếu như phụ hoàng không đến gian g nam nếu như phụ hoàng không rời đi đến đô vậy hắn càng sẽ không chết coi như trên đời này có cải t ử hồi sinh tiết dược cũng không có có thể nếu như thuốc hối hận không có nếu như một câu có chút vượt quá từ bắc du ngoài ý liệu lời nói từ bắc du quay đầu nhìn về tân hôn thê tử của mình tiêu thị một môn nữ tử cho tới bây giờ đều không đơn giản từ xa g ả sau xây đại trường công chúa đến trở thành đại trịnh đời cuối cùng hoàng hậu trường công chúa lại đến cái này trở thành vợ mình công chúa đều là như vậy gia đình bình thường nữ tử nếu là chết phụ thân tất nhiên cảm thấy trời cũng sắp sổ xuống tới tâm thần đều tang lại thêm ngoài thành loạn quân vây thành tự nhiên trong lòng đại loạn có thể tiêu chi nam lại thể hiện ra không chút nào thua nam tử quả quyết bị hoàng đế bệ hạ ủy thác gần như ủy thác trách nhiệm đằng sau cố nén mất cha thống khổ t o a i trấn giang đô chính hầu như là lâm đại sự có tích khí trên một điểm này đồng dạng trải qua tang sư thống khổ từ bắc du tự nhận không bằng tiêu chi nam dù là hắn hiện tại đã là đ ị a tiên lầu mười bảy đại tu sĩ dù là hắn đã có thể tiếp nhận kiếm tông, tông chủ tiêu chi nam bình tĩnh nói ra ta không phải không t ư ơ n g tâm chỉ là bây giờ không phải là thương tâm thời điểm ngoài có cường địch vây quanh bên trong có mới cũ giao thế bây giờ ta chỉ có thể hết sức hoàn thành phụ hoàng n h ờ vả mới tính để phụ hoàng một đường đi được can tâm từ bác du ừ một tiếng sau đó nhìn về phía tạ tô khanh cùng trương bách thuế hỏi hiện tại là tình huống như thế nào đế đô bên kia thế nào trương bách thuế cùng tạ tô khanh lướt nhau do tạ tô khanh mở miệng nói vậy hạ qua đời đằng sau thái tử điện hạ tại đế đô đang cơ cũng chính vì vậy ngụy quốc cùng thảo nguyên đều đã r i ê n phần mình phát binh thảo nguyên đại quân khấu quan tây bắc ngụy quốc thì là tiến sắt giang nam ngăn chặn trở về đế đô con đường từ bác du nghĩ, nghĩ nói ra có thể hay không do ta có thể là bình an tiên sinh mang theo bệ hạ về trước đế đô trương bách thuế lắc đầu nói ra làm không được tiên sư thiên trần đại c h â n nhân từng nói phái thái sơn nhẹ như giới tử mang theo v õ phu khó thoát h ồ n g trần bệ hạ n ụ c thân chính là thiên nhân không lọt chi thân cô đọng kiếu huyệt vạn pháp lui tránh trừ nhân lực vận chuyển ngự phong đằng vân thừa kiếm đều là vô dụng liền xem như thu diệp ở đây cũng khó có thể mang theo bệ hạ phi đội vạn dạng từ b á c du nhữ mày nói như thế chỉ có thể chọn tuyến đường đi tây bắt trở về đế đô tiêu chi nam nói ra vừa vạn ngươi trước đó không lâu vừa mới đi qua một chuyến đường xá cũng quen từ bắc du ở một tiếng nói ra bất quá muốn trước cho ta ba ngày thời gian chờ ta c h ư a khỏi vết thương thế đằng sau chúng ta lại hành động thân trưng bách thuế cùng tạ tô khanh đối với cái này đều không dị nghị nghị định đằng sau diễn phần mình rời đi nơi đây chỉ còn lại có từ bắc du cùng tiêu chi nam hai người hai người đi ra chính đường đi vào bên ngoài trong viện từ bắc du nhẹ nhàng nói ra sinh ly từ biệt đều là không thể làm gì sự t ì n h tiêu chi nam ánh mắt hơi h o à n g hốt ôn nu nói không cần an ủi ta ta muốn đến mở mọi người có mọi người khổ phần này khổ chỉ có tự mình biết không cần khóc trời đất cũng không cần đoán trời trách đất làm tốt chính mình chuyện nên làm mới xem như đối với người qua đời tốt nhất cảm thấy an ủi nhớ lại tiêu chi nam dừng lại một chút chỉ bất quá vừa nghĩ tới trong cuộc sống sau này không có m â u hậu cũng mất phụ hoàng trong lòng liền vắng vẻ nguyên lai ta cũng thành không cha không mẹ hải tử tiêu chi nam ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu chúng ta lần thứ hai gặp mặt lúc là tại người chăn nuôi lên trong vương phủ khi đó sư phụ ngươi còn tại thế lại một lần nữa gặp mặt lúc chính là giang nam khi đó ngươi đã là lẻ loi một mình cách xa nhau thời gian không lâu ngươi lại biến thành người khác giống như lúc đó ta không biết rõ vì sao lại sẽ thành dạng này bây giờ lại là minh mạch từ bắc du không nói một lời nghe thê t ử ngữ khuôn mặt bình tĩnh tiêu chi nam mặt lộ hồi ức chi sắc nhớ ký phụ hoàng năm đó thi hành tân chính để n g u y vô kỵ thu hồi hộ bộ ghi nợ cuối cùng dò xét rất nhiều đại thần nhà treo đến cả chiều trên dưới h o à n khí quanh co lúc đó ta liền hỏi phụ hoàng tại sao muốn làm như vậy hắn trả lời nói thiên hạ này là hắn cái này làm hoàng đế là tiêu gia là đại tề có thể cuối cùng vẫn là người trong thiên hạ thiên hạ nếu là hắn cái này làm hoàng đế không thể để cho thiên hạ thái bình như vậy người trong thiên hạ liền sẽ tuyển người khác tới làm hoàng đế cho nên hắn đây là đang là con cháu góp nhặt phúc khí bây giờ hắn làm nhiều một chút đại t ề cũng liền quá xấu trầm một chút tiêu thị con cháu cũng liền có thể hưởng mấy năm phúc khí tiêu chi nam bỗng nhiên mỉm cười nói cho nên tại trong ấn tượng của ta phụ hoàng một mực tại bận điệu bận điệu đủ, đủ loại quốc gia đại sự tại ta vừa mới ký sự không lâu thời điểm thường là ta ngủ thời điểm hắn tại phê duyệt tấu t r ư ơ n g ta lúc tỉnh hắn hay là tại phê duyệt tấu t r ư ơ n g cho nên thời điểm đó ta đã cảm thấy phụ hoàng thật là lợi hại vậy mà có thể không ngủ không nghỉ bây giờ trở về nhớ tới thời điểm đó hắn cũng bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp mà thôi từ bác du trầm mặt một lát nói ra vừa rồi ta rất hoàng đế bệ hạ là như thế nào tại bận rộn chính vụ sau khi tu luyện ra một người võ thánh cảnh giới hiện tại xem ra tuyệt không phải vẹn vẹn bởi vì hắn là đại tề hoàng đế đơn giản như vậy thế nhân đều nói làm hoàng đế là thiên hạ đệ nhất chuyện tốt nhưng tại ta xem ra lại là thứ nhất khổ sự tình mới đối tiêu chi nam suy nghĩ xuất thần trong lúc nhất thời vợ chồng hai người đều là vông ôn chương một trăm sáu mươi bảy tây bắc lên phong hỏa lang yên chương một trăm sáu mươi bảy tây bắc lên phong hỏa lang yên hưng đông thời gian đại dịch thành ngoại không gặp lại nửa cái đôn bảo dâng lên lang yên thảo nguyên vương đình chủ lực đại quân đã binh lâm thành hạ đ i ề u h i ệ u gió thu quấn lên các vàng tinh kỳ liệt liệt mà động đã trải qua một đêm công thủ sau đại chiến đại dịch thành đầu bên trên một mảnh hỗn độn đại dịch thủ tướng triệu húc tay đẻ trôi đao vượt qua từng bộ thi thể đi vào một chỗ cửa nhìn trước hướng ra phía ngoài nhìn lại gió lớn c u ố n sạch lấy bao cắt cùng băng lãnh hạt tuyết nhào vào triệu húc trên khuôn mặt đau nhức chỉ gặp gió lớn dưới cắt vàng từng mặt màu lót đen chữ vàng chữ lâm vương kỳ đón gió phấp phới vương kỳ phía dưới là không thể nhìn thấy phần cuối như nước thủy triều đại quân triệu húc neo mắt lại nhìn nguyên lai đêm qua công thành chỉ là thăm dò hôm nay mới là chính hí hơn nữa còn là chấn bắc vương đích thân tới thực sự để cho ta triệu mẫu người thụ sùng n h ự c kinh triệu húc cười được bên cạnh hắn những người khác lại là cười không nổi thậm chí đã mặt lộ cho tàn c h i sắc bọn hắn không biết thảo nguyên đại quân cuối cùng có thể hay không công phá tây bắc phòng tuyến nhưng là bọn hắn biết muốn dựa vào dưới chân tòa thành này ngăn trở thảo nguyên mồ hôi vương thân linh thảo nguyên đại quân không khác người xin ó i mộng đại dịch thành đình trệ tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian tất cả đầu tường tướng lĩnh đều vô ý thức nắm chặt trôi đao nắm trôi đao tay có chút triệu o húc khố h lương t cùng đối với sau lương đại dịch tri phủ nói triệu tập trong thành thân sĩ mời bọn họ khẳng khái mở hầu bao trợ giúp thủ thành có tiền xuất tiền có lương ra lương có người ra người hiếu lực xuất lực nói cho bọn hắn những cái k i a thảo nguyên mọi d ợ cũng sẽ không chiêu hàng nạ p bắt được một khi thành phá mãn thành trên d ư ớ i vô luận quý tiện đều không một may mắn thoát khỏi đại dịch phủ c h i phủ đồng ý mà đi triệu húc trầm ngâm một chút quay đầu đối với bên cạnh phó tướng nói triệu tập trong thành thanh niên trai tráng để bọn hắn tùy thời chuẩn bị hiệp trợ thủ thành đồng thời phái người từ thành nam bắt đầu theo thứ tự dỡ nhà làm lôi m ộ t đá lan phó tướng cao giọng đồng ý sau đó quay người hạ thành an bài tốt đây hết thảy sau triệu húc phảng phất giàn mua mấy tuổi cuối cùng nói ra lại phái người đi bên trong đều báo nguy một lần một tiếng thê lương n h ẹ n nào tiếng kèn bỗng nhiên văng lên sau đó là ẩm ẩm nổi c h ố n g thanh â m triệu húc an tại trôi đao nhẹ tay nhẹ run lên nếu là ngày trước thảo nguyên xuôi nam hán ngược lại là còn có mấy phần lòng tin thủ bên giới đại dịch phủ dù sao thảo nguyên đại quân am hiểu kỵ chiến mà yếu tại công thành trăm ngàn năm qua trung nguyên chính là dựa vào từng tòa hùng quan đem những n à y dân tộc du mục ngăn tại ngoài cửa nhưng hôm nay thảo nguyên đại quân rất khác nhau bây giờ thảo nguyên đại quân trải qua m ộ ư ơ i năm tranh giành đằng sau không còn là sẽ chỉ sử dụng đơn giản thang lây cùng xung đột nhau lần này thảo nguyên đại quân trừ phân phối cần thiết thang lây xung đột nhau thuẫn xe những vật này bên ngoài còn vận dụng máy ném c ũ năm g là n đó thái tổ thuận trong Từ thủ thuật, thì thanh thủ giả đến pháo chi thuật, thì có thể pháo. khí, chi pháo. pháo chi pháo chi chế định. lá đại mọi việc lợi lợi giả giả nổ, đều đều đến đều đến đều đến đó quân bên nay, công bằng Công Năm có xưa sau xây đại quân công tương dương chính là lấy cự thạch pháo tệ xạ n g đem tương dương t ư ờ n g thành phá hủy cuối cùng ba năm tương dương công thủ đại chiến cuối cùng tại tiếng pháo bên trong hết t h ể đều kết thúc bên trong đều pháo tên là pháo kỳ thực là máy ném đá phát ra bắn đồ vật là cự thạch mà không phải đạn sắc ruột đặc năm đó trải qua ngải rừng nam cải tiến đằng sau càng dùng ít sức đồng thời có thể ném phát nặng đến một trăm năm mươi cân cự thạch ném bắn khoảng cách hai trăm năm mươi bước ước chừng một trăm ba mươi trượng cự thạch sau khi rơi xuống đất có thể chui xuống đất bảy thước như thế b i lực mới vào địa tiên cảnh giới tu sĩ dốc hết toàn lực một k í c h bất quá cũng như vậy giờ này khắc này trọn vẹn sáu mươi trong môn đều pháo thành hình cung sắp xếp cùng một chỗ nhắm ngay đại dịch phủ thành t ư ở n g triệu húc nhìn qua một màn này đối với bên cạnh tả hữu nói c h ư vị là triều đình tận trung thời điểm đến bốn thảo nguyên đại quân trận trước thảo nguyên mồ hôi vương đích thân tới lâm hàn nhìn qua máy ném đá bên trên đã nhét vào tốt cự thạch cảm khái nói ra năm đó tiêu dục xuất quân nhật quan cũng là tự đại dịch phủ mà vào năm đó chính là do ta tự mình công thành hôm nay đến thế ngươi t ù y thị tại lâm hàn bên người rừng thuật trầm giọng nói định không phụ phụ vương chi vọng lâm hàn nhẹ gật đầu tại đông đảo thảo nguyên t ắ t mãn tê tự cùng ma luân tự tăng nhân bảo vệ bên dưới trở lại hướng trung quân đại trướng đi đến tại lâm hàn sau khi đi xa một thân nhung trang rừng thuật rút ra bên hông lần đ à o trầm giọng nói công thành một tên dâu quay nón xồm xoàng thảo nguyên vạn phu trưởng vung tay lên đứng ở chính giữa đều pháo hai bên thảo nguyên các binh sĩ lập tức bắt đầu hành động mấy hơi thời gian đằng sau sáu mươi khối nặng đến một trăm năm mươi cân cự thạch mang theo tiếng rít đằng không mà lên ở trên bầu trời vạch ra một đạo dọa người đường v ò n g cung ở vang đánh tới hướng đại dịch thành đầu thanh trấn trăm dặm vô số khói bụi bốc lên đ á vụn cùng bụi đất từ giữa khe hở tuân rơi rơi xuống tựa hồ cả mặt tường thành đều đang run run t ư ờ g rơi xuống đất chỗ không kịp tránh né hơn mười người thủ thành binh sĩ trực tiếp bị nện thành bù máu sau đó cự thạch lại thuận thế quay cùng một phen sau nghiền ép ra một đầu tay cụt tản thi đúc thành huyết lục chi lộ bất quá càng nhiều cự thạch hay là đập vào trên tường thành khiến cho trải qua gió tây bắc xương tường thành trở nên mất mô phá thành mảnh nhỏ tên kia dâu quay nón vạn phu trưởng lại vung tay lên sáu mươi giữa đài đều pháo bắt đầu chuẩn bị vòng thứ hai ném thạch trải qua vòng thứ nhất thử bắn đằng sau vòng thứ hai ném thạch tỷ lệ chính xác tất nhiên tinh chuẩn hơn dương thuật đối với đóng giữ binh lực không hơn vạn hơn người đại dịch phủ là nhất định phải được đại dịch phủ là toàn bộ bắc địa một đường môn hộ công phá nơi đây chính là tại tây bắc trên phòng tuyến xé mở một đầu lỗ hổng mà lại lâm hàn yêu cầu thì là trong vòng một ngày cần phải đánh hạ thành này bất kể thương vong hao tổn sở dĩ như vậy là muốn tại trương vô bệnh viện quân đổi tới trước đó đột nhập tây bắc cảnh nội vô số binh pháp đều đang nói binh quý thần tốc tại địch nhân chưa kịp phản ứng trước đó liền xử lý hắn đây là hao tổn nhỏ nhất biện pháp nếu là xa vào đến song phương không ai nhường ai lôi kéo bên trong vậy liền thành một cái động không đáy tại một phương triệt để chết hết trước đó ai cũng trốn không thoát vũng bùn này nói cho cùng đánh trận đánh hay là thuế rộn u g nội tỉnh so nội tỉnh thảo nguyên không sánh bằng đại tề nếu là lâm vào cháy bỏ n g á t chiến thảo nguyên thua không nghi ngờ từ trước thảo nguyên xuôi nam đều thắng ở một cái chữ nhanh dù là bây giờ thảo nguyên đã khác biệt dĩ vãng nhưng vẫn là muốn cẩn thủ một cái chữ nhanh tại liên tục ba vầng cự thạch ném bắn đằng sau chính là mánh liệt như nước thủy triệu bộ t đỉnh lấy trên đầu thành hát vây xuống mưa tên ngâng thuẫn b ọ n tới trước d ư ơ n g thuật trên khuôn mặt đ ố n g nhiên có chút ý cười hàn thấy đây là thảo nguyên trận chiến đầu tiên lại không phải cái gì khẩn yếu chiến sự năm đó phụ vương lâm hàn đi theo vị kia đại tề thái tổ hoàng đế chính là từ chỗ này nhập quan trực tiếp dùng bên trong đều pháo ganh sập tường thành từ khe tường thành chỗ cùng nhau trên bảo thuận lợi đoạt thành có thể nói chính là cái k i a đã từng thảo nguyên chủ nhân dạy cho thảo nguyên như thế nào công thành bây giờ thảo nguyên dùng hắn dạy đồ vật đến tiến đánh hắn thành trì đây coi là không tính là rời lên tảng đá nện chân của mình đại khái thời gian một nén nhang đằng sau bộ quân bắt đầu trận này công thành chi chiến một mực tiếp tục đến lúc đêm khuya dương thuật như c ũ không chịu lưu binh khêu đèn đánh đêm quyết ý muốn một hơi áp đảo đại dịch phủ bên trong lính phòng giữ không cho bọn hắn nửa điểm thời gian thở dốc trong thành một mươi không không không quân coi giữ bị triệu hốc chia làm ba nhóm mỗi đám ba nghìn người một nghìn đội dự bị thay nhau thủ thành ngoài thành dương thuật chuẩn bị ba cái vạ người n đội thay nhau công thành gấp m ộ ư ơ i lần chi địch chương một trăm sáu mươi tám giết người đ ổ thành thiên hạ đậu chương một trăm sáu mươi tám giết người đồ thành thiên hạ đậu một ngày một đêm công thành tướng thủ quân tất cả cung nỏ lôi mục đá lan dầu nóng toàn bộ hao tổn hầu như không còn thậm chí không kịp bổ sung chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu để ngăn cản thảo nguyên đại quân thế công ngay kế tiếp d ạ n g sáng thảo nguyên đại quân leo lên tường thành khiến cho đầu tường quân coi giữ được cái này mất cái khác giờ ngọ thời gian tường thành toàn tuyến thất thủ triệu húc không thể không lui vào trong thành xuất linh thân vệ cùng tàn binh ước chừng hơn ngàn người cùng thảo nguyên triển khai tàn khốc nhất chiến đấu trên đường phố cùng lúc đó lâm phật đem lúc trước công thành ba cái vạn người đội rút về thay đổi một cái dự bị vạn người đội đánh vào trong thành quét sạch tàn quân những cái kia leo lên tường thành hiệp trợ thủ thành các thanh niên trai tráng sớm đã là giải tán lập tức để bọn hắn lên tường thành ném ném tảng đá vẫn được nếu là thật sự đau s á c thực chém giết đó chính là người s i n ó i mộng chỉ có triệu húc cùng mình mấy trăm thân binh vẫn là tử chiến không lùi hắn lâu ở trong quân một thân tu vi tương đương không tầm thường chết bởi dưới đao của hắn thảo nguyên quân tốt nhiều đến hơn trăm người bất đắc gì hắn không phải một kiếm có thể n bàn sơn đào hải lầu mười tám địa tiên thậm chí không phải lấy một khi vạn oai hùng võ phu vô luận hắn như thế nào anh dũng chém giết trước mắt địch nhân càng ngày càng nhiều mà bên cạnh thân binh lại là càng, ngày càng ít cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người toàn thân đấm máu triệu húc một đao chém xuống một tên thảo nguyên quân tốt đầu lâu lại bị khắc một bên thảo nguyên giáp sĩ một đao bổ vào trên vai triệu húc gầm t h é t một tiếng trở tay một đao đem người này đầu lâu chém xuống bất quá ngay sau đó liền bị người một trưởng vô tạ i ngực một tên trần trụi nửa bên cánh tay hồng y tăng nhân xuất hiện tại triệu húc trước mặt đơn trưởng dựng đứng trước ngực tụng một tiếng phật hiệu trong hoàng hôn ánh tà dương đỏ quạt như máu toàn thân đấm máu triệu húc kịch liệt thở dốc cảm giác mình khí lực đang dần dần biến mất ánh mắt cũng biến thành bắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ tại chúng tự l ầ m bẩm thiếu nhỏ rời nhà già chưa về sớm đem hắn hương làm c ố hương lúc tuổi còn trẻ đi vào tây bắc không nghĩ tới hôm nay là muốn chết ở chỗ này đại dịch phủ thành bên trong tiếng la giết càng ngày càng nhỏ đại dịch phủ thủ tướng triệu húc tâm phế đều nát ngã xuống đất mà chết đầu lâu bị người chém xuống mang đến ngoài thành đại trướng lâm thuật tại cầm tới triệu húc đầu người đằng sau đại trướng tiến vào chiếm giữ đại dịch phủ bản thân hắn thì là trở về ở vào tiểu khâu lĩnh kim trướng hướng lâm hàn thành công lâm thuật tiến vào trung quân đại trướng lâm hàn phất tay ra hiệu trong trướng một đám tướng lĩnh cùng quân cơ tham nghị lui ra lâm thuật hướng lâm hàn bẩ Phụ vương, phải chăng thành? vương, muốn đổ、thành. lâm hàn hỏi ngược lại ý của ngươi thế nào lâm thuật hơi do dự đằng sau nói ra nếu là đồ thành sẽ có ngại phụ vương danh vọng các lộ hào phiệt thế ra khó tránh khỏi tâm sinh do dự kiến kỵ tại ngày sau đại nghiệp bất lợi lâm hàn hỏi chẳng lẽ chúng ta không giết người không đồ thành những cái kia trung nguyên thế phiệt liền sẽ tán đồng chúng ta sao năm đó hậu kiến nhược không phải đồ thành vô số thì như thế nào có thể làm chủ trung nguyên lâm thuật nhẹ nhàng nói ra thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy năm đó sau xây thiết kỷ quét ngang thiên hạ nhập chủ trung nguyên cũng bất quá một đời người chúng ta nếu là bắt chước năm đó sau xây không tiếp nhận đầu hàng tốt chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem toàn bộ tây bắc đổi tận giết tuyệt mới tính bỏ qua lâm hàn bình tĩnh nói đó là về sau sự tình bây giờ lại là muốn giết người là uy lâm thuật còn muốn lên tiếng bị lâm hàn đưa tay ngừng âm thanh lạnh lùng nói nếu là không đổ thành dùng cái gì h uy hiếp đạo trích chẳng những hôm nay muốn đổ thành ngày sau phàm người không đầu hàng cũng phải đều đổ thành giết gà dọa khỉ không có dám người không đầu hàng lâm thuật cung kính lĩnh nặc lâm hàn đứng dậy hướng vào phía trong nợ đi đến nếu đổ thành bản vương liền không vào thành truyền lệnh xuống sáng mai nổ trại bốn thừa bình hai mươi ba năm thu tòa â quân thân, dân y Nguyên may Bắc mắn chấn đại dịch phủ định hốc lực chiến chết. cho chúng trọng trệ. Thủ tướng triệu Thảo Nguyên đại quân đổ thành, mãn thành trên giới, từ quan lại thân, cho tới dân chúng tầm thường, không một may mắn thoát t định mãn quan không giới, phủ phụ đại Đại đổ lại mà cả khỏi, trấn h h chỉ biến thành quỷ thành. Thảo Nguyên đại quân tiếp tục xuôi Nam, binh phong à n biến Nguyên quân Nam, tục Đại tiếp xuôi t quỷ ự c chỉ、Tây、Bắc c Tây tắt yếu tắc Trung đô. Tòa chấn trung đô trương vô bệnh nghe nói tin tức này đằng sau không thể không cấp lệnh đã đi đến nửa đường viện quân hồi sư lâm m i ê n năm đó lâm hàn thụ phong trấn bắc vương đằng sau chứ các cung xuất lính tây bắc tả quân không bao quát đại dịch phủ cùng lâm nguyên phủ mười tám tòa trọng trấn tây bắc phòng tuyến bây giờ đại dịch phủ đình trệ đạo phòng tuyến này cũng liền cung cấp làm ở một đường môn hộ đại dịch phủ đằng sau chính là lâm nguyên phủ nếu là có thể giữ vững lâm nguyên phủ còn có con n l ư ợ n g nếu là thủ không được thảo nguyên đại quân tiến quân thần tốc toàn bộ tây bắc chiến cuộc trong nháy mắt thối nát trong thời gian ngắn khó mà thu thập tiến thêm một bước tới nói nếu là tây bắc thất thủ toàn bộ trung nguyên liền giống bị thoát khỏi quần áo tiểu nương tử bình thường hoàn toàn bại lộ tại thảo nguyên đại quân trước mặt. thảo nguyên cái này tại nghèo nàn tái ngoại đói bụng rất nhiều năm chẳng hán cũng sẽ không coi trọng cái gì thương hương tiếp ngọc t r ư ơ n g vô bệnh ở trong lòng chợt nhớ tới m ộ t câu đây là nguy cấp tồn vong chi thu cũng đích thật là đến nguy cấp tồn vong thời khắc như vẹn vẹn thảo nguyên thì cũng thôi đi nhưng tại giang nam còn có ngụy quốc thủy quân giang nam là thiên hạ thuế má trọng địa nếu như giang nam ra nhiễu loạn như vậy triều đình tại thuế rộn u g sự t ì n h bên trên tất nhiên sẽ bó tay bỏ chân thậm chí là vướng trái vướng phải cho nên khi xuống sông nam mới là trọng yếu nhất bốn đế đô cam tuyền cung một khối ngọc chất cái chặn giấy bị hung hăng quẳng xuống đất chia năm xẻ bảy Hoàng đế bệ hạ tiêu bạch không che giấu chút nào chính mình tức giận gian dạy quần thần nói triều đình nuôi ngũ đại cấm quân nhưng hôm nay ngũ đại cấm quân đều đang làm gì tây bắc đại dịch phủ đình trệ giang nam thủy sư đại bại trương vô bệnh cùng vũ không đều là làm ăn gì nội các thủ phụ hàn tuyên cùng ti lễ giám chấp bút đều là trầm mặc không nói quan võ đứng đầu đại đô đốc ngụy cấm ra khỏi hàng đ á p lời hồi bẩm bệ hạ giang nam thủy sư không địch lại ngụy quốc thủy sư còn tại trong dự liệu mặc dù trận đầu đại bại nhưng vạn hạnh có thể toàn thân trở ra chỉ đợi chỉnh đốn đằng sau vẫn có sức đánh một trận về phần tây bắc mặc dù ném đi đại dịch phủ nhưng chỉ cần trung đô còn tại thiểm bên trong còn tại như vậy thiểm châu tất nhiên là không ngại mà lại triều đ ỉ n h trong tay còn có thục châu t i ề n quân tiến có thể ra thục nhập hồ gấp rút tiếp viện giang nam hậu quân lui có thể trải qua thiểm bên trong gấp rút tiếp viện tây bắc chỉ cần đi đầu gắt gao thủ giữ mấy đại quan hải quân c h ấ n trung nguyên nội địa tự nhiên không lo tiêu b ạ c h sắc mặt hơi chậm nói ra đại đô đốc lời ấy là lao luyện thành thục nói như vậy hàn tuyên cũng theo đó ra khỏi hàng nói ra bất quá có một chút hành quân đánh trận cuối cùng hay là thuế ruộng hai chữ ở đây khẩn yếu con đầu thuế ruộng không có khả năm đoạn trận chi này chỉ có chút ít mấy vị trọng thần tham dự tiểu triều hội giải tán lúc sau hàn tuyên cùng ngụy cấm hai vị này văn võ người thứ nhất sánh vai mà đi ngụy cấm bỗng nhiên nói ra vậy hạ còn tại giang đô a nơi này bệ hạ tự nhiên không phải chỉ cam tuyền cung trung tân quân mà là đã chết thừa bình đế tiêu huyền hàn tuyên ừ một tiếng bệ hạ không đề cập tới c h ú ngụy ta thần tử những n kẻ làm thần từ này Nguy cấm, khẽ, cấm từ h Hàng khẽ, hạ phòng chúng những thần cảnh nhiên như ở dài tiếng. nói tại giới, giữ một cấm tuyên ta tự t này, lòng kín bưng. Nguy có bệ bị lao chối cho ý kiến nói bệ hạ n ộ khí nửa thật nửa giả hắn là lâu tại người trong quân ngũ minh bạch thắng bại chính là chuyện thường binh ra đạo lý không thể là vì hai trận binh bại liền nổi giận bên trong có chút k ỳ p gặp hàn g tuyên trầm mặc một lát nói ra làm cho chúng ta nhìn ngụy cấm lại là thở dài một tiếng hàn tuyên bất đắc dĩ nói ra cùng tiên đế ở chung là tiên đế chiêu hiền đại sĩ cùng ngồi đàm đạo cùng đương kim bệ hạ ở chung có thể không q u ỳ xuống đã là thiên đại chuyện may mắn chương một trăm sáu mươi chín mộ dung tiên sinh cùng phu nhân chương một trăm sáu mươi chín mộ dung tiên sinh cùng phu nhân thừa bình hai mươi ba năm mùng hai tháng bảy đạo môn trưởng giáo phu nhân cũng là mộ dung thị đương đại gia chủ mộ dung h u y ề n đến giang nam hồ châu giang lăng lý gia lý thị gia chủ lý thanh vũ tự mình mở trung môn đ ó lấy bình thường có chút nội tình của cạnh người ta trong phủ đệ cửa cũng sẽ không tùy tiện mở ra mà lý gia bực này chuyển thừa có thứ tự đương thế cao phiệt sản nghiệp vô số xúc dưỡng môn khách tử sĩ vô số gia đại nghiệp đại nhà đại quy củ cũng lớn thì càng là như vậy đừng nói tùy tiện tới chơi bình thường khác h nhân chính là hồ châu bố chính sứ án sát xứ bực này phong cương đại lại đều chưa hẳn có mở trung môn nên tiếp vinh hạnh đặc biệt lại càng không cần phải nói để lý ra g i a chủ tự mình ra nên đón khi lý thanh vũ nhìn thấy tên kia cùng mình phụ thân cùng thế hệ nhưng lại nhìn bất quá hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nữ tử đằng sau cùng kính thở dài hành lễ mộ dung huyên cười nói lý tiên sinh không cần đa lễ như vậy lý thanh vũ lắc đầu nói mộ dung tiên sinh ở đây học sinh sao dám đi đầu sinh hai chữ thật sự là không dám nhận lấy nữ tử tri thân bị mang theo tiên sinh danh xưng đây chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt phóng nhãn cổ kim có thể được vinh hạnh đặc biệt này người có thể đếm được trên đầu ngón tay mộ dung huyên từ chối cho ý kiến đi bên trong nói chuyện lý thanh vũ phía trước dẫn đường đi vào thư phòng đằng sau lý thanh vũ ra hiệu đám người lui ra chỉ còn lại có hắn cùng mộ dung huyên hai người mộ dung huyên ngồi vào chủ vị hỏi sự tình chuẩn bị đến như thế nào lý thanh vũ gật đầu nói hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng xin mời t i ề n sinh yên tâm mộ dung huyên lừ một tiếng hơi trầm ngâm đằng sau nói ra đời ta k ỳ thật chỉ làm hai chuyện chuyện thứ nhất cùng thu diệp kết thành đạo lữ chợ hắn quản lý đạo môn trên dưới nội vụ không dám nói chú đáo nhưng cũng coi là ngay ngắn rõ ràng chuyện thứ hai tiếp tiên p h ụ ban chủ sự mộ dung thị làm mộ dung thị ti không chút nào kém t r i t h ị thậm chí vẫn còn thắng chi hiện tại ta muốn làm chuyện thứ ba làm đạo môn trường thịnh công suy cũng làm mộ dung thị các loại một đám thế gia trường thịnh công suy lý thanh vũ nói ra mộ dung tiên sinh mời nói hắn càng c ắ n nặng tiên sinh hai chữ xưng hô mộ dung phu nhân là bởi vì đạo môn bởi vì trưởng giáo c h â n nhân có thể xưng hô mộ dung tiên sinh đó chính là bởi vì mộ dung huyên bản nhân cùng sau lưng nàng mộ dung thế gia mộ dung huyên trầm rãi nói ra lần này ta đến gian nam trừ gặp ngươi bên ngoài còn có mặt khác lớn nhỏ thế gia gia, gia chủ hơn mười người có thể nói bây giờ giang nam trừ gian g ngoan không thay đổi tạ ra mặt khác đều ở tay ta lý thanh vũ sợ hãi cả kinh tuy nói hắn đã sớm biết vị này mộ dung phu nhân tại giang nam có mưu đồ lớn nhưng không nghĩ tới mưu đồ này đúng là to lớn như thế lớn đến cơ hồ muốn một n g ụ m nuốt vào giang nam nói đi thì nói lại lý thanh vũ cũng coi là giang nam một đầu địa đầu x à phàm là giang nam địa giới có chút gió thổi cỏ lay hắn đều có thể không sai biệt lắm trước tiên biết được bây giờ đúng là không có nghe được nửa điểm phong thanh có thể thấy được lần này mưu đồ sâu xa chỉ sợ tại hắn tiếp nhận lý gia ra t r ụ vị trí trước cũng đã bắt đầu bố cục mưu đồ thậm chí lý tử kiếm th cũng khó nói cùng việc này có nói này quan khó hệ. mộ dung huyên nói thẳng sảng khoái nói ra nhiều người như vậy mỗi người một cái tâm tư bất lợi cho thành sự bởi vì cái gọi là rắn không đầu không được những này giang nam thế ra bên trong còn phải để cử ra một cái người chủ sự hoặc là nói minh chủ lý thanh vũ do dự một chút nhẹ nhàng nói ra minh chủ nhân tuyển tự nhiên là tiên sinh không thể nghi ngờ những người khác chỉ sợ khó mà phục chúng mộ dung huyên khoát tay nói ta là ngụy quốc người đảm nhiệm giang nam minh chủ có chỗ không ổn mà lại ta còn có sự tính khác sợ là không cách nào hai tướng chiếu cố cho nên ta hy vọng người minh chủ này là vị giang nam bản địa nhân sĩ mộ dung huyên đốn một chút nói bổ sung đương nhiên đến những người khác tán thành mới được lý thanh vũ mặc không lên tiếng mộ dung huyên lạnh nhạt nói ra nho m ô n bốn vị lao bối đại tiên sinh tôn thế ngô đã tại ngụy vương c u n g trung bỏ mình tiền mục trai bại vào lý phùng cổ chi chất vấn tự xưng là tội nhân đóng cửa không tiếp khách còn lại hai người cũng là nhàn vân giá hạc chi lưu vô ý tham dự trong việc này các ngươi đời này bốn vị đại tiên sinh trần công ngư có việc khác d i ệ p đạo kỳ cùng ta một dạng đều là ngụy quốc người về mặt thân phận không quá phù hợp về phần tạ t u khanh hắn hiện tại là trong ngoài không phải người chúng ta bên này sẽ không nhận hắn Tại tề triều đấy ỉ n bên kia đồng dạng sẽ không nhận hắn, cho nên chỉ còn lại có người đến đảm đương như thế chức trách lớn, mặc dù việc này còn chưa triệt để định ra, nhưng người muốn làm đến trong lòng h cho chỉ thế chức trách chưa kia lại việc triệt hiểu ra, đảm để đ dù sẽ có mặc làm rõ.、Đấy、lòng hơi có khói mù lý thanh vũ thoáng nhẹ nhàng thở ra nhìn thấy mộ dung huyên từ trên ghế đứng dậy đằng sau kinh ngạc nói mộ dung tiên sinh đây là muốn đi mộ dung huyên gật đầu nói thời gian vội vàng còn có mấy nhà muốn đi ta liền không ở đây ngươi chỗ này lưu thêm lý thanh vũ đứng dậy đưa tiễn mộ dung huyên đi ra lý gia đại trạch lúc nói ra mọi thứ đều coi trọng âm dương hai chữ người thanh đại sự không có khả năng một vị âm ư u cũng không thể một vị dương ư u môn u chính kỳ tướng phụ mới có thể âm dương điều hòa chúng ta lúc trước coi trọng một cái bí tự bí không ngoại tuyên đây là âm ta hôm nay quang minh chính đại đến đây chính là dương từ nay về sau không cần lại cố kỵ đại tề triều đình bọn hắn đã là úc còn không mang nổi mình úc về phần giang nam sự tỉnh vẫn là phải ngươi để tâm thêm mới là nguyên bản còn trong lòng còn có lo nghĩ lý thanh vũ triệt để như chút được gánh nặng cung kính nói xin mời mộ dung tiên sinh yên tâm học sinh dám không tận tâm k ỷ lực mộ dung tiên sinh cũng tốt mộ dung phu nhân cũng được tóm lại mộ dung h u y ê n là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng bất quá lý thanh vũ không biết là lần này mộ d tùy hành còn có một vị đạo môn túc lão trung ly an ninh tại mộ dung huyên ngồi vào xe ngựa đằng sau tại đạo môn bên trong so trưởng giáo thu diệp còn phải cao hơn một cái bối phận trung ly an ninh thần sắc không hề b ậ n tâm mộ dung huyên nhẹ dọn g hỏi trung ly tiền bối người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ngăn lại đã tấn thăng địa tiên lầu mười bảy từ bắc du trung ly an ninh t h o á n g trầm mặc sau đó hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo nói mỗi khi gặp đại loạn quân hùng cùng nổi lên như là ta loại này giấu ở dưới nền đất đám lao già này hơn phân nửa cũng muốn như thế đương đại cao thủ liền không lại cực hạn tại chỉ là một tấm tiên cơ trên bảng mười người địa tiên lầu mười bảy nhìn x thậm chí địa tiên lầu mười tám cảnh giới cũng không còn là cao như vậy không thể leo tới thậm chí là lầu mười tám phía trên nói đến đây nàng dừng một chút nhìn xem mộ dung v i ê n nói ra thậm chí lầu mười tám phía trên cũng không dám lớn tiếng thiên hạ vô hội thủ xa có cầm trong tay chu tiên thượng quan tiên trần chiến tử tại đại giang bên mở gần thì là thu diệp cái này chấp trưởng đạo môn trọng khí linh lung tháp thiên hạ đệ nhất nhân kém chút bị người ta một quyền đấm chết tuy nói thượng quan tiên trần chiến tử cùng thu diệp trọng thương trong đó có các loại duyên cớ nhưng nói cho cùng cũng là những cái kia ẩn nút tại thế gian cấp cao nhân bắt đầu nhao nhau như thế kém chút rét tiêu cẩn n đưa thân võ thánh cảnh giới tiêu huyền làm ộ t cái kiếm tông từ bắc du miễn cưỡng xem như nửa cái về phần mặt khác không đi nói tông môn tầm thường còn có phật môn cùng huyền giáo cũng kém không nhiều nên có ẩn thế cao thủ xuất thế mộ dung huyên mặt mỉm cười sau khi nghe xong tiếp tục hỏi trung ly tiền bối vẫn không trả lời vấn đề của ta trung ly an ninh bình tĩnh nói từ bắc du là địa tiên lầu mười bảy cảnh giới lao thân cũng là địa tiên lầu mười bảy cảnh giới tại cảnh giới trên tu vi lực lượng n g a n g nhau khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ tay hắn chấp chu tiên sắc bén không chịu nổi lúc trước hắn tại trên đông hải liên chiến thiên vân cùng kim cương tự sáu mặt liên tiếp phá vỡ thiên vân đạo quân pháp tướng cùng sáu mặt kim cương pháp tướng có thể thấy được chu tiên tri lợi liền liên thiên vân thiên su tháp cùng sáu mặt bất phôi kim thân cũng ngăn cản không nổi năm đó thượng quan tiên trần có chuyện gọi là trước người ba thước tức là vô địch nếu là kẻ này kiếm trong tay có thể cận thân đến già thân trong vòng ba thước g i ả như vậy thân thua không nghi ngờ mộ dung huyên lại hỏi nếu là từ bắc du kiếm trong tay gần không đến tiền bối trước người ba thước đâu trung ly an ninh lạnh nhạt nói như vậy chết người dĩ nhiên chính là hắn chương một trăm bảy mươi lại đi hồ châu lâm quân đảo giang đô đứng hàng đại tề tứ đại đều một trong dựa theo quy chế cùng một châu cung cấp nhưng trên thực tế giang đô cùng giang đô xung quanh địa khu đều tại giang châu cảnh nội giang châu phía đông lâm hải mặt phía bắc cùng huy châu cách sông t ư ơ n g vọng phía tây chính là hồ châu hồ châu là giang nam trọng chấn toàn bộ giang nam hậu quân chủ lực liền đóng giữ tại hồ châu hai tương đại trịnh những năm cuối lúc sùng văn đức võ đến cực hạng đại đô đốc phủ như là không có tác dụng chiến sự đại quyền tận về nội các cùng binh bộ trí thủ các địa phương cũng là như thế các nơi tổng đốc đều do quan văn đảm nhiệm mà vốn nên khi cùng tổng đốc đánh đồng tổng binh quan lại là muốn nghe từ tổng đốc điều khiển khiến binh quyền tại ngoài sáng triệt để quy về quan văn t r i thủ bây giờ đại t ề lại là khác biệt tranh giành chi chiến vừa mới qua đi không đến thời gian mừng i á p quân nhân bọn họ như cũ nắm giữ cực lớn quyền hành nhất là ngũ đại c ấ n quân nói là phiên chấn cũng không q u a t r ư ờ n g lúc này lại là thời gian chiến tranh trung quân đại trướng ngay tại hồ châu giang nam hậu quân việt nhân đức không nhường ai tiếp quản hồ châu quân chính đại quyền làm đường đường bố chính sứ cùng án sát sứ biến thành nó trúc q n mà lập tức hậu quân tả đô đốc vũ k h n g nói là hồ châu vương cũng không đủ từ bắc du một đoàn người muốn lấy đạo tây bắc tất nhiên phải đi qua hồ châu gửi thông điệp vị này hồ châu vương một tiếng cũng hợp tình hợp lý nhất là vũ không hay là tân quân tiêu trắng tâm phúc từ một loại nào đó trình độ mà nói cũng có thể đại biểu tân quân y tứ từ bắc du một nhóm mấy trăm người bởi vì muốn lấy xe ngựa vận chuyển tiên đế quan tài nguyên nhân bao quát từ bắc du cùng tiêu chi nam ở bên trong đều là cưới ngựa mà đi chuyến này có chút trầm mặc cùng kiềm chế từ bắc du thần tình trên mặt nhìn không ra cái gì dị dạng chỉ là bàn tay đem mã cương nắm đến c ự góc khiến đốt ngón tay cũng hơi trắng bậy chỉ có tiêu chi nam phát hiện từ bắc du tâm tình kiềm chế hai người s o n g kỵ s o n g hành lúc nàng x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng che ở từ bắc du trên mu bàn tay không nói gì từ bắc du trầm thấp thở dài một tiếng chuyến này đường xá nhất định là ngàn khó và ngăn s o năm đó ta l ẻ loi một mình đi hướng giang đô còn khó hơn tiêu chi nam nhu thanh nói ra không nên đem g á n h đều đặt ở trên người mình đây không phải chuyện của cá nhân ngươi là tất cả chúng ta sự t ì n h từ bắc du thoáng trầm m ặ t tiếp theo cảm k h á i nói năm đó ta đi theo sư phụ du lịch các nơi sư phụ dạy cho ta hai cái chữ trách nhiệm nên b ư ớ c lên tới gánh nhất định phải b ư ớ c lên đến trước kia trọng trách này gọi là kiếm tông hiện tại trọng trách này gọi là thiên hạ đều nói thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách coi như ta không có một cái nào làm công chúa thế tử không có một cái nào làm thủ phụ phụ thân cũng vạn không có trốn tránh đạo lý tiêu chi nam khẽ cười nói có chút quân tử ý tứ từ bắc du thoải mái mà cười nhìn thấy trượng phu trên mặt thêm ra ý cười tiêu chi nam nụ cười trên mặt cũng càng ôn đu một bên khác tạ tô k h a n cùng trương bách thuế sánh vai mà đi từ trước trên triều đình tổng tránh không được đảng tranh hai chữ trước có kéo dài tiếp tục mấy chục năm lam hàn đảng tranh tại lam ngọc từ quan từ nhiệm đằng sau tạ tô khanh tiếp nhận lại có tạ hàn chi tranh manh mối dựa theo trận doanh phân chia trương bách thuế cùng thủ phụ hàn tuyên tâm đầu ý hợp mà tạ tô khanh thì cùng thủ tịch chấp v ú t trương bảo giao hảo về phần lấy đại đô đốc ngụy cấm cầm đầu đông đảo các võ quan chứ đã đền tội trần quỳnh các loại giải rác mấy người có thể là bảo trì trung lập có thể là phụ thuộc phiên vương cũng không quá nhiều tham dự văn thần đảng tranh sự t ì n h bây giờ trải qua chuyện này tạ tô khanh cùng trương bách t u ế ngược lại là đã không để ý tới cái gọi là tranh chấp dù sao lúc trước cái gọi là tạ hàn chi tr c ò n lâu mới có được lam hẳn hai đảng nhiều năm để dành tới thâm cựu đại hận cùng lợi ích chi tranh cho nên tại bậc này thời khắc nguy cấp đều thành cười một tiếng mà qua sự tình tạ tô khanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng kỳ thật thái tổ hoàng đế cùng tiên đế rất giống đều là dám cược người chỗ khác biệt chính là thái tổ hoàng đế cờ thắng mà tiên đế lại thua cuộc chứng bách t u ế mặt không chút thay đổi nói quân đạo sự tình nhất định không thấy ở xét xử ngày sau xét xử bình luận tiên đế là chết bệnh tại nam tuần trên đường chân chính nguyên nhân cái chết như thế nào vân ra vụ nhiễu chỉ có thể lưu lại chờ hậu nhân suy đoán sau đó hắn l ư ờ n tạ tô khanh một chút hỏi tạ đại nhân có tâm sự tạ t u khanh thở dài một tiếng nói t o ạ c ra thiên cơ lần này nếu là có thể bình an trở lại kinh thành tạ mộ trên thân người cái này vừa tới tay không đến bao lâu thứ phụ vị trí sợ là giữ không được ngày sau trở về giang nam chỉ có thể xa trông mong vương sư sớm ngày thu phục giang nam trưng bách tuế hỏi tạ tiên sinh không coi trọng vũ không tạ t u khanh lắc đầu nói ta vừa mới nhận được tin tức giang nam các đại thế gia có nhiều động tác chỉ sợ là kẻ đến không thiện trưng bách tuế nao nao sau đó nhẹ giọng hỏi liên quan tới giang nam thế cục ta tự định giá hồi lâu không dám vọng hạ khẳng định dù sao lão phu lâu tại đế đô rời xa giang nam so ra kém ngươi cái này sinh trưởng ở địa phương người giang nam sĩ không biết có thể hay không giúp lao phu giải hoạt m ộ t hai tạ t u khanh gật gật đầu hơi suy nghĩ rồi nói ra bây giờ giang nam nguy cục ở chỗ ngụy vương tiêu cận nếu là ta tạ mẫu người cùng tiêu cận đội chỗ mà xử tự nhiên là vụ trộm cùng rất nhiều giang nam thế gia lẫn nhau sâu chuỗi làm vũ khương hậu quân trở thành một chi có quân lại từ lâm hàn k i ể m chế lại trương vô bệnh tây bắc quân cùng tôn thiếu đường t h c quân để hắn vững vàng cầm xuống giang nam sau đó liền vẽ sông mà trị đến lúc đó tiến hay lùi đều là rất có triển vọng hắn do dự một chút nói ra trưng không không không không bách thuế đột nhiên nổi lên lông mày bây giờ ta đại tể là tứ phía đều la địch phía đông là vượt biển mà đến ngụy quốc đại quân có ngụy vương tự mình toạt trấn không thể không có thận phía tây là lâm hàn tự thân xuất mã linh quân thảo nguyên đại quân khí thế hung hung đồng dạng không thể k i n h thưởng phía bắc có nhìn chằm chằm bắc mãng cùng bản triệu duy nhất vương khác họ người chăn nuôi lên lại là không thể không đề phòng nếu là lại tăng thêm một cái cho tản lại cháy năng cương man trong ộ một c cười cổ câu, cấp chi cúng. thật sự là không thể tưởng tượng、à. Tạ Tô thành tồn thu t không Khanh khổ nhân sự là à. này nói, mượn dùng cổ nhân một câu, này thành nguy cấp vòng chi thu cũng. Trong lúc nói chuyện đội ngũ khoảng cách thanh danh vang vọng thiên hạ tám trăm dặm động đỉnh càng ngày càng gần tự nhiên cũng khoảng cách vụ không quân doanh càng ngày càng gần từ bác du đ ô n g nhiên trúng ngựa nói ra ta muốn đi quân đảo nhìn một chút trưng bách thuế cùng tạ tô khanh lướt nhau đều không có nói chuyện tiêu chi nam nói khẽ ta cùng người đi hai người sau khi xuống ngựa thoát ly đội ngũ từ bác du mang theo tiêu chi nam ngự kiếm bay qua tám trăm dặm động đỉnh xuyên qua tầng tầng mênh mông khói sóng quân đảo xuất hiện tại hai người trong tầm mắt nguyên bản nổi tiếng lâu đời vạn vườn đá lúc này đã phá thành mảnh nhỏ mặt đất giàn nước đá vụn đầy đất cung điện l ậ t úp chỉ có khối kia long b i a thiên thư như cũ sừng sững không ngã tại một đám bừa bộn bên trong giống như hạc giữa b ầ y gà có thể thấy được ngày đó kịch chiến chi liệt toàn bộ vạn vườn đá thậm chí cả toàn bộ quân đảo đã không có m ộ t a i c h ố n g rỗng từ bác du cùng tiêu chi nam rơi xuống đất vòng qua từng đống đá vụn đi thẳng đến long b i a trước đó từ bác du n g ử a đầu nhìn qua long địa trầm mặc hồi lâu đứng tại bên cạnh hắn tiêu chi nam thấp giọng nói ra ngày đó chính là ở chỗ này chất vấn luận đạo cũng là ở chỗ này song phương r i ê n phần mình xuất thủ tiêu chi nam tay n trớn l cúi đầu giữ im lặng vợ chồng hai người riêng phần mình trầm mặc hồi lâu sau tiêu chi nam nhẹ dọn g mở miệng nói thời điểm không còn sớm chúng ta đi thôi tiêu chi nam nói ra quá nặng trừ phi là linh lung tháp có thể là t h i ê n cơ bản g bực này gì bảo nếu không từ bắc du đem hộp kiếm của chính mình lấy xuống nói ra lưu ở nơi đây cũng khó tránh khỏi muốn rơi vào tiêu cẩn tri thủ nếu như không để cho ta một đạo mang về đế đô c h ư n g một trăm bảy mươi mốt một thân sở cầu duy trường sinh c h ư n g một trăm bảy mươi mốt một thân sở cầu duy trường sinh từ bắc du hộp kiếm không phải là p h a m vật chính là kiếm tông khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân lưu lại trong đó tự thành một phương tu di giới tự động thiên càng k ô n có thể chứa kiếm mấy chục vạn tự nhiên cũng có thể chứa được một tòa long n g a mặc dù lúc này từ bắc du cảnh giới tu vi bắt đầu hạ xuống đã từ đỉnh phong lúc đ ị a tiên lầu mười bảy rơi xuống đ ị a tiên lầu mười sáu bất quá muốn thu lên tòa này lòng bia còn không tính việc khó gì hắn ngự sử mười hai thanh phi kiếm đem tòa này to lớn lòng bia xinh xinh này lên sau đó lấy phi kiếm chi lực cưỡng ép nhấc vào trong hộp kiếm không thể không nói tòa này lòng bia đích thật là một kiện kỳ diệu đồ vật ngay bình thường mặc kệ từ bắc du hướng trong hộp kiếm thả bao nhiêu thứ lại hoặc là từ trong hộp kiếm lấy ra bao nhiêu thứ hộp kiếm trọng lượng cũng sẽ không có một thơ một hào biến hóa có thể hôm nay đem tòa này lòng bia để vào trong đó đằng sau từ bắc du rõ ràng cảm giác được có t mặc dù chiến hỏa đã lan đến gần nơi đây nhưng cũng may từ bắt du bọn người một đường đi tới lại là không có gặp được ngoài ý mấn gì đã không có gặp phải ngụy quốc thủy quân cũng không có bị số lớn đạo môn những cao thủ ngăn cản vô kinh vô hiểm đi vào vụ không thủy trại đại doanh vũ không tự mình ra nên đón đem hoàng đế bệ hạ linh cứu nên tiến đại doanh cũng bái tế đằng sau lại mời từ bắc du bọn bốn người tiến vào trung quân đại trướng bây giờ giang nam hậu quân đã trực tiếp cùng Mỹ quốc khai chiến cho nên lúc này trong đại doanh hơi có vẻ hỗn loạn không ngừng có giáp sĩ tại đầy đất trong vũng bùn vắng lai thậm chí liền ngay cả vụ không vị chủ tướng này trên giày chiến cũng là dính đầy nước bùn trong đại trướng không thấy thường ngày bên trong hoa mỹ đẹp đẽ nhiều thời gian chiến tranh nên có băng lãnh túc s á t kiếm kích xâm nhiên tri ý tự nhiên sinh ra phân mà ngồi xuống đằng sau vũ k h ô n mặt lộ vẻ bị thống chậm bây giờ tiên đế băng hà ta khó từ tội lỗi từ bắc du nhìn vũ hơn một chút không có vội vã mở miệng nói chuyện ngũ đ ạ i cấm quân chủ tướng bên trong từ bắc du cùng hữu quân tạ đô đốc tra kình cùng chung quân tạ đô đốc triệu vô cực đều chẳng qua là mấy lần gặp mặt không quá mức thâm giao càng chưa nói tới hiểu rõ cùng tiền quân tạ đô đốc tôn thiếu đường càng là chưa từng gặp mặt chỉ là nổi tiếng chân chính cùng hắn có thể nói giao tình hai chữ chính là tạ quân tạ đô đốc trương vô bệnh cùng hậu quân tạ đô đốc vũ k ô n g bất quá so với hắn cùng trương vô bệnh ở giữa quân tử chi giao từ bắc du cùng n ũ không ở giữa bởi vì cùng Giang giữa ở bởi Nam vì chô m ộ tiêu châu nhân, h nguyên n ề nhiều u hơn rất nhiều không thể hại nói nói rất lợi i l n q a n Vũ sâu chi nam là duy nhất người trong hoàng thất cũng là ở đây thân phận cao nhất người lúc này do nàng mở miệng nói lúc trước quân đạo sự tỉnh cùng vũ đô đốc không quan hệ cùng cả triều văn vo không quan hệ càng cùng đạo môn không quan hệ phụ hoàng là chết bệnh tại nam tuần trên đường đây là thiên ý. tiêu chi nam cố ý cắn nặng chết bệnh cùng thiên ý, đem việc này triệt để định tính vũ k h ô n có chút nhữ mày nhưng biểu lộ lại là thư giãn mấy phần nói khẽ điện hạ nói cực phải là thần lỡ lời tiêu chi nam hỏi bây giờ giang nam tình hình chiến đấu như thế nào vũ không cười khổ một tiếng bây giờ công chúa điện hạ tại đại nhân bình an tiên sinh tiểu các lão đều tại đây bản tướng cũng không sợ chư vị cho cười lúc trước bản tướng đã là đánh giá cao nhà mình giang nam thủy sư cũng là đánh giá thấp ngụy vương thủy quân một trận rất khó đánh ngụy quốc thủy quân vô luận chiến thuyền hay là trên thuyền hòa pháo thậm chí cả giáp sĩ tô chất cùng chiến trận chiến pháp đều hơn xa tại quân ta thủy sư bây giờ giang nam thủy sư còn có sức đánh một trận không giả có thể kết quả của trận chiến này chỉ sợ là cựu tử nhất sinh Bốn, tiêu thị bộ tộc vốn là nhân khẩu đơn bạc lại ném đi những cái kia phân phong các nơi phiên vương đế đô trong thành hoàng tộc c à n g là có thể đến được trên đầu ngón tay năm nay triệu vương tiêu kỳ chết lại thêm hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương lần lượt qua đời công chúa điện hạ lại tại phía xa giang nam bây giờ to như vậy một tòa trong hoàng thành bên trong c h ỉ có hai cái người tiêu thị chống giống cam tuyển trong cung tất cả hoạn quan cùng cung nữ đều bị lui yên tính một mảnh lộ ra tiếng bước chân của hai người ở trong đó đặc biệt rõ ràng một ra một trẻ chậm rãi đi đi tại có thể thấy rõ ràng cái bóng màu đen tuyền trên mặt đất đi ở phía trước chính là đại tề vương t r i ề u đời thứ ba hoàng đế tiêu bạch hắn đi đến hoàng đế bảo tọa trước d ừ n g bước lại cũng không quay đầu lại hỏi lão tổ ngươi thấy thế nào tiêu cẩn cùng lâm hàn hai người phản loạn tiêu thận cười nhạo một tiếng ngu không ai bằng tiêu bạch xoay người lại hỏi nói thế nào tiêu thận nói ra tại lão phu x e m r a cái g ọ i l à t h i ê n hạ đ ạ i t h ế không quá phận hợp hai chữ vô luận như thế nào cường thịnh vương triều cuối cùng cũng có ngày hủy diện vô luận như thế nào thê thảm luật thế cũng cuối cùng cũng có kết thúc này đó thời gian như nước phú quý vinh hoa bất quá đều là thoảng qua như mây khói hoàng đế tôn vị chỉ là giấc mộng nam kha bừng con mắt dậy thấy mình tay không chỉ có trường sinh đại đạo mới là vĩnh hằng thật tình không biết trên trời tiên nhân xem trong nhân thế các loại phân tranh giống như canh đồng rồi cánh máu con mối tranh h u y ệ t tiêu bạch dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn cái k i a phương hoàng đế bảo tọa t r ầ m m ặ c không nói tiêu thận tiếp tục nói mặc dù bệ hạ hiện tại đã là đại tề hoàng đế nhưng không có khả năng mãi mãi cũng là thiên hạ cộng chủ trong thiên hạ chưa từng trăm năm đế vương đây là thiên đạo quy củ cho nên bệ hạ còn phải sớm hơn tính toán mới là tiêu bạch lẩm bẩm nói trăm năm đế vương thì như thế nào cuối cùng là phải hóa thành cho b ụ i tiêu thận m ặ t không chút thay đổi nói lúc trước lao phu từng cùng bệ hạ nói qua trường sinh đại đạo cần nạp thiên tử khí vận cho mình dùng cái này không phải là một ngày chi công coi như bệ hạ đã trở thành đại tề hoàng đế đồng dạng phải dùng đi thời gian mười năm hôm nay thiên hạ đại biến sắp nổi bệ hạ nếu không thể sớm cho kịp quyết định ngày sau như xuất hiện những biến cố khác không làm được mười năm đế vương chỉ sợ hối hận thì đã mượn tiêu bạch sắc mặt biến hóa lao tổ có ý tứ là chấm thủ không xuống thiên hạ này tiêu thận chậm rãi nói ra lão phu mặc dù không cầm binh sự tình, nhưng cũng có thể nhìn ra được tiêu c ẩ n cùng lâm hàn là ý tại gian nam nhu cầu cùng đại tề hình thành vẽ sông mà t r ị nam bắc cách cục đến lúc đó ngươi hay là đại tề hoàng đế lại không còn là thiên hạ cậu chủ thiên tử khí v ậ n khó tránh khỏi sẽ giảm mất đi nhiều ngươi coi như thế nào tiêu bạch thở dài một tiếng cá cùng tay g ấ u không thể đều chiếm được tiêu thận n g ầ g đầu nhìn về phía tiêu bạch sau lưng hoàng đế bảo tọa đột nhiên cười nói cái ghế này cho dù tốt cuối cùng chỉ là nhất thời nhất thời cùng một thế cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi vẫn là phải làm đến trong lòng hiệu rõ mới là tiêu bạch trùng điểm phun ra một ngụm trọc khí tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm nói ra hoàng tổ làm ba mươi năm hoàng đế sau đó tiêu g i a o trên trời đây là ta bình sinh mong muốn tiêu thận trên khuôn mặt rốt cục có chút ý cười gật đầu nói đúng là như thế chỉ cần bệ hạ quyết định không ngại lui một bước nói giả thiết tiêu cẩn cùng lâm hàn g chân cũng có thể chiếm cư gian g nam bệ hạ lại có sợ gì đợi cho lá thu sau khi phi thăng lại có ai là bệ hạ hợp lại c h i địch cho dù là lui thêm bước nữa chiều hướng phát triển phía dưới tiêu cẩn binh lâm đế đô giới thành thế cục triệt để thối nát thì tính sao đế đô thành tặng cho tiêu cận tốt bệ hạ lấy tiên nhân tri thân đứng ở thế gian ai dám k i n h thường lựa phần nói đến đây tiêu thận dơ bàn tay lên sau đó hung hăng rơi xuống tiên nhân tiêu g i a o trường sinh thế gian thiên hạ phân hợp lại có gì lo tiêu bạch im lặng hồi lâu sau đó đi đến bảo tọa trước chậm rãi ngồi xuống tự rễu cười một tiếng lao tổ nói đúng nếu như tiêu cẩn chân năng đem chấm bức đến tình trạng này cũng coi là bản l ã n h của hắn chấm thua tâm phục khẩu phục thiên hạ này tặng cho hắn thì như thế nào chấm chỉ cần tiêu thận hai tay lồng giấu tại trong tay á o giữ im lặng tiêu bạch thân trên hơi nghiêng về phía trước nhẹ nhàng nói ra trường sinh chương một trăm bảy mươi hai nhà ruột còn gặp mưa chương một trăm bảy mươi hai nhà ruột còn gặp mưa hôm nay đại t r i ề u hội không có nhìn thấy hoàng đế bệ hạ cả t r i ề u văn võ xấu hổ bái t r i ề u đằng sau thân là bách quan đứng đầu hàn tuyên không thể không tiến về ti lễ giam là bách quan đòi một câu trả lời hợp lý bây giờ ti lễ giam trưởng ấn trương bách t u y ế t không tại do thủ tịch chấp bút trương bảo ra mặt đ o à lấy đối với vị này hàn tương gia nói khẽ các lao xin mời đi theo ta hai người phân mã ngồi xuống đằng sau trương bảo mở miệng nói h à n các lao ý đồ đến ta đã biết được chỉ là cái này sự thực không phải chúng ta những nô tỳ này nên nói tóc trăng xóa hàn tuyên chầm rãi hỏi cái gì gọi là nên nói cái gì gọi là không đem nói trương bảo khổ cười không nói gì hàn tuyên lại hỏi trương bình bút là không dám nói trương bảo nhẹ nhàng gật đầu hàn tuyên gật gật đầu than nhẹ một tiếng lao phu biết làm phiền trương bình bút bốn từ bác du một nhóm người tại hồ châu dừng lại đại khái thời gian nửa ngày sau đó tiếp tục khởi hành tiến về thiền châu vũ không điều động ba chiếc chiến thuyền hộ tống bọn hắn đi đến đoạn này đường thủy trên đường đi do hêm sóng nặng từ bác du không có nhìn thấy nửa chiếc ngụy quốc thuyền hạng xuống thuyền về sau có đường bằng phẳng d ị c lộ Cải tiêu h h à n c ư ỡ xe ngựa, từ cùng từ t Bắc Du i chi nam h chậm rãi nói ra năm đó thái tổ ra giành thiên hạ thời điểm bởi vì hùng cứ tây bắc phía tây bắc lập nghiệp cho nên suất lãnh đại quân lại được xưng làm tây bắc quân thái tổ gia nhập chủ trung nguyên đằng sau tây bắc quân chia ra làm bà trước tiên là tam đại hành dinh về sau lại lần nữa s á o trộn phân biệt b ộ trí một bộ phận đi theo thái tổ ra đi lấy đô biến thành hôm nay riêng có thiên tử cấm quân danh xương trung quân một bộ phận thì là lưu tại tây bắc cũng chính là t r ư ơ n g vô bệnh tạ quân còn có một bộ phận nhập t h ụ trở thành thú quân về phần mặt khác hai đại cấm quân đông bắc cấm quân là tại đông bắc mục thị nội tình vốn liếng bên trên dựng mà đến từ trước liền cùng mục vương liên lụy không rõ cái này trước không đi nói h ắ n giam nam quân thành phần thì phức tạp nhất có năm đó dê bá phủ biên luyện tề châu thùy sư có lục khiêm lưu lại thùy sư tạ quân vốn là vàng cao lẫn lộn mà tiêu cẩn xuất trinh ngụy quốc lại man lưu lại đều là giả yếu tàn tật lại thêm triều đình xưa nay không coi trọng thủy sư cho nên qua nhiều năm như vậy một mực không có phục hồi như cũng u y ê n k h í từ bác du hỏi ngươi cũng không coi trọng giang nam chiến sự tiêu chi nam nhẹ dọn g lắc đầu nói mặc dù thủy chiến đánh không lại nhưng là lục chiến chưa hẳn không có lực đánh một trận hiện tại cũng không tốt nói ngay sau đó mấu chốt ở chỗ tôn thiếu đường t h u quân khi nào ra t h ủ lại lặn như thế nào ra t h ủ từ bác du nhớ mà nói động đình hồ một trận chiến thắng bại chưa định phải chăng cần t h u quân ra t h ụ hay là hai chuyện tiêu chi nam vẫn lắc đầu trận chiến này không chiến có tốt như chiến thì thua không nghi ngờ giang nam không có khả năng loạn cho nên thủ quân nhất định phải ra thủ từ bác du lâm vào trầm tư tiêu chi nam không còn tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói ra đều nói địa tiên lầu mười tám như thế nào như thế nào ngươi bây giờ đã là là địa tiên lầu mười bảy đại tu sĩ cũng cùng ta cái này học sau tiến cuối nói một chút lầu mười bảy phía trên phong quang từ bác du từ trong trầm tư lấy lại tinh thần nói ra ta bây giờ cảnh giới có chút kỳ quái như trăng có âm tình viết huyết lại như thủy triều lên xuống thủy triều lên lúc có thể đạt tới địa tiên lầu mười bảy thủy triều xuống lúc cũng chỉ có địa tiên tầng mười lăm v ề phần phải làm thế nào vững chắc cảnh giới Ta c ò nhưng k có biện pháp vào lúc này ngoài xe bỗng nhiên chuyển đến một trận ồn ào thanh âm từ bắc du lại lần nữa nhấc lên màn xe nhìn lại đúng là một đầu trùng trùng điệp điệp trường long chỉ gặp vô số nạn dân chính dọc theo dịch lộ điên cuồng chạy trốn trong đó không thiếu có nhà giàu sang xe ngựa mang nhà mang người trùng trùng điệp điệp tiêu chi nam cũng thuận từ bắt du nhấc lên một cái khe nhìn lại c ả m khái nói hưng bách tính khổ vòng bách tính khổ trên đời này khổ nhất chính là bách tính lúc này hồ châu còn chưa biến thành chiến trường hồ châu dân chúng liền nhao nhao đảo vòng kỳ thật cũng không phải không có chút nào nguyên nhân nam đó l à tăng hiến khởi sự tại hồ châu một chỗ kêu gọi nhau tập hợp lên mấy triệu đại quân mặc dù danh s ư n g mấy triệu đại quân kỳ thực chân chính có thể chiến c h i sư không hơn vạn hơn người còn lại đều là bị lôi theo trong đó dân đói bách tính mỗi khi gặp chiến sự thúc đẩy dân đói tiêu hào định nhân mũi tên lấy huyết nhục chi khu lấp trúc sông hộ thành đậu một tí tí tử thương hàng ngàn hàng về sau thái tổ hoàng đế nam trinh phục châu do thục nhập hồ ở đây thiết lập giang l a n g hành dinh đại bại la tăng hiến la tăng hiến đúng là đem mấy trăm ngàn người toàn bộ nhét vào lưỡng tương trong thành đến mức trong thành cạn lương thực nói đến chỗ này tiêu chi nam hơi dừng lại một chút dường như tại bình phục tâm t ì n h sau đó mới chậm rãi nói ra ngoài thành vây thành trong thành cạn lương thực kết quả là diễn ra từng màn nhân gian thảm kịch lấy người vì ăn lấy xương là tuổi la tăng hiến ninh chết không hàng quyết ý lôi kéo mãn thành bách tính cho h n chết h e o đến cuối cùng lưỡ tương gần như hóa thành quỷ vực đây là cỡ nào thảm liệt tiêu chi nam lẩm nói r người người ố từ bắc du hạ màn xe xuống khẽ thở dài thì ra là thế tiêu chi nam thấp giọng nói cho nên phụ hoàng một mực nói chiến sự có thể không đánh sẽ không đánh khai chiến muốn cực kỳ thận trọng một khi khai chiến sinh linh đồ thắn bách tính treo ngược nhưng vào lúc này ngoài xe bỗng nhiên chuyển đến chim h ó t thanh âm tiêu chi nam nhấc lên chính mình bên kia màn xe một đầu tiểu hào loan điệu trong nháy mắt đâm vào trong xe dừng ở tiêu chi nam r ố i ra trên ngón tay tiêu chi nam theo nó trên chân lấy xuống một tiết n g ọ c giản từ đó lấy ra một đạo mật tín giao cho từ bắc du sau đó đưa tay r ố i ra ngoài cửa sổ tùy ý đầu này thần tuấn linh vật vỗ cánh bay cao từ bắc du đem mật tín đại khái xe một lần sắc mặt đột biến bị ngươi đòn o chúng tiêu c ẩ n cùng mục đường chi sớm có cấu kết đông bắc cũng phản hai người cùng một chô đánh ra tính nạn cờ hiệu muốn thanh quân trác tính c n an tiêu chi nam sắc mặt bỗng nhiên tái nhận mặc dù có chỗ đ ó n trước nhưng vẫn là đau thương cười một tiếng nếu như vẹn vẹn ngụy quốc cùng thảo nguyên tiêu chi nam tin tưởng có được thiên hạ đại tể triều đình có thể ứng phó chỉ khi nào đông bắc mục vương cũng gia nhập vào trong đó tam đại phiên vương cùng nhau làm loạn như vậy tiêu chi nam cũng muốn bắt đầu hoài nghi đại tể triều đình có thể hay không vượt qua kiếp này thái tổ hoàng đế phi thăng tiên đế chết hai vị đế vương khi còn tại thế là thiên hạ thái bình ngụy vương tiêu cần không dám ra ngụy quốc một bước chấn bắc vương lâm hàn chỉ có thể mỗi năm xuất linh thảo nguyên các bộ tiến về nhật hải tránh rét qua mùa đông về phần đ không dám có nửa điểm n g ỗ nghịch thái độ bây giờ hai vị đế vương lần lượt rời đi đằng sau rất nhanh liền có ngụy quốc tiến sát hồ châu thảo nguyên xuôi nam khấu quan đông bắc mục vương l ậ t bản tiêu chi nam nắm chặt n ắ m đấm hung hăng rơi vào trên đầu gối của mình gàn tương chữ tính nạn tính đắc là cái gì khó tiêu bạch đến cùng đang làm gì chương một trăm bảy mươi ba hôm nay tối nay rượu chưa hết chương một trăm bảy mươi ba hôm nay tối nay rượu chưa hết thiên hạ tứ đại đều đ ế đô cùng giang đô hai nơi này phồn hoa không cần nhiều lời bên trong đều chính là bản triều thái tổ phát tích chi địa chỉ có bắc đô sống lâu đông bắc c h i địa mặc dù danh liệt tứ đại đều chi thuộc nhưng là rất ít bị người nhấc lên tại miếu đường chư công xem ra nơi đây cố nhiên không phải mang ì chi địa thế nhưng chỉ là mục thị tư trạch hậu viện phiên c h ấ n c h i địa nếu không phải năm đó vì chiêu hàng đông bắc mục thị nơi đây vô luận như thế nào cũng vào không được bốn đều hàng ngũ ngay tại từ bắc du vừa mới trở về giang đô còn chưa khởi hành tiến về hồ châu thời điểm liêu vương mục đường chi tại chính mình bắc đô vương phủ bên trong thiết tiến khách quý trở nhà t â n khách cả sành đường tới người không phú thì quý mà lại tại đông bắc tam châu đều là người đại phú đại quý bởi tiệc noi theo cổ chế m ộ trong người một bản, một t vị í c a h nhiên ấ t tự lần này là người còn lại dựa theo riêng phần mình thân phận lại dựa theo đó ị vị, a phân sáp. Xếp, hưu theo thứ tự sáp. Xếp. trong tả tự đ có tam châu c h i địa bố chính sứ án sát sứ cùng đô chỉ huy sứ có đông bắc h ư u quân bên trong mấy vị h ư u đô đốc có bác đô trong thành yếu viên còn có các đại thế gia cao việt cùng bản địa hào cường người nói chuyện có thể nói những người này tập hợp một chỗ l i ề n có thể hoàn toàn quyết định to như vậy một cái đông bắc tương lai xu thế chỉ là chẳng biết tại sao thân là yến hội chủ nhân liêu vương mục đường chi cùng hữu quân tả đô đốc tra kình chậm chạp không hề lộ diện chỉ có một vị xuất thân từ mục thị nam tử trung niên ở đây đón khách đai khách để rất nhiều phong cương đại lại cùng hào cường bọn họ có chút không hiểu kỳ thật trước đó rất nhiều người liền đã ngửi được không giống với hương vị đầu tiên là ngụy vương khởi binh sau đó lại là thảo nguyên xuôi nam cách đây mấy năm bởi vì chỉ có ngụy quốc ngụy vương thảo nguyên trấn bắc vương cùng đông bắc liêu vương chân chính nắm giữ một chỗ quân chính đại quyền cho nên được cùng xưng là tam phiên bây giờ tam phiên đã phản hai phiên còn lại đông bắc cuối cùng này một phiên đến cùng nên như thế nào cũng nên có cái t u y ế t pháp mới đối ăn uống linh đỉnh ở giữa lại có một tên tăng nhân áo trắng nhanh nhẹn mà tới bởi vì là khoan thai tới c h ậ m khách không n g ồ i mà đến không có ngồi ở vị trí đầu chỉ là kính nể vị trí thấp nhất cũng không kiêng kỵ phật môn giới luật rượu ngon không kỵ huân tinh không kỵ đến chi ta uống gặp chi ta căn để người bên ngoài không khỏi nao h nao h ghém ắ t rượu đến uống chưa đủ đô lại có mị cơ ra trận thân mang vân tụ xa y y a dáng người t h ứ c tha tại lửa đèn huy hoàng bên trong tựa như mỹ nhân trong bức tranh bắt đầu tại tấu nhạc bên trong nhanh nhẹn ngày múa vũ động ở giữa không biết từ chỗ nào bay ra nhao nhạc b n trong nhanh nhẹn ngảy múa vũ động ở giữa hoa người tốt đẹp không ít thanh lưu danh sĩ xuất thân quan viên đã là người d ạ y một khúc mua tất không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng tốt lập tức cả sảnh đường lớn tiếng khen hay bất quá đám vũ cơ lại là không có rút lui mà là hướng hai bên tách ra thành hai nhóm hai tay t r ù n g điệp đặt bên hông quỳ gối nửa ngồi hành lễ đồng nói cùng nên điện hạ một tên thân mang huyền hắc áo mãng bảo nam tử tuổi trẻ chậm rãi đi vào giữa đường khuôn mặt tuấn mỹ hai đầu lông mày ẩn chứa một phần tích tụ chi khí không giống trường thọ tri tướng trong tay còn mang theo một bầu rượu tuy không vẽ say nhưng lại đầy người mùi rượu chính là nơi đây chủ nhân người xưng mục vương liêu vương mục sở dĩ lại xưng mục vương là bởi vì dựa theo luật chế liêu vương chỉ có tiết chế liêu châu một châu quyền lực có thể mục thị bộ tộc tại đông bắc một chỗ kinh doanh trên trăm năm thâm căn cổ đế trên thực chất đủ để ảnh hưởng tam châu t r i địa như xưng hô đông bắc vương khó tránh khỏi trọng phạm triều đình k i ế n kỵ cho nên tại tự mình vẫn là lấy mục vương xưng đang ngồi tân khách nhìn lại mặt lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng là mục vương mời mọi người tới đây yến ẩm hắn lại chậm chạp chưa từng hiện thân bây giờ rốt cục hiện thân đằng sau nhưng lại đầy người mùi rượu chẳng lẽ lại hắn đem đám người phơi ở chỗ này lại tại chỗ này lại chỗ hắm m ụ c đường chi không để ý đám người kinh ngạc ánh mắt chậm rãi tiến lên đi vào không công bố chủ vị chậm rãi nhập tọa sau đó nhẹ nhàng lắc lư trong tay lưu ly li bầu rượu đem tiểu dịch đổ vào trước mặt chén đến rượu nâng chén cao giọng nói tối nay b ở y hiền tất đến h ẳ n xá đ ồ n g tất sinh huy cổ nhân thơm â y cùng nhau say chén chớ ngừng bản vương hôm nay học đòi văn v ẻ đội thượng tam chữ rượu chưa hết chén chớ ngừng dùng cái này chén rượu kính c h ư vị nguyên bản yên tĩnh giữa đường một lần nữa náo nhịt lên đám người nhao, nhao đứng dậy nâng chén đáp lễ mục vương mục đường chi m i t miệng lên một vòng nhặt neo ý cười nói khẽ hôm nay tại ngày nào tại đi đế、đô. Sau đó một đường chi Du thoại n nhiên đứng dậy, nguyên bản hắn tại vào cửa、so、ha ha m một một rơi ư ớ c đó xuống đằng sau có số lớn giáp sĩ từ ngoài cửa ẩm vàng tiến vào trong điện theo thứ tự án đao mà đứng khí thế xâm người áo trắng vũ cơ cùng mặc giáp binh sĩ chung sống một phòng mỹ nhân vũ khí so sánh đặc biệt tươi sáng sau đó là một vị người khoác áo giáp tướng l ĩ n h c h ậ m rãi đi vào trong điện dòng cất cao bước đi mạnh mẽ u y vũ khí thế nghiêm nghị chính là lúc trước một mực chưa từng hiện thân hữu quân tà đô đốc mộ mãng cha kình năm đó già mục vương người chăn nuôi lên chỉ có một đứa con gái hắn đem nữ nhi g ả cho tâm phúc ái tướng cha mãng cha kình là cha mãng chất tử mà mục đường chi thì là cha m ã n nhi tử hai người mặc dù không cùng họ tên nhưng là danh xứng với thực đường huynh đệ nếu hai người là người một nhà như vậy cha k ì n h đứng tại mục đường chi bên này cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý cả sảnh đường đ ỗ n g nhiên yên lặng bây giờ địa bộ này liền xem như mù loà cũng biết là có ý gì bất quá bởi vì cái gọi là gió mạnh mới biết có cứng bản đáng thức trung thần càng là đến loại thời điểm này mới càng là có thể thấy rõ lòng người hai chữ liêu châu bố chính sứ bỗng nhiên đứng dậy nghiêm nghị chất vấn điện hạ lời ấy ý gì cử động lần này lại là ý gì mục đường chi cười cười ý gì hắn nhấc lên bầu rượu mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu sau đó dùng hắc kim áo mãng vào tay áo lau khoe miệm vết rượu ha ha cười nói chính là ngươi nghĩ tứ vị này đã bắt đầu sinh tử trí phong cương đại lại sắc mặt tái xanh bất quá sừng sững không sợ mục đường chi không coi ai ra gì đi xuống chủ vị chỗ đại cao chậm rãi nói ra đông bắc tam châu kể từ hôm nay thực hành tự trị không còn nghe theo đại tể triều đình hiệu lệnh hai trăm không không không đông bắc hữu quân gối giáo chờ sáng chỉ đợi bản vương ra lệnh một tiếng liền muốn nhập q u a n cần vương tích nạn lúc trước giận dữ mắng mỏ mục đường chi phong cương đại lại bờ môi run rẩy run rẩy đưa tay chỉ mục đường chi sắc mặt chẳng bệnh mục đường chi để bầu rượu xuống meo lại mắt chậm rãi nói ra người chưa hết đao chớ ngừng cha kình tiến về phía trước một bước b đ i vào vị này phong cương đại lại sau lưng đột nhiên rút ra bên hông trường đào đào quang loại lên huyết quang v a n g khắp nơi một cái đầu người phóng lên tận trời một cỗ thi thể không đầu ẩm v a n g ngã xuống đất mục đường chi nhìn qua viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu dáng tươi c ư ờ i hơi say rượu hắn mục đường chi mặc dù không phải thiên hoàng quý tộc nhưng cũng tranh lệch không nhiều từ nhỏ cầm y ngọc thực sau khi lớn lên kế thừa vương vị hùng cứ đông bắc tam châu sớm đã là địa vị cực cao vì sao m u ố n phản bởi vì đại tề t r i ề u đình dung không được hắn vị này vương khắc họ sớm tại tiêu dùng lúc do lam ngọc một tay chủ đạo tức bỏ thuộc địa kế sách liền không ngừng nghiền ép đông bắc mục thị căn cơ cánh chim đến tiêu huyền là đến lúc càng là làm trầm trọng thêm sớm đã là đến khó lường không phản tình trạng nếu là không phản mục thị sớm muộn muốn biến thành một cái kẻ đầu cơ thân vương vô binh quyền không đất phong tùy ý người bên ngoài bóp nghiến xoa tròn đến lúc đó chỉ sợ một cái bố chính sứ đều không đem hắn để ở trong mắt cái gọi là vương tước cũng bất quá là tiêu ra hoàng đế chuyện một câu nói sinh tử hệ cho người khác một ý niệm há lại lần trước tranh giành là mục thị thua tiêu thị thắng cho nên là tiêu thị làm hoàng đế bất quá hoàng đế thay phiên chuyển bây giờ cũng nên thay người chương một trăm bảy mươi bốn vai giang thiên bên dưới sao mà khó chương một trăm bảy mươi bốn vai giang thiên bên dưới sao mà khó hàn tuyên càng ngày càng g i à nhất là tại năm nay nhập thu đằng sau càng hiện hiện v ẻ g i à n mua gần nhất mấy lần vào chiều đã không có khả năng lâu lợi không thể không ngồi tại trên g h ế mà lại cũng tối lui ra khỏi nội các t h ư ờ n g ngày trực đêm người trong nhà biết chuyện nhà mình hàn tuyên không phải tu sĩ mặc dù đọc sách nhưng chỉ là đơn thuần đọc sách mà thôi không có cái gì hạo nhiên chi khí không có cái gì khí cơ tu vi cho nên g i ả chính là g i ả sinh lão bệnh tử là nhân c h i thường tình hàn phủ hàn tuyên nằm tại phủ lên mềm mại da lông trên ghế nằm buồn ngủ mông lung trong phòng phủ lên cả tấm đ i ệ a y kỉa mặc dù hay là đầu thu thời gian nhưng đã dâng lên lô hỏa khiến cho trong cả gian phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ đây đều là từ bắt d i u một tay nan bài dù sao kiếm tông hào phú trong phủ không bao giờ dùng đang dùng độ bên trên phát sầu đây cũng là hàn tuyên lập thân chính lực l ư ợ chỗ quốc sự g i a nan có thể hoàng đế bệ hạ biểu hiện khác thường để thiên quân gánh nặng đều đặt ở trên người lão nhân dựa theo đạo lý mà nói lao nhân đã không cần đi nội các trực đêm chỉ là tây bắc lâm miên một trận chiến lại để cho lão nhân tại nửa đêm đứng dậy đi nội các lúc này vừa mới hồi phụ không lâu dùng một bát cháo sau vừa ngủ lại đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận ồn ào p h ụ c dưỡng ở bên cạnh đại quản sự nhữ n g mày còn chưa kịp mở miệng hàn tuyên đã lên tiếng hỏi là ám vệ phủ người sao để hắn vào đi đại quản sự c u n g kính linh mệnh một lát sau ám vệ phủ trần mạch linh bước nhanh tiền đến trên mặt thần sắc ngưng trọng dị thưởng thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi hàn tuyên hơi hít mắt lại thanh âm hàm hồ nói chuyện gì trần mạch linh hai tay đưa lên hai tấm tờ giấy mỏng, Thanh âm khẽ dun nói hồi bẩm các lão đây là đông bắc liêu vương phủ hỷ văn hàn tuyên bỗng nhiên mở hai mắt ra trong phòng hoàn toàn yên tĩnh qua hồi lâu hàn tuyên chậm rãi phun ra một chữ nghiệm trần mạch linh ngón tay run nhẹ nhẹ phản phất cái này thật mỏng hai trang giấy này nặng ngàn cân khàn giọng mở miệng nói có nghe sách viết không thấy là hình lại viết xem xa duy minh phu trí giả hàng lo hẳn o với trương anh minh người có thể nến tình với đến ẩn từ xưa thánh chết chi quân công lao sự nghiệp lấy tại lúc đó tuyên bố chuyển cho hậu thế người không có không bởi tư cũ nay việc cơ mật chi minh không phải nếu không gặp mà chính là không thêm xem xét mời được lấy hiến nóng u chỗ nào bản t r i ề u thái tổ cao hoàng đế khi trịnh mạt loại ly quân hùng chiến đấu khoác b ư ớ c lên nước xương chất m ộ t phong vũ công thành giã chiến thân phó thị thạch thân bị thương gì, cẩn cụ gian nan nguy khổ rất vậy sau đó bình định thiên hạ lập cương trần kỷ xây vạn thế chi cơ phong kiến c h ư vương củng cố thiên hạ như tảng đá to c h i an sớm đêm hình trị cẩn trọng không dám lười biến hoàng bất hạnh thái tổ hoàng đế tân tiên gian thần nắm quyền nhảy nhóp tà hữu muốn nắm thao túng quyền lực l ặ n có dao động ý chí giáp tâm hại người nó cơ thực sâu đao mưu hại chư vương lấy rút lui phiên bình phong sau đó đại sự vô kỵ mà cho đoàn sinh sát tận về nó tay tương lai t h ô n vệ giống như trở bàn tay lại lấy chư vương quan tri không có gì lông tóc chi do trước tạo không có dễ tri hấn càn quét chi người như cạo thảo gian t ừ n g gì c ó n h ư n g cảm động tại tâm người chư vương cam lâm nguy nhục t h ê tử lưu ly li, bại lộ con đường khu trục n h o quẫn áo cơm không cho hành đạo chú ý chi còn g i à u dĩ thương tâm nhân người chỗ nào chịu như vậy ta phụng phiên thủ phân tự tin không ngại bất ngờ gian thần ngày đêm không quên ở n ự c cấu đầy mà đợi liền tạo lộ g a n g h ọ khởi binh gầm vây bạo động tiến hạn chính muốn tàn sát sau đó đã trong lúc này kế không xuất ra duy muốn thủ nghĩa tự vẫn sợ chết c h i thần lấy binh cùng nhau vệ muốn giả hơi thở dây lát sau đó thoa lộ t ì n h cồn lấy cầu hai mẫn ký có lượn vòng c h i ân bảng bái c h i c h ạ c h sách đạt khuyết bên dưới tả hữu không quan sát tất cầu lấy nhanh nó mớn là d u n g truyền h ị c h xa gần mặn làm nghe biết thằng có huyết tính nghĩa sĩ hiệu triệu nghĩa lữ giúp ta đánh dẹp người bản vương dẫn là tâm phúc rót cho khẩu phần lương thực thằng có ô n đạo quân con đau nhức gian tặc chi đứng ở triều đình thình phấn giận lấy vệ đạo của ta người bản vương lễ tri mộ phủ đợi lấy tân sư thẳng có t r ư ở n g nghĩa nhân người quyên ngân trợ hướng người thiên kim trong vòng cho thực thu bộ chiếu thiên kim trở lên chuyên g ấ p tấu xin mời ưu tự bản vương đức mỏng có thể tươi độc cầm trung tín hai chữ là hành quân gốc dễ trên có thiên địa dưới có quỷ thần minh có minh mông thanh hà c h i thủy ưu có trước này hy sinh vì nước tất cả trung thần liệt sĩ c h i hồn thực dám ta tâm mặn nghe ta nói hịch đến như pháp lệnh không trợn hàn tuyên mặt không biểu tình không nói một lời trong phòng ngoài phòng tây kim rơi cũng nghe tiếng ám vệ thống lĩnh sắc mặt tái nhật hơi cúi đầu không biết qua bao lâu hàn tuyên chậm rãi mở miệ hỏi đây là mục đường chi viết trần mạch linh đầu trên trán chạy ra mồ hôi lạnh không dám có nửa câu ngôn ngữ hàn tuyên hai tay vịn ghế nằm lan can chậm rãi ngồi dậy nếu hịch văn đều phát ra tới cái tia đông bắc là phản trần mạch linh thấp giọng nói hồi bẩm các lão đông bắc tam châu tuyên bố tự lập bên trong tình hình tạm thời không rõ hàn tuyên tự lẩm bẩm từ thái bình nguyên n i ê n đến nay do lam tương nhiều mặt bố cục nhằm vào đông bắc mục thị thực hành bí ẩn tức bỏ thuộc địa tiến hành một là cắt giảm đông bắc hữu quân tri tiêu hai là điều động chủ chính quan viên tiến về đông bắc tam châu nhậm chức cản trở mục thị lam tương mỉm cười nói đây là nước cấm nấu hết xanh kế sách cần dùng thời gian một giáp từ từ bố cục đem mục thị ư u ác tính này từ đông bắc tam châu nổ làm đông bắc tam châu trở thành ta đại tế đông bắc mà không phải hắn mục thị đông bắc bây giờ xem ra con hết xanh này vẫn là không nhịn được từ trong nước nhảy ra ngoài trần mạch linh túi đầu không nói hàng tuyên trùng điệp thở dài một tiếng tây bắc có lâm hàn giang nam có tiêu cẩn bây giờ lại thêm một cái mục đường chi trương vô bệnh vũ không u n g k h thể động cha kình lại phản loạn người có thể dùng được còn có ai nói đi hàn tuyên run run dày dày từ trên ghế nằm đứng dậy người tới thay quần áo lập tức có thị nữ bưng lấy quan phục tiền đến phục thị hàn tuyên thay quần áo trần mạch linh kinh ngạc nói các lão nhưng là muốn đi nội các hàn tuyên lắc đầu nói lão phu không đi nội các lão phu muốn vào cung í ế t kiến bệ hạ giờ này khắc này hàn tuyên làm đại tể triều đình bách quan đứng đầu nhìn như là đại quyền trong tay h ô phong h o à n vũ có thể kỳ thực lại là như giống trên băng mỏng trong lòng dôn sợ nội các thủ phụ một cái phụ chữ phụ tá chính là ai tự nhiên là đường kim hoàng đế bệ hạ nếu là một ý xu nịnh hoàng đế cái này thủ phụ đương nhiên tốt làm tập trung tinh thần ba phải cũng không tính khó thậm chí chính là kết bệ kết cánh cũng không tính là khó chân chính khó khăn là nâng lên triều đ ỉ n h thậm chí cả thiên hạ gánh nặng này thiên hạ thương sinh sao mà nặng cũng tự nhiên muốn như g i ố n g trên băng mỏng trong lòng run sợ tựa như một cái công việc quản gia nà dâu bên trên muốn phụ n g dưỡng cha mẹ chồng ở giữa muốn chiếu cô phu quân dưới có một đám nhi nữ muốn cân nhắc ai là cha mẹ chồng tự nhiên là hoàng đế bệ hạ đều nói gần vô như gần cọp thiên uy khó giỏ một cái sơ sẩy liền muốn dẫn tới thái họa ai lại là phu quân là những tâm tư đó phức tạp đồng liêu vô luận là cộng sự người hay là cấp dưới đều có cấp có chỗ cầu đều có tư tâm giao kết thành một cái lười lớn bất luận kẻ nào đều không trốn thoát được về phần nhi nữ thì là thiên hạ lê dân b á c h tính b á c h tính là nhất người đội ơ n cũng là nhất người vong ân phụ nghĩa gần thì vô lễ xa thì sinh o á n t h â n ở ở giữa làm sao không khó hàn g tuyên thay xong quan phục đằng sau thừa kiệu tiến về hoàn thành bởi vì hắn là thủ phụ có thể tự do xuất nhập cung cấm một đường thông s u ố t đi vào cam t u y ể n cung trước sau đó bị cản lại b ư ớ chân c ti lễ giam thủ tịch chấp bút t r ư ơ n g bảo đứng tại cam t u y ể n cung trước cửa cung đối với hàn tuyên cung kính đầu tiên là cung kính thi lễ sau đó nói các lão b ệ hạ có chỉ ý muốn thanh tu nửa tháng bất luận kẻ nào không nên quay nhiễu t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm lập thu mười ngày khắp nơi trên đất vàng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm lập thu mười ngày khắp nơi trên đất vàng hàn tuyên thất tha thất t i ể u ra cam t u y ể n cung trở lại nội các sau đó bị một đám chờ đợi ở đây công khanh vây quanh lao nhau hỏi các lão có thể từng thấy đến b ậ hạ hàn tuyên k h á t tay、áo. ngừng đông đảo hỏi thăm thanh âm nhẹ giọng trách cứ giữa ban ngày đều chen tại nội các làm cái gì đều không có việc phải làm đều về riêng phần mình nha môn đi Bệ hạ đã biết được việc này không cần lo lắng người tới đi mời đại đô đốc tới nghị sự nội các bên trong đông đảo đại thần tán đi có nội các học sĩ linh mệnh đi đại đô đốc p h ụ xin mời ngụy cấm tới ngụy cấm đi vào đằng sau hàn tuyên lui lắm người làm nội các bên trong chỉ còn lại có hai người hàn tuyên bình phục một chút tâm tình của mình đi thẳng vào vấn đề nói ra chắc hẳn đại đô đốc đã biết đông bác mục đường điểm cuối tại hay là phản mà bệ hạ lại đang lúc bế quan không muốn gặp bất luận kể nào c ũ ngụy bao quát ta quát cái này, nội các thủ nội này h p chỉ là đông Bắc thế cục thế không thể không quản, không thể kình nhập là Đông đại xuôi quản, quân quan Nam. n g bỏ mặt tra đại quân nhập quan xuôi nam. Nguy cấm đột nhiên nổi lên lông mày những năm gần đây nội các cùng đại đô đốc phủ nhiều lần kiếm cơ áp suất đông bắc hữu quân tổng binh lực có thể đông bắc hữu quân vẫn là có hai trăm linh tri chúng kế sách hiện nay chỉ có thể điều động c h u n g quân tiến về bố phòng chỉ là một khi như vậy đế đô tất nhiên chống giống hàn g tuyên ho khan một tiếng chỉ cần ngăn t r ở đông bắc đại quân Tây bắc có trương vô bệnh, giang nam có vũ công coi như đế đô phòng thủ chống g i n g cũng không có người có thể binh lâm đế đô thành bên dưới đế đô tự nhiên không lo ngụy cấm là giỏi về đi hiểm người năm đó hắn thành danh c h i chiến chính là t r ộ n càng âm bình thẳng đến cầm thành lúc này coi là tướng giả mà nói nghĩ đến càng nhiều chỉ là hắn cũng không có quá dễ làm pháp mà thế cục lại là cấp bách cho nên chỉ có thể đồng ý hàn tuyên đề nghị như vậy cũng chỉ có thể để triệu vô cực chung quân rời chú sơn hải thành hàn tuyên gật đầu nói ta chờ một lúc liền để binh bộ gửi công văn đi cũng làm cho nội các phiếu nghĩ ra cho phép triệu vô cực tổng lĩnh tề châu các vùng quân chính đại quyền ngụy cấm đứng lên nói đã như vậy ngụy m ỗ xin cáo từ trước hàn tuyên chắp tay nói làm phiền đại đô đốc đợi cho ngụy cấm rời đi về sau hàn tuyên dù sao cũng là cái tám mươi tuổi lão nhân khó nén mệt mỏi của mình chi sắc lý sĩ kỳ bước nhanh đi vào nội các nói khẽ các lão hàn tuyên lấy tay chống đỡ chán hỏi nam v ệ bọn hắn đi tới chỗ nào lý sĩ kỳ nói hồi bẩm các lão tiểu các l ã o trước đó không lâu gửi thư đã đến hồ châu bây giờ dựa theo hành trình mà tính không sai biệt lắm cũng nhanh đến thiểm châu hàn tuyên nhẹ nhàng gật đầu sau đó thì sao lẩm bẩm một tiếng thiểm châu bốn một chi mấy trăm người kỵ b i n h h u ố n một chi mấy trăm người kỵ binh hộ tống một chi đội xe đi vào thiểm trung ngoại thành lãnh binh kỵ binh thống linh cùng tây bắc quân gặp mặt giao tiếp đằng sau xuất quân trở về hồ châu đội xe này thì là bị một vị tây bắc tướng linh tiếp nhận dẫn đầu đội xe vào thành thẳng đến trước kia lúc t h i ể m trung hành dinh trưởng ấn quan hành dinh từ trên xe ngựa đi xuống một nữ tử cùng ba tên nam tử tên tướng lĩnh này không chút do dự quỳ một chân trên đất cung kính hành lễ nói mặt tướng tham kiến công chúa đ i ệ n hạ bình an tiên sinh thứ phụ đại nhân tiểu c á c lão nói đến tên tướng lĩnh này còn tính là từ bắc du người quen họ lý tên t u n g trước kia lúc cùng từ bắc du từng có gặp mặt một lần từ bắc du từ giang nam đi hướng đế đô đường tắc thiệm châu lúc cũng cùng hắn đánh qua không ít quan hệ tiêu chi nam nhìn về phía lý tung lý tướng quân đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lúc trước tiêu chi nam đi hướng đan hà trại cổ chiến trường tuy hành người bên trong trừ đoan mục ngọc cùng đầu kia địa đầu xa bên ngoài lại có chính là lấy lý tung cầm đầu ba tên lý thị tử đệ thiên hạ nói lớn cũng lớn nói nhỏ rất nhỏ lý tung vốn cho rằng cùng công chúa điện hạ từ biệt đằng sau đời này lại không thể có thể mắt thấy thiên nhan chưa từng nghĩ đúng là dưới loại tình huống này lại một lần gặp được công chúa điện hạ chỉ là cùng lần trước khác biệt cảnh con người mất đã từng có hy vọng cưới công chúa đoan mục công tử đã tại chiếu ngục trung tự vẫn bỏ mình ngược lại là cái kia đã từng cho bọn hắn dẫn đường người trẻ tuổi đã là đường đường đế con rể cả chiều trên dưới tận xương t i ể u các lão nhân thế vô thường không gì hơn cái này tiêu chi nam cười cười đứng lên đi lý tung đứng d ậ y cung kính nói khởi bẩm công chúa điện hạ đô đốc đại nhân bể b ộ n nhiều việc chiến sự không cách nào thoát thân đặc mệnh mạ tướng đến đây mong rằng công chúa điện hạ thứ lỗi tiêu chi nam lơ đẽm bình tĩnh nói quốc sự làm trọng từ bác du có thật to học kiếm nhìn quanh tả hữu tu sĩ bên trong có giỏi về người và khí mà tới được đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới đằng sau nhất pháp quy tắc trung vạn pháp đều là thông từ bắc du đã là tới gần đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới lúc này hắn không đi vọng khí lấy mũi n g i chi liền có thể nghe ra mơ hồ sát phạt chi khí tây bắc chiến sự không tốt đánh a bốn hạt u y ê n sở dĩ muốn tại hơn nửa đêm đứng dậy tiến về nội các là bởi vì tây bắc chiến sự cực kỳ rằng co lần này thảo nguyên thế công manh liệt liệt, muốn vượt xa khỏi dự tính đều nói thảo nguyên không đủ để chống lại đại tề lợi ấy không sai dù sao đại tề có được thiên hạ nhân lực vật lực đều xa không phải thảo nguyên nhưng so sánh nhưng có một cái điều kiện trước tiên là đại tề lấy cử quốc chi lực đến đối kháng thảo nguyên hạt u y ê n cho tiêu bạch góp lời bên trong đã nói qua muốn trước bình định giang nam chi loạn sau đó lại lấy cử quốc chi lực chiến tại thảo nguyên thảo nguyên tự nhiên biết khó mà lui nhưng hôm nay chiến tại thảo nguyên vẹn vẹn tây bắc một quân cùng tây bắc một chỗ địa phương khác còn úc còn không mang nổi mình úc tự nhiên không cách nào phân ra tinh lực đi gấp rút tiếp viện tây bắc cho nên liền biến thành phía tây bắt sức một mình chống lại thảo nguyên các bộ cả tộc chi lực cục diện dù là tây bắc tạ quân là đại tề tinh nhuệ nhất một chi đại quân dù là trương trận chiến này vẫn là đánh cho cực kỳ gian khổ cũng cực kỳ thảm liệt tại ngắn ngủi hơn mười ngày trong thời gian song phương quay trúng quanh lâm miên một chỗ lần lượt đầu nhập binh lực đạt hơn mười vạn c h í cự triển khai mấy lần chủ lực quyết chiến riêng phần mình tử thương t h n g trọng có không cầm binh sự tình đại thần từng tại nội các nghị sự bên trên hỏi qua vì sao trương bệnh h ổ không theo thành mã thủ mà là muốn ở ngoài thành cùng thảo nguyên kỵ quân r a chiến chẳng phải là lấy mình ngắn tấn công đ ị c h trưởng kỳ thật bình tĩnh mà xem xét có được trọng kỵ tây bắc quân tại kỵ chiến phương diện không chút nào thua ở thảo nguyên kỵ quân mà cái gọi là bảo trại hệ、thống. n h ấ trương định phải chiến này, thể không chiến, thể phận, vô bệnh không không i lúc này đã không ở chính giữa đều mà là tự mình liên quân đóng quân tại lâm biên thành ngoại ba mươi dặm chỗ tới tùy hành còn có tây bắc quân các cấp tướng lĩnh Các cấm đại i quân r ê về phần mình chính có gián điệp tây bắc bên này chiến cuộc dương thuật cùng lâm hàn đã chia binh do lâm hàn chủ lực tiến đánh lâm liên mà dương thuật thì là xuất linh tinh kỵ hơn ba vạn người lao tới lương châu trực chỉ lương châu môn hộ ô sao lĩnh một đường cho nên lâm miên bên này không cho sơ thất nếu là không gánh nổi lâm miên dẫn đến tây bắc môn hộ mở rộng khiến cho lâm hàn cùng rừng thuật có thể tại lương châu cảnh nội hình thành tiền hậu giáp kích chi thế như vậy tây bắc quân cũng chỉ có thể từ b ỏ lương châu k h ố n thủ thiềm châu một chỗ lại không gián tiếp xê dịch chi đ ị a n ế u là giang nam bên kia lại có biến cố đã mất đi lương châu kho lương tây bắc quân cũng chỉ có thể tọa khốn sầu thành chiến tử có thể là chờ chết vạn sự đều yên t h ư n g vô bệnh dối ra một bàn tay nắm thật chặt quyền nói khẽ lâm miên không có khả năng é m đế đê càng không thể loạn Chương 176, chính nhân tâm m à tĩnh phủ nôn chương một trăm bảy mươi sáu chính nhân tâm m à tĩnh phủ nôn từ bắc du một nhóm không có đi trung đô tại thiểm bên trong hơi chút dừng lại chỉnh đốn đằng sau lựa chọn từ thiểm bên trong đi ngang qua tây hà nguyên tiến về dự châu lần trước từ bắc du đi đế đô lúc sở dĩ đường tắt trung đô là bởi vì hắn còn muốn đi tái ngoại tiểu k h â u lĩnh sau đó từ tái ngoại đi v ò nghiên châu lần này không giống với nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian trở về đế đô cho nên hắn tuyển một đầu thêm gần lộ tuyến so với lòng người bàng hoàng hồ châu cùng dâng lên lang yên thiểm châu dự trâu tình hình tốt hơn một chút một chút tối thiểu nhất không có bách tính chạy nạn cũng không có đóng cửa bế thành nhiều nhất chính là nói đến giang nam cùng tây bắc chiến sự lúc lo lắng thở dài vài câu dù sao cũng phải tới nói coi như thái bình vô sự mặc dù chi này mấy trăm người đội ngũ đã kiệt lực đi đường nhưng cuối cùng không phải không giảng buộc khinh kỵ lôi kéo hoàng đế b ệ hạ linh khu tốc độ từ đầu đến cuối đề lên không nổi mà lại người có thể không ngừng ngựa lại muốn nghỉ một đường vừa đi vừa nghỉ nhanh nhất cũng muốn nửa tháng công phu mới có thể trở về đế đô hoàng hôn hoàng hôn bên trong tại khoảng cách như nam phủ ngoài ba mươi dặm một chỗ dịch trạm đội ngũ ngay tại chỉnh đốn hơn mười tên ám vệ bốn phía t à n g ra r i ê n g phần mình ngẩn ngấp làm trạm gác n g ầ m từ khi đoan mục duệ thịnh phản loạn đằng sau hoàng đế b ệ hạ liền r a tăng đối với ám vệ phủ lực độ trưởng khống lúc trước xóa ba vị đường quan nhìn như không có trước kia tạo thế chân vạn còn lại một người càng đại quyền trong tay kỳ thực lại là âm thầm đem ti lễ giam đ ặ t tám vệ phủ cùng thiên sách phủ phía trên chưng ơ bách thuế thân là ti lễ giam trưởng ấn thái giám điều động ám vệ phủ nhân thủ chính là chuyện hợp tình hợp lý trong dịch trạm yên tĩnh một mảnh chỉ có ngẫu nhiên vang lên ngựa phát ra tiếng phì phì trong nuôi â thanh mặc dù đã là người kiệt sức ngựa hết hơi nhưng thời gian nghỉ ngơi chỉ có một canh giờ. sau đó bọn hắn còn muốn đi đường suốt đêm thẳng đến kê tiếp dịch trạm mới có thể an tâm nghỉ ngơi thừa dịp cái này lỗ hổng từ bắc du cùng tiêu chi nam hai người lạng yên rời đi dịch trạm hướng thiên trung sơn dạo bước bước đi từ bắc du lần trước đi n h ư n a m phủ bị ám vệ phủ ở chỗ này phục kích to như vậy một tòa bắc thiền tự hóa thành luyện n g ụ c biển lửa đến mức từ bắc du vội vàng mà qua lần này lại đến tuy nói cũng là tới lui vội vàng nhưng tốt xấu muốn so lần trước loại kia bao vây chặn đánh hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều thiên trung sơn tên tuổi rất lớn kỳ thực rất nhỏ hai người tới chân núi một chút liền có thể nhìn tới đỉnh núi k ế tiêu quả là phát h ệ n này thiền trung sơn lại có người, trong tay chống một cây văn nhân nhã sĩ leo núi lúc thường dùng trụ trượng, lúc lại leo lúc có cây mặc tay một trụ t hoa phụ, i gấm sĩ áo chi u ẩ n thế g a c ô nam g tử diễn xuất. Tiêu diễn chi n đầu tiên là hơi khẩn trương lấy một chút bất quá rất nhanh liền thoải mái không nói hai người khoảng cách dịch trạm cũng không tính xa đã bình ổn a n tiên sinh trương bách thuế tu vi thoáng qua liền đến chính là nàng bên cạnh t ừ bắc du cũng là một vị hàng thật giá thật kiếm t i ê n nếu không phải điệu tiên lầu mười tám cảnh giới nhân vật tự mình xuất thủ thật đúng là không chiếm được tiện nghi gì tiêu chi nam yên tâm vốn cho là là người trong đạo môn ở đây chặt đường hiện tại nhìn thật kỹ người này ngược lại là vị đ i ệ tiên tu sĩ không giả thế nhưng chính là mới vào địa tiên cảnh giới không cần từ bắc du xuất thủ chính nàng liền có thể nhẹ nhõm ứng phó từ bắc du nhìn về phía người tới hơi trần trờ một chút hoặc công tử người tới cười nói thế nhưng là từ công tử hoặc khê c h ầ m ở đây chờ trực đã lâu tại tiêu chi nam có chút trong lúc kinh ngạc hoặc khê c h ầ m từ trên trời trung sơn bên trên trậm rãi đi xuống đi vào trước mặt hai người hành lễ nói hoặc mộ lúc trước biết được từ công tử cùng công chúa điện hạ muốn trở về đế đ ô đằng sau cố ý chờ đợi ở đây hôm nay rốt cục trở đến từ bắc du cảm khải nói ngược lại là khó khăn cho ngươi hoắc khê trầm thành tâm thành ý nói nếu không có h à n các lao h uy danh phía trước hoắc mô cũng không có khả năng trở thành hoắc gia gia chủ đại ân không lời nào cảm tạ hết được ghi khắc vào trong từ bác du cười lắc đầu nói đây coi là cái gì đại ân ta ngay cả hoắc gia đều không có đi qua bất quá là xin mời lao gia tử nói một câu mà thôi nếu không có bản thân ngươi liền có bản sự này tư cách mặc cho lao gia tử nói thêm mấy câu nữa ngươi cũng không làm được hoắc gia gia chủ hoắc khê trầm nói khẽ thế nhưng là có ít người cả một đời còn kém điều này một chút có đôi khi chính là khác nhau một trời một vực từ bác du thở dài một tiếng ngược lại nói ra lần này thiên hạ luận lên n g ư y vương trấn bắc vương lại thêm một cái liêu vương tam tiên làm loạn chắc hẳn ngươi đã biết ta liền không còn nói năng d ù n già có lẽ ngày sau dự châu cũng không còn là một phương thanh tính chi địa hy vọng ngươi có thể sớm làm chuẩn bị hoác khê c h ầ m sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu từ b ắ c du ngẩng đầu nhìn bóng đêm lại là than nhẹ một tiếng chẳng biết lúc nào lên hắn cũng dần dần biến thành đại tề triều đình một thành viên có lẽ là tại hàn t u y ê n trở lại miếu đường thời điểm cũng có lẽ là tại cùng tiêu chi nam sau khi kết hôn thậm chí sớm hơn tóm lại bây giờ từ bác du đã thiết thiết thực, thực cùng đại tề triều đình buộc chung một chỗ đều nói người đọc sách là vai trọn phong nguyện sơn hà hai tay áo có dấu thanh p h o n g hắn lại là vai trọn kiếm tông triều đình hai tay áo không có thanh p h o n g đây là hai mươi tuổi trước từ bắc du như thế nào cũng không có nghĩ đến càng không có nghĩ tới sự tình tuy nói gánh nặng không phải là hắn một người tới chọn nhưng đối với một cái cập quan số tuổi người trẻ tuổi mà nói hay là quá mức nặng nề hoác khê trầm do dự một chút hỏi từ công tử công chúa điện hạ tại hạ m ạ o m hội hỏi một câu đế đô trong thành thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì từ bắc du thu tầm mắt lại lắc đầu nói chúng ta cũng không rõ ràng lao ra từ mấy lần hồi âm trung đô là nói không tỉ mỉ chỉ nói về đế đô phía sau đàn luận hoác khê trầm có chút kinh ngạc ồ một tiếng gật đầu nói nói như thế đế đô trong thành tất có biến cố gì nói đến đây tiêu chi nam neo h lại mắt sắc mặt hơi có vẻ hàm đạo từ bắc du nắm chặt tay của nàng giống như là đối với hoác khê trầm nói chuyện cũng giống nói là cho nàng nghe đế đ ô ngoài thành biến cố không ở ngoài là tần quân tiêu bạch vị bệ hạ này là của ta anh vợ lúc trước cùng ta cũng nhiều có lui tới bằng vào ta đối với hắn cảm nhận mà nói đã không phải hoa mắt ù t h a y người cũng không phải người vô năng nhưng là từ xưa đến nay liền không thiếu có người leo lên đế vị đằng sau tính tình đại biến người dương đế huyền tông nhiều không kể siết hoàng đế vị trí này một ra, ra u là y vẹn vẹn mực chưa từng n một ngôn i khó t ngữ xảy ra ra tiêu chi nam bỗng nhiên mở miệng nói ta hiểu rõ nhất tiêu mạch nhất định là tại hắn nơi này xảy ra vấn đề từ hắn lúc trước không đợi phụ hoàng linh cứu trở về đế đô liền đăng cơ xương đế một chuyện đó có thể thấy được hắn đã không phải là trước kia t ề vương tiêu bạch lòng người như nước có nhiều gợn sóng lời ấy quả thật không giả hoắc khê t r ầ m không còn dám nói nhiều từ bác du nhìn về phía trong bóng đêm tiên trung sơn dù nghe không rõ ràng thanh âm rất nhỏ lẩm bẩm nói lòng người như nước nhiều lật đổ trên đời này khó khăn nhất nắm chắc hay là lòng người nếu là lúc trước ta tiếp nhận sư phụ y bắt đằng sau trong lòng sinh ra sợ hãi đem chu tiên hai tay phụng tại đạo cửa có thể là sinh ra khác tư tâm lấy toàn bộ kiếm tông là nhập đội định đoạt tại triều đình như vậy đủ loại sư phụ một phen tâm huyết chẳng phải là phó chi đông lưu một ý nghĩ sai lầm khác nhau một trời một vực hoắc khê trầm khả năng không nghe rõ tiêu chi nam lại là nghe rõ nàng nhìn chằm chằm từ bắc du một chút nói ra hoắc công tử tại phía xa dự châu đều có thể biết được đế đô có chỗ biến cố có thể thấy được đế đô trong thành tình thế đã không bị k h ô n g chế nói câu không dễ nghe thời gian thiên hạ dung chuyển thời khắc thiên hạ phỉ nghị rào rạt chính hầu như phủ nói nổi lên một phía có thể tiêu bạch thân là quân chủ một nước lại là không có chút nào làm bản cung lần này vào kinh thành chứ đem phụ hoàng linh cứu đưa về đế đô bên ngoài còn có một việc bản cung muốn chính nhân tâm mà tĩnh phủ n ô n nàng găn t ư n g chữ tiêu bạch không đi làm sự tỉnh bản cung tới làm chương một trăm bảy mươi bảy cái gì gọi là chi tâm hoài thiên hạ chương một trăm bảy mươi bảy cái gì gọi là chi tâm hoài thiên hạ tiêu huyền cùng tiêu bạch khách quan tiêu bạch đến cùng kém ở nơi nào từ bác du đã từng không chỉ một lần suy nghĩ qua vấn đề này từ đầu đến cuối không có ra kết luận bất quá tại đêm nay nghe được tiêu chi nam một phen đằng sau hắn chợt sáng tỏ thông suốt cho nên không hiểu đều muốn minh bạch hai người chi t r ê n l ệ n h không ở chỗ quân yêu không ở chỗ trí lực không ở chỗ cảnh giới tu vi không ở chỗ ánh mắt cách cục mà ở chỗ lòng dạ cái gì gọi là lòng dạ rất đơn giản tâm hoài thiên hạ tức là lòng dạ rất nhiều người cảm thấy tâm hỏi o thiên hạ là một câu nói xuông như vậy từ bắc du còn có thể dùng một cái càng thêm ngay thẳng dễ hiểu từ ngữ để hình dung đó chính là trách nhiệm từ bắc du tâm hỏi o kiếm tông nguyện ý nhận cũng có năng lực gánh vác kiếm tông trách nhiệm thế là hắn chuyện đương nhiên trở thành kiếm tông c h i chủ nếu như hắn vẹn vẹn muốn trở thành người trên người không từ thủ đoạn hướng bên trên leo lên như vậy lúc trước trương tuyết giao tuyệt sẽ không để hắn chấp trưởng kiếm tông đây là một cái rất dễ h i ể u đạo lý một cái chỉ là tâm hỏi bản thân người đi chấp trưởng kiếm tông. kiếm tông sẽ chỉ biến thành nó leo lên phía trên công cụ tùy thời có thể lấy vứt bỏ kết cục tất nhiên không thể tưởng tượng lấy tiểu con lớn một nước đồng dạng là như vậy muốn làm có đạo minh quân đầu tiên muốn tâm hỏi thiên hạ vô luận làm cái gì đều là cắm dễ tại triều đình này quốc gia này thiên hạ này đồng thời cuối cùng là vì quốc gia triều đình thậm chí cả thiên hạ mà không phải hết thệ làm cuối cùng tại một người chi địa vị lợi ích chi được mất lam ngọc vì cái gì có thể ổn thỏa năm mươi năm các quỹ không chỉ có bởi vì hắn là khai quốc công thần cùng tiên đế lao thần hay là bởi vì hắn chân chính dùng hết một trong đó các thủ phụ ứng tận chức trách các nơi thiên h a i các nơi nạn minh hỏa dân sinh lại trị lam ngọc đều sẽ thiết thiết thực, thực đi quản năm mươi năm các quỹ nếu thật là một ý kết bệ kết cánh sớm đã bị hoàng đế tìm được cớ bãi quan đ o ạ t quyền làm sao có thể sừng sững miếu đường đạt năm mươi năm lâu hoàng đế cũng giống như thế trước có đại tấn sao không ăn thị t cháo chi huệ đế đưa tới bắt vương c h i đoạn sau có huyền tông không tại nữ s á t hưởng lạc ở giữa khiến quốc vận thịnh cực mà suy năm đó tiêu cẩn vì sao không tranh nổi tiêu dùng nguyên nhân rất nhiều nhưng có một đầu tiêu dục phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đại thế thuận thế mà làm tiêu cẩn lại là một vị quyền mưu c h i đạo tại chiều hướng phát triển trước mặt căn bản không có ý nghĩa bởi vì cái gọi là nhân lực luôn có cuối cùng thời điểm không có người nào có thể n ị c h thiên mà đi cho nên tiêu cẩn không thể không bại dùng cái này đến xem tiêu huyền phụ tử tiêu huyền tâm hoài thiên hạ gắn đặt tới thiên hạ thái bình mà tiêu bạch coi trọng bản thân hiển nhiên còn chưa tới này cách cục cho nên lập tức phân cao thấp tiêu bạch cũng không phải là thua ở năng lực mà là thua ở lòng dạ hai chữ có lẽ dựa theo tiêu huyền bản ý đem tiêu bạch đặt ở thái tử vị trí bên trên tiến hành ma luyện dạy bảo tiêu bạch cũng cuối cùng sẽ tuổi nhỏ chưa t i ế t tuế nguyện dài sẽ có một ngày thành phượng hoàng thế nhưng là tiêu huyền đi được quá mức vội vàng khiến cho vừa mới leo lên thái tử vị trí tiêu bạch lại đến một bước trở thành đại tể triều đỉnh hoàng đế t r i ệ để chạch ư ớ n g quy tích do người cùng mình từ b trước kia lúc từ bắc du xuất thân thấp hèn bên dưới muốn đứng trên kẻ khác thậm chí có chút dã tâm bừng bừng điểm này không có khả năng tính sai nhưng khi hắn thực sự trở thành người trên người đằng sau liền muốn chuyển biến tâm tình của mình đánh cái không thích hợp so sánh hắn chiếm cái gài bẫy đáy là vì cái gì cũng không thể cất đúng là đầy hầm cầu vẹn vẹn chứng minh hắn so người bên ngoài càng mạnh như là đã chiếm cái hố này cái kia cũng nên làm ra tới tương xứng sự t ì n h gánh vác lên hẳn là gánh chịu trách nhiệm làm kiếm tông tông chủ liền muốn chấn hương kiếm tông làm đạo môn trưởng giáo sẽ vì đạo môn lo lắng hết lòng cho nên công tôn trọng như không có sai thu di hai người tranh đấu đối lập chỉ có thể nói là thời thế cho phép lại nói từ bắc du trong lòng của hắn có kiếm tông mà vô thiên bên dưới cho nên hắn chỉ có thể làm kiếm tông tông chủ mà không làm được thiên hạ cộng chủ đây cũng là tần mục miên bọn người vì sao thường khuyên từ bắc du muốn làm quân tử nguyên nhân quân tử không vọng động động tất có đạo quân tử không đầu ngữ ngữ tất có để ý quân tử không qua loa cầu cầu tất có nghĩa quân tử không già đi đi tất có chính quân tử không ở chỗ tiểu sử không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tức quân tử quân tử ở chỗ đại sử chi nhân biết nghĩa biết quy củ cùng đạo lý đây là nho môn đạo lý không phải là cái gì huyền diệu khó giải thích thiên đạo mà là đặt chân c h i đạo từ bác du bây giờ nghĩ lại rất tán thành nếu như hắn hay là cái kia muốn làm người trên người người trẻ tuổi lúc này liền sẽ không hầu ở tiêu chi nam bên người chỉ sợ là đầu nhập đạo môn cùng ngụy vương giới trướng nhưng như thế vừa đến đã đã mất đi danh giới cuối cùng đã mất đi đặt chân ở thế đạo không có danh giới cuối cùng người đừng nói quân tử liền ngay cả người cũng không tính được từ bác du nghĩ rõ ràng những này chỉ cảm thấy trước mắt một rõ ràng lòng dạ khóng đạt như trong lồng ngực nản vạn phiền mượn toàn bộ quét dọn phun một cái nhiều năm nặng nghề vật khí minh mạch đạo của chính mình Mới i b ế tư đ ợ c làm l nào đi, đi hướng nào như hướng đương nhiên, thánh nhân thế đạo đi, đi bắc du nhắm g trải i mắt dùng sức hít thở một cái tựa như muốn đem gió thu hóa thành thấm vào ruột gan g do xuân sau đó mỉm cười nói nghĩ thông suốt một ít chuyện cả người thoải mái hơn khó trách thánh nhân cũng nên nói đạo lý phía trước đúng là như thế t i ê u chi nam cười cười không có hỏi tới từ bắc du đến cùng suy nghĩ minh bạch cái gì nhưng là rất nhanh dáng tơi ư cười thu lại có chút lo lắng âm thầm lần này trở về đế đô tuy nói trong tay của ta có chuyện quốc tỷ cùng phụ hoàng di chiếu nhưng tiêu bạch hắn dù sao cũng là danh chính ngôn thuận đại tề hoàng đế nếu là hắn không chịu nghe ta khuyên can vẫn là muốn khư khư cố chớp c h u n g pi là cái đại phiền thoái từ bắc du lắc đầu nói tiên đế có câu nói nói hay lắm triều đình là hoàng đế triều đình nhưng cũng là cả triệu văn võ triều đình có một số việc hoàng đế là khó mà một lời đoán từ xưa đến nay danh mục khác biệt có thể là họa quan có thể là ngoại thích có thể là văn thần có thể là võ tướng nhưng nói tóm lại trên triều đình hay là tạo thế chân vạn hoàng đế ở giữa điều đình đi đế vương tâm thuật cân bằng chế ước tiên đế tức là như vậy hoặc như thái tổ hoàng đế như vậy u y vọng cực nặng người t h i ế t bách quan làm nô tài xem triều đình như tài sản riêng chỉ là tiêu bạch sơ đăng đế vị uy quyền không cố kém xa thái tổ cùng tiên đế nếu là khư khư cố chớp cả triều văn võ cũng tự có ứng đối chi lực tiêu chi nam t r ọ n nói tốt một cái tiểu các lão phần tâm tư này mưu lược chính là đem ngươi phóng tới nội các bên trong làm nội các học sĩ cũng không tính là khuất tài cũng là không bị khuất tiểu các lão tên từ b á c du cũng c ư ờ i d â n nói chỉ là một trong đó các học sĩ liền muốn đuổi ta cái này đế con rể tối thiểu phải là đại học sĩ ta cũng không lựa điện các đại học sĩ bên trong xếp hạng sau cùng đông các đại học sĩ là được về sau ta cũng nghe người khác gọi ta từ đại nhân từ các lão các loại lao ra từ làm bất động ta liền đón h a n ban làm nội các thủ phụ để cả triều văn võ s ư n g hô một tiếng từ cùng nhau như thế nào tiêu chi nam chập c h ậ n nói không phải tiến sĩ cập đệ không vào hàn lâm không, phải hàn lâm không đi vào các ta ngược lại thật ra muốn hỏi câu trước từ các lão ngài có tiến sĩ công danh sao không có tiến sĩ công danh cũng thành cử nhân tú tài đồng s in h đều được chỉ cần có một cái bản cung cái này làm chủ để cho ngươi làm nhập các làm tướng từng cái điện các đại học sĩ tên tuổi tùy theo người chọn lựa từ bác du đĩu môi nói chớ có khinh thường từ mỗ ta cái này về nhà thu thập bọc hành lý vượt qua năm nay kỳ thi mùa thu cho ngươi thi một cái kim bảng trạng nguyên nhìn xem để cho ngươi nữ tử này cũng biết biết cái gì gọi là không ai mãi mãi hèn tiêu chi nam sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói từ đâu tới cùng sinh còn dám tại bản cung trước mặt làm càn nói bựa người tới cho bản cung mang súng nặng đánh ba mươi linh trượng cũng làm cho hắn biết được biết được bản cung lợi hại vợ chồng hai người trên mặt rốt cục tháo xuống trong đoạn thời gian này bao phủ c h e lấp tiếng cười ở trong màn đêm bung d u n g quanh quẩn chương một trăm bảy mươi tám có kiếm có tử khí đi về đông chương một trăm bảy mươi tám có kiếm có tử khí đi về đông đến đô cam t u y ể n cung đạo tổ có lời là vô vi không có gì sự t ì n h vị vô vị tiêu bạch chắp tay mà đi giải thích thế nào không truy cầu là vì truy cầu bất động là vì động không tạo thành là vì thành cái gọi là vô vi mà trị vì đó trước không có vì đó sau cũng không có ngụy vô kỵ đi theo tại tiêu bạch sau lưng giữ im lặng tiêu bạch tiếp tục tiến lên ta vô vi mà dân từ hóa ta tốt tính mà dân từ chính ta vô sự mà dân từ giàu ta không muốn mà dân từ pháp ý này giải thích thế nào đây là đạo tổ ba nghìn nói bên trong nói tới đạo lý kẻ làm quân vô vi thiên hạ tự an phụ hoàng chính là không hiểu đạo lý này tự tiện rời đi đ ế đô mới rơi vào tình cảnh như vậy ngụy vô kỵ nói khẽ bậy hạ thanh minh tiêu bạch tại hoàng đế bảo tọa trước dương bước lại lại lời nói nó chính giàu dĩ nó dân thuần thuần nó chính sạch sẽ nó dân thiếu thiếu người chi mê cũng nó ngày cố lâu là rộng cũng lầm nghiêm cũng lầm những đại thần kia ngày bình thường hận không thể thánh t i ê n con không làm mà chị nhưng đến hôm nay nhưng lại nhớ tới chấm tiêu bạch ngồi vào hoàng đế trên bảo tọa cười nói vô vi nhi vô bất vi phu duy không tranh cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh chấp. nội các hàn g tuyên ngồi tại trên đế phó trung thiên lập ở trước mặt của hắn hàn g tuyên chậm rãi nói ra thiên hạ văn vật như hoành tung bàn cờ như lấy tung mạ phân người ta không phải một đường người ta là q u a n văn ngươi là ám vệ nhưng nếu là lấy hoành mạ phân chúng ta xem như bối p h ậ n người cũng là trên triều đình này nhiều tuổi nhất bối phần người phó trung thiên nói khẽ xin mời các lao chỉ rõ hàn tuyên cười cười năm đó cái gọi là lam hàn đàn tranh lão phu vì sao lần thứ nhất bại mà lần thứ hai thắng lão phu năm đó không nghĩ minh bạch bây giờ lại là muốn minh bạch năm đó sở dĩ bại là bởi vì làm tương mới thật sự là triều đình lương đống thời điểm đó triều đình có thể không có hàn tuyên nhưng tuyệt không thể không có lăng ngọc nếu muốn từ trong hai cái chọn một mà đi tự nhiên là hàn tuyên không thể nghi ngờ có thể lần thứ hai vì sao là lão phu thắng là bởi vì hoàng đế bệ hạ đã không cần đến l a m đảng nhưng lại thiếu một cái thay thế làm tương người cho nên lão phu trên đỉnh tới không thắng mà thắng sự tình chưa lịch không biết khó khăn trước kia lão phu là làm tương p ụ tá s a không biết lam tương khó khăn bây giờ hồi tưởng lại kỳ thật người đứng thứ hai mới là nhất t an nhàn dưới một người trên vạn người chịu không được bao nhiêu hỏi khó trời sập xuống có cao to đ ỉ n h lấy tiến hay lùi đều có chỗ trống nhưng đến người đứng đầu trên ghế ngồi liền rốt cuộc không có bo bo giữ mình mà nói bây giờ lam tương cáo lao thôi trước lao phu thành nội các thủ phụ đại tề là bệ hạ lao phu là đại tề người cầm lái rất nhiều chuyện lao phu không chỗ có thể trốn cũng không có trốn tránh đạo lý cho nên hôm nay xin mời phó đại nhân đến nội các một lần phó trung thiên lần nữa nói xin mời các lao chỉ giáo hàn tuyên bình tính nói Trên này đời vốn kẻ h cho đúng đúng tình không nhất định tình không nhất định không ô n đúng nói, đúng đúng cũng cũng g có có đi sai sai, sự sai sự mà làm, làm. dù k bề tôi có tam trọng cảnh giới theo thứ tự là thuận quân thuận dân nghịch quân thuận dân thuận quân nghịch dân ba cái không chia cao thấp chỉ vì thời thế cho phép cho đến ngày nay muốn làm đến thuận quân thuận dân đã là không có khả năng chỉ có thể từ sau trong hai cái lựa chọn thứ nhất phó trung tiên cẩn thận từng ly từng t í hỏi các lão có ý tứ là hàn tuyên nói khẽ đào lý do xuân một chén rượu giang hồ mưa đ ê m mười năm đèn nếu bệ hạ không muốn đi làm vậy chúng ta cũng chỉ có thể cố mà làm、4. từ bắc du một đoàn người rời đi n h ữ nam phủ cảnh nội đằng sau tiếp tục lên phía bắc tại muốn đến dự châu biên cảnh thời điểm chính vào chính thời gian buổi trưa mặt trời lên cao giữa bầu trời đông nhiên vạn dặm trời quang bên trong vang lên liên tiếp tiếng sấm nương theo tiếng sấm có một phi kiếm kích xạ mà tới đâm vào từ bắc du bọn người con đường tiến lên mấy chỗ chỗ, xuống đất hai thước rất có hành đao lập mã tư thế trưng bách thuế vọng hướng thanh phi kiếm này c ư ờ i lạnh nói kẻ đến không thiện từ bắc du vượt qua đám người ra đi hướng thanh phi kiếm kia một kiếm này kiếm khí mặc dù tráng nhưng lấy cảnh giới mà nói so với lúc chiếc lá thu Thanh trần ba ọ n người vẫn là kém hơn một chút, ước chừng cùng một dung huyền âm chi lưu tại sản sản n ước lưu chi tại với là kém một mộ âm chút, h u ư ơ người kim kiếm đời trên thủ thể đạo đếm đ cao có ợ c bác cái, tiêu thận tính một cái, còn có chính cứu trên tay, từ tính một tiêu thận tính một thái ớt cứu khổ thiên tôn. ngón môn n đầu đạo du g Ba khổ là ư kiếm đạo xem như đồng xuất kiếm tông nhất mạch lấy từ bắc du sở học nhất là đầy đủ lấy tiêu thận trên con đường này đi thời gian lâu nhất lấy băng trần tu vi cảnh giới tu vi cao nhất về phần ba người ở giữa ai mạnh ai yếu ngược lại không tốt một lời mà đức trong đó tiêu thận cùng băng trần ở giữa còn có sư đồ c h i thực nếu là ngoại nhân có lẽ khó mà phát giác giữa hai bên kiếm ý khác biệt nhưng đối với từ bắc du mà nói lại không phải vì khó hắn nói khẽ người đến là đạo môn thái ất cứu khổ thiên tôn băng trần tiêu chi nam nghe vậy đằng sau những mày bây giờ có từ bắc du cùng trương bách t u ế hai người liên thủ toa c h ấ n tiêu chi nam không cảm thấy một cái băng trần liền có thể ngăn lại toàn bộ đội ngũ mà lại bây giờ trong đội ngũ trừ từ bắc du cùng trương bách t u ế bên ngoài còn có tàng c h u ế t nhiều năm tạ t ô khanh cùng nàng vị này cầm trong tay chuyện quốc tỷ đại tề công chúa điện h ạ băng trần nếu là lẽ loi một mình đến đây coi như nàng đã chữa khỏi v quay về địa tiên lầu mười tám cảnh giới trạng thái đình phong cũng đồng dạng không chiếm được c h ỗ t ố t trừ phi băng trần cùng với những cái khác đạo môn cao thủ cùng nhau mà tới đây cũng là tiêu chi nam trên đường đi chuyện lo lắng nhất dù sao đạo môn danh s ư n g ba mươi vị đại c h â n nhân chính là không bao giờ thiếu cao thủ chứng bách thuế là trải qua mười năm tranh giành lão nhân biết rất nhiều người trẻ tuổi không làm biết được bí mật lúc này chậm rãi nói ra nghĩ đến các ngươi cũng đã được nghe nói băng trần cùng võ tổ hoàng đế ở giữa sự t ì n h nàng vì thế hỏng đạo tâm đến mức cảnh giới nhiều năm trì trệ không tiến về sau lại thụ thanh trần mê hoặc tiết lộ thái tổ hoàng đế hành tùng cùng thanh trần nội ứng ngoại hợp dẫn đến ngọc thanh cung chỉ biến lúc đó ta là thái tổ hoàng đế tiếp thân người hầu cũng tại ngọc thanh cung bên trong kém chút chết oan chết h u ồ n g bất quá cuối cùng lại là nhân họa đắc phúc bị tiến về ngọc thanh cung cứu viện thiên trần đại trân nhân chọn chúng cũng truyền thụ đáng quyết cuối cùng ta còn muốn cảm tạ băng trần nếu không phải nàng cũng không có hôm nay trương bách t u ế trương bách t u ế đốn một chút tiếp tục nói kỳ thật nàng giống như ta đều hẳn là cảm tạ tiên sư thiên trần đại trân nhân nếu không phải tiên sư phế bỏ nàng cái tiêm một thân không trên không giới tu vi nàng nào có, cơ hội phá trước rồi lợ, nơi nào có hôm nay như vậy lầu mười tám kiếm tiên phong thái trương bách t u ế cúi đầu mắt nhìn bàn tay của mình, bây giờ mấy cái trong hậu bối không đi nói đế có non rệ chính là cái kia triệu đình hồ liền có phương diện này manh mối tiêu chi nam trêu ghẹo cười nói triệu đình hồ có thể so sánh từng chiếm được ta chưa từng tu hành một ngày lại có địa tiên mười hai lầu cảnh giới tu vi chẳng phải là tiện sát người trong thiên hạ các loại từ bắc du sau khi nghe tự rêu nói Một d ạ nhưng g ta t có ể có hôm nay, nói cho cùng nói hôm nhân nay, tiền đều là quả n tiền nhân h chịu tiền nhân dư ấm, cái kia tự nhiên cái dư kia gánh vào lúc này đường chân trời đ ỗ n g nhiên nhiễm lên một tầng mịt mở màu tím mà lại cái này bôi màu tím còn tại cấp tốc huyết trương từ khí đi về đông từ bắc du lặng lẽ một tiếng đưa tay phải ra năm ngón tay mở rộng phía sau hắn hộp kiếm tự hành mở ra một kiếm tiếp lấy một kiếm theo thứ tự mà ra ở trước mặt hắn lơ lửng thành trận sau một khắc tại ngoài trăm dặm bỗng nhiên sáng lên một đạo kiếm quang màu tím cuốn sạch lấy vô số tử khí hướng từ bắc du bọn người nơi ở phi tốc thẳng l ư ớ c tới đồng thời trên bầu trời tử khí cũng càng nồng đ ậ m trong tầm mắt đều là tím ó n g ánh một mảnh nó thanh thế to lớn đã có mấy phần năm đó đạo môn g i ả trưởng giáo tím bụi xuống núi lúc tử khí đi về đông hai mươi chín phẩy không không không chi khí tượng từ bắc du lần nữa đưa tay cầm từ trong hộp kiếm chậm rãi dâng lên chu tiên chương một trăm bảy mươi chín hai kiếm tiên nhị lần đầu kiếm chương một trăm bảy mươi chín hai kiếm tiên nhị lần đầu kiếm ngay tại chu tiên hoàn toàn ra hộp thời khắc có một bóng người tại mịt mở tử khí v ư n quanh bên dưới xuất hiện tại trôi này đâm vào đường núi phi kiếm bên cạnh đưa tay nắm chặt chuỗi kiếm đem thanh này cản đường chi kiếm rút lên lập tức có kiếm khí màu tím quanh quần thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh sau đó một lát từ khí chậm rãi tán đi hiện hiện ra người dung mạo một thân quang trạch hơi tối đạo bảo màu trắng tóc trắng p h ơ dối tùng chỉ là không còn như qua lại bình thường như v ậ y che khuất k h u ô n mặt lộ ra một tấm như thanh nguyệt giống như thanh lanh k h u ô n mặt nếu không có cái này ba nghìn tóc trắng cũng phải để cho người ta cảm thấy giống như là cái hơn hai mươi tuổi nữ tử bất quá lời nói đi cũng phải nói lại như nhìn nữ tử một đôi mắt văng lanh từ bắc du nắm chặt t r i u tiên mũi kiếm chỉ xéo mặt đất bản thân hắn nhìn thẳng băng trần viên khâu đàn minh lăng một trận chiến từ bắc du liên tiếp cùng thanh trần cùng băng trần hai người giao thủ cùng thanh trần lần kia giao thủ bởi vì thanh trần n h ư cầu phi thăng mà c ố ý g i ấ u dốt không có gì tốt nói nhưng cùng băng trần một trận chiến lại là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nếu không đàm luận thời điểm đó tình cảnh thế cục từ bắc du có thể nói là tận hứng m à về vừa lúc hôm nay là từ bắc du cảnh giới tu vi thủy triều lên thời điểm kéo lên đến địa tiên lầu mười bảy cảnh giới đình phong từ bắc du không để ý sẽ cùng băng trần tranh tài một trận tại từ bắc du nhìn về phía băng trần thời điểm băng trần cũng đang nhìn từ bắc du hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội tại một chút đằng sau lại riêng phần mình tách ra băng trần bình thản nói lần này ngăn cản các ngươi trở về đế đô đã là thu diệp ý tứ cũng là trần diệp ý tứ bất quá các ngươi không cần suy nghĩ nhiều thu diệp cùng trần diệp đều có sự việc cần giải quyết thoát thân không ra đạo môn cũng đang lúc lúc dùng người phân không ra quá nhiều nhân thủ cho nên lần nay cũng chỉ có một mình ta đến đây các ngươi nếu là có thể thắng được qua ta sau đó một đường thông suốt nếu là thắng không nổi ta vậy cũng chỉ có thể lưu ở nơi đây từ b á c du bình tĩnh nói thái ớt cứu khổ thiên tôn ngược lại là khẩu khí thật lớn băng trần t ờ ơ nói tại ta trước khi tới thu diệp cố ý giao cho ta một kiếm từ b á c du đ ố n g nhiên trầm mặc không nói trương bách t u ế cùng tiêu chi nam mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng băng trần chậm rãi nói ra một kiếm này vốn là chỉ có trưởng giáo chân nhân mới có thể chấp trưởng bất quá thu diệp vì đạo môn đại kế phá lệ cho mưa ta một cái từ có thể thay thế cho nhau tăng trữ cực nặng từ b á c du cùng trương bách t u ế câu là trong lòng sáng tỏ nếu băng trần nói như thế lại thêm lúc trước thanh thế như vậy một kiếm này nhất định là chín đại pháp kiếm bên trong tử vi không thể nghi ngờ cũng khó trách băng trần có can đảm một người cản đường từ b á c du hơi suy nghĩ đằng sau quả quyết đối với tiêu chi nam đám người nói để ta tới ngăn chặn băng trần các ngươi đi đầu tiêu chi nam vừa muốn nói chuyện từ b á c du đã đưa tay đánh gãy không cần lo lắng trong nội tâm của ta tự có so đo tiêu chi nam nhìn chằm chằm từ b á c du một chút ta c h ờ ngươi trở lại sau đó nàng nhìn về phía đội xe chầm giọng nói đi băng trần đối với cái này thợ ơ chỉ là hai tay ôm ngược ô m kiếm lẳng lặng nhìn qua từ bắc du thật không cùng trương bách t u ế liên thủ đối địch ta nếu có thể đưa ngươi chém giết nơi này coi như bọn hắn đến đế đô đạo môn cũng không tính thua thiệt từ bác du giữ im lặng đợi cho một đoàn người sau khi đi xa băng trần nắm chặt đoạn thăm giận hỏi có thể từ bác du vung lên tay háo kiếm tông mười một kiếm theo thứ tự m à động như đạo đạo n ỏ công thành xe tự hình mũi tên kích xạ hướng băng trần mặt băng trần đồng dạng là vung lên tay háo h ơ i hợt đem những phi kiếm này từng cái quét xuống nàng nhẹ giọng trâm trọng nói đ ừ n g như vậy không phăng khoáng kiếm tông mười hai kiếm danh đầu không nhỏ thế nhưng là như là đã bị ngươi thu nạp kiếm khí thần ý vậy liền chỉ còn lại có một chút chủ nghĩa hình thức hộ dọa một chút bình thường địa tiên tu sĩ vẫn được muốn thắng ta nói cho cùng v từ bắc du sắp tán rơi một c h â u kiếm tông mười một kiếm ngự hồi kiếm hộp rất tán thành nói có lý b a n g trần cũng không để thanh kia trong truyền thuyết tử vi pháp kiếm trực tiếp hiện thế mà là lấy một loại cực kỳ huyền diệu thủ pháp đem n、no、ó bám vào bội kiếm của mình đoạn tham dận phía trên khiến cho đoạn tham dận lúc này triển lộ ra uy thế không chút nào kém hơn c h i u tiên cũng là không phải nói tử vi pháp kiếm tăng thêm thuần dương tổ sư đoạn tham dận liền muốn mạnh hơn c h i u tiên hay là câu cách nuôi kia lợi hại hơn nữa pháp bảo cũng phải nhìn ai đến dùng lúc này từ bắc du xa chưa đạt tới thượng thanh đại đạo quân có thể là thượng quan tiên trần cảnh giới tự nhiên không có khả năng phát huy ra chu tiên toàn bộ ý lực ngược lại là băng trần ỵ vào cảnh giới ưu thế có thể đem đoạn tham giận phát huy đến cực hạn đến một lần một lần cả hai ngang hàng băng trần cầm trong tay đoạn tham giận khẽ cười nói thu diệp đã từng cho ta hứa hẹn nếu là chu tiên vẫn có thể trong tay ta trở về đạo môn như vậy từ đó về sau liền do ta đến chấp trưởng chu tiên thẳng đến ta phi thắng mới thôi từ bắc du đáp lại cười lạnh một tiếng băng trần lạnh n h ạ t nói không cần phất ớt nếu ngươi có thể từ thu diệp trong tay cướp được linh lung tháp từ đó về sau linh lung tháp liền do ngươi đến chấp trưởng có cái gì không được băng trần liếp mắt từ bắc du cùng mình không có sai bi Đống động đến nhiên nói ra, lần này ngươi dám chủ động lưu lại, nghĩ chủ lại, có ra, lưu là dám c bất c quá băng trần phản ứng không chậm chút nào cơ hồ cũng ngay lúc đó thân hình cũng hướng về sau nhanh t h o n g thối lui mà đi từ đầu đến cuối cùng chu tiên mũi kiếm cách xa nhau có hơn thức khoảng cách một người một t r ư ớ c một sau một t i ế n một lui trong lúc thoáng qua lui ra ngoài hơn hai mươi dặm hai mươi dặm bên ngoài băng trần r ố t cục ngừng lui thế cầm trong tay đoạn tham giận nằm ngang ở trước người đỡ được một kiếm này hai kiếm chạm vào nhau núi dung đ ấ t chuyển băng trần đầy người t ử khí vân quanh sừng sững bất động lần này đến phiên từ bắc du hướng về sau lùi lại ra ngoài tại kiếm tu bên trong vẫn luôn có cây ỏ c trúc thạch đều có thể làm kiếm thuyết pháp. thuyết pháp này không sai nhưng chân chính đến ngang nhau cảnh giới đỉnh tiêm tranh đấu trong tay có hay không một thanh sắc bén chiếm thiện tay chi kiếm không thể so sánh nổi chính như lúc t r ư ớ c từ bắc du cùng người giao thủ vì sao có thể nhiều lần vượt biên mà chiến nói cho cùng vẫn là chu tiên công phạt chi lợi thiên hạ vô song lúc này băng trần được tử vi p h á p kiếm nên b ù đoạn tham giận không bằng chu tiên thế yếu đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới nàng mạnh hơn đ ị a tiên lầu mười bảy cảnh giới từ bắc du tự nhiên hợp tình hợp lý bất quá từ t r ư ớ c kiếm tu đâu kiếm mạnh yếu là một chuyện cao thấp là một chuyện thắng bại là một chuyện sinh tử lại là một chuyện khác từ bắc du từ t r ư ớ c cùng người giao thủ đều là lấy nhỏ đánh lớn khó tránh khỏi lộ ra một cỗ liệu mạng chi thế lần này cũng không ngoại lệ từ bắc du tại rời khỏi hơn trăm trượng khoảng cách đằng sau ngừng l h ư thế sau đó hai chân trên mặt đất hung h ă n g giấm mạnh b ư ớ c ra một mảnh d ạ n nước vết tích nương theo lấy như quần c u ộ n sấm rền tiếng oanh minh thân hình lần nữa hướng băng trần bắn ra lần này chạm vào nhau từ bắc du tùy ý băng trần một kiếm đâm xuyên bụng của hắn một kiếm sát qua băng trần c ổ họng hai người riêng phần mình triệt thoái phía sau mấy trượng khoảng cách băng trần khẽ vớt c ầ m túi đầu nơi cổ họng máu chảy ổ ạ t từ băng trần hít vào một hơi quanh thân tử khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của nàng sau đó nàng n ơ i cổ họng vết thương lập t lấy thương đổi thương biện pháp không làm được sau đó băng trần lùi lại m à cướp ngoài ba mươi dặm chính là thanh hà ta tại thanh hà bên bờ c h ờ n g ư ơ i một kiếm từ bắc d u mặt không biểu tình nhẹ gật đầu x à i b ư ớ c tiến lên lần này hắn không còn tay cầm chu tiên chu tiên tự hành treo trên bầu trời cùng hắn sánh vai mà đi người đi kiếm đi người c h í kiếm đến ngoài ba mươi dặm thanh hà c h ư ớ c mắt là tới băng trần vừa mới đứng vững một đạo tráng kiện như núi non kiếm khí đã tiếp theo mà tới chương một trăm tám mươi một kiếm p â n sông lại mở trời chương một trăm tám mươi một kiếm p â n sông lại mở trời thanh hà chạy xiết mà qua thanh thế to lớn hơi nước tràn ngập một kiếm này đem trọn đầu thanh hà ẩm ẩm chia hai nửa một nửa nước sông đi người không lưu một nửa kia nước sông xinh xinh bị kiếm khí ngăn lại không được tiến lên mảy may chồng chất thành một mặt tường nước không ngừng c ấ t cao kiếm khí lưu chuyển ở giữa có thể thấy được tường nước đằng sau bùn cắt quay cùng cùng tôn cá kinh hoàng trong n g á y mắt tường nước đã có hơn mười t r ư ợ n g độ cao mà đổi thành một bên cũng lộ ra tràn đầy bùn cắt lòng sông một kiếm đoạt giang không gì hơn cái này v ề phần trực diện một kiếm này băng trần tự nhiên không tốt lắm đầy người từ khí phiêu diêu không chừng hai chân hãm chặt chú tiên hai người lúc lên lúc xuống tựa hồ là lập tức phân cao thấp khi cái k i a đạo c ắ t đức thanh hà kiếm khí chậm rãi tiêu tán đằng sau tường nước cầm vang đổ s ụ p kích thích hơi nước vô số nước sông lần nữa chạy xiết đi về hướng đông cũng chính là vào lúc này trên mặt đất b ă n g trần rút ra hai chân sau đó lại hung ác hung ác d ầ m chân n h ộ t nhạo lên vô số kiếm khí màu tím lợn lờ như là một đoá to lớn hoa sen chậm rãi nở rộ nở rộ trên bầu trời từ bắc du đưa tay một vòng kiếm như mưa rơi cùng lúc đó hai người lại riêng phần mình đưa ra một kiếm lần thứ ba giao thủ hai người vẫn là lựa chọn chính diện đối cứng không có nửa phần sức tưởng tượng k i ế từ bắc du tím h o dù là có được công phạt đệ nhất tiên kiếm triều tiên cũng đã tập hợp đủ kiếm tông mười một kiếm nhưng là còn thiếu thanh sương một kiếm dù sao cùng đất tiên lầu mười tám cảnh giới kém hơn một đường cho nên tại giữ lẫn nhau sau một lát từ bắc du không thể không đi đầu thối lui băng trần thừa thắng xông lên trở tay lấy kiếm trôi hung hăng đập vào từ bắc du trên ngực từ b á c du rơi trên mặt đất khoe miệng chảy ra tơ máu cố gắng bình ổn khí cơ băng trần cười lạnh một tiếng trước sau giao thủ ba lần hôm nay cũng nên phân ra cái thắng bại từ giang đô lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu đến viên đổi đàn lại đến hôm nay từ b á c du cùng thái ớt cứu khổ thiên tôn tổng cộng ba lần giao thủ trận chiến đầu tiên từ b á c du tiểu thắng trận chiến thứ hai chưa từng phân ra thắng bại bây giờ đã là cuộc chiến thứ ba chính như băng trần lời nói đích thật l à nên phân ra thắng bại từ bắc du cúi đầu mắt nhìn trong tay t r i tiên chưa từng nhận ảnh hưởng chút nào có thể thấy được chu tiên sa chưa đạt tới cực hạ chỉ là bây giờ từ bắc du cảnh giới tù vi không đủ khó mà hoàn toàn phát huy trái lại băng trần không giống với từ bắc du một bước lên trời cảnh giới của nàng là từng bước một đi tới vững chắc vững chắc kém một cảnh giới chính là kém một cảnh giới lại thêm nàng lần này có lá thu mượn lấy từ vi pháp kiếm coi như từ bắc du còn có thể giống mấy lần trước như thế đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới đồng dạng là phần thắng không lớn băng trần lãnh đ ạ m nói lần trước tại thành giang đô bên ngoài ngươi phá ta kiếm ba mươi b ố lần này ta cố ý tới đây thanh hà bên bờ để tránh thương tới vô tội như c ũ lấy kiếm ba mươi tư vấn kiếm ngươi ngươi còn có thể phá vỡ từ bắc du bình tĩnh nói cứ việc xuất thủ chính là băng trần a một tiếng cầm trong tay đoạn tham dận hướng lên ném đi chỉ gặp một kiếm này thẳng vào cựu tiêu mà đi một lát sau gió nổi mây phun toàn bộ trên màn trời có khối lớn t ử vân hội tụ t ử khí tràn ngập ngần g đầu nhìn lại đều làm à u tím đạo tổ từng tại ba nghìn nói chúng có lưu đại âm hy thanh đại tượng vô hình bắc tự tử vi làm đạo môn chín đại pháp kiếm đứng đầu không có thực sự hình thể có thể là kiếm cũng có thể là cái này đẩy trời từ khí thật ứng với đạo tổ đại tượng vô hình mà nói trong tay không có kiếm băng trần hai tay lồng dấu trong tay áo chậm đợi từ vân đầy trời băng trần không phải loại kia đi mượn núi trung nam làm lối tắt lên làm quan mà một bước lên trời người nàng trong cuộc đời này trải qua thay đổi rất nhanh nổi lên thời điểm nàng từng là cao quý chư phong đứng đầu tiên h s u ngọn núi phong chủ hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất phong chủ đại lạc thời điểm bị phế đi một thân tu vi g ọ p đi hết thể chức vị danh hào chấn áp nhập tòa kia tối tăng không ánh mặt trời c h ấ n trong giếng ma dưới cái nhìn của nàng từ bắc du chính là loại kia đi mượn núi trung nam làm lối tắt lên làm con người nương ự a theo cơ duyên tạo hóa mới có thể một mà tiếp gặp g ữ hóa lành bất quá lại thế nào thượng thiên lọt mắt sành mọi thứ cũng còn muốn coi trọng một cái một lần hai lần không còn ba cuộc chiến thứ ba này ngươi từ bắc du vận khí tốt cũng nên chấm dứt đi băng trần nhắm mắt lại chuyên tâm k h ô n g chế kiếm ba mươi b ố thiên kiếm từ bắc du nhẹ nhàng hít một hơi g ơ lên trong tay chu tiên không giống với hai lần trước không có thượng quan tiên trần cũng không có truyền quốc tỷ chỉ có từ bắc du cùng trong tay hắn chu tiên một người một kiếm mà thôi kỳ thật từ bắc du không có lượng quá lớn lắm dù sao từ bắc du cảnh giới tu vi không bằng băng trần hai người cũng đều là kiếm tu không tồn tại chiến lực gì phân chia mạnh yếu bất quá cũng đúng như lúc trước lời nói cao thấp là một chuyện thắng bại là một chuyện sinh tử lại là một chuyện khác băng trần bàn tay đột nhiên ép xuống trên bầu trời tử vân cũng theo đó hạ xuống quần quận tử khí quét sạch giống như là trên trời thần tiên hạ phản bùi bao la hùng vĩ cảnh tượng thiên kiếm trời tức kiếm dân chúng thường nói trời sập dùng cái này để hình dung một loại nào đó ghê gớm chuyện lớn nhưng hôm nay dưới bầu trời rủ xuống phản phất ngây thơ phải sụp x u ố n g rồi từ bắc du đứng ở dưới bầu trời tựa như là bị một cái lưới lớn bao lại chim sẻ không biết nên hướng nơi nào bay cũng không biết nên đi nơi nào trốn không chỗ có thể trốn không trộm tránh được đây chính là kiếm ba mươi sáu bên trong đếm ngược kiếm thứ ba từ bác du sắc mặt nghiêm túc trong tay chu tiên tiếng r u n g không chỉ dường như cảm nhận được lớn lao nguy cơ giống như là khơi dậy vô tận chiến ý thương thiên ép xuống đại địa bất động cả hai tương hợp chính là tuyệt cảnh từ bác du nhắm mắt ngưng thần nhưng hắn thể phách lại khắp nơi vỡ ra trống rông xuất hiện rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vết rách máu tươi chạy xuôi chật vật không chịu nổi ngay sau đó chính là thất khiếu chảy máu kịch liệt kiếm khí thấu thể mà ra lấy hắn đặt chân chỗ hướng ra phía ngoài tầng tầng khuyết tán ra đến trên mặt đất c h y ra từng đầu thật sâu khe dánh, khiến cho phá thành nhưng là từ bắc du tựa như đối với đây hết t h ả đều không có chút cảm giác nào chỉ là hai tay cầm kiếm chưa từng xuất kiếm liền đã như vậy phản vệ bản thân có thể thấy được từ bắc du sẽ phải ra một kiếm này viễn siêu hắn bây giờ tu vi cảnh giới lấy nơi khác tiên lầu mười bảy cảnh giới mà nói hẳn là sẽ không là kiếm ba mươi b ố có thể là cuối cùng hai trong kiếm một trong số đó băng trần đối với cái này làm như không thấy chỉ là chuyên tâm ngự kiếm từ vân tử khí mãnh liệt như biển che khuất bầu trời bao phủ đại địa đã không phân rõ thiên thượng thiên hạ chỉ là băng trần tuyệt đối không ngờ rằng từ bắc du chưa từng chờ đợi x u ấ thế t hoàn tất càng không có tìm cái gì phù hợp thời cơ đúng là không có dấu hiệu nào dùng r a không chút nào kém hơn băng trần sử dụng kiếm ba mươi b ố một kiếm một kiếm này hoàn toàn ra khỏi băng trần ngoài ý liệu nàng không phải là không có cảm giác được từ bắc du một kiếm này thanh thế to lớn chỉ là tại trong dự liệu của nàng từ bắc du vốn không nên sớm như vậy liền xuất kiếm mới đối sau một khắc tại một mảnh trong t ử khí một đạo kiếm quang phóng lên tận trời tách ra t ử khí vô số từ bắc du không lùi mà tiến tới đón cái kêu đạo không ngừng ép xuống màn trời ngược dòng mà lên một kiếm này kiếm ba mươi sáu Trước quyết sinh tử phân thắng thua. Trước quyết sinh tử phân thắng thua. kiên kiên sinh sinh phân phân lúc trước bích du đảo liên hoa phong một trận chiến công tôn trọng nhu nên chiến l á thu lấy địa tiên lầu mười bảy cảnh giới mạnh mẽ dùng r a khai thiên một kiếm hôm nay từ bắc du bắt t r ư ớ c công tôn trọng nhu dùng r a đồng dạng một kiếm cầm trong tay chu tiên từ bắc du lần nữa thăng lên chân trời quanh người đều là tử khí tràn ngập lúc này từ bắc du mình đầy thương tích cầm kiếm hai tay càng là đã không có huyết đ ụ c chỉ còn lại có bạch cốt t m ù bất quá từ bắc du đối với mình thương thế nhắm mắt làm ngơ giơ lên trong tay chu tiên trên thân kiếm dây d ư a hai đầu màu tím xanh khí long sông thẳng tới chân trời bất quá một kiếm này lại không phải là từ chính diện đối cứng kiếm ba mươi b ố mà là nhằm vào hướng người ngự kiếm băng trần muốn cùng băng trần liệu mạng một lần băng trần đột nhiên nổi lên lông mày cổ tay vận động bàn tay tùy theo đột nhiên điên đảo lật đổ nếu là một tay che trời t r ở bàn tay lại là như thế nào tự nhiên là lòng trời lở đất băng trần khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh giữa mắt mà đợi như lấy thế công mà nói từ bắc du một kiếm này cơ hồ không giới tại tiêu huyền một quyền có thể từ bắc du lại cuối cùng không phải tiêu huyền giết một cái không có thiên nhân không lọt chi thân từ bắc du băng trần không cho rằng có bao nhiêu khó chỉ cần trước giết chết từ bắc du cái này nhìn như thanh thế thật lớn một kiếm tự nhiên là không thể tiếp tục được nữa chỉ có thể tan thành m â y khói thật ở trong tử khí từ bắc du bị lôi theo trong đó tự nhiên tùy theo thiên địa lật đổ trên giới quanh người như bị thiên đao vạn quả c h i hình m á u thịt bé bét có thể từ bắc du lại không hề hay biết vẫn là một kiếm hướng về phía trước tung k i ể u tử mà không hối hận một kiếm này có thể xưng cử thế vô địch một lát bình tĩnh đằng sau Chính là một nhóm lớn là một vì a giữa vang tan, ngang ra n vọng vọng, đen vết rách xuất hiện ở trên mạng trời, nối ngang đông tây, xinh xinh g vỡ vết vỡ v trời trời trời, trời đất đạo đầy ấm ấm thấy một kịt xuất tây, tử rách chỉ khí. bầu ở sao k i ự u tử mà không hối hận là bởi vì chỗ của đạo cái này đạo không phải thiên đạo không phải đại đạo là lập thế chi đạo người sống một thế làm không được vô d ụ c vô cầu cũng nên có chỗ cầu có chỗ chớp có chỗ niệm xuyên qua chính mình tất cả hành vi là đạo thánh nhân lặp lại qua vô số câu lời nói chỗ của đạo có thể xá sinh cũ trước kia từ bắc du không rõ đạo lý này về sau hắn đã hiểu đúng là như thế thân ở vị trí nào liền nên làm chuyện gì là kiếm tông tông chủ liền nâng lên c h ấ n hương kiếm tông chi trách là đạo môn trưởng giáo liền lấy đạo môn tiên h thu vạn thế là niệm là thiên hạ cộng chủ liền muốn gánh vác lên thiên hạ thương sinh từ bắc du cùng sư phụ tại cuối cùng trước khi chia tay nhận lấy sư phụ hậu kiếm cũng liền nhận lấy sư phụ gánh hắn hiểu được đạo của chính mình ở nơi nào cho nên không hối hận từ bắc du một kiếm phá mở băng trần lật tay một kiếm đây là lần thứ hai lần trước thành giang đô bên ngoài một trận chiến lúc từ bắc du đồng dạng là lấy khai thiên nhất kiếm phá thiên kiếm bất quá lúc này từ bắc du càng lộ vẻ chật vật thái độ vô thượng kiếm thể đã gần như sụp đổ cả người không thể tránh khỏi toát ra xu hướng suy tàn chỉ có trong tay chu tiên vẫn là khí thế như hồng băng trần khoe miệng cười lạnh càng đậm kiếm tông ba mươi sáu kiếm kiếm không giống nhau mà kiếm cùng kiếm ở giữa cũng không thiếu tương sinh tương khắc quan hệ trong đó kiếm tam thập lục hai thiên một kiếm cơ hồ chính là thiên khắc kiếm tam thập tứ tại thành giang đô bên ngoài một trận chiến bên trong băng trần đã biết được kết quả hôm nay há lại sẽ lần nữa dẫm lên vết xe đổ sau một khắc băng trần thân hình xông vào đẩy trời trong từ khí đưa tay hư nắm một ki một mình nàng một kiếm vọt tới đã là nọ mạnh hết đả từ bắc du từ bắc du bị xô ra đi đến mười t r ư ợ n g như là một viên sao băng h u n g hăng nhập vào mặt đất mặt đất bị nện ra một cái hố to dạn nứt pha thoái bất quá ngay sau đó từ bắc du liền từ trong hố nhảy lên mà ra, toàn thân đấm máu phản phất một cái huyết nhân chu tiên thì lơ lửng tại bên cạnh hắn không ngừng run run dậy băng trần đứng ở không trung quan sát mặt đất neo h lại đôi mắt sắc mặt hơi có vẻ âm trầm bởi vì nàng vừa rồi một kiếm cũng không làm bị thương từ bắc du căn bản từ bắc du sở dĩ sẽ có như vậy thương thế hoàn toàn là bởi vì hắn mạnh mẽ dùng xuất kiếm ba mươi sáu p h ả n vệ càng làm nàng hơn lòng sinh bất t á n là danh sưng khai thiên một kiếm kiếm tam thập lục tựa hồ cũng không bị đánh gãy từ b á c du trên thân vẫn là tồn tại có to lớn kiếm ý từ b á c du nói khẽ kiếm tam thập lục chu tiên cùng chủ nhân linh tê tương thông theo âm thanh m à đậu kiếm tam thập lục nếu là kiếm tam thập lục cuối cùng một kiếm trong đó h u y ề n l i n h diệu như thế nào mắt trần có thể thấy như vậy dễ hiểu mà năm đó sáng chế kiếm tam thập lục thượng thanh đại đạo quân nó bội kiếm chính là chu tiên cho nên chu tiên cùng kiếm tam thập lục chính là ông trời tác học cho một kiếm này vì sao là c chỉ gặp hai đạo t í m xanh chi sắc gần trăm t r ư ợ n g kiếm khí xông lên tận trời xinh xinh xé mở băng trần c u ầ n c u ộ n từ khí thiên khung pha t o á i vết dạn mọc lan tràn thanh phong bất quá ba thước kiếm khí dài không thể đo kiếm khí mọc lan tràn đốn lượn to lớn tràn trề không thấy từ b á c du người ở chỗ nào băng trần mượn dùng pháp kiếm tử vi cố nhiên là làm đoạn tham giận có thể chính diện nên chiến chú tiên nhưng tại tương tính mà nói lại cùng kiếm tam thập lục phi là lương phối từ b á c du nhìn như hoàn toàn ở thế yếu lúc này băng trần ứng đối một kiếm này lại là khó càng thêm khó nàng lấy đoạn tham giận chống đỡ hai đạo kiếm khí tóc trắng mặc kệ băng trần tu luyện như thế nào kiếm tông kiếm đạo trên bản chất nàng hay là đạo môn người những năm gần đây đạo môn quen thuộc lấy lớn đẻ nhỏ quen thuộc sống ă n nhàn sung sướng cho nên nàng không làm được ngọc đá cùng vỡ sự tình bất quá kiếm tông không giống với liệu mạng một lần giống như t ử chiến đến cùng ai binh có bại nhất là lấy cương liệt chứ danh kiếm tông người càng là như vậy cho tới bây giờ chỉ ở thẳng bên trong lấy không hướng khúc t r u n g cầu tung cựu t ử mà bất hối kiếm xác nhận như vậy người càng là như vậy cùng băng trần chỉ cách một chút chu tiên kiếm khí từ đó một đường phá vỡ từ bác du thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại băng trần trước mặt không để ý chính mình thể phách đã là lung lay sắp đổ nắm chặt chu tiên cưỡng ép đẩy về phía trước ra một thước băng trần sắc mặt đại biến thân hình hướng về sau đột nhiên t ố i lui bất quá người lại nhanh cuối cùng không nhanh bằng kiếm từ bác du thân hình lõe lên một cái rồi biến mất cơ hồ cũng ngay lúc đó băng trần giơ lên trong tay đoạn tham giận nằm ngang ở trước ngực tại trước người nàng ba thước chỗ bỗng nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ bé kim thạch va chạm thanh âm thanh âm không lớn lại đâm người mà nghĩ sau một khắc từ bác du thân hình xuất hiện tại băng trần sau lưng băng trần nơi ngực đầu tiên là xuất hiện một cái gai mắt điểm đỏ. sau đó điểm đỏ này cấp tốc mở rộng sau đó trên ngực của nàng n ở rộ mở một đoá hoa màu đỏ như máu một kiếm xuyên tim băng trần đưa tay đệ lại ngực của mình sắc mặt tái nhuận từ bắc du không hề cố kị dơ kiếm chỉ hướng băng trần cười nói băng trần lần này lại là ngươi thua hiện tại ngươi thắng không được ta qua hai mươi năm nữa ngươi càng không thắng được ta ngươi lời này nhất định học không đến kiếm ba mươi năm cùng kiếm tam thập lụ băng trần chậm rãi mở miệng nói cuối cùng một kiếm ta không có kiên quyết sinh t ử chi ý chúng pin là tuyển thủ mà chưa tuyển công thua không b n mình đầy thương tích từ bắc du hỏi ba trận chiến hai bại ngày sau còn nếu lại chiến băng trần lắc đầu nói ngươi là công tôn trọng ngưu đệ tử xem như đồ tôn của t a bối ta không t i ế c mấy lần lấy lớn hiếp nhỏ đều thắng không nổi ngươi xem ra chu tiên nhất định không có duyên với ta từ bắc du cười nói muốn chu tiên bái nhập kiếm tông m u ô n hạ chưa hẳn không có chấp trưởng nó cơ hội băng trần bình thản nói lần này chỉ là phân gia thắng bại như phân sinh tử ta sống hay chết khó mà nói ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chớ có ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi dựa theo ước định lúc trước thua đằng sau ta dạy cho ngươi một kiếm ngươi có dám hay không đ ó lấy từ bắc du nói có gì không dám băng trần gậy ngón tay một cái một cây thật dài sợi tóc màu trắng rơi vào từ bắc du trong tay từ bắc du gặp nàng liền muốn quay người truy vấn người muốn về đạo môn băng trần không có lên tiếng quay người trực tiếp rời đi từ bắc du nuốt xuống trong cổ một búng máu nắm chặt trong tay sợi tóc từ r ư bắc du cùng băng trần lần thứ ba đấu kiếm băng trần tại thời khắc sống còn hay là tiết mệnh nếu là nàng không tiết mệnh không sợ chết vậy liền chính như chính nàng nói tới như vậy nàng sống hay chết còn khó mà nói có thể từ bắc du lại là hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá nói đi thì nói lại đạo môn căn bản tôn chỉ vẫn là ở chỗ t r ư ở n g sinh chứng đạo băng trần làm một cái quan niệm sớm đã thâm căn cố đế người trong đạo môn không tới cuối cùng sinh tử tồn vong trước mắt tiết mệnh cũng hợp tình hợp lý còn nữa nói nếu là vì một lần cản đường liền bỏ đi tính mệnh đ ã sinh đ ạ tử nàng cũng không sống tới bây giờ số tuổi này từ bác du từ trong hộp kiếm ngự ra một thanh từ bích du đ à o trong kiếm lô đoạt được chi kiếm phi kiếm truyền thư cho tiêu chi nam bọn người báo cái bình an bất quá hắn không có vội vã đuổi theo tiêu chi nam mọi người mà là nguyên đ i ệ ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần nội thị một phen đằng sau n ư ờ i khổ không nói gì vô thượng kiếm thể ưu điểm ở chỗ sau khi tu luyện thành thể phách như kiếm coi như trong tay không có kiếm cũng có thể thân thể tóc ra đả thương người chỉ là được cái này mất cái kia chuyên chú vào tiến công đồng thời tại trên phòng ngự liền khó tránh khỏi không bằng thiên nhân không lọt c h i thân cùng phật môn tứ đại kim thân tiêu huyền thiên nhân không lọt c h i thân có thể ngạnh kháng thiên đạo trấn áp mà từ bắc du vô thượng kiếm thể vẹn vẹn cưỡng ép thôi động kiếm tam thập l ụ c hai thiên một kiếm liền đã gần như phá thành m ạ n h nhỏ nếu như nói tiêu huyền thân thể thể phách là một tòa gạch đá dựng phong úp như vậy mộ dung huyền âm thân thể thể phách không sai biệt làm chính là đất phôi về phần từ bắc du lại chỉ có thể xem như phòng c ỏ tranh bây giờ càng là biến thành một tòa kinh lịch cồn phong đằng sau phòng c ỏ tranh chỉ còn lại có cái đại khái giang khung không có khả năng che gió càng không thể che mưa nhất là lúc này cảnh giới của hắn kinh lịch thủy triều lên đằng sau bắt đầu thủy triều xuống do lầu mười bảy đ ỉ n h phong rơi xuống đến lầu mười sáu cảnh giới càng làm cho hắn khổ không thể tả từ bắc du kiệt lực thu nạp khí cơ nhu cầu ổn định lại thể phách thương thế không khiến cho bởi vì chính mình rơi cảnh mà tiến một bước chuyển biến xấu chỉ là vạn sự không do người từ bắc du mặc dù đã kiệt lực đền ủ nhưng là nó thể phách hay là không thể tránh khỏi tách rời băng tích rất nhiều khí cơ càng là theo thể phách trọng thương mà không ngừng tiêu tán mắt thấy muốn nhanh chóng phục hồi như cũ như lúc ban đầu đã là vô vọng từ bắc du bất đắc dĩ thở dài một tiếng từ dưới đất đứng dậy không vội không chậm dọc theo thanh hà mà đi nỗi lòng bắt đầu chẳng có mục đích phát tán cùng băng t r ầ n một trận chiến không nói từ đó lĩnh ngộ được cái gì nhưng hoàn toàn chính xác để từ bắc du được lợi rất nhiều dù sao băng trần là thật sự địa tiên lầu mười tám cảnh giới lại là đồng dạng tinh thông kiếm tam thập lục kiếm tu không thể không nói có thể có đối thủ như vậy cũng là nhân sinh một chuyện may lớn liền lấy từ bắc du sư phu công tôn trọng nhu tới nói cả đời trải qua đại chiến tiểu chiến vô số cuộc đời trận chiến cuối cùng càng là giao cho lầu mười tám phía trên thu diệp có thể duy trì có không cùng lầu mười tám cảnh giới có thể là cùng cảnh giới kiếm tu giao thủ kinh lịch không thể bảo là không phải một nỗi tiếp nối khôn ngôi từ điểm này mà nói từ bắc du muốn so công tôn trọng nhu may mắn rất nhiều hoàng đế tiêu huyền bọ mình đây là đại loạn tri nguyên hôm nay thiên hạ đại loạn sắp đổi các lộ ẩn thế cao nhân n h a u n h a u xuất thế b ấ t quá một khi xuất thế đó chính là thân hàm trong thế tục cũng đã không thể siêu nhiên tại bên ngoài chính là vẫn lạc trong đó cũng không tính là gì đáng giá kinh ngạc sự tình dù sao có thể xưng tại thế võ thánh tiêu huyền đã chết công nhận thiên hạ đệ nhất nhân thu diệp kém chút chết những người khác không có không thể chết đạo lý văn g trần là như vậy từ bắc du cũng là như thế từ bắc du dừng bước lại thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí nhìn ra xa hướng đế đô phương hướng bốn bây giờ đế đô c u ầ n c u ộ n sóng ẩm một mặt là lấy hàn tuyên cầm đầu đông đảo văn võ quan viên một phương diện khác thì là lấy ngụy vô kỵ cầm đầu hoàng đế cẩn thần song phương đã bắt đầu nghiêm trọng đối lập ngay tại vừa mới không lâu quốc tử giam hàn lâm viện thông chính sứ tư các loại lớn nhỏ quan viên tiến về cam tuyền cung quỷ cầu xin gặp hoàng đế bệ hạ chỉ là trong không vui. bây ị ti giờ ngụy tại n vô kỵ có thể nói là đại quyền trong tay không còn cực hạn tại một cái thiên sách phủ bị văn võ quần thần âm thầm đoán thầm là nhất chính vương bởi vì từ hoàng đế tiêu bạch bế quan đến nay đều do ngang y nhau mặt q ngụy liền vô kỵ coi về như thật là nhất chính vương ngụy vô kỵ trở về thiên sách, phủ đằng sau, phát hiện thiên sách trong phủ lại là tới một vị khách không mời mà đến ngồi tại vốn nên thuộc về hắn bàn xử án phía sau một tay cầm chén một tay cầm bầu rượu tự rót tự uống bốn phía thiên sách phủ giáp sĩ đều là đứng xuôi tay hiển nhiên đối với vị lao tổ tông này tự tiện đến chỗ này không thể làm gì lúc này gặp đến thượng quan đằng sau khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng ngụy vô kỵ mặt không thay đổi phất phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra mọi người nhất thời như c h ú t được gánh nặng vội vàng rời đi nơi đây lợi cho trong phòng chỉ còn lại có hai người đằng sau ngụy vô kỵ ở trước cán đứng v ữ n g chậm rãi nói ra thật sự là khách quý ít gặp tiêu thận không có tức chiếm cứu xào giác lộ vẫn là không có đứng dậy đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch đằng sau nói ra tiêu bạch đem cái này miếu đường giao cho ngươi, ngươi lại biến thành cái dạng này hà tuyên bọn hắn đều đã bắt đầu làm theo ý mình ngươi còn tại truy cứu đám nghèo k ế t hủ l chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đánh vào cam tuyển cung trung phải không ngụy vô kỵ mặt trầm như nước chưa từng mở miệng cãi lại cái gì tiêu thận tiếp tục nói khuyên ngươi một câu nhiều đem ý nghĩ đặt ở triều chính bên trên đừng luôn muốn tranh quyền ngươi không phải lam ngọc đâu không lại hà tuyên ngụy vô kỵ cười cười, nhưng lại ánh mắt tâm trầm làm phiền chỉ giáo tự nhiên ghi khắc trong lòng tiêu thận rốt cục đứng dậy cười lớn rời đi nơi đây ngụy vô kỵ nhìn qua tiêu thận bóng l ư n g rời đi gắt gao nắm chặt nằm đấm ánh mắt sâu thảm tiêu thận rời đi thiên sách phủ đằng sau một đường thông suất đi vào cam tuyển cung sau đó lại thông su t sáng sáng vừa rồi hắn ở trên trời sách trong phủ nâng lên lam ngọc thế nhưng là rất nhiều người chưa từng biết được là vị này đã trí sĩ lao thái sư lúc này căn bản không tại đế đô thành trung quân đảo một trận chiến lam ngọc cùng lý phủng cổ lưỡng bại câu thường cho nên lam ngọc cũng không trở về đế đô mà l à tiến về ở vào hồ châu cùng thục châu chỗ giao giới vạn trúc viên dưỡng thương mặc dù triệu đ ỉ n h hồ tại giới cơ duyên xảo hợp tiến vào bên trong nhưng trong này chủ nhân chân chính nói cho cũng vẫn là lam ngọc cùng đường thánh nguyệt hai người mới đối nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n nơi đó liền sẽ là lam ngọc nơi dưỡng lão đ ờ i này sẽ không lại tùy tiện đặt chân đế đô tiêu thận xoay người đi vào minh quan g cung cửa lớn lúc này toàn bộ minh quan cung trung tràn ngập vô số màu vàng lóng khí thức khiến mặt đất vách tường đều phạm phất bị dắt lên một tầng màu vàng tiêu bạch ngồi tại hoàng đế trên bảo tọa hai tay đặt trên lăng can lưng tựa thành đế hai mắt thần s ắ c uy nghiêm mặc dù chuyển quốc tỷ không tại đế đô nhưng có thiên tử lục tỷ theo thứ tự treo ở quanh người quanh thân huyền hoàng ám kim chi sắc không ngừng biến hóa khí tức to lớn chương một r ờ i hiện ra dị tượng chứng trường sinh chương một r ờ i hiện ra dị tượng chứng trường sinh tiêu thận tại khoảng cách tiêu bạch còn có hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách thời điểm dừng bước lại hai tay lồng giấu tại trong tay á o cả người hắn đồng dạng tắm rửa màu vàng bên trong cả người phản phất cũng bị dắt lên một lớp viền vàng mà những n à y màu vàng còn tại từ từ dóc vào trong cơ thể của hắn hắn có chút meo lại mắt dường như cực kỳ hưởng thụ tiêu bạch muốn c h ứ n g đạo cầu phi thăng chỉ có một cái khả năng đó chính là thu nạp thiên tử khí vận nó đường đi sự cấp tốc thậm chí còn hơn nhiều từ bắc du lịch kiếm tông mười hai kiếm bất quá cử động lần này cũng có cực lớn chỗ xấu vậy chính là có tổn hại tại đại tề quốc vận chỉ là tiêu bạch không quan tâm thật ứng với câu nói kia sau khi ta chết đâu để ý nó hồng thủy ngập trời hàn tuyên đi ra nội các nhìn về phía đế cùng phương hướng sắp mặt đêm ngày không chừng mới vừa rồi còn là vạn dặm trời quang thời tiết chẳng biết lúc nào b ị kín một tầng thảm đạo mây đen tựa hồ lập tức liền phải có thê thê mưa thu rơi xuống hàn tuyên tập tĩnh đi ra mấy bước đi vào trong viện, đúng vào lúc này, có gió đánh tới đem hàng tuyên quan bảo thổi đến hô hô rung động trong viện cây giả kia cũng là lung la lung lay phát ra không chịu nổi thanh â m gió đi qua cung thành đi qua đế đô tiếng thét liền cùng một chỗ nối thành một mảnh phản p h ấ t cả tòa hoàng thành tại trầm thấp nói nhỏ hàng tuyên ngửa đầu nhìn lên trời thực sự trời muốn mưa sau một lát tối tăm mở mịt trên bầu trời giống như là bị r ộ i lên một chậu mực đậm trên không mây đen càng lúc càng nặng sắc trời đã hoàn toàn tối xuống、Xoạch. một cái hạt mưa rơi vào hàng tuyên trên khuôn mặt ngay sau đó trên không mực đầm dóp thành một đường vô số mưa bụi vung vãi mà rơi lý sĩ kỳ trống lên màu vàng sầm ô giấy dầu bước nhanh đi vào hàn tuyên sau lưng nâng tại đỉnh đầu của ông lão ôn nu nói các lão bên ngoài mát trở về phòng đi thôi hàn tuyên lắc đầu chậm rãi nói ra mưa gió đã tới ngươi có thể vì ta che gió che mưa nhưng ai lại có thể là lớn t ề triều đỉnh che gió che mưa mưa rơi rất lớn trong lúc thoáng qua liền tại trên mái hiên hội tụ thành dòng nhỏ dọc theo mái con hóa thành nước t u y ế n xuống vô số mưa bụi rơi vào trên mặt dù phách phách ba ba rung động nhưng là che lấp không được hàn tuyên thanh âm hắn dẫm tại trong nước mưa nói ra trong ngày hôm nay các nghị sự đã đem tiên đế miếu hiệu định ra Che che mưa. Mưa sắc nhẹ nhẹ, trời. trời càng ngày càng mờ đế đô trên không thâm trầm như đêm tối mưa thu liên miên lại có sấm rền ở trên mây lăn lên đế đô lấy hoàng thành làm trung tâm hoàng thành lấy đế cung cam tuyển cung làm trung tâm lúc này cả tòa cam tuyển cung từ trong tới ngoài đều là dắt lên một tầm kim quan g áo ánh tại một mảnh thâm trầm trong hát cám đặc biệt dễ thấy kim quan to lớn không giống với phật môn kim thân không giống với đạo môn kim thân lại là cùng tiêu dục châu ngưng kết thần đạo bất hủ kim thân giống nhau đến mấy phần trong đó có mạc đại nhân đạo khí hơi thở tầng kim quan g này biến hóa không chừng không ngừng ngưng kết quay cuồng cuối cùng hóa thành từng đầu dương n a n h múa vớt kim long vây quanh cam tuyển cùng xoay quanh vân quanh trên bầu trời mây đen đằng sau tiếng sấm càng ngày càng nặng tựa như chín ngày lôi thần chiến xa đang không ngừng tiếp cận cam tuyển c u n g chung thiên tử đi tỷ thiên tử chi tỷ thiên tử tin tỷ hoàng đế đi tỷ hoàng đế chi tỷ hoàng đế tỷ lục đại ấn tỷ không ngừng r ă n r à o cả số ư t vàng chi khí tiêu mạch thì là lấy th đem những n à y tượng trưng cho thiên tử khí vận kim hoàng khí tức thu nạp nhập thể nội cùng lúc đó tiêu bạch khí tức trên thân không ngừng kéo lên địa tiên tam trọng lâu địa tiên ngũ trọng lâu địa tiên thất trọng lâu địa tiên cựu trọng lâu địa tiên thập nhị trọng lâu trong náy mắt đã là đi vào địa tiên thập bắt trọng lâu cảnh giới tiêu bạch ánh mắt t h i ê n tĩnh chậm rãi mở hai mắt ra đôi mắt đồng dạng là một mảnh màu vàng c h í n cố nồng đậm kim khí hội tụ thành kim long vây quanh tiêu bạch tùy ý t r ư ở n h ắ n đã đến thời khắc quan trọng nhất nếu là một bước này có thể thành công bước ra vậy hắn liền có thể siêu việt địa tiên lầu mười tám trở thành lầu mười tám phía trên cảnh giới có hy vọng phi thăng trường sinh đều có thể bao nhiêu tu sĩ cầu mai trăm năm mà thứ không tầm thường tại hắn nơi này lại là dễ như t r ở bàn tay đây chính là hoàng đế tiêu thận nhìn qua trước mắt một màn này khoe miệng lộ ra mỉm cười đợi lâu như vậy một ngày này rốt cục đi tới hà t u y ê n nhìn thấy một màn này đằng sau sắc mặt đ ỗ n g nhiên tái nhợt b ợ môi run nhẹ nhẹ bệ hạ tiêu b ạ c h đến cùng đang làm gì tại phía sau hắn lý sĩ kỳ nhìn qua một màn này đồng dạng là chấn kinh đến không biết nên như thế nào ngôn ngữ đây coi là cái gì chứng đạo phi thăng chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ bế quan gần nửa tháng liền có thể phi thăng thành tiên cái này không khỏi cũng quá không nói đạo lý đi hàn tuyên trùng điệp ho khan lẩm bẩm nói thụ tử không đủ c u n g yêu thụ tử không đủ c u n g yêu cùng lúc đó ngụy cấm cũng từ đại đô đốc phủ bên trong c h ậ m rãi đi ra nhìn qua một màn này sắc mặt ngưng trọng dị thưởng hắn không giống với thân không nửa phần tu vi hàn tuyên hắn cũng là đủ để đứng hàng thiên cơ bản g võ đạo cao thủ đ ỉ n h phong thời điểm không kém gì triệu thanh bao nhiêu cho nên lúc này hắn vẫn có thể mười phần xác định cái này đích xác là có người chứng đạo mà dẫn tới thiên đ i ệ dị tượng lại nhìn cam tuyền cùng chung dị tượng ngụy cấm rất dễ dàng liền đoán được chân tướng sự tỉnh coi như hắn vị này thường thấy sóng to gió lớn đại đô đốc lúc này cũng là cực kỳ c h ấ n kinh c h ấ n kinh tại tiêu bạch đại lịch bất đạo tiến hành tiêu bạch là hoàng đế không giả nhưng hắn cấp trên còn có thái tông văn hoàng đế cùng thái tổ cao hoàng đế tiêu bạch hành động hôm nay nếu là phóng tới bình thường nhà giàu sang tuyệt đối phải bị mang theo bại gia t ử tên cho dù ngươi là quân chủ một nước trà đạp tổ tông truyền xuống cơ nghiệp thì như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tông ngụy cấm nắm lên nằm đấm vài lần chấm ngâm đằng sau liền muốn hướng cam tuyển cung mà đi nhưng vào lúc này ngụy cấm đột nhiên quay đầu nhìn lại trầm giọng nói ra không nghĩ tới bán tiêu gia hay là người của tiêu gia, ngoài có bên trong có ngươi không hổ là năm đó tiêu dục bên người một văn mộ t võ cho dù có thương thế tại thân vẫn là có thể dòm ra lão p h u chỗ chỉ là văn thần lam ngọc đã về già ngươi cái này võ tướng vì sao chậm chạp chưa từng n h ư ờ n g ra vị trí về nhà bảo dưỡng tuổi thọ chỉ gặp tiêu thận chống r ô n g đi ra bên hông đeo có kiếm tông mười hai trong kiếm cuối cùng một kiếm thanh sương ngụy cấm hít sâu một hơi nói khẽ quả nhiên là ngươi tiêu thận cười cười ngụy cấm ngươi muốn đi cam tuyền cung v ậ hạ nhập quan trước đó đã từng cố ý dặn dò lao phu người hộ phát này bất luận kẻ nào không được đi vào cam tuyền cung kẻ trái lệnh chém ngụy cấm gần t ư n g ch nếu là bản đốc khăng khăng muốn gặp mặt bệ hạ đâu tiêu thận đưa tay đặt tại thanh sương trên chỗ u kiếm bình tĩnh nói lão phu có hai kiếm một kiếm hoàng long một kiếm thanh sương bây giờ hoàng long đã quy về kiếm tông từ bắc du lịch c h i thủ chỉ còn lại có thanh sương một kiếm bất quá đối phó người thân thể bị trọng thương vẹn vẹn thanh sương một kiếm nghĩ đến cũng đầy đủ ngụy cấm sắc mà t ạ m đ ạ o hắn là tu sĩ võ đạo chiến lược kinh người nếu là đ ỉ n h phong thời điểm không sợ chút nào tiêu thận chẳng qua là ban đầu nam cương một trận chiến hắn cùng âm cựu h u lưỡng bại cầu thương bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn lúc này đối đầu tiêu tiêu gia văn bối tiêu liệt tiêu dục tiêu huyền tổ tôn ba đời người từng bước từng bước lợi hại tiêu huyền bất quá là sáu mươi niên kỷ liền có thể đi đến đương đại võ thánh tình trạng tiêu dục càng là đã phi thăng chứng đạo lao phu cái này làm lao tổ tông nếu là r ứ t lại phía sau quá nhiều chẳng phải là lộ ra quá mức vô năng thoại âm rơi xuống tiêu thận chậm rãi rút kiếm ba tấc cùng lúc đó cả người hắn khí thế bắt đầu liên tục tăng lên khi hắn hoàn toàn rút kiếm mà ra thời điểm to lớn kiếm khí sông lên tận trời không chút nào kém hơn cam tuyền cung bên kia dị tượng thậm chí còn giải khai trên bầu trời tầng tầng mây đen bắt chương một t r ư ơ i bốn thiên phạt lôi hình cựu lôi kiếp chương một t r ư ơ i bốn thiên phạt lôi hình cựu lôi kiếp đế cung phía trên có to lớn kim thân pháp tướng chậm d ã i hiện thế thân mang mười hai chân g phục đầu đội bình thiên quan bên cạnh tả hữu có thiên tử lục tỷ hư ảnh theo thứ tự vân quanh pháp tướng nguy ê nga n t r ư ờ n g c a o trăm trượng xa xa nhìn lại đế quan phảng phất đã cùng trên trời mây đen tề bình bệ nghệ thiên hạ chúng sinh đây là bất hủ kim thân cùng lúc trước tiêu dục chứng đạo lúc dị tượng không có sai biệt bây giờ tiêu bạch muốn đi chính là một đầu mượn núi trung nam làm lối tắt lên l à quan cũng là một đầu lên trời đường tắt như toan một bước lên trời siêu phàm nh thành tựu trên trời tiên nhân chi tư mà hắn cơ hồ cũng muốn công thành chỉ cần tiếp tục tiến lên một bước là hắn có thể trở thành tiêu thị bộ tộc vị thứ hai người phi thăng kim quang như biển to lớn uy nghiêm như thật như ảo trăm trượng kim thân đứng nạo nghễ giữa thiên đ ị a cũng chính là vào lúc này bầu trời trong mây đen có thiên lôi chậm d ã i thăm dò to lớn kim thân pháp tướng bắt đầu dần dần ngưng thực mây đen t ầ n g t ầ n g ép xuống thiên lôi tựa hồ có cảm ứng bắt đầu điên cuồng nhấp nô thiên k i ế p đã tới lôi hình đem rơi ngồi tại hoàng đế trên bảo tọa tiêu bạch dần dần cùng không trung u y nga kim thân chủ điệp cả hai giao hỏa một tiếng ẩm vang tiếng xấm sau một khắc trên bầu trời tầng mây phảng phất bị nổ tung một cái lỗ thủng một tia cho tầm vang rơi xuống thẳng thắp giáng lâm tại trăm trượng kim thân đỉnh đầu tiêu bạch sừng sững bất động tùy ý tử lôi đập xuống kim thân không hư hao chút nào kim quang tràn đầy khiến cho đạo tử lôi này rất nhanh tan đi trong trời đất trên bầu trời tiếng sống càng nặng tiêu bạch chậm rãi lên tiếng chỉ là thiên lôi lại có thể loại châm gì sau đó đạo thứ hai càng thêm thanh thế thật lớn thiên lôi phá vỡ trọng vân giáng lâm nhân gian tiêu bạch đưa tay thiên tử c h i tỷ tùy theo bay lên nên tiếp đạo thiên lôi này viên này biểu tượng thiên tử thân phận ngọc tỷ sinh sinh nâng tử lôi khiến cho từ đầu đến cuối đều không thể chạm đến tiêu bạch bất hủ kim thân khi đạo, thiên lôi này trở thành mạnh hết đà, đạo thứ ba thiên lôi như là mũi tên rời cúng phá vỡ vân hải k h u n g h ă n g đâm về tiêu bạch đạo thiên lôi này đã ẩn ẩn có bụi lá toàn lực thi triển lôi chỉ đại trận vì thế tiêu bạch hời hợt dỗi ra một trường từ chính diện đối cứng đạo thiên lôi này cả hai giữ lẫn nhau một lát đạo thứ ba thiên lôi nổ tung thành đ ầ y trời lưu h ì n h đạo thiên lôi thứ t ư cơ hồ tại đạo thứ ba thiên lôi phá toái trong nháy mắt cũng đã rơi xuống đạo thiên lôi này chừng mấy người ôm hết chi thô như là kết nối thiên địa một đường cho dù là ngoài mấy trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng tiêu bạch không tránh không né giơ hai tay lên như cử hỏa liệu thiên chi thế vô số điểm sáng màu vàng nóng như biện hội tụ hóa thành một đạo to lớn quang trụ màu và ngược dòng mà lên đạo thiên lôi thứ tư thậm chí không có chạm đến mặt đất liền bị quang trụ màu vàng cưỡng ép đẩy ngược hồi thiên bên trên từ xưa đến nay có thể dẫn tới thiên kiếp lôi phạt người không tính thiếu nhưng cũng tuyệt không tính nhiều sở dĩ dẫn tới thiên kiếp lôi phạt là bởi vì nội công viên mãn mà ngoại công co thua thiệt đối mặt thiên lôi hơn phân nửa muốn lấy một cái khiêng chữ làm chủ nói trắng ra là chính là làm tốt vạn toàn chuẩn bị đằng sau trọi cứng thiên lôi có thể vượt qua đi thì vạn sự đại cát chống đỡ không nổi đến liền tại thiên lôi phía giới hóa thành cho đùi trừ năm đó thượng quan tiên t r u y n rất ít có người có can đảm phản công thiên lôi tiêu bạch mượn nhờ đại tề quốc vận ngưng liền bất hủ kim thân cử động lần này tự nhiên là có tuân thiên đạo dẫn tới lôi k i ế p ngay tại hợp tình lý hơn nữa còn là cựu trọng lôi k i ế p chỉ là cựu trọng lôi k i ế p cũng không phải là rất nhiều tu sĩ suy nghĩ như vậy thập tử vô sinh xác nhận cựu tử nhất sinh mới đối nếu là gánh không được thiên lôi dĩ nhiên chính là t h ầ n tử đạo tiêu hóa thành cho bụi nhưng nếu như có thể chống đỡ đó chính là khổ tận cam lai không có gì bất ngờ xảy ra phi thăng lên trời ngay tại trong khoảnh khắc liền trước mắt tình hình mà nói tiêu bạch ở đâu là khiên t i ê n lôi rõ ràng chính là bắt trước năm đó thượng quan tiên trần phản công t i ê n lôi tiến hành tiên nhân chi uy không gì hơn cái này vốn là mây đen dày đặc bầu trời càng đen kịp như đêm chậm rãi chuyển động ở giữa hóa thành một vòng xoáy khổng lồ trong đó phun trào tử lôi càng hùng hồn tráng kiện đạo thứ năm thiên lôi ẩm vang rơi xuống cùng lúc trước tử lôi khác biệt đạo thiên lôi này nhan sắc chuyển thành thâm lam ở trên bầu trời vạch ra một cái khúc chết đường vòng cung lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết tích đối mặt đạo thiên lôi này tiêu bạch trên khuôn mặt rốt cục lộ ra mấy phần ngưng trọng tân xác nếu như nói trước mấy đạo thiên lôi đều là nhìn như thanh thế to lớn trên thực tế lại là có dấu vết mà l ầ theo như vậy đạo thiên lôi này chính là không có dấu vết mà tìm kiếm. bất quá tiêu bạch vẫn như c ũ là không có lựa chọn bị động khiên lôi hay là lấy công đối công tiêu bạch hướng lên hung hăng đánh ra một quyển đầy trời kim quang điên cùng chạy ngược hướng lên cả hai đối chọi gây gắt không mảy may để giữ lẫn nhau sau một lát thiên lôi ầm vang nổ tung khuyết tán ra tới lôi quang đem toàn bộ thiên đ ị a biến thành một mảnh trắng xóa một màn này ý vi tráng quan đợi cho lôi quang tán đi tiêu bạch thân hình xuất hiện lần nữa vẫn là lông tóc không thương chỉ là ra q u y ề n tay phải một mảnh đèn kịt che kín lôi vấn cùng kim quang sáng chói kim thân có chút không hợp nhau tiêu bạch chỉ là cúi đầu nhìn tay phải một chút thờ ơ cựu trọng lôi kiếp chậm đợi thứ sáu lôi động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không cách nào giấu giếm được người bên ngoài nội các bên trong các viên bọn họ không để ý mưa rơi đi vào trong viện triệu tông hiến đi vào hàn tuyên sau lưng gấp dòng hỏi các lão hàn tuyên r i ê u nhìn thiên lôi rơi xuống chỗ thở dài một tiếng là hoàng đế bệ hạ triệu tông hiến lập tức giật mình bất quá ngay sau đó lại là lo lắng hơi trần trờ nói kế sách hiện nay cũng chỉ có thể chờ đợi liệt tổ liệt tông phù hộ bệ hạ hồng phúc tề tiên có thể bình yên vượt qua lần kiếp nạn này nếu là có một vị tại thế tiên nhân toa khiến cho không dám vọng động đồng dạng là nội các các viên lý trinh cắt đ u ổ i ngùi nói liền sợ thiên cơ khó dọa hàn g tuyên cũng không nói gì mặc dù hắn không phải tu sĩ nhưng là vài chục năm nay chứng kiến hết thảy đối với rất nhiều bí văn mà biết quá sâu không thể so với điệu tiên đại tu sĩ kém hơn bao nhiêu tiêu b ạ c h hấp thu thiên tử khí vận trợ chính mình ngưng liền bất hủ kim thân loại thủ đoạn này làm điều ngang ngược tất nhiên muốn dẫn tới thiên đạo tức giận cho nên mới đưa tới cựu trọng lôi đình chín đạo thiên lôi lại xưng lôi hình một lôi càng so một lôi nặng cuối cùng một lôi cơ hồ có thể so với trước tám lôi tổng cộng nếu không có như vậy năm đó trở lên quan tiên trần cử thế vô địch. c như vẹn vẹn như ũ nhưng g sẽ k vào lúc này đạo thứ sáu thiên lôi tại trải qua ngắn ngủi lớp hủ đằng sau rốt cuộc khoan thai tới chậm nhô ra tầng mây trên màn trời đen kịt trong tầng mây đã dần dần hiện ra tím nhạt tri sắc tiêu bạch lấy hoàng đế tri tị cùng thiên tử đi tị ứng đối hai phe ấn tỉ vây quanh kim thân chậm rãi xoay quanh chuyển động như là một phương âm dương song ngư âm dương tương sinh tiếp theo chậm rãi bay lên sau đó chỉ gặp đạo này vì thế vô song thiên lôi tại sắp hạ xuống s o n g đột nhiên bắn tung tói ra do một đạo tráng kiện thiên lôi biến thành trăm ngàn đạo càng thêm thật nhỏ m ả n h lôi mảnh lôi tại rơi xuống trong quá trình bắt đầu đan vào lẫn nhau cuối cùng kết thành một mảnh giống như là một tấm bàn cờ lại như là một đạo kín không kẽ hở là võng mà tiêu bạch chính là trên bàn cờ con cờ là võng giới c h i bay lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọn chương một trăm tám mươi lăm một kiếm một võ định phong chiến trận ư ớ c một kiếm một võ đ chiến t h ư bất quá hai người bởi vì thân ở đế đô hoàng thành nguyên nhân có hoàng thành đại trận trói buộc kết thúc không có khả năng triệt để vung tay hành động dù sao có thể hoàn toàn không nhìn hoàng thành đại trợn chỉ có hoàng thành chủ nhân tiêu bạch cùng trên đỉnh đầu lồng lậu thiên đạo tiêu thận trong chớp loáng trôi hướng ngụy cấm trong tay thanh sương một kiếm chém ngang ngụy cấm tại trong gang tấp vượt ngang một bước khó khăn lắm để qua e o này chém một kiếm tiêu thận chưa từng quay người trực tiếp lại là trở tay một kiếm thanh sương mang theo gào thét tiếng gió hung hăng chém vào ngụy cấm trên ngực phát ra một tiếng tiếng len can h â m một kiếm này là tiêu thận sơ nhập kiếm tông lúc tu tập lớn canh khám huyền kiếm pháp ngụy cấm ở chính giữa kiếm đồng thời cũng trả một trường hai người vừa chạm liền tách ra kéo ra sau khi rơi xuống đất lại lần nữa cầm kiếm t i ế n lên trong tay thanh sương vẽ ra một cung nói khẽ lên một cánh tay phẩm chất kiếm khí chống r ô n g mà lên như hồng như rồng theo tiêu thận trong tay thanh sương chỉ trường lòng bắn nhanh mà ra ngụy cấm không sợ hãi không sợ dội ra hai tay chính diện đ ố i cứng trực tiếp đem đầu này kiếm khí trường lòng đánh tan nổ tung thành vô số du tàn kiếm khí cũng l i ề n tại lúc này tiêu thận mũi chân điểm một cái bước ra một vòng khí cơ gần sóng thân hình phiêu nhiên mà động cầm trong tay thanh sương trong nháy mắt đi vào ngụy cấm trước mặt trực chỉ ngụy cấm cổ họng sớm có dự liệu ngụy cấm biến trường l ạ quyền thẳng đến Trung Môn. cả hai giao thoa mạc qua tiêu thận tại n g u y cấm trên cổ họng lưu lại một đạo thật sâu vết máu n g u y cấm tay phải lùi về lấy ăn trong ngón tay chỉ hai ngón tay khoác lên trên thân kiếm ngón tay cái từ dưới chống đỡ ý đồ đem thanh sương bẻ gãy hủy đi nhưng không ngờ tiêu thận trong phút chốc bông ra chua kiếm tay trái ấn tại kiếm thủ bên trên đột nhiên hướng về phía trước đ ẩ y liền muốn đem thanh sương xinh xinh đẩy vào n g u y cấm thể nội dưới sự bất đắc dĩ n g u y cấm dứt khoác không còn đi quản thanh sương mà là thuận thế một va và vai núi muốn đất p hai e n này công thủ t r o đ ổ bất thời quá là i g a người máy mắt, m trên thân vốn n là a t h ơ thương hơn xương. n Nguy nặng nữa phần, thận mình thanh n g g tiêu cấm của một mà kiếm thế vứt Hai ư bội là lại bỏ tựa như giang hồ võ phu ở trong chém giết lẫn nhau tính toán tỉ mỉ gắng đặt tới muốn để đối phương tại chính mình trước đó ngã xuống tiêu thận không có vội vã ngự xanh trở lại xương nhẹ hít một hơi ngoài dự liệu đúng là lấy mình ngắn tấn công đi trường cùng n g u y cấm cận thân vật lộn tiêu thận dưới chân điểm nhẹ thân hình chỗ đến lưu lại một liên tục c ậ sóng đối với ngụy cấm chính là ở trước mặt một trường ngụy cấm không tránh không né lấy trưởng đối trường hai chân về sau trở đi tại kiên cố tảng đá xanh trên mặt đất cày ra hai đạo khắc sâu khe ránh bất quá tiêu thận cũng không chịu đổi hướng về sau phiêu thối hơn mười t r ư ợ n g ngụy cấm đột nhiên rút chân hướng về sau dẫm mạnh bước ra một vòng lớn vết dạn g h ư ớ n g ép ngừng lưu thế tiếp lấy thân hình bắn ra trong nháy mắt đổi kịp ngay tại lui lại tiêu thận khuỷu tay quét ngang mà ra tiêu thận lấy hai tay ngăn lại cái này chịu kích thân hình lại là bay bên ra ngoài ngụy cấm thừa cơ truy kích lại là một cước đạp về tiêu thận thời khắc x ố còn tiêu thận bàn tay u n g hăng hướng phía dưới vỗ mượn nhờ lực phản chấn ngăn chặn cố này tan tác chi thế đồng thời mượn lực đứng dậy thân hình lật nghiên tránh thoát n g u y cấm một t r ư ờ n g lần nữa hướng lui về phía sau ra hơn mười t r ư ờ n g ngụy cấm hai đầu gối có chút một khúc thân hình như là mũi tên rời cung bay ra năm ngón tay thành n ế t vào đầu vỗ xuống tiêu thận trong phút chốc ngự xanh trở lại xương tốc độ kiếm nhanh chóng đến mức mang ra xanh lục bắt ngát tàn ảnh lần theo kiếm tông ba mươi sáu kiếm một một kiếm đâm thẳng ngụy cấm hậu thâm một mực tay không đối địch ngụy cấm quay người phất tay háo ống tay háo như lao cùng thành xương tương dao phát ra một tiếng kim thạch tiếng vang thừa dịm tiêu thận một kiếm dùng hết ngụ tiêu thận đưa tay nắm chặt thanh x ư ơ n g không có tận lực k i ể m chế kiếm thế càng là không có con kiếm mà là người theo kiếm đi hời hợt tránh thoát một trường này tiếp xuống một kiếm nhìn như là điểm hướng không trùng nhưng là ngụy cấm lại trực tiếp đụng vào trên thân kiếm bị một kiếm đâm xuyên ngực một kiếm này giống như biết trước đây là đạo môn thiên đồn kiếm pháp không thể không nói có hay không ba thước thanh phong nơi tay tiêu thận khác biệt thật rất lớn tiêu thận nói khẽ lao phu q u o n g kiếm tông nhập đạo môn khắp l ã m đạo môn chữ kiếm tự sáng tạo một kiếm chỉ gặp tiêu thận một kiếm đưa ra chưa nói tới như thế nào kinh thiên động địa hơn nữa còn có chút lộn ý vị c ù ngụy chuẩn cấm、so、nhữ mày một trưởng vô gia tiêu thận vẫn như cũng là người theo kiếm đi tại trong gang tấp tránh thoát ngụy cấm một trưởng này bỗng nhiên phía trước bỗng nhiên ở phía sau thân hình lơ lửng không cố định ngụy cấm trên khuôn mặt hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng bước chân xê dịch lấy cánh tay mình lại thêm một vết thương làm đại giá lấy năm ngón tay nắm chặt thanh x ư ơ n g thần kiếm trên tay dùng sức liền muốn đem tiêu thận trong tay thanh x ư ơ n g triệt để bẻ gãy tiêu thận lại là theo thanh x ư ơ n g t i ế n thối để ngụy cấm không trố g ă n g sức tiếp lấy lanh bất đinh một cái kiếm chỉ tại ngụy cấm trên cổ tay thanh x ư ơ n g thừa cơ thoát ly ngụy cấm n ắ m giữ lại là bắt đầu vây quanh ngụy cấm du tàu ngụy cấm bất đắc dĩ lui về phía sau tiêu thận theo sát mà tới như là giỏi trong xương liên tục rời khỏi mấy trăm trượng đằng sau ngụy cấm cuối cùng là lui không thể lui đột nhiên đứng nghiêm thân hình song trưởng như gió triển khai thế công. Lấy công đối công. ngụy cấm nhảy lên thật cao gần như đồng thời tiêu thận một kiếm trên mặt đất cày ra một đầu khe ranh ngay sau đó lại là thuận thế hướng lên vung lên một kiếm thẳng bức cao hơn mặt đất hơn mười t r ư ợ n g ngụy cấm không phân g i kiếm quang hay là kiếm khí cả không thanh bánh bánh một mảnh ngụy cấm thân hình hạ lạc hai tay nắm tay làm nổi chống chi thế hướng phía kiếm quang kiếm khí kiếm phong một truy xuống tiêu thận trong tay thanh sương không có ngạnh kháng cái này lớn nổi chống thức thuận thế cả người mang kiếm nhất chuyển xoay tròn ra một cái vòng tròn lớn trở tay một kiếm như kinh hồng lược ảnh đâm về ngụy cấm cổ ngụy cấm hét lớn khiến cho không có khả năng tiếp tục tiến lên nửa phần tiêu thận quả quyết quăng kiếm một chỉ điểm tại ngụy cấm trên ngực ngụy cấm thân hình lui về phía sau hai chân tại trên bờ vạch ra hai đạo có thể thấy rõ ràng vết tích ngụy cấm toàn thân đ ô m máu trên thân lớn nhỏ vết thương hơn mười chỗ tăng thêm vừa bị tiêu thận chỉ tay để i m vào khoe miệng chảy ra tơ máu kiệt lực ổn định tâm mạch hai người đứng đối mặt nhau tiêu thận ném đi thanh xương ngụy cấm vết thương chẳng trịt đều có chỗ mất miễn tưỡng xem như đánh cái ngang tay ngụy cấm nắm lên xong quyền thân hình không lùi mà tiến tới gần như đồng thời tiêu thận lấy hai ngón làm kiếm hướng phía ngụy cấm một chút đầu ngón tay phun ra ra một ngụm kiếm khí lăng lệ ngụy cấm xong quyền đem đạo kiếm khí này đập nát sau đó thuận thế hóa quyền là t r ư ờ n g hướng phía tiêu thận một t r ư ờ n g vào đầu đập xuống tiêu thận thân hình vận chuyển lấy kiếm chỉ làm chỉ kiếm đâm ra cả hai ầm vang đụng vào nhau vang lên một tiếng vang thật lớn như đụng chung lớn hai người riêng phần mình hướng lui về phía sau ra mấy chục t r ư ờ n g sau đó lại đồng thời vọt tới trước sau đó chính là một trận im ắng c h é m g i ế t không có đại đại tiên bản sơn đào hải cũng không có đại mã kim đao nhẹ nhàng vui vẻ chỉ có khắp nơi sinh tử tương bắc chút xíu chi tranh tr c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu đại hạ tương khuynh không thể s ẵ n c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu đại hạ tương khuynh không thể s ẵ n mất tuần hôm nay dựa theo lệ cũ tiến về đại đô đốc phủ điểm danh sau đó lại qua chút thời gian hắn liền muốn trở về thuộc châu tiến quân cái này so với hắn nguyên bản cố định thời gian phải sớm rất nhiều dù sao bây giờ không thể so với thường ngày quá bình thường này g giang nam cùng tây bắt chiến sự nổ ra tôn thiếu đường t h ụ c quân nói không chừng lúc nào liền muốn ra t h u c gấp rút tiếp viện mặt khác hai địa phương quân đội bạn hắn cái này thuộc châu tiền quân tướng lĩnh cũng không tốt lại trốn ở đế đô để tránh bị người cài lên một cái sợ chiến sợ địch tội danh con n ữ a nói nước sông này g một rút xuống mẫn ra muốn dựa vào hắn xoay người hắn nhất định phải vớt thực sự quân công coi như không có nguyên nhân khác coi như hắn lúc này cũng không thuộc châu tiền quân việc cần làm hắn cũng muốn đi đại đô đốc bên kia quỳ cầu một cái quan thân đi xa trường giết địch công vân cho tới bây giờ đều trên ngựa đến phong thê ấm tử ở đây nhắc cử về phần đại tề có thể hay không thua có thể hay không vong mẫn tuần h cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới hắn từ trước tới giờ không cảm thấy lồng lộng đại tề thất bại càng sẽ không cảm thấy đại tề lại bởi vậy mà văn quốc dù là bây giờ tần quân kém xa năm đó tiên đế nhưng còn có cả triều văn võ có hẳn các lão cùng đại đô đốc đại tề h ư ớ n g trời sập không xuống cho đến ngày nay mất t u ầ n như cũ coi là giang nam là quan trọng nhất chỉ cần giang nam không mất như vậy thiên hạ liền vạn vô nhất thất bây giờ đại tề nhìn như là nguy cơ từ phía kỳ thật không phải vậy tây bắc có thảo nguyên đại quân khí thế hùng hùng có thể tây bắc cũng có trung đô cùng tây bắc tả quân trung đô là chính là bách chiến tri địa trải qua các triều đại đ ổ i thay xây dựng lại xây dựng thêm bàn về p h ồ n hoa khả năng không cách nào cùng đế đô cùng giang đô so sánh nhưng nếu là bàn về dễ thủ khó công nói nó là thiên hạ đệ nhất hùng thành cũng không đủ chỉ cần tây bắc quân cũng có thể thủ vững trung đô thảo nguyên đại quân nhất định khó mà làm đến dốc sức xuôi nam bởi vì chỉ cần trung đô một ngày chưa từng đình trệ liền một ngày là thảo nguyên đại quân cái đinh trong mắt gai trong cổ họng nếu là thảo nguyên đại quân vòng qua trung đô xuôi nam coi như bọn hắn may mắn một đường công đế đô giới thành cũng thế tất trở thành một chi cô quân rất dễ dàng bị trung đô thành bên trong tây bắc đại quân cắt đứt đường lui có đến mà không có về về phần đông bắc không nói trước bắc địa một đường sơn hải thành lui một bước tới nói giả thiết đông bắc đại quân không tiếc thương cân động cốt công hám sơn hải thành có thể đánh vào trực đái châu cảnh nội vậy cũng không tính là gì bởi vì sau đó bọn hắn liền muốn đối mặt vững như thành đồng đế đô thành bởi vì cái gọi là quân vương tử xã tắc thiên tử thủ đ ề n l ê n giới một khi đông bắc đại quân binh lâm đế đô giới thành các nơi cần vương c h i sư tất nhiên sẽ ứng thanh mà động bây giờ khoảng cách tranh giành mười năm vẫn chưa tới thời gian một giáp thiên hạ quân ngũ như c ũ duy trì tương đương không tầm t h ư ờ n g chiến l ự c có phân chia mạnh yếu nhưng không có quả hồng mềm mà nói vô luận là thảo nguyên hữu kỵ quân hay là đông bắc đại quân đều khó có khả năng có đầy không được địch mà nói cho nên đông bắc đại quân một khi xa vào đến như thế hoàn cảnh cũng chỉ có lui binh một đường bất quá đây hết đó chính là triều đình không có khả năng tự loạn trợ c ư ớ c nơi này không chỉ là chỉ hoàng đế bậy hạ cùng miếu đường chư công như thế nào càng nhiều vẫn là ở chỗ thuế ruộng hai chữ dù sao không bột đấu gột nên hồ mặc cho đế vương tướng tướng thần tiên phật đà cũng không thể chống rông biến ra mấy triệu người sử dụng thuế ruộng bởi vì thiên hạ thuế má chừng hai phần ba xuất từ giang nam cho nên giang nam tuyệt đối không thể loạn cũng chính vì vậy ngụy vương tiêu cẩn mới có thể lựa chọn tiến s á t giang châu mà không phải khoảng cách đế đô thêm gần tề châu chỉ cần có thể bảo trụ giang nam không ngại lui thêm bước nữa không thể giữ vững trung đô cũng không thể giữ vững đế đô thì tính sao đừng quên năm đó đại trịnh thái tổ hoàng đế chính là tại giang đô làm dầu một đường bắc phạt khu trục sau x â lúc này mới có đại trịnh hơn hai trăm n ă m độc chiếm thiên hạ bình tính mà xem xét đại trịnh khu trừ thắp bắt khôi phục trung nguyên đắc quốc chi chính hơn xa với đại tề nói đi thì nói lại nếu là giang nam ném đi như vậy tình thế liền muốn triệt để người chuyển bất quá m ư n thuần cũng chưa từng quá mức lo lắng ngụy quốc lớn ở thủy quân thế nhưng là thủy quân không có cách nào công thành đoạn đất nói cho cùng vẫn là muốn ở trên lục địa phân cao thấp nếu là ngụy vương chân có bản sự kia có thể đem giang nam đặt vào trong túi như vậy m ư n thuần tự nhận thua tâm phục khẩu phục hắn cũng bất quá chính là an lộc của v u a trung quân sự tỉnh lấy cái chế báo quốc m à thôi nghĩ đến những ngày loạn thất bát tao tâm sự m ư n thuần không nhanh không chậm đi hướng đại đô đốc phủ đống nhiên một tiếng ẩm vang lôi mình đánh gây suy nghĩ của hắn h ắ n dừng bước lại ngẩm đầu đi lên không nhìn lại m tiếp theo có hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ không mà rơi g i ọ t mưa rơi vào trên mặt của hắn băng lánh một mảnh sau đó hắn liền thấy trong hoàng t h à n h dọa người cảnh tượng đầu tiên là mây đen dày đặc sau đó là sấm xét văng r ộ i cuối cùng thì là tồn tia đứng ngạo nghệ giữa thiên địa to lớn kim thân mặc cho lôi đ ỉ n h như thế nào hoanh minh từ đầu đến cuối sừng sững bất động mẫn thuần không biết xảy ra chuyện gì nhưng là hắn biết nhất định phát sinh thiên đại sự t ì n h nghĩ đến đại đô đốc hẳn là sẽ biết hắn b ư ớ c lên mưa to hướng đại đô đốc phủ chạy như điên mẫn thuần dù sao cũng là đ i ệ tiên cảnh giới tu sĩ nơi đây khoảng cách lôi đình nơi tụ tập rất xa chật có m cũng bị hắn tiện tay đánh tan bình tĩnh mà xem xét lúc này lại hướng núi h ổ mà đi rất là không khôn ngoan mận thuần không phải không nghĩ đến quay người hồi phủ yên lặng theo dõi k ỳ biến bất quá hắn trải qua suy nghĩ đằng sau hay là quyết định đi trước đại đô đốc phủ cắn răng tiếp tục chạy về trước khi mận thuần rốt cục đi vào đại đô đốc phủ lúc chỉ gặp hai đạo nhân ảnh giao thủ đã tới kết thúc rồi mặc cho mưa to mưa lớn cũng vô pháp che lại hai người này bảng bạc khí cơ lẫn nhau va chạm như là một trận trên biển phong bạo mân thuần cảm thấy đại đô đốc ngụy cấm khí tức bất quá lúc này ngụy cấm khí tức lại như báo tắp bên trong thuyền đã là b kiếm tu cùng võ tu phân biệt đi ra một vị lầu mười tám phía trên đỉnh phong nhân vật kiếm tu là thượng quan tiên trần võ tu thì là tiêu huyền đáng tiếc hai người đều là bởi vì trên đỉnh đầu sừng xứng, xứng t i ê n đạo duyên cớ mà ngã xuống mà lại hai người cũng sinh không đồng thời thượng quan tiên trần bỏ mình thời điểm tiêu huyền vừa mới t ổ i tròn như vậy tiêu thận cùng ngụy công chính là đương đại tột cùng nhất kiếm tu cùng võ tu hôm nay trận chiến này dứt bỏ đủ loại mưu đồ cùng tính toán tạm thời không nói cũng có thể là tranh chấp thật lâu kiếm võ chi tranh phân ra cái cao thấp giờ khắc này tiêu thận đưa ra một kiếm kiếm ba mươi hai chém d ò n một kiếm kiếm thuật đã thành đem quân đi có giao long sử trạm giao、long. cùng lúc đó ngụy cấm vanh ra một quyền là ngụy cấm tại nhiều năm xa trường chém giết kinh lịch bên trong n ộ ra một quyền nam thương là quyền lấy thiết kỵ công kích là thế tên là đ ụ c trợ sau một k h ắ c tiêu thận một kiếm đâm xuyên ngụy cấm phần bụng ngụy cấm cũng một quyền hung hăng đánh vào tiêu thận tim hai người phân biệt lưu lại hai chân tại tảng đá xanh trên mặt đất vạch ra hai đạo khe danh ngụy cấm nghiêng người một cước đạp xuống mặt đất đ ừ n g lưu lại xu thế tiêu thận cũng không có sai biệt lấy tay bên trong thanh x ư ơ n g đâm vào mặt đất n g ụ kiếm trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài vết xe dừng thân hình hai người xa xa xa ằ n g co tiêu thận không có vội vã xuất thủ ý cười n g h i ê n n g ấ m ngụy cấm bắt đầu lớn tiếng ho khan lồng ngực tựa như một mặt trống rách trong miệng phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi nhiễm công phục và thao trước hai người nhìn như là bất phân thắng bại có thể ngụy cấm dù sao có thương tích trong người một phen giao thủ kịch liệt đằng sau vết thương mới khiên động vết thương cũ tựa như nguyên bản còn có thể động viên duy trì vương triệu những năm cuối lại tao ngộ ngoại địch xâm lấn một cái tác động đến nhiều cái trung quy là đại hạ tương quynh toàn diện sụp đổ hết cách xoay chuyển ngụy cấm còn muốn kiệt lực đứng vững thân hình tiêu thận đã xuất kiếm thanh sương trong chốc lát xông đến ngụy cấm trước người đâm thẳng tim ngụy cấm nhấc lên cuối cùng một hơi lực đưa tay nắm chặt thanh sương kiếm phong mặc cho trên thân kiếm như thế nào kiếm khí b ằ n g bạc cũng không thể thương tới bàn tay của hắn mảy may cổ tay hắn chuyển động liền muốn n h ấ t cử đem căn này màu s ắ c bẻ gãy chỉ là tiêu thận lại không muốn cùng n ỏ mạnh hết đả ngụy cấm liều mạ n g tại ngụy cấm phát lực trước đó tiêu thận đã làm ộ t cước đặc sau thanh sương đột nhiên triệt thoái phía sau thanh sương như một đầu linh xả từ ngụy cấm trong tay né ra sau đó đi mà trong thiên hạ ngàn vạn kiếm sĩ không người sẽ không trừ ổn t r ố n nhanh liền không còn mặt khác h u y ề n cơ có thể ngụy cấm lại không có thể bắt lấy một kiếm này bị một kiếm xuyên qua hết hầu ngụy cấm quanh thân khí cơ cực tốc tán loạn thể phách trong ngoài tựa như trên người quan bảo không khác nhau chút nào phá thành mày nhỏ ngàn vạn tơ máu từ trên thân không thấy được nhỏ bé trong cái khe chảy ra đem ngụy cấm quanh thân nhuộm đỏ đồng thời càng nhuộm đỏ dưới chân hắn mặt đất tiêu thận khỏe miệng ý cười càng ngày càng đậm liền muốn rút kiếm trở ra bất quá ngụy cấm tại thời khắc này phản phất hồi quan phản chiếu oanh ra cuộc t bé nếu t h như đỉnh phong ở vào đỉnh phong lúc song phương công bằng giáo thủ ngụy cấm có niềm tin cực lớn hai người ngọc thạch câu phần chỉ là hắn hôm nay lại là không có khả năng này tiêu thận chống kiếm đứng vậy người lạnh hỏi có thể có di ngôn khí thức dần dần biến yếu ngụy cấm không nói gì tại tiêu t h ầ n xuất hiện tại đại đô đốc phủ một khắc kia trở đi ngụy cấm liền đã biết đại thế đã mất chỉ là đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm hắn từng cùng người tranh quyền đ và thế hắn từng cùng đừng lục đục với nhau thậm chí hắn đã từng vì thế không từ thủ đoạn bất qua cái này đều có một cái điều kiện trước tiên đó chính là thiên hạ này hay là đại tề thiên hạ nói cho cùng hắn là đại tề đại đô đốc cũng là tiêu thị tổ tôn ba đời đại đô đốc mặc kệ ngồi ở kia chỗ ngồi chính là tiên đế tiêu h u y n cũng tốt hay là đương kim bệ hạ tiêu bạch cũng được cuối cùng vẫn là tiêu ra thiên tử đại tề thiên hạ nhưng nếu như đội thành người bên ngoài dù là người kia đồng d cũng là hoàn toàn khác biệt sau một lát khí tức hoàn toàn tan hết ngụy cấm ẩm v a ngã n g xuống đất lão nhân lúc sắp chết tự l ầ m bẩm ngụy cấm không thẹn với đại tề không thẹn với bệ hạ đại đô đốc ngụy cấm k h ẳ n g khái chế tử tiêu thận đem thanh xương thu hồi trong vỏ tại một lát tức giận đằng sau tâm tình chuyển tốt dù là hắn bị ngụy cấm một q u y ề n bị thương nặng hạ đan điện khí hải bất quá nếu ngụy cấm đã bỏ mình cũng đều râu rĩa tiêu thận mắt nhìn thất hồn lạc phép mất tuần n ư ờ i lớn biến mất không thấy gì nữa mất thuần thất tha thất thể đi đến ngụy cấm thân thể bên cạnh quỵ rạp Thẳng hắn đến này, lúc v ẫ n là có c h ú thuần k ô n tin, rong g dám tại trường kia vị rổi năm, trường thiên bình quyền tướng, Mận mà. chấp Chết. hạ h t u vậy lao trong đầu lướt qua rất nhiều p h ù quang lược ảnh quá khứ cảnh tượng đại đô đốc n g b y cấm đã từng thân lĩnh tiền quân chống lại nam cương ma n tộc hắn là thục châu tiền quân tướng lĩnh đã từng tại đại đô đốc dưới trướng anh dũng chèm giết với hắn mà nói lao nhân tựa như một vị nghiêm khắc trường bối hắn ngày bình thường khó tránh khỏi tại ngoài miệng có nhiều phàn nàn thật là nếu không tại lại mới đột nhiên phát giác là như vậy tê tâm liệt phế mẫn t u ầ n loạn trà loạn trọn mà đứng dậy dùng tay hào hung hang xóa đi nước mắt trên mặt cùng nước mưa sau đó hướng lôi đỉnh đại tắc cung thành chạy như điên hắn muốn đi nội các gặp hãng tác giả muốn gặp bệ hạ cung thành bên trong tiêu bạch lấy bất hủ kim thân t r ọ i cứng đạo thứ sáu thiên lôi trong nháy mắt có vô số mảnh lôi sen lẫn tại bất hủ kim thân phía trên như là một tấm la võng suy suy rung động nhưng tiêu bạch bất vi sở động trực tiếp đưa tay kéo đ ứ t kim thân bên trên vô số ràng buộc cuối cùng đem trọn trương lôi điện sen lẫn hình thành la võng từ giữa đó vỡ ra đến đạo thứ sáu thiên lôi như vậy tan thành mây khói đạo thứ bảy thiên lôi không có lập tức rơi xuống trên bầu trời mây đen nổi lên mịt mờ tự ý không còn vừa rồi mây đen ép thành hung ác cảnh tượng ngược lại là hiện ra mấy phần tiên gia khí tượng đạo thứ bảy thiên lôi liền giấu kín tại mảnh này tử vân ở trong thu lại tất cả như thế dương cung mà không phát tiêu bạch ngửa đầu nhìn về phía bầu trời không nghe tiếng âm thanh không nghe thấy tiếng sấm vừa rồi hắn nhìn như hời hợt phá vỡ đạo thứ sáu thiên lôi nhưng thực tế tình huống lại như người uống nước cấm lạnh tự biết mặc dù tiêu dục cùng tiêu bạch đều là đúc thành bất hủ kim thân có thể tiêu dục trước đó lại là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân lại có minh lăng hơn hai mươi năm ẩn ú t tự nhiên có thể xem thiên kiếp tại không có gì mà tiêu bạch là phương pháp tất thành tại trên nội tỉnh k sau một lát tiêu bạch kim trên khuôn mặt một lần nữa văng lên kim quang kim quang huy hoàng nhan sắc càng đậm đạo thứ bảy thiên lôi cũng theo đó nổ ra bầu trời cùng đại địa cái này huy hoàng thiên huy phía dưới tựa hồ đã bắt đầu và mẹo vô số vân khí rủ xuống hướng phía dưới tựa như từng đầu từ trên chín tầng trời rơi xuống thác nước vô số cự thạch bùn đất bay lên không trung phản phất trong truyền thuyết côn lôn trong tiên cảnh dùng làm đường đi phụ thạch hàn tuyết nhìn qua một màn này trên mặt thần sắc lo lắng càng ngày càng nặng trên đời này nào có thần tiên làm hoàng đế đạo lý coi như tiêu bạch có thể chống đỡ thiên lôi thành cựu tại thế tiên nhân nhưng ai tới làm đại mà lại tại thế tiên nhân lại có thể trú lưu thế gian bao nhiêu thời gian một khi phi thăng thời hạn đã tới chẳng lẽ tiêu bạch liền muốn phi thăng trên trời lúc này mới là mấy ngày đại tề hoàng đế a nhìn từ điểm này tiêu bạch chứng đạo hay không với hắn chính mình mà nói có trăm lợi mà không có một hại nhưng với đất nước sự t ì n h mà nói cũng không quá lớn ích lợi hắn tuyên bị lý sĩ kỳ đ ỡ lấy trong lòng đùi ngùi mai thôi hắn đã tám mươi tuổi thay đổi rất nhanh hưởng thụ qua nhân gian phú quý l à m qua đế vương tướng tướng bên trong cùng nhau cũng rơi vào quá thấp cốc l à m qua tây bắc xa xôi trại tiên sinh dạy học bây giờ nhân sinh của hắn đã nhanh muốn đi đến cuối cùng bình tĩnh mà xem xét cái gì thiên hạ đại thế cái gì vương triều h ư n g suy cũng đã gần muốn cùng hắn không quan hệ hắn rất không cần phải vì thế nổi giận thế nhưng là nói đi thì nói lại nhân sinh một thế cũng nên có chỗ c h é ớ t ừ bắc du lịch chấp nghiệm là c h ấ n hương kiếm tông tiêu huyền chấp nghiệm là thiên hạ thái bình như vậy hàn t u y ê n chấp nghiệm chính là cái này do bọn hắn những lao bối nhân này trải qua ngàn khó vạn khổ mới thành lập được đại tề triều lao nhân đời này không vợ không con b ì n hàn sinh sự, sợ sự liệu niu. Nói phụng vương sự, một thân không cùng, vẫn khổ, há thê cho vì một tử cầu, quốc lo l vì đại tế cơ g Hàng h i ệ p tuyên nhẹ dọn g lẩm bẩm mang thái sơn lấy siêu bắc hải không phải không muốn cúng thực không có khả năng cúng là hàn g tuyên bung dù lý sĩ kỷ có chút khó hiểu nhưng không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa hàn g tuyên trùng điệp ho khan một cái lẩm bẩm nói thiên hạ sự tỉnh thành cũng ở chỗ một cái gấp chữ cái gọi là binh quý thần tốc bại cũng ở chỗ một cái gấp chữ cái gọi là dục tốc bất đặt chính như thái tổ hoàng đế lời nói nói cho cùng vẫn là một cái gấp chữ chỉ là cầm một nước quốc vận đi cược không phải là nhân còn cách làm a đã là gần đất xa trời lão nhân trùng điệp thở dốc một tiếng tức giận nói tiêu mạch tiên đế đã cược thua một lần ngươi còn phải lại cược nhất định phải đem ta đại tề cơ nghiệp toàn bộ thua sạch mới bằng lòng bỏ qua sao chương một trăm tám mươi tám mọi thứ sợ ngoài ý liệu chương một trăm tám mươi tám mọi thứ sợ ngoài ý liệu tiêu thận chậm rãi đi tiến tiên sách trong phủ phía sau là một con đường máu thây nằm vô số có can đảm cản đường giáp sĩ đều bị toàn bộ chém giết mặc dù hắn bị ngụy cấm cuộc đời cuối cùng một quyền trọng thương không nhẹ nhưng dù sao vẫn là lầu mười tám cảnh g i i kiếm tiên cho dù là trọng thương sắp chết cũng không phải người, người bình thường có thể ngăn cản thúng chi loại thương thế này còn chưa đủ lấy để hắn mất đi chiến lược nhiều lắm thì chiến lược có chỗ hao tổn mà thôi bây giờ tiêu thật vẫn như cũng là lầu mười tám cảnh giới kiếm t i ê n bất quá khi hắn nhìn thấy đỉnh đầu một màn kia lúc cũng khó tránh khỏi tâm thần chập trởn tiêu bạch đúng là t r ọ i cứng hạ đạo thứ bảy thiên lôi trực diện tiếp xuống thứ tám lôi nhắc tới cũng xảo năm đó thượng quan tiên trần lúc đ ộ kiếp đúng là hắn cùng tiêu liệt đứng ngoài quan sát trong cả đời có thể nhìn thấy hai lần cựu trọng lôi kiếp nghĩ đến cũng là đương đại chỉ có v ậ phần tiêu bạch có thể hay không vượt qua cuối cùng hai lôi trở thành đại thế tiên nhân tiêu thận cũng không quan tâm bởi vì kết quả đã được quyết định từ lâu đơn giản là tốn nhiều một phen tay chân mà thôi hắn thấy tiêu bạch bất hủ kim thân đương nhiên lợi hại nhất là tại trong hoàng thành lợi hại đến cơ hồ có thể không nói đạo lý tình trạng coi như so với đỉnh phong lúc lá thu cũng không chút thua kém bất quá nếu là cùng năm đó thượng quan tiên trần so sánh hay là kém không ít đội thành đồng dạng là ngưng đúc bất hủ kim thân tiêu dục còn t ạ m được coi như tình hình bên dưới hình đến xem thế cục còn tại tiêu bạch trong khống chế nếu không có chuyện ngoài ý mới hắn hẳn là có thể đủ chống đỡ cựu trọng n ô i kiếp chỉ là trên đời sự tình liền sợ ngoài ý muốn hai chữ. ngoài, ý muốn, ngoài ý muốn, ngoài ý liệu tiêu thận chậm rãi đi đến thiên sách phủ viện bên trong giếng trước miệng giếng này thần bí khó lường sâu không thấy đáy lai lịch của nó mỗi người nói một kiểu có người nói nó nối thẳng đông hải cũng có người nói nó nối thẳng c ử u âm u minh thế nhân không biết là miệng giếng này kỳ thật thông hướng một phương động tiên thế giới b ấ t quá lại là đơn hướng có thể ra không thể tiến thay lời khác tới nói động tiên thế giới bên trong người có thể từ miệng giếng ra bên trong đến lại không thể thông qua miệng giếng này tiến vào động tiên thế giới lúc trước tiêu d ụ đem thiên sách phủ xây ở trên vị trí này không phải là không có đạo lý chính là có chấn áp chi ý lại phối hợp h o à n thành đại trợ cho dù là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên cũng vô pháp thông qua miệng giếng này xuất hiện tại trong hoàng thành chỉ là bây giờ thiên sách phủ không thể so với lúc trước tại tiêu thận tàn sát bên trong như năm đó kiếm khí lăng không đường bình thường tách rời băng tích cũng không còn cách nào trấn áp mà hoàng thành đại trận lại bởi vì thiên kiếp nguyên nhân mà tạm thời mất đi hiệu lực cho nên miệng giếng này đã là thông suốt tiêu thận thần, thần sắc phức tạp hai tay đẻ xuống giếng xuôi theo có một lát do dự hãn tiêu thận cùng mỹ vô kỵ bây giờ đều xem như đứng ở đại tề văn võ mặt đối lập bên trên đều có các bí ẩn tố cầu người sau là hy vọng từ võ truyền văn chấp trưởng miếu đường đại quyền trở thành cái thứ hai sừng sững triều đình hơn mười năm các q u ỹ lang ngọc thậm chí lấy văn thần c h i thân áp đảo võ tướng làm các thân áp đảo văn võ bá quan phía trên tựa như năm đó lớn trịnh giành tướng dương giang lăng tổng trưởng triều đình đại quyền tên là thủ phụ thật là nhất chính so sánh với ngụy vô kỵ tiêu thận cách cục liền muốn đại xuất rất nhiều cùng là tiêu thị bộ tộc có đích thứ phân chia đông đô tiêu thị là đích sau xây tiêu thị là thứ có thể từng ấy năm tới nay như vậy đông đô tiêu thị cùng sau xây tiêu thị đã chẳng phải phân biệt rõ ràng kỳ thật chân chính đích tông tiêu thị chính là nhất mạch đơn chuyển đường kim hoàng thất còn lại chư vương đều tính con thứ tiêu thận một chi này đương nhiên cũng tại con thứ phạm vi bên trong thiên hạ này họ tiêu là tiêu dục tiêu là tiêu huyền tiêu nhưng không phải tiêu cận tiêu càng không phải là tiêu thật tiêu kỳ thật tiêu thận đối với thiên hạ thuộc về cũng không hứng thú quá lớn hẳn đối với trường sinh chứng đạo có hứng thú mà tiêu dục cùng tiêu bạch hai người đã chứng thực có được thiên hạ là thật có, có thể trở thành trên trời tiên nhân như vậy xem ra tam hoàng ngũ đế thành tiên thành thánh truyền thuyết cũng không phải là từ không sinh có sự tình tiêu thận mắt nhìn đế cùng phương hướng đạo t ứ tám thiên lôi đem rơi trờ rơi tiêu bạch cũng không như lúc trước như vậy lấy công đối công mà là vận sức chờ phát động lúc này hoàng thành đại trận đã hoàn toàn ngừng vận chuyển bởi vì trận này là cấu kết địa khí cùng tiên h tử khí vận thành trận cả hai tựa như hai con rồng trụ chống đỡ lên toàn bộ đại trận bây giờ tại lồng lộng dưới thiên đạo thiên điệu bản một thể địa khí cây trụ cột kia đã yên lặng đây cũng là nhân định thắng tiên h thuyết pháp tồn tại muốn nghịch tiên mà đi chỉ có dựa vào nhân lực mặt khác ngoại lực cuối cùng đều là hư hảo mà thiên tử khí vận lại bị tiêu bạch lấy dùng đại trận triệt để mất đi hiệu lực cũng hợp tình hợp lý tiêu thận thu hồi suy nghĩ không do dự nữa từ trong tay áo lấy ra một đạo tử ý g i t rào phụ t i ệ n chính như đan phân cựu phẩm đạo môn chữ hoảng hào phụ triện chính là đơn giản nhất giấy vàng chu xa c h i phủ phòng chữ huyền phụ triện có phân chia lớn nhỏ tiểu huyền tự phụ triện là quỷ tiên cảnh giới tu sĩ thường dùng c h i phủ đại huyền tự phụ triện là nhân tiên cảnh giới tu sĩ sử ĩ s dụng c h i phủ về phần phòng chữ địa phụ triện phù như kỳ danh đối ứng tiên tu sĩ địa tiên cảnh giới có thập bắt trọng lâu phòng chữ địa phụ triện có bát phẩm đối ứng bắt quái số lượng cản khôn cấn đổi c h ấ n t u ấ n khảm cách về phần tối cao tầm thứ phòng chữ thiên phụ triện đã là tiên nhân thủ bút không chia cao thấp chỉ có quá rõ ngọc thanh thượng thanh phân chia lúc này tiêu thận trong tay p h ù triện chính là một tâm phòng chữ thiên quá do thần p h ù dù là đặt ở phú khả địch quốc đạo môn bên trong cũng là chân q u ý không gì sánh được cơ hội là dùng một cái ít một cái hắn đem đạo này thần p h ù ném vào miệng giếng bên trong thần p h ù tự hành tiêu đốt một lát sau hoàn toàn biến mất vô tung sau một lát đen kỵ không gì sánh được miệng giếng bên trong đ ố n g nhiên vang lên trận trận sóng biển tiếng thét lại như là âm phong quỷ ngục cầm ngay sau đó có quần c u ộ n sương mù màu tím đen quay c u ầ n mà ra sương mù cấp tốc tràn ậ p hiện đầy toàn bộ thiên sách phủ khiến cho như lâm âm gian Tòa n à y đã mấy trăm năm không có dị động giếng cạn tại hôm nay rốt cuộc hiện lên dị tượng chưa nói tới như thế nào bao la hùng vĩ trắng quan nhưng là kinh thế hai tục mới vừa từ cam t u y ể n cung trở về nơi đây ngụy vô kỵ thấy cảnh này sau tâm thần đại c h ấ n những n à y sương mù màu tím đen không giống bình thường chính là sắc khí huyết khí không khí dơ bẩn cùng trường tổ lưu lại đãng ma tử khí hôn tạp cùng một chỗ khiến cho ngụy vô kỵ không thể không lui về phía sau tiêu thận đặt mình vào trong đó nó thân bốn phía có bảng bạc kiếm khí sinh ra đem những hung sát chi khí này triệt để g i sát sau một lát trên mặt của hắn lộ ra một phần ý cười không sai biệt lắm tiêu thận cười hiện hiện. nói lão phu học chính là thuật giết người tinh thông giết người thế nhưng là không tinh thông số trời có một số việc vẫn là phải dựa vào các ngươi tới làm đây là tự nhiên người chưa hiện thân âm thanh đã tới huyền hoàng chi khí bên trong truyền ra trả lời lời nói đạo tổ truyền lại huyền môn chi nhánh vô số lấy tam thanh làm chủ thượng thanh nhất mạch chủ sát phạt ngọc thanh nhất mạch nặng thuật pháp quá dõi nhất mạch khuy thiên số không giống với thanh trần chiêm nghiệm c h i đạo mà là vọng khí c h i đạo xưng là thiên đạo bổ sung sau một khắc bạch ly âm từ huyền hoàng c h i khí đi ra làm trường giáo chân nhân người tâm phúc bạch ly âm cảnh giới bối phận cực cao ự c c cũng nên thuộc về chữ c h â n bối tại thanh trần minh trần hai người lần lượt ngã xuống đằng sau hắn đã coi như là quả lớn vô tồn lão nhân bình tĩnh mà xem xét bạch ly âm không sở trường cùng người tranh đấu hắn chân chính nam hiệu hay là vọng khí tri đạo có thể xưng đạo này người nổi bật tiêu thận mắt nhìn đế cung phía trên thân ảnh cao lớn quay đầu nhìn v ề như lâm đại địch ngụy vô kỵ cười hỏi ngụy vô kỵ ngươi có muốn hay không dưới một người trên vàng người chương một trăm tám mươi chín thiên môn mở rộng thiên lôi rơi chương một trăm tám mươi chín thiên môn mở rộng thiên lôi rơi ngụy vô kỵ hít sâu một hơi nhìn thẳng tiêu thận trầm giọng hỏi tiêu thận ngươi đến tột cùng muốn làm gì làm cái gì tiêu thận cười lớn một tiếng năm đó ngụy vương có câu nói là thế nào nói đến ấ y tiêu thận ra vẻ suy nghĩ một lát đúng rồi dám gọi nhật nguyệt thay mới trời ngụy vô kỵ hung hăng nắm tay bước ra một bước tiêu thận m í mắt cũng không n g ẩ n nói ra những ngày qua n g ư ơ i đã đem cả triều văn võ đắc tội một lần chuyện cho tới bây giờ còn có đường khác có thể đi sao ngụy vô kỵ trầm giọng nói chỉ cần bệ hạ còn tại tiêu thận cười lạnh đánh gãy hắn ngươi cảm thấy tiêu bạch còn có thể sống bao lâu ngụy vô kỵ trong tay trong một chớp mắt xuất hiện một đ a o tiêu thận hơi hợt đặt tại thanh xương trên chúa kiếm muốn cùng ta luận l u ậ giải ngắn cao thấp ngươi cảm thấy ngươi là ai là l a g ngọc hay là nguy cấm toa này trong triều đình có thể làm cho tiêu thận kiên kỵ có thể đếm được trên đầu n g ó tay tiêu dục hàn â m phi thăng tiêu huyền không địch lại số trời triệu thanh chẳng biết đi đâu lam ngọc cao láo quy ẩn ngay tại vừa mới ngụy cấm đã chết tại giới kiếm của hắn về phần tiêu bạch úc còn không mang nổi mình úc không dành quan tâm chuyện khác ngụy vô kỵ trầm mặc hồi lâu rốt cục thở phào ra một hơi nhắm mắt lại tiêu thận không tiếp tục để ý ngụy vô kỵ đem ánh mắt một lần nữa quay lại đế cung trên không lúc này tiêu bạch đã nên đón đạo thứ tám t i ê n lôi trên bầu trời màu tím dần dần lan tràn nồng đậm tử khí cơ hồ che đậy hơn phân nửa bầu trời từng tiếng cao vút lôi minh tại mảnh này màu tím đằng sau vang lên như là từ Tử tràn tử vân ngập ở giữa ngập tử khí cùng à ngày càng dày n trong hiện vòng khổng vòng khổng bên trong, cuộn cuộn động, phản cánh không thể gặp cửa lớn ngay g gặp xoáy xoáy mây lây đặc, có cửa c đó trí xuất một phất một thể tại trầm rãi khói vị kia mở lồ, lồ ra.、Cùng、lúc đó bạch ly âm cùng ngụy vô kỵ cũng ngẩng đầu nhìn về phía tràng cảnh này giờ khác này không chỉ có là ngụy vô kỵ một mặt không thể tưởng tượng liền liền đối này sớm có chuẩn bị tâm tư bạch ly âm trên mặt cũng hiện lộ ra vẻ khiếp sợ hai người ẩn ẩn có chút suy đoán nhưng lại không dám thật xác nhận chỉ có tiêu thận minh sắc không thể nghi ngờ cảm giác được xảy ra chuyện gì đích thật là có một đạo cửa lớn ngay tại trậm rãi mở ra mà đạo đại môn này chính là vô số người tu hành tha thiết ước mơ thiên môn cái gọi là thiên môn mở rộng bước vào thiên môn làm thần tiên thiên môn sau thiên môn chính là thiên hạ ngàn vạn tu sĩ chỗ hướng tới trên trời tiên giới tiêu thận nhìn về phía tràng cảnh này giờ khắc này hắn không khỏi nhớ tới rất nhiều chuyện cũ k ỳ thật sớm tại rất nhiều năm trước hắn liền đã gặp qua không có sai biệt tràng cảnh lần tiên là thượng quan tiên trần tại đại giang bên bờ n ê n đón chín ngày lối tiếp tầng lây quận tại tử khí phía dưới có ngũ th tiêu bạch khuôn mặt đặc biệt nghiêm túc trang trọng thiên môn mở rộng có hai đạo thiên trụ chậm rãi h i ệ n thế tường vân tự thành cầu thang thiên trụ ở giữa có vô hình c h i môn chậm rãi mở ra một đầu hoàn toàn do lôi đ ỉ n h m à u tím tạo thành hàng dài từ thiên môn bên trong chậm rãi nô ra quan sát thế gian lúc trước tiêu bạch liên tiếp phá vỡ bảy đạo thiên lôi có vô số thật nhỏ du tán thiên lôi điểm điểm lơ lửng tại vùng thiên địa này ở giữa khi đầu này m à u tím lôi long xuyên qua thiên môn d á n g lâm thế gian đằng sau rất nhanh liền đem những này du tán thiên lôi toàn bộ thôn tính và bụng thể tích trong nháy mắt tăng vọt vài chục trượng đầu này lôi long phảng không c ó n ó n g lỏng đối với tiêu bạch xuất thủ mà là tại trên bầu trời chậm rãi xoay quanh du đậu tiêu bạch ngẩng đầu nhìn cùng chiếc bảy đạo khác biệt quá nhiều đạo thứ tám thiên lôi giữ im lặng nhất trọng lôi là nhất trọng quan thứ tám lôi mặc dù so ra k é m thứ chín lôi nhưng là đi trăm dặm thì chín mươi dặm cũng chỉ là nửa chặng đường một lôi giờ này k h ắ c này tiêu bạch đã không còn chủ động đi công mà là ngưng thần m à đ ợ i bày ra chuẩn bị bị động kháng lôi tư thái giang thiên lôi chính là ở chỗ một cái khiêm chữ về phần có thể hay không chống n ữ cũng nên thử một lần mới biết được đối mặt lồng lộng tiên đạo ai cũng không dám nói tất thắng nhiều nhất chính là một cái c ự chữ lôi long ầm vang mà rơi tiêu b ạ c h dội ra hai tay khi tiêu b ạ c h bất hủ kim thân hai tay chạm đến rộng rãi từ l ô i lúc toàn bộ lôi long trong nháy mắt đem to như vậy kim thân toàn bộ bao phủ giữa thiên địa một mảnh màu tím một màn này hủy vi trắng quan tiêu b ạ c h kim thân đầu lâu từ trong lôi hải chậm rãi n ô ra vô số kim quang tại lôi đỉnh màu tím bên trong điên cuồng rú tẩu mơ hồ có thể thấy được kim thân hình dáng m ạ n h liệt như b i ể n tử lôi chỉ là đem tiêu b ạ c h bất hủ kim thân bao phủ nhưng là cũng không có thể phá hủy bất hủ kim thân tiêu thận thu tầm mắt lại hắn dù sao đã từng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bản g quan một lần cựu trọng lôi tiếp nhìn đến đây liền đã có thể xác định cái này đạo thứ tám thiên lôi hơn phân nửa là không làm gì được tiêu bạch hắn nhìn về phía bạch ly âm một câu nói toạc ra thiên cơ từ c h ấ n ma tỉnh tới rất là hung hiểm đi bạch ly âm vô ý thức bay đầu mắt nhìn cách đó không xa miệng giếng tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hãi gật đầu nói nhờ có có trưởng giáo chân nhân linh l u n g tháp nếu không bằng vào ta sức một mình tuyệt đối không cách nào xuyên qua trấn ma tỉnh ngụ này chỗ trong hoàng thành giếng sâu kỳ thật cùng đạo môn trấn ma điện trấn ma tỉnh động thiên tương liên sở dĩ như vậy về sau lớn trịnh thái tổ hoàng đế tại giang đô lập nghiệp tuyên thệ trước khi xuất quân bắc phạt vì công pha sau đóng đô thành một vị đạo môn đại chân nhân liều chết chui vào trong thành phối hợp huyền đô chấn trong ma điện hơn mười vị đại chân nhân cưỡng ép ở trong thành mở ra một đầu thông lộ khiến cho tòa này không biết tên giếng cạn biến thành trấn ma tỉnh động tiên một cái cửa ra khác bởi vậy thành phá sau xây hoàng đế không thể không bỏ thành mà đi triệt để lui về sau xây lớn trịnh lập quốc đằng sau lớn trịnh thái tổ hoàng đế đã từng nghĩ tới hủy đi miệng giếng này chỉ là nơi này đã cùng chấn ma tỉnh động thiên nối liền thành một thể trừ phi là đạo môn chủ động đóng lại có thể là tính cả chấn ma tỉnh động thiên cùng nhau hủy đi lớn trịnh thái tổ hoàng đế rơi vào đường cùng chỉ có thể kiến tạo hoàng thành đại t r ậ n đã là phòng ngự ngoại địch cũng là chấn áp miệng、giếng、này mấy trăm năm qua một mực bình an vô sự đến mức rất nhiều người cũng đã quên miệng giếng này tồn tại rốt cuộc hôm nay tại hoàng thành đại trận mất đi hiệu lực điều kiện trước tiên phía dưới bạch ly âm có thể đi vào đế đô thành trung tiêu thận c h ậ m rãi nói ra lại có một thời ba khắc công phu liền nên ngươi xuất thủ bạch ly âm không nói thêm gì chỉ là nhẹ gật đầu tiêu thận tiếp tục nói một đạo một mạch quá do thần phụ tăng thêm lá thu không để ý thương thế vận dụng linh lung tháp đem ngươi lặng yên không một tiếng động đưa vào đế đô thành trung đạo môn hy vọng đều đã đặt ở một mình ngươi trên t h â n ngươi cũng không nên h ã cô phụ đạo môn trên giới kỳ vọng bạch ly âm than nhẹ một tiếng tiêu thận nói khẽ kế tiếp còn còn lại cuối cùng đạo thứ chín thiên lôi tiêu bạch ưu thế lớn nhất ở chỗ hiệu thân ở đế đô thành trung thiên tử khí vận liên tục không ngừng không nên xem thường điểm này năm đó thượng quan tiên trần nếu là lựa chọn tại bích du lịch đảo độ kiếp tuyệt sẽ không chết tại bỏ mạng tiêu huyền cũng là đạo lý đồng dạng như tại đế đô thành trung coi như đ ỉ n h phong lúc l á thu cũng không làm gì được hắn bạch ly âm lâm vào trầm mặc tiêu thận cũng không nói nữa mà là nhìn về phía đế c u n g phương hướng trên không bạch ly âm bỗng nhiên mở miệng nói thiên lôi cực số cũng không phải là chín mà là mười hai mười hai đạo thiên kiếp lại được xưng là tử kiếp chỉ có tuyệt thế hung nhiệt mới có thể dẫn xuống tầng mười hai lôi phía dưới chưa từng người sống tiêu thận chật trần, trần nói cái kia thần ti bạch ly âm lắc đầu nói đồng dạng không được t ầ n mười hai lôi lại gọi thần tiên cướp vốn là chu sắc thần tiên thiên đạo hình phạt tiêu thận cười to lên tốt một cái thần tiên cướp vậy lao phu liền rửa mắt mà đợi hy vọng bạch đại chân nhân tuyệt đối đừng cho lao phu thất vọng mới là chương một trăm chín mươi chớ vị chấm bị mất giang sơn chương một trăm chín mươi chớ vị chấm bị mất giang sơn hoàng thành rất lớn bất quá lúc này hoàng thành hết thể đều bị tiêu bạch thu hết vào mắt tiêu bạch ánh mắt lạnh đuốt như nước không có chút rung động nào khi phụ hoàng băng hà tin tức trước tiên truyền đến hắn sở dĩ không có lựa chọn bí không phát tang chờ đợ đ hắn tự nhiên có lo nghĩ của mình cùng suy nghĩ tiêu bạch dự tính ban đầu tự nhiên không phải đi bại hoại phụ tổ hai người mấy chục năm vất vả để giành gia nghiệp sau đó đi cho người khác đổ làm áo cưới mặc dù bây giờ hắn chưa nói tới tâm hoài thiên hạ nhưng là hắn biết đại tề là tuyệt không thể tại trên tay mình hủy đi bằng không hắn vô luận là phi thăng thiên hạ hay là chết đi dưới mặt đất đều không mặt mũi nào gặp đã qua đời phụ tổ hai người hào phiệt thế tộc đều biết coi trọng một nhà một họ tân hỏa truyền thừa không có khả năng đoạn tuyệt đạo lý như vậy hắn cái nhà này thiên hạ thiên hoàng quý tộc không có không rõ đạo lý này đạo lý gia cúc hai chữ nhất là độc chiếm thiên hạ thiên gia. rất là khác biệt hào phiệt thế tộc có đường lui có thể nói thế nhưng là thiên gia không có hào phiệt thế gia có thể quốc diệt sống tạm nhưng là đối với quốc tức nhà nhà tức quốc thiên gia mà nói quốc phá tức là nhà vong tiêu bạch minh bạch đạo lý này cho nên hắn không có dựa theo phụ hoàng nguyện vọng đi làm từng bước tiếp nhận đại tể mà là dựa theo ý nghĩ của mình làm theo ý mình hắn không cảm thấy có được toàn bộ đại tể triều đình chính mình thất bại phụ hoàng sở d i thất bại là bởi vì phụ hoàng không chỉ là kế thừa còn muốn tiến thêm một bước nếu là hắn không học phụ hoàng không đi tiến bên trên một bước kia mà là đơn thuần kế thừa không có thất bại đạo lý đi qua ngắn ngủi thời gian nửa năm đối với tiêu bạch mà nói không thể nghi ngờ là phát sinh biến hóa long trời lở đất đầu tiên là mẫu hậu phụ hoàng lần lượt qua đời sau đó lại là b ạ n thân hắn từ tề vương đến thái tử lại đến hoàng đế mà ngắn ngủi nửa năm thái tử kiếp sống có thể tính là gần như không thậm chí có thể nói là ba chân bốn cẳng một bước lên trời trở thành đại tề hoàng đế chính như tiêu huyền không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại gian đô tiêu bạch cũng không nghĩ tới chính mình sớm như vậy liền sẽ trở thành đại tề hoàng đế vừa mới đăng cơ liền thân ở tứ phía đều là địch hoàng cảnh tiêu bạch không có quá tốt cách đối phó nhưng hắn có một cái to gan suy nghĩ ý nghĩ này sinh ra đằng sau giống như cỏ dại bình thường lan trăng hẳn ra vung đi không được chém chi không rước khi vùng vây dây chết lôi long rốt cục nỏ mạnh hết đà hóa thành du tán lôi mang đạo thứ chín thiên lôi lại chậm chạp chưa từng rơi xuống ngay tại lúc rảnh rỗi này tiêu bạch đối với trên đỉnh đầu nguy nga thiên môn làm như không thấy ngược lại túi đầu nhìn về phía hoàng thành nào đó một nơi mặc dù nơi đây bị một đoàn huyền hoàng chi khí bao phủ nhìn không rõ ràng nhưng hắn lại có thể đại khái đoán ra bên trong ngay tại phát sinh cái gì không có gì hơn là rút tuổi dưới đáy nổi hoặc là lựa cháy đổ thêm dầu sự tình tiêu bạch nhẹ giọng lẩm bẩm trước kia cùng từ bắc du lịch nói chuyện p i ế m thời điểm, hắn nói một câu. dưới gầm trời này người xuất thân sẽ khác nhau vậy cũng là mệnh có thể trừ đầu g ó c không dùng được lại có mấy cái thần ốc chấm rất tán thành lao tổ tông chấm bình thường sưng hâu ngươi một tiếng lao tổ tông ngươi liền thật đem chấm xem như là hài đồng ba tuổi nói đến đây tiêu bạch giật giật khoe miệng vậy ngươi cũng q u á đánh giá cao chính mình cũng q u á đánh giá thấp chấm tiêu bạch trên mặt nổi lên cười lạnh dường như nói một mình lại như là cùng thiên địa mà nói năm đó chấm đã từng hỏi phụ hoàng một vấn đề tại sao phải có hoàng đế không biết dân gian khó khăn phụ hoàng trả lời ta nói có hai loại nguyên nhân một loại là biết mà cố ý giả bộ như không biết một loại khác là thật không biết cũng chính là trên sử sách thường nói hôn quân chấm hỏi ra sao n g u y ê n do phụ hoàng trả lời nói trừ những cái kia bản thân bất thành khí hoàng đế bên ngoài còn có rất nhiều bị hạ thần che đậy hoàng đế có thể đứng ở trên miếu đường nhóm người kia cơ hội là khắp thiên hạ người thông minh nhất bọn hắn liên lên tay lửa gạt một cái lớn ở thâm cung phụ nhân c h i thủ hoàng đế cũng không tính việc khó gì lúc này trên màn trời đã không nhìn thấy nửa điểm mây đen phóng tầm mắt nhìn tới đều là minh mông tử vân cùng quần quận từ khí thiên môn đứng ở trên đó rộng lớn uy nghiêm tiêu bạch đối với cái này làm như không thấy mỉm cười nói chậm tự cho là chính mình là người trước b i này, này, đơn giản là sợ chính mình gánh vác liên quan sợ hậu thế sách sử nói bọn hắn hủy đại tể thiên hạ giang sơn thiên hạ thái bình là bởi vì chư chính doanh hướng thiên hạ đại loạn cũng là bởi vì hoàng đế ngu ngốc thật sự là làm thần tử tốt giáp tâm a thần tử không thể tin tiêu bạch thật dài phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi thu lại trên mặt tất cả biểu lộ Ánh m ắ tiêu trở nên k n n bạch lần này vi phạm phụ hoàng nguyện vọng vi phạm cả triều văn võ ý nguyện một mình lấy dùng thiên tử khí vật thậm chí không tiếc thương tới đại tề nền tảng lập quốc là bởi vì đau dài không bằng đau ngắn lúc này lấy dùng t h i ê n tử khí vận thương tới đại tề nền tảng lập quốc không giả nhưng nếu như lâm vào mấy năm liên tục nội chiến thương với đất nước bản càng sâu coi như may mắn đã bình định bây giờ tam phiên c h i l o ạ n đại tề cũng thuê tất yếu nguyên khí đại thương nói không c h ứ n g s a u xây liền sẽ thừa dịp này thời cơ hưng binh xuôi nam một lần nữa nhập chủ trung nguyên cho nên tiêu bạch làm ra một cái cực kỳ lớn gan lựa chọn lấy dùng t h i ê n tử khí vận thành tựu tại thế tiên nhân c h i tư bây giờ thu diệp đã là trọng thương vụ phụ hoàng trong tay đương đại lại có người nào có thể cản hắn cho đến lúc đó tiêu cẩn thu diệp mục đường chi đầu người trên cổ chẳng phải là vật trong túi của hắn bởi vì cái gọi là rắn không đầu không được chỉ cần giết ba người này các nơi phản quân chắc chắn sẽ lâm vào nội loạn đến lúc đó đại tề phát binh có thể bình nội loạn bất quá là tiện tay mà thôi về phần tiêu thận đám người mê hoặc hắn chỉ là ra vẻ không biết sau đó thuận thế mà làm thôi đợi cho hắn công thành đằng sau cái thứ nhất chém giết người chính là vị này trần trừ tiêu thị lao tổ tông tuyệt không thể để đại tề triều đình dẫm vào năm đó kiếm tông vết xe đổ bất quá trước đó hắn vẫn là phải chống đỡ cuối cùng này một đạo thiên lôi khiêng đến bên dưới thành cựu cử thế vô địch tiên nhân chi tư khiêng không xuống vạn sự đều yên Tiêu b ạ cũng n g liền vào lúc này tiêu thận lạnh nhạt nói bạch ly âm đến lượt ngươi xuất thủ là trên đỉnh đầu toàn này thiên địa đồng lô bên trong thêm vào một thanh củi đốt c h i ệ t để đoạn đi tiêu bạch một chút hy vọng sống nếu là đợi cho lượt thiên kếp thứ chín hạ xuống Tiêu bạch có chết khó hay không n mà li âm vẫy tay tháo một cái từ trong tay h á o bay ra hai ấn theo thứ tự là lôi đình đều tư p h ụ tỷ cùng thần tiêu ấn này hai ấn đều là đứng hàng đạo môn tiên gia ấn tỷ hàng ngũ lại cùng là lôi pháp tri ấn hoàn toàn thiên lôi bất kể như thế nào ấ n chứa thiên đạo như thế cuối cùng vẫn là lôi pháp tri thuộc đạo môn lấy lôi pháp vi tôn cũng là bởi vậy mà đến giờ này k h á c này đem hai phe này ấn tỷ dùng tại nơi đây không gì thích hợp hơn làm ít công to bạch li âm túi đầu nhìn về phía hai phe ấ tỷ phun ra một ngụm trọc khí nhẹ nhàng nói ra t r ự chương giác nói c o ta biết, c h u quá một trăm chín mươi mốt có một kiếm tên thiên tử kiếm chương một trăm chín mươi mốt có một kiếm tên thiên tử kiếm khi ế n c hai o hắn không dám mảy có y gì đâu. k h hai phe ấn tỷ lên không đằng sau hắn đưa mắt nhìn lại lần đầu tiên sinh ra một loại tên là hối hận cảm xúc lúc này tình thế có thể nói là nghiêm trọng tới cực điểm hắn vừa mới mắt thấy tất cả mọi chuyện phát sinh tự nhiên biết rõ bạch ly âm muốn làm gì hai phe này ấn tỷ đều là đã phi thăng thành tiên đạo môn tổ sư chuyển xuống nói là tiên gia bảo vật cũng không đủ bạch ly âm muốn lấy hai phe này ấn tỷ làm t u ổ i đốt trợ lực thiên kiếp làm thiên kiếp vi lực nâng cao một bước mà hắn không biết là hôm nay thiên kiếp vi lực cơ hồ có thể so sánh với cơ hồ không ở trong nhân thế xuất hiện thứ mười lôi thiên lôi hình phạt một chuyện nghe huyền diệu khó giải thích phản phu tục tử chỉ cảm thấy là trong truyền thuyết thần thoại tiên gia s ự tích mỗi khi gặp có tinh quái hóa hình liền sẽ có thiên lôi rơi xuống có thể bạch ly âm làm đạo môn bên trong giỏi về người vọc khí lại là am hiểu sâu trong đó mạch lạc người trong đạo môn chứng đạo phi thăng muốn dễ dàng rất nhiều chính là ở chỗ người trong đạo môn tựa như trong triều đình q u a n văn chỉ cần dự thi khoa cử liền có thể cá chép hóa rồng khoa cử tuy khó nhưng không có lo lắng tính mạng giống như năm đó đạo môn già trưởng giáo tím bụi phi thăng chẳng những không có thiên lôi rơi xuống ngược lại là trời ban điểm lành thiên môn mở mà như là kiếm tông b ọ n người tựa như là quân nhân không có khoa cử đầu này mượn núi trung nam làm lối tắt lên làm quan có thể đi chỉ có thể một đao một thương góp nhặt chiến công một cái sơ xẩy liền có bỏ mình chi lo về phần tiêu dục chỗ đi chi lộ lại là một đầu gặp may chi lộ tựa như nạp quên người làm quan được ban cho đồng tiến sĩ xuất thân may mắn leo lên địa c á t chỉ là con đường này tuyệt không thể tùy tiện bắt trước tiêu bạch tùy tiện bắt trước dĩ nhiên chính là dẫn tới thiên đạo tức giận hạ xuống không kém hơn thượng quan tiên trần cựu trọng lôi kiếp về phần tiêu bạch có thể hay không bỏ mình còn phải xem láo thiên ý tứ tiêu thận cười nói cái này đầy đủ tiêu bạch không phải năm đó đại thế t r o người n g tiêu dục dưới gầm trời này liền không có tất không thể thiếu người thiếu đi hay thiên hạ hay là thiên hạ thương thiên hay là thương thiên bạch ly âm đối với cái này không có quá nhiều dị nghị thương thiên ở trên đừng nói là trong nhân thế còn chưa chứng đạo tu sĩ chính là những cái k i a đã chứng đạo phi thăng trên trời thần tiên tại lồng lộng thiên đạo trước mặt cũng đồng dạng muốn túi đầu xoay người chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thọ cùng trời đất thiên tiên mới có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa thế nhưng là loại nhân vật kia không có gì hơn đạo tổ phật tổ nhưng vào lúc này màn trời tái sinh biến hóa nhan sắc một lần nữa chuyển thành màu đen mà là tím đến cực hạn tím đen tri sắc giữa thiên địa không còn nửa phần tiếng sớm tính mịch một mảnh lúc đầu đạo thứ tám thiên lôi liền đã như có linh tính không phải là thuần túy tự vật càng không nói đến còn tại đạo thứ tám thiên lôi phía trên đạo thứ chín thiên lôi cùng đạo thứ mười thiên lôi nguyên bản nguy nga thiên môn lại lần nữa dài cao hơn trượng trong đó ẩn ẩn có lôi quang màu tím lấp lóe chỉ là đạo lôi quang này không có nóng lòng rời đi thiên môn mà là như là một đầu dấu tại trong h u y ệ t động băng lanh r ắ n đ ộ n an tĩnh nhận nút lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên môn bên ngoài tiêu b ạ c h t h ư ợ n h ư là thợ săn ngay tại tùy thời mà đ ộ n g thiên lôi chậm chạp chưa từng rơi xuống nó lúc rơi xuống ở giữa càng muộn ẩn chứa uy thế cũng liền càng lớn đạo môn không tiếc đại giới đem bạch ly âm để ở đây giáp tâm hại người chỗ chính tự l ầ m bẩm lâu cực tất thua lâu cực tất thua à. tiêu t h ậ n nhìn về phía một màn này trên mặt tuy có nghiền ngẫm ý cười nhưng là trong hai mắt lại là hờ hưng một mảnh băng lanh vô tình hắn bất quá là một người ngoài cuộc đều có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lớn lao như thế như vậy thân ở cục đúng tiêu bạch lại nên như thế nào hứng đ ố i chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết tiêu bạch nâng lên kim thân tay phải lúc trước lấy tay c h è o chống tin ê lôi lúc này trên tay phải cháy đen một mảnh vẫn còn vô số nhỏ bé điện mang q u a n quẩn như chuẩn bị châm nhỏ không ngừng rót vào hắn kim thân hắn mặt ngoài nhìn như bình yên vô sự hắn lại lần nữa n g ử a đầu nhìn lên trời tổ phụ của hắn đại tề thái tổ cao hoàng đế tiêu dục phi thăng trên trời phụ thân của hắn đại tề thái tông văn hoàng đế tiêu huyền hồn về cựu ưu tôn ba đời chỉ còn lại có hắn còn lưu tại nhân g i a n bây giờ hắn là đại tề hoàng đế giữ vững đại tề cơ nghiệp đây là hắn phải làm đến cũng là nhất định phải làm được sự tình ai cũng không có khả năng ngăn hắn cho dù là thiên đạo cũng không được phụ hoàng rời đi đế đô thời điểm mang đi tổ long thủy hoàng đế lưu lại chuyển quốc tỷ nhưng lưu lại bản triều thái tổ hoàng đế thiên tử tri kiếm năm đó thượng quan tiên trần nên chiến cuối cùng một đạo thiên lôi sử dụng chi kiếm là chu tiên sử dụng chi kiếm đạo là kiếm tam thập lục hôm nay tiêu bạch có một kiếm tiêu huyền không có học phụ thân tiêu dục thiên tử kiếm mà là học được tổ phụ tiêu liệt quần ý tiêu bạch cũng là như thế không có học phụ thân tiêu huyền quần ý một lần nữa cầm lên tổ phụ tiêu dục thiên tử kiếm thiên tử kiếm là thứ dân kiếm chư hầu kiếm thiên tử kiếm các loại ba kiếm đứng đầu thiên tử kiếm cũng là đương đại duy nhất có thể cùng chu tiên chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong chi kiếm ở đây sống chết trước mắt thời khắc tiêu bạch đúng là làm ra một cái tất cả mọi người không ngờ tới lựa chọn Thu hồi cao trăm trượng hồi cao bất hủ kim thân khôi phục bản thân, tại bản làm ồ n lộng thiên môn cùng g trời tử khí phía dưới, c đầy n nhỏ như kiến. g lộ ra nhỏ bé như sâu kiến. Bất hủ bé Bất sâu k i thân, làm áp đảo phật môn tứ đại kim thân phía trên thần đạo kim thân lấy trường sinh bất hủ chi ý không thua gì tiên nhân thân thể tiêu bạch chính là bởi vậy mới có thể không mượn nhờ bất luận cái gì bảo vật liền chống đỡ trước tám đạo thiên lôi bất quá tiêu bạch dù sao không so được tiêu d ù trải qua liên tục tám đạo thiên lôi tàn phá đằng sau đã là lung lay sắp đổ lại duy trì một cái chỉ có bề ngoài cái thùng rỗng đã lại không ý nghĩa thực tế khôi phục bản thân tiêu bạch lư đứng ở không trung đưa tay rút ra bên hông tri kiếm ánh mắt kiên nghị thẳng đến lúc này tán đi rộng rãi kim thân đằng sau hắn m ư i ý thức tới tuyết rơi thiên thời biển hóa nguyên bản đầy trời mưa to không biết tại khi nào đúng là biến thành bông tuyết bay là t ả mà rơi trừ cam tuyển cung vị trí bởi vì thiên môn mở rộng mà không đ ô n g tuyết rơi xuống bên ngoài chung quanh các nơi đều đã có đ ô n g tuyết rơi xuống trên ngói trên mặt đất dần dần gặp bạch tiêu bạch hai mắt nhắm lại trong tay thiên tử kiếm thân kiếm trong c h è o như nước gần như có thể cải bóng ra bóng người về ngoài bao phủ một tầng mịt mở kim quang sau đó tầng kim quang này bắt đầu hướng bốn phía tầng tầng mịt mở kim quang sau cuối cùng quay về cái kia một mảnh trong lôi vân màu tím lôi vân phía trên một đạo màu tím đen lôi quang rốt cục nhô ra thiên môn khoan thai tới chậm lôi vân phía dưới tiêu bạch chu trên thân dưới có cựu long dây dưa giống nhau chuyển quốc tỷ bên trên cựu long đầu mối then chốt lúc trước liên tiếp đối cứng tám đạo thiên lôi chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thiên lôi bởi vì cái gọi là đi trăm dặm thì chín mươi dặm cũng chỉ là nửa c h ặ n g đường thành bại ở đây nhất cử nếu là thành hắn liền có thể lấy sức một mình xoay chuyển tình thế tại đã đổ đỡ cao úc tại xe nghiêng ghi tên sử sách nếu là bạn không nói gia cúc như thế nào tính mệnh cũng là đáng lo thành bại một đường. sinh tử một đường thật là cách nhau một đường tiêu bạch chậm rãi giơ lên trong tay thiên tử chi kiếm tay áo phiêu riêu nhất kiếm phá thiên lôi đang tiết lộ chương một trăm chín mươi hai một kiếm này sao mà chán có thay chương một trăm chín mươi hai một kiếm này sao mà chán có thay tiêu thận đ ố n g nhiên nói ra tới bất quá đạo thiên lôi này lại có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài không còn nếu m u ố n tượng bên trong như vậy núi như núi chi thô thậm chí có thể bao trùm toàn bộ hoàn thành ngược lại là rất nhỏ giống như vừa mới tại lôi pháp bên trên đăng đường nhập thất tu sĩ lấy thuật pháp dẫn xuống chi lôi bất quá đạo này cực nhỏ thiên lôi đồng thời cũng là thật dài nối liền đất trời xa xa nhìn lại tựa như một đầu màu tím đen dây dài tại chầm chầm hạ xuống bày biện ra tím đen màu sắc trên bầu trời nhộn nạo lên từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy kịch liệt g ậ n sóng không cực hạn tại đế đô thành hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng khuyết tán mà đi toàn bộ hoàng thành vì đó rung động c ộ n minh đầy trời tuyết lớn phiêu diều không chừng tiêu bạch cười to nói vũ tổ từng nói nhân sinh trăm năm không có trường sinh bất diệt người một lần đến sinh tiếp phủ du vô thưởng cuối cùng cẩn tận tiêu bạch không có tiên tổ bệ n g ễ sinh tử phong khoáng khí phách nhưng lại muốn hướng th là muốn không phải là cầu một kiếm này thiên tử kiếm cái gì gọi là chi thiên tử kiếm thiên tử chi kiếm lấy thiên hạ quốc khí làm kiếm chế lấy n g ũ hành luận lấy hình nước mở lấy âm dương cầm lấy x u â n hạ đi lấy thu đông thẳng chi vô địch nâng chi vô thượng án chi không bên d ư ớ i vận chi vô bảng bên trên quyết phủ vân bên d ư ớ i tuyệt địa k ỳ đây là đạo môn trang tổ lời nói hậu thế nho môn sử dụng do nho môn khôi thủ phương gì truyền thụ cho ngoại tôn tiêu dục lại do tiêu dục chuyển cho tiêu thị tự tôn tiêu bạch chậm rãi g i lên trong tay chi kiếm mỗi một cái động tác đều vạn phần gian nan tựa như lấy phảm nhân chi lực thôi động sân h ạ c vô cùng c h ậ một r một nước một một n một một người đại thể khí số cường thịnh như mặt trời ban trưa tuy có hao tổn nhưng vẫn như cũng là vô cùng to lớn xa không phải một người một chỗ có thể so sánh với một chỗ người đông bắc thảo nguyên nguy quốc người trước phân đi đại tề rất nhiều khí số biến hóa để cho bản thân sử dụng một tông môn người đạo môn kiếm tông đạo môn có ngàn năm nội t ì n h nó khí số như là vực sâu biển lớn sâu không lường được bây giờ càng là giống như mặt trời giữa t r ư a khí tượng trái lại kiếm tông thì là mạng sống như treo trên sợi tóc không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục nguyên khí một nhà một họ người đồng khí liên tri như sơn nhạc ngụy quốc ngũ đại thế gia bây giờ đã hiện ra tách rời băng tích chi thế diệp g i a mộ dung gia nhìn về phía đạo môn khí số tiệm thịnh công tôn ra trường gia thì là cùng kiếm tông tại trên một con thuyền khí số ảm đạm về phần thượng con gia thu k năm đó tiêu dục định ờ i đ đỉnh thiên hạ lúc khí số chi thịnh cơ hồ đã đạt đến một người có thể so với một nhà một chỗ siêu phạm hoàn cảnh lúc này tiêu bạch khí số ảm đạm không chừng chính như ngay sau đó tình cảnh sinh tử một đường nếu là sinh khí số tự nhiên do tắt đèn chuyển thành minh nếu là chết tự nhiên là khí số đã hết hạt u y ê n ngửa đầu nhìn về phía tiêu bạch trong tay m ộ t kiếm sợ hai than nói quả nhiên là thiên tử chi kiếm nâng chi vô thượng án chi không dưới thiên tử kiếm lao nhân mùi mùi m ã i thôi nói lần trước nhìn thấy kiếm này hay là tại đại giang bên bờ thái tổ hoàng đế linh đại quân chia làm hai đường chỉ huy xuôi nam quá lớn sông k h ắ c tương phản giang đô không đánh mà hàng đóng đô một trận chiến đại hoạch toàn thắng sau trận chiến này chính đế đại thế đã đi nhường ngôi t h á i vị đại trịnh văn quốc đại tề l ậ quốc đại trịnh vì sao mà chết tại lao phu xem ra triều đình này thoạt nhìn là hoàng đế triều đình nói cho cùng vẫn là cái này hơn mười vạn văn võ đại thần triều đình đại trịnh vong không phải một câu hoàng đế thích việc lớn hám công to liền có thể nói còn nghe được những quyền quý này công khanh bọn họ là khó từ tội lỗi trước đây ít năm lao phu không tại triều đường có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nguyên nhân ngược lại là đem so với di vang thấu triệt hơn chút trên triều đình người người tranh lợi miệng đầy bách tính lê dân cùng giang sơn xã tắc sau lưng lại là bẻ cánh đấu đá phàm là tại ta chuyện bất lợi mặc kệ hữu í c h với đất nước hay là hữu í c h tại dân đều muốn phản đối khó được có mấy cái có thể làm đều muốn xa lánh cho người khác đứng ở đạo đức phía trên chỉ trích với mình lấy không câu n g ệ tiểu tiết là che giấu kết đảng một chuyện lấy tên đẹp quân tử bằng hữu mà không đảng nhưng vô luận như thế nào tô son chắc phấn nói cho cùng chính là kết đảng hai chữ mà thôi tự nhận bình nguyên niên đằng sau hàn đảng đã vong nhưng vì sao trên triều đ ỉ n h hay là đảng tranh không chỉ chỉ vì kết đảng tất nhiên mưu lợi riêng mưu lợi riêng tất nhiên p h ả i dị không phải ta đồng đảng tức ta từ địch chỉ biết tiềm tảng không biết vì nước lớn ở nội đấu ngắn tại trị quốc đây cũng là đảng nhân sĩ tộc cái gọi là chúng chính doanh hướng Bất quá là một đám hủ nho ngồi tại trên triều quá đám là mà đỉnh, hủ nho khen khen ngồi nói, nói sĩ tộc môn phiệt chi tiêu vong chính là chiều hướng phát triển mộ dung huyên mưu toan liên hợp giang nam sĩ tộc lật út thiên hạ cử động lần này chính là làm điều ngang ngược nhất định thiên lý năng dung những n à y hại nước hại dân môn phiệt thế tộc sớm nên theo đại trịnh c h ế t c h u n g hàn g tuyên nhìn về phía tiêu bạch đáy lòng phát lên mấy phần hy vọng có lẽ tiêu bạch chân năng công thành cũng k ó nói kể từ đó tình thế nguy hiểm lập giải mặc dù chỉ là trị phần ngọn mà thôi nhưng liền cục thế trước mắt mà nói cũng đã là đầy đủ tiêu bạch chu vờn quanh chín con rồng vàng càng sắc sỡ l ó a mắt dần dần do lúc trước hư h ả o ngưng thực mà tiêu bạch cả người càng là từ trong ra ngoài chạy ra nồng đậm huyền hoàng sát chạch quanh thân từng viên khiếu h u y ệ t sáng lên trong đó từng tôn thân thần thành tích có thể thấy được bất quá những ngày thân thần cũng không ý thông chư t h i ề n mà là lựa chọn cùng từng đạo khí vận nối liền cùng một chỗ tiêu bạch trong đôi mắt hai màu trắng đen dần, dần dần rút đi bị bao phủ lên một tầng nồng đậm màu huyền hoàng cao xa mà bình tĩnh tiêu thần nụ cười trên mặt không biết tại khi nào đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có nghiêm túc nghiêm trọng mà bên cạnh hắn bạ chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh tiêu thận trầm giọng nói thiên tử kiếm năm đó tiêu dục chính là dùng một kiếm này chém giết danh s ư n g tinh thông tam giáo nghĩa lý phó t r ư ở n tiêu thận trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi nhẹ dọc lập lại một kiếm mà thôi bạch ly âm trầm giải nói ra thượng quan tiên trần cũng là bởi vì kiếm này mới có thể vất lạc tiêu thận ngữ khi âm trầm thời điểm đó tiêu dục quả nhiên là cử thế vô địch liền xem như ngày sau lúc thành bất hủ kim thân chứng đạo phi thăng tiêu dục cũng chưa chắc có thể địch qua tay cầm thiên tử kiếm tiêu dục không nghĩ tới tiêu bạch đúng là dấu diếm ta nhiều năm như vậy mặt ngoài đi theo ta tu tập kiếm tông kiếm đạo. bạch ự c ly i là tu âm than thở nói đúng là bị ta bất hạnh nói chúng chúng ta tính sai tiêu thận hư lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói hiện tại nôn chi thắng bại nửa câu nói sau hắn cũng không nói ra miệng nôn chi còn sớm tiêu bạch thần sắc hở hữu trường kiếm trong tay rốt cục hoàn toàn dơ lên một thanh đã là hữu hình cũng là vô hình chi kiếm kiếm thủ bắt nguồn từ đế đô mũi kiếm rừng ở gian g đô lấy trung đô cùng bắc đô làm kiếm ngạc hai bên ngang qua hơn phân nửa cái thiên h ạ sao mà tráng quá thay chương một trăm chín mươi ba cơ quan tính toán t ư ở n g tận quá thông minh chương một trăm chín mươi ba cơ quan tính toán t ư ở n g tận quá thông minh một kiếm nằm ngang ở nhân gian sao mà tráng quá thay một lôi từ thiên môn mà đến lại là sao mà tráng quá thay cả hai c h ạ m nhau trên bầu trời dị tượng đột nhiên nổi lên cả tòa đế đô bầu trời trong một chớp mắt đều bị màu tím biển mây bão phủ tất cả mọi người chỉ cần ngần đầu liền có thể nhìn thấy cái này lù lù t r ắ n g lệ một màn màu tím trong biển mây ở giữa xuất hiện từng phương tròn trăm trượng to lớn tầng mây vòng xoáy vòng xoáy chậm d ã i chuyển động hướng bốn phía khuyết tán ra tầng tầng g ậ n sóng mãi cho đến cuối chân trời mới chậm d ã i biến mất tất cả mọi người bất luận tiên p h à m bất luận cao thấp đều tại thời khắc này ngửa mặt nhìn lên bầu trời tựa hồ đạo môn trong truyền thuyết tử khí đi về đông ba mươi trượng bất quá cũng như vậy tại trong tầm mắt mọi người một đường lôi quan tại tiêu bạch trên mũi kiếm điên cuồng bắn tung tóe khiến cho hắn thân hình không ngừng hạ xuống tuy nói nó bản thân cũng bị tiêu b nhưng vẫn cũng không đủ để hoàn toàn phá vỡ đạo tử lôi này vô số màu tím đen lôi quang dọc theo thân kiếm lan tràn mà lên chỉ là thiên tử kiếm chưa từng có nửa tiếng t i ế n g r u n g ngược lại là vang lên từng đợt n một ngạt như nổi trống thanh â m thiên tử không quỳ gối đế vương không cầu khẩn tiêu bạch khuôn mặt tại trong lôi quang màu tím bị chiếu dọi đến chiếu sáng r ạ n g rỡ mặt ngoài đạo thiên lôi này vẹn vẹn một đường cũng không như thế nào bao la h ù n g vĩ càng không có như thế nào để cho người ta cảm thấy kinh hãi lớn lao như thế thậm chí không bằng chức vài lôi như vậy hoa dạng nhiều lần ra hết thầy đều bình thản không có gì lạ thế nhưng là tất cả mọi người không gì sánh được rõ ràng. cái này một lôi đủ để thắng qua lúc trước tám đạo thiên lôi tổng cộng hơn nữa còn còn hơn đối mặt như thế thiên lôi liền xem như lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên cũng là trong khoảnh khắc hữu từ vô sinh hạ tràng có thể hết lần này tới lần khác tiêu bạch lại là đứng vững hơn nữa còn là từ chính diện đ ố i cứng đây cũng là tiêu bạch có can đảm nói thiên hạ không người có thể địch lực lượng cùng thực lực k h ô n g bố như thế thực lực bất luận cái gì một người tu sĩ đều sẽ cảm giác đến không đáp tồn tại ở thế gian mà là hẳn là thuộc về trên trời cho nên lúc này tiêu bạch thiên lý nan dung hạt tiên trên mặt hiện ra một loại không thể làm gì lạnh nhạt và bình tĩnh nhẹ dọn thở dài được ăn cả ngã về không a cả hai lẫn nhau đ ấ u sức tiêu bạch thân hình không ngừng hạ xuống cuối cùng rơi xuống phía trên đại địa đại địa rung động tiêu bạch dưới chân phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất toàn bộ trong nháy mắt đổ sụt hạ xuống mười trượng có thửa có thể thấy được đạo thiên lôi này là như thế nào chi nặng lại có sau một lát tiêu bạch cả người thân hình đều bị nuốt hết nhập lôi quang bên trong không thấy tung tích chỉ là thiên tử kiếm to lớn khí tức vẫn là bao phủ khắp cả hoàn thành để người ta biết tiêu bạch cũng không bỏ mình tiêu thận dường như tự hỏi lại như là tại hỏi thăm bên cạnh mình bạch ly âm giết chết được sao bạch ly âm cười khổ nói nhắc cổ ba mạc kiệt trước tiên không thể giết chết lại sau này liền khó khăn tiêu thận hỏi chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn cùng nói khoanh tay đứng nhìn chẳng nói là hữu tâm vô lực bạch ly âm nhìn lên trong bầu trời dị tượng đ á n g chát nói ra thiên đạo như thế nào tiêu bạch như thế nào chúng ta có thể làm cũng chỉ có nhìn xem căn bản không có bất luận cái gì nhúng tay chỗ trống nếu không chính là thai bay vạ gió hạ tràng tiêu thận t r ù n g điệp hư lạnh một tiếng vậy lao phu liền rửa mắt mà đợi nhìn xem tiêu bạch đến cùng có bao nhiêu đạo hạnh đến tột cùng có thể hay không trở thành cái thứ hai tiêu d ụ thoại âm rơi xuống chỉ gặp một đạo to lớn kim quang bắt đầu đi ngược dòng nước sau đó màu tím đen lôi quang bắt đầu liên tục bại lui như là một đầu từ trên chín tầng trời rủ xuống tới dây câu hướng lên về kéo kim quang liên tiếp mà lên cất cao mà lên bất quá đạo kim quang này càng lên cao nó kéo lên tốc độ cũng liền càng trượm dần dần bắt đầu ngưng trệ không tiến cả hai bắt đầu bày biện ra bất phân thắng bại rằng có trạng thái tại tiêu thận đám người trong tầm mắt tựa như hai đầu màu sắc khác nhau dây nhỏ tương liên giữa thiết địa đã là tương liên cũng là giữ lẫn nhau bạch ly âm nhìn về phía một mặt này ánh mắt phức tạc núp ở đạo vào trong tay áo bàn tay run nhẹ nhẹ ch chính vì nhân gian cực số cái này thứ mười lôi vốn cũng không phải là nhân gian nên cũng có v ợ n nếu như ngay cả đạo thứ mười thiên lôi đều không làm gì được hắn vậy chúng ta liền thật không thể ra sức tiêu thận tựa hồ có chút nổi nóng tại không ngừng rơi xuống tuyết lớn dứt khoát là hai tay h á o l ắ p một cái đem đ ầ y trời tuyết lớn một lần nữa nắm nâng hồi thứ chín thiên trí thượng nếu là lúc bình thường h ắ n vị này lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên cũng không trở thành như vậy tâm cảnh hỗn loạn chỉ là tận mắt nhìn đến màn này tình cảnh đằng sau dù hắn cũng rất khó làm đến thờ ơ lòng yên tĩnh như nước hổ gió qua lên vận sóng bạch ly âm thở dài một tiếng dù sao cũng là một nước c h i chủ như thế nào dễ dàng như vậy tính toán chúng ta có chút chắc hẳn phải như vậy tiêu thận quay đầu liếc mắt tràn đầy b i quan bạch ly âm h ư nhẹ nói chưa chiến t r ư ớ c tang d i ệ t uy phong mình chứng trí khí người khác cái này một lôi đằng sau tiêu bạch kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thường bây giờ không có ngoại lực tương trợ tiêu bạch còn có thể có cái gì làm bạch ly âm giữ im lặng hai tay nắm thật chặt quyền tiêu thận tự đủ hết thể liền nhìn tiêu bạch có thể hay không chống đỡ đạo tiên h lôi này k h i ê n không xuống vạn sự đại cát bất quá kết quả nhất định để tiêu thận thất vọng như vậy giữ lẫn nhau dòng ra thời gian một nén nhang đằng sau Đạo thiên lôi này tán ừ đầu đ đi tiêu bạch thân hình lại xuất hiện ở giữa không trùng kim quan rặng rỡ nhìn không ra nửa phần xu hướng suy tàn tiêu thật gắt gao tiếp cận một màn này cắn răng nói làm sao có thể làm sao có thể hắn lúc trước sở dĩ giật dây tiêu bạch hấp thu thiên tử khí vận ngưng đúc bất hủ kim thân là liệu định tiêu bạch dù là thành tựu bất hủ kim thân cũng bất quá là cái nửa v ờ i căn bản không có khả năng chống đỡ đạo kinh này qua bạch ly âm châm tủi lửa đằng sau thiên lôi coi như có thể miễn cưỡng chống đỡ tiêu bạch cũng chỉ còn lại nửa cái mạng căn bản không sức tái chiến cho đến lúc đó tiêu bạch một thân tu vi cùng thiên tử khí vận đều sẽ đổ vì người khác làm áo cưới trở thành h ắ n tiêu thận vật trong bàn tay đây cũng là hắn chứng đạo trưởng sinh căn bản chỗ thiên k i ể n tiêu bạch đi khiêng trường sinh tiêu thận sự thật cũng như hắn sở liệu tiêu bạch bất hủ kim thân căn bản khó mà bằng được tiêu dục trải qua mấy chục năm lắng động bất hủ kim thân tại ngạch kháng trước tám đạo thiên lôi đằng sau liền đã không đáng kể lại đi ngạch kháng đạo thứ chín thiên lôi đã làm miên tưỡng càng không nói đến là nâng cao một bước đạo thứ mười thiên lôi thế nhưng là hắn không ngờ tới chính là tiêu bạch cũng có dấu một tay trừ bất hủ kim thân bên ngoài còn có thiên tử một kiếm tương kế tự kế thuận thế mà làm vô cùng đơn giản tám chữ đây là tiêu bạch nhu đồ lấy nguyên bản tiêu bạch tu vi không đủ để trèo chống tiêu bạch khống chế thiên tử kiếm chỉ là hấp thu thi t bạch ly âm lẩm bẩm nói nhân định thắng tiên a tiêu thận hung hăng nắm chặt thanh xương diện mục dữ tận nói tốt một cái tiêu bạch à đúng là lửa lao phu hai mươi mấy năm bạch ly âm quay đầu mắt nhìn sau lưng diếm cạn nói khẽ một mạch quá rõ thần phù công hiệu còn lại nếu là hiện tại liền đi gắn liền với thời gian không mượn nếu như trở đến thần phù công hiệu thoáng qua một cái nơi đây miệng giếng liền biến thành có thể ra không thể vào hai người chúng ta liền lâm vào tuyệt điệp tiêu thận trầm n g â m không nói sắc mặt t ạ m đạm không rõ chương một trăm chín mươi b ố phản lầm khanh khanh tính m ệ n h chương một trăm chín mươi b ố phản lầm khanh khanh tính m ệ n h trải qua thiên lôi tàn phá đằng sau cả tòa cam tuyển cũng tổn hại nghiêm trọng thậm chí hoàng thành cũng nhiều có hại hỏng bất quá rốt c ụ c vẫn là chống đỡ đạo thiên lôi này bạn cảm thấy có thể bung l ò n g một hơi hàn tuyên bỗng nhiên lần nữa nhữ mày như là đã vượt qua thiết tiếp vì sao trên đỉnh đầu tiếp vân chậm chạp không tàn đi hết chẳng lẽ là muốn tiêu bạch hiện tại liền phi thăng trên trời không đối càng ngưng thực trong thiên môn tử khí mờ mịt bốn đạo cổ sáng từ cao không thể tính bằng lẽ thường trên bầu trời ẩm v a n g g á n g lâm nhân dân gian phân loại tại đông nam tây bắc tứ phương thiên địa ẩm v a n g chấn động tại cái này bốn đạo cổ sáng hoặc là nói thiên trụ chống đỡ giới sừng sững trên màn trời hùng vĩ thiên môn càng phát ra rõ ràng nhưng là không giống với phi thăng như vậy muôn hình vạn trạng thiên địa cùng chúc mừng trước mắt thiên môn tràn đầy mây đen ép thành kiểm chế khí tức trong thiên môn có vô số lôi điện màu tím p u n trào tại những này từ lôi phía giới cho dù ngươi là thần tiên cảnh giới cũng muốn rơi cái kết quả thân tử đạo tiêu đương đại có ai có thể xưng được là tại thế tiên h nhân từ tiêu huyền b ỏ mình thu diệp trọng thương đằng sau chỉ có tân tấn tiêu bạch một người mà thôi bốn đạo thiên trụ sau khi rơi xuống đất thiên môn đặt chân tại trong nhân thế giờ k h ắ c này nhân gian trên trời tương liên tương thông sau một khắc có một đạo bất quá ba thước trưởng thiên lôi nô ra thiên môn tựa như một thanh hoàn toàn do thiên lôi đúc thành trường kiếm tại t ử khí vân giả vụ nhiều ở giữa b ệ nghệ thiên hạ n g quan sát thế gian hàn tuyên nhìn qua một màn này tuyệt vọng nói không đem như vậy không đem như vậy a hắn bắt đầu ho khan cơ hồ muốn ho ra màu nữa tại sao có thể như vậy tiêu thận thấy tình cảnh này nao nao đằng sau bắt đầu càn rỡ c ư ờ i to sân trọng thủy phục nghi vô lộ l i ề u ám hoa minh hữu i nhất thôn thật có thể nói là là tìm đường sống trong chỗ chết không nghĩ tới à, lần này thiên lôi cũng không phải là cựu trọng tiên kiếp mà là mười lượt thiên kiếp mới đối nếu là tăng thêm đạo môn thêm vào cây kia mới củi đó chính là mười một đạo thiên lôi tiêu bạch ngươi làm sao có thể không vong nguyên bản đã hiển lộ ra v ẻ tuyệt vọng bạch ly âm cũng là đầy mặt c h ấ n kinh c h ầ m tư sau một lát chậm g i i nói ra tiêu bạch lấy dùng thiên tử khí vận đúc thành bất hủ kim thân vốn là chuyện này tiên tự nhiên dẫn tới thiên đạo tức giận nếu không minh chính đi chẳng phải là thiên hạ đại loạn cho nên thương thiên muốn giết gà do khỉ tiêu bạch chính là con gà này mà hậu thế đế vương thì là khỉ cái gọi là đ ộ kiếp trừ thiên kiếp lôi hình bên ngoài còn có nhân kiếp mà nói năm đó đạo môn một vị tổ sư đ ộ kiếp vạn ta tới đến mức thân tử đạo tiêu đây chính là nhân kiếp lần này tiêu bạch đ ộ kiếp trên bầu trời kia theo thứ tự rơi xuống thiên lôi là thiên kiếp của hắn đạo môn chúng ta chính là nhân kiếp thiên kiếp nhân kiếp đều tới cựu trọng thiên lôi vốn nên là cựu tử nhất sinh chi ý bất quá nếu là thập trọng thiên lôi đó chính là thập tử vô sinh tiêu thận cười to nói đúng là như thế tiêu bạch nhìn tính và tính. tính tới lao phu tính toàn h ắ n tính tới quần thần không thể tin lại tuyệt đối không có tính tới thiên đạo vô tình trước vong tiêu huyền lại vong tiêu bạch đây là trời vong phụ tử các ngươi hai người bạch ly âm g ậ t đầu đồng ý nói tiêu dục tại lồng lộng thiên đạo trước mặt trốn đông trốn tây thậm chí cả không thể không lẩn thân tại mình lăng cầu diên hơi tàn hai mươi năm không phải là không có đạo lý tiêu huyền cùng tiêu bạch phụ tử nhìn không rõ đạo lý này chết không có chỗ trôn cũng hợp tình hợp lý đạo thiên lôi này không phải linh tính hai chữ có thể giải thích đã sinh ra thần ý cơ hồ cùng thiên thượng thần linh không khác không chỉ có kỳ hình g i n g kiếm nó tính tình cũng như một vị cao k h i ế t kiếm khách cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà là lẳng lặng chờ đợi tiêu bạch khôi phục khí cơ tiêu bạch ngẩng đầu nhìn đạo t i ê n lôi này thần thái khoáng đạt lạnh n đạt nói phụ du l â y đại thụ khả kính không tự lượng sau đó hắn cúi đầu nhìn lại mặc dù xa xa cách xa nhau nhưng vừa vặn nên tiếp hàn tuyên ánh mắt hàn tuyên gần như bất nhẫn lại nhìn bởi vì lúc đến bây giờ đại tề quốc vận đã hệ tại tiêu bạch một thân một người nếu là tiêu bạch bại cũng chính là đại tề bại chẳng lẽ thái tổ cao hoàng đế thái tông văn hoàng đế cùng bọn hắn những lao thần này mấy chục năm tâm huyết vất v càng là hàn gián mua tiêu thấy bạch đứng ở thiên lôi phía dưới nắm chặt thiên tử chi kiếm nhưng không có lần nữa giơ kiếm bởi vì một kiếm trước đó đã hao hết hắn tuyệt đại bộ phận khí lực nếu là lại cưỡng ép giơ kiếm khó tránh khỏi sẽ rơi vào năm đó thượng quan tiên trần kiệt lực mà chết hạ tràng thiên sách trong phủ ngụy vô kỵ có thể nói là tại trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua đại hỷ đại bi lúc này thần tình trên mặt phức tạp buồn vui đan sen hoặc là nói tự hỷ tự bi tiêu thật gắt gao tiếp cận tiêu bạch khẽ động k h o miệng phát ra một tiếng khinh thường cười nạo bất quá hắn rất nhanh liền mở to con mắt trên mặt lộ r a nghi hoặc vẻ khó hiểu tiêu bạch không có tiếp tục lựa chọn đối cứng thiên lôi mà là k h o á t tay trong tay thiên tử kiếm hóa thành lưu quang bay hướng thái m i ế u phương hướng giờ khác này không chỉ có là tiêu thận cùng bạch ly âm cảm thấy không thể tưởng tượng liền ngay cả hàn tuyên cũng mở to hai mắt tiêu bạch là muốn ngồi chờ chết hay là nói hắn có mặt khác không muốn người biết chuẩn bị ở sau tiêu thận cắn răng nói lão phu không tin không tin tiêu bạch còn có mặt khác chuẩn bị ở sau coi như chuyển quốc tỷ ở chỗ này cũng là vô dụng trừ phi là tiêu dục hạp h à m thay tiêu bạch chống đỡ đạo thiên lôi、này. bạch ly âm vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm nói thần tiên hạ phạm sao sau một khắc tiêu bạch thân hình lóe lên một cái rồi biến mất hàn tuyên không nhìn thấy tiêu bạch đi chỗ nào nhưng là ngụy vô kỵ thấy được ngụy vô kỵ thần sắc phức tạp nhìn qua trống rông xuất hiện ở trước mắt người lẩm bẩm nói b ậ y hạ tiêu bạch không nói gì nhưng là hắn dùng hành động của mình làm ra lựa chọn ở trên đỉnh đầu đạo thiên lôi kia hạ xuống trước đó tiêu bạch muốn trước giết chết tiêu thận cùng bạch ly âm tiêu thận đệ lại thanh sương cho kiếm như lâm đại địch điên quầng hấp thu khí cơ nhưng là lúc trước ngụy cấm một quyền thật sự là bạch ly âm sắc mặt nghiêm túc chầm giọng nói vần đạo rời đi huyền đ ô lúc trưởng giáo chân nhân tặng ta một kiếm sau đó hắn hít sâu một hơi lấy lòng bàn tay phải che ở trên mu bàn tay trái xoay người thở giải thi lễ mời kiếm thoại âm rơi xuống thương k h u n g pha thoái có kim quang v y xuống kim quang bên trong đầu tiên là nhô ra một đoạn kiếm tiêm tiếp theo kiếm tiêm hướng phía dưới rủ xuống phía sau thân kiếm từ kim quang bên trong chậm giải xuất hiện bạch ly âm tay trái hư nắm dường như ở trong tay có một thanh vô hình chi kiếm t r o n trượng pháp kiếm g i a n thế thành tiên kiếm rơi phản trần đạo tông chín đại pháp kiếm chi bảy tây huyền chủ sát chi kiếm tiêu bạch đứng c h ắ p tay đối với cái này thờ ơ mặc kệ buông tay hành động bạch ly âm không muốn nhiều lời chém bổ xuống đầu giữa thiên địa đầu tiên là tối s â m lại sau đó quét sạch phong tuyết màu bạch kim tây huyền pháp kiếm phá vỡ đầy trời tuyết lớn hạ lạc thẳng rơi đại điện tiêu bạch vẹn vẹn tiện tay chặn lại sau đó tại ngụy vô kỵ cùng tiêu thận kinh hại trong ánh mắt bạch ly âm tây huyền pháp kiếm chỉ là rằng co một lát sau đó liền hoàn toàn tan vỡ tiêu bạch thân hình l o i lên lúc xuất hiện lần nữa đã là tại bạch ly âm sau lưng bạch ly âm thân hình phiêu diêu không chừng quanh thân khí cơ bắt đầu tán loạn. Hắn đầu tiên là bụng của hắn bộ v ị vỡ ra toàn bộ hạ đan đ i ể n khí hải hóa thành hư vô sau đó lại là n g ự c bộ vị vỡ vụn thành từng mảnh t r u n g đan ruộng khí phủ cũng theo đó trốn vùi bạch ly âm hai mắt nhắm lại lầu mười tám phía trên danh b ấ t hư t r u y ề n lời còn chưa dứt trên mi tâm của hắn xuất hiện đạo đạo vết rách toàn bộ khuôn mặt cũng như như đồ s ứ xuất hiện khe hở do người không gì sánh được cuối cùng bạch ly âm mi tâm bộ vị biến thành một cái đen kị động trên đan đ i ể n tử phủ cũng theo đó phá thoái tam đại đan điền không còn cho dù là địa tiên tri thân cũng không thể không vong tiêu bạch chịu hai tay lãnh đạo nói tặc tử đang chém bạch ly âm thi thể ẩm vang ngã xuống đất chương một trăm chín mươi lăm loạn thần tặc tử đều là đáng chém chương một trăm chín mươi lăm loạn thần tặc tử đều là đáng chém đây chính là đ ị a tin ê lầu mười tám phía trên siêu nhiên cảnh giới lầu mười tám cùng lầu mười tám phía trên chỉ là hai chữ chi kém chẳng lẽ là cách biệt một trời tiêu thận đã cảm thấy tuyệt vọng coi như hắn tại đ ỉ n h phong thời điểm cũng không thể như vậy hời hợt phá vỡ tây n g u y ê n pháp kiếm sau đó một kiếm liền để một vị lầu mười sáu cảnh giới trở lên đại đ ị a t i ê n t h â n tử đạo tiêu Cũng、chi hắn hôm nay còn có thương thế tại thần ngụy cấm trước khi chết một q u y ề n quyền ý vẫn là lưu lại ở trên người hắn khiến cho hắn như phụ trọng núi căn bản chưa nói tới cái gì đình phong tiêu bạch chậm rãi giơ tay phải lên bàn tay ngón t r ỏ trên đầu ngón tay có một đạo cực nhỏ vết thương một giọt máu tươi từ đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống vừa rồi hắn lấy chỉ điểm một chút phá bạch ly âm tây huyền p h á p kiếm cũng không phải là hoàn toàn không tổn h a o gì chỉ là điểm ấy thương thế quả thực có chút không có ý nghĩa màu vàng tiêu bạch con ngón b ú n ra len ken một tiếng như tích thủy rơi vào mặt đá thanh âm thanh thúy váo tiêu thận lấy cơ hồ là mắt thường không thể gặp tốc độ đem thanh x ư ơ n g nằm ngang ở trước người khó khăn lắm ngăn trở tiêu bạch bấm tay bắn ra giọt máu thanh x ư ơ n g tiếng rung không chỉ dập dờn ra từng vòng từng vòng mắt trần g có thể thấy khí cơ gợn sóng tiêu thận giả nua ra mặt nhộn nhạo lên từng tầng từng tầng trên dưới chập trùng tựa như là bị gió nhẹ lướt qua nước hồ thổi nhăn mặt nước lên gợn sóng sau đó dần dần bình tĩnh lại tiêu thận trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi vẹn vẹn một kích mà thôi liền để hắn hơi kém cầm không được trong tay thanh sương tiêu bạch lãnh đạo nói tiêu thận người thân là ti tiêu thận gắt gao nắm chặt trong tay thanh x ư ơ n g không nói gì cũng căn bản nói không ra lời tiêu bạch xuề bàn tay ra hướng lên nâng lên một chút phản phất có một vần g mặt trời vàng nóng từ lòng bàn tay của hắn từ từ bay lên tiêu bạch nhìn về phía sắc mặt tái nhợt tiêu thận nói khẽ đi vòng này kim nhật lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ kia nhanh chóng phản phất trực tiếp tại tiêu thận ngực nổ bể ra đến tiêu thận miễn cưỡng dơ kiếm trước người đằng sau căn bản không có sức h o n g thủ thân hình hướng về sau ẩm vàng tối lụi từ trên trời sách phủ đến thừa thiên môn dòng g ã mấy dặm đường khoảng cách không biết bao nhiêu thành cùng đều bị tiêu thận phía sau lưng trực tiếp đụng nát. Cuối cùng, tiêu thận hung hăng ngã tại thừa thiên môn trước trên quảng trường tiếp tục đổ trượt ra đi gần trăm trượng khoảng cách tại bạch ngọc lắt thành trên mặt đất lưu lại một đạo phá thành mảnh nhỏ thật dài khe ránh tiêu thận nằm trên mặt đất nhìn lên trong bầu trời phiêu phiêu sái sái rơi xuống tuyết lớn hấp hối tiêu bạch đang muốn hoàn toàn tiêu thận tính mệnh nhưng vào lúc này trên bầu trời chậm c h ạ m không có động tác thiên lôi rốt cục bắt đầu đ ộ n g tiêu bạch quay đầu mắt nhìn trên trời bất đắc di chỉ có thể dừng lại động tác của mình chuyên tầm ứng đối đạo thiên lôi này sau một khắc một tôn cao trăm trượng bất hủ kim thân lần nữa như thế nhưng là không giống với lúc trước khí tức to lớn. lần này bất hủ kim thân khí tức toàn bộ nội liễm mà lại tại lồng lộng dưới thiên đạo lộ ra cực kỳ ảm đạm kiềm chế bốn từ khí tràn ngập tại đế đô phía trên bầu trời bởi vì thị giác nguyên nhân như từ nam b ắ c hai bên nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy cuối chân trời một vòng màu tím phản g phất là một chỗ tiên nhân mở mịn tiên cảnh trước đ ạ i châu bên i c ả n h một tòa không biết tên trên ngọn núi một tên i đạo nhân áo đen ngồi xếp bằng ngắm nhìn phương xa vệt kia màu tím tại bên cạnh hắn thì là đứng thẳng một tên nữ tử tóc trắng nàng đồng rạng nhìn về phía bên kia bao la hùng vi cảnh tượng cảm hắn nói như vậy thiết tiếp thu hú sau đó nàng nói tiếp đương đại c h ừ hấp thu thiên tử khí vận tiêu bạch đổi thành mặt khác bất kỳ một người nào chỉ sợ đều không có sống sót đạo lý ngươi nói tiêu thận có mấy phần thắng trần diệp bình tĩnh nhìn qua vệ kia màu tím thần s ắ c hơi có vẻ phức tạp đạo b à o tay hào dưới năm ngón tay vô ý thức nắm thành quả đấm hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẻ o nói thiên môn mở rộng không chỉ là bởi vì muốn hạ xuống vượt qua phạm trần tục thế thiên lôi cũng coi là phi thang dị tượng sẽ một mực tiếp tục đến thiên kiếp kết thúc mới thôi nếu là tiêu bạch có thể vượt qua thiên kiếp liền sẽ trực tiếp đi qua đạo này thiên môn tiến vào trên trời coi như không vào thiên môn cũng là cử thế vô địch tại thế tiên nhân băng trần thoáng có chút nôn nóng bất an nếu là bình thường nàng tất nhiên sẽ không như vậy dễ thân thai mắt thấy trận này trăm năm khó gặp thiên tiếp cảnh tượng đằng sau dù là nàng cái này lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên cũng rất khó làm đến thờ ơ không khỏi hỏi chẳng lẽ cứ tính như vậy trần diệp bình tĩnh giải thích nói đương nhiên sẽ không như vậy ngươi không nên quên năm đó đồng dạng cử thế vô địch thượng quan tiên trần là như thế nào chết bực này thiên lôi n h thế coi như tiêu bạch có thể chống đỡ cũng thế tất hội nguyên khí đại tướng là thắng hay bại hiện tại nói chỉ còn sớm nói đến đây trần diệp cười cười đương nhiên nếu như tiêu bạch trực tiếp chết tại thiên lôi phía dưới vậy chúng ta cũng b ấ t việc băng trần chấm r ã i hít sâu một hơi trần diệp tự nhủ hết thể liền nhìn tiêu bạch có thể hay không chống đỡ cuối cùng một đạo thiên lôi k h i ê n đến bên dưới đại tề triều đ ỉ n h có một vị tại thế thần tiên áp trợn trưởng giáo chân nhân trọng thương bế quan chúng ta thua không nghi ngờ k h i ê n không xuống tiêu bạch hóa làm cho bụi thân tử đạo tiêu đại tề triều đ ỉ n h thế tất đại loạn đó chính là cơ hội của chúng ta băng trần hỏi chẳng lẽ ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau chuẩn bị ở sau trần diệp mắt nhìn tên này đã là sư thúc của mình cũng coi như nửa cái thuộc hạ nữ tử trong lúc vui vẻ mang ra mấy phần trăm t r ọ n g nói có thì như thế nào không có thì như thế nào nếu thật binh bại như núi đổ đại hạ tương binh dạng gì chuẩn bị ở sau có thể ngăn cơn s ó n g giữ cái gọi là chuẩn bị ở sau trừ thừa thắng truy kích đơn giản chính là chạy trốn đường núi thôi băng trần hư lạnh một tiếng không nói gì trần diệp nhắm mắt làm ngơ bước về phía trước một bước từng bước lên cao chín bước đằng sau hắn đã là đứng ở trên chín tầm trời hắn lần nữa ngắm mắt nhìn về nơi xa bất quá lại không phải đế đô phương hướng mà là tới tương phản dự châu phương hướng bình thẳn nói đối thủ của chúng ta không phải tiếp mạch mà là muốn đi đế đ â người bốn dịch lộ bên trên lánh lanh thanh thanh chỉ có một chi mấy trăm người đội xe không nhanh không chậm tiến lên lúc này khoảng cách đế đô đã không tính quá xa lại có không đến mười ngày công phu liền có thể đến đây đối với cả c h i đội ngũ mà nói không thể nghi ngờ là cái cực tốt tin tức dù sao vất vả đi đường nguyệt dư thời gian đúng vậy chính là vì đem đại s ự hoàng đế linh cứu trở về đế đô sao trưng bách thuế cưỡi ngựa đi đầu đội ngũ không giống như là áo mãng bảo quan đái ti lễ giam trưởng ấn đại thái giám càng không giống như là danh liệt thiên cơ bảng đại địa tiên giống như là cái bình thường nhà giàu sang lão q u ả sự lúc này hắn có chút không quan tâm hoặc là nói tâm sự nặng n ề dựa theo từ đế đô trong thành lần lượn chuyển về tin tức lúc này trong thành tình thế cực không rõ ràng tân quân cũng không tín nhiệm c ủ a thần khư khư cố chớp vô luận hắn lúc đầu ý nguyện vì sao cử động lần này đều sẽ làm miếu đường dung chuyển đến mức thế cục sinh biến nếu là đạo môn cùng ngụy vương bọn người thừa dịp này thời cơ làm việc đại tề triều đ ỉ n h chỉ sợ sẽ có bất chắc chi lo t r ư ơ n g bách thuế bỗng nhiên g ì m chặt dây cương từ trên ngựa bồng bềnh hạ xuống tại phía sau hắn đội ngũ cũng theo đó dừng lại tiêu chi nam vung lên xe ngựa màn xe hỏi lớn bạn chưng bách t u ế nhìn về phía phía trước nhẹ giọng cười nói có chút phiền thức bất quá nên v việc này do lão nô giải quyết công chúa điện hạ tiếp tục tiến lên chính là tiêu chi nam hơi trầm mặc sau đó nhẹ giọng nhắc nhở vạn sự lấy nắm tự quyết làm chủ có thể không tử đấu là tốt nhất trưng bách tuế cười cười điện hạ yên tâm lão nô đi đầu một bước hắn thở phào một hơi hướng phương b ắ c bầu trời vút qua m à q u a bốn nói lời ngoài đề có người chuyên môn trên trăm khoa cho năm đó tăng thêm rất nhiều biết b ắ c du lịch nhân vật sau đó tại bình luận bên trong mắng to năm đó đạo văn biết b ắ c du lịch ta nhớ tới quách đức cương một câu người chính là z chết ta các ngươi phiếu cũng bán không được chương một trăm chín mươi sáu thiên cơ khó lường nhân lực nghèo t r ư ớ c 196, thiên cơ khó lường nhân lực nghèo đến địa tiên lầu 18 cảnh giới đằng sau danh s ư n g là nhất pháp thông mà vạn pháp đều là thông lời ấy mặc dù hơi có k h u y ế t đại nhưng cũng không phải không có lý đến đây cảnh giới đằng sau tầm mắt khó đặt rất nhiều nhìn như vân giả vụ nhiễu đồ vật trở nên liếc qua thấy ngay đây cũng chính là đạo môn l ờ i nói thấy rõ đạo vị trí thế là rất nhiều thần thông bí pháp liền biến thành một tầng giấy cửa sổ khoảng cách tựa như bụi băng giao cho từ bắc du sợi tóc trắng kia chính là xuyên phá tầng giấy cửa sổ này nơi mấu chốt từ bắc du tại dưỡng thương đồng thời cũng không ngừng lĩnh hội sợi tóc trắng này bên trong ẩ n chứa t h â n ý pháp này vốn là cùng kiếm tông vô thượng kiếm thể có dị khúc đồng công c h i rượu đều là hóa ra thịt lông tóc làm kiếm chỉ là tóc lại không giống với những bộ vị khác không nhưng cái khó lấy như cánh tay sai s ử mà lại cũng không phải là lấy lỗ chân lông kích xạ kiếm khí cho nên bùi băng môn này tóc trắng ba trượng thủ đoạn cũng là đường nét độc đáo nhắc tới cũng s ả o từ bắc du đồng dạng là tóc trắng bất quá cùng bùi băng khác biệt từ bắc du là bởi vì hao tổn thọ nguyên mà dẫn đến bùi băng lại là tại trấn ma dưới giếng trong m ư ơ i năm m ư ơ i năm đ ầ bạc cái này cũng có thể xem như một loại trăm sông đổ về một biển đi. một thân một mình hướng đế đô mà đi từ bắc du vê lên một sợi tóc trắng nhẹ nhàng nói cái đi chữ tóc trắng đ ô n g nhiên tăng vọt trong nháy mắt xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách đem một mảnh vừa vặn từ trên đầu cành bay xuống lá vàng đâm xuyên sau đó đính tại trên cành cây từ bắc du tâm niệm vừa động tóc trắng thu hồi khôi phục nguyên dạng đang lúc từ bắc du dự định tiếp tục tiến lên thời điểm hắn đ ô n g nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía đế đô phương hướng s á t mặt đ ô n g nhiên ngưng trọng đế đô có đại biến bước qua địa tiên lầu mười sáu cửa ải lớn đằng sau tu sĩ trừ gió thu chưa thổi ve s ầ u đã biết thần dị bên ngoài còn nhiều thêm thiên nhân giao cảm tri năng nếu là có liên lụy đến thiên đạo can thiệp đại sự trong lòng liền sẽ có cảm giác vào lúc này từ bắc du trong cảm giác đế đô bên kia thiên đạo biến hóa c h i kịch liệt còn hơn nhiều lúc trước viên đổi đàn chí biến cơ hồ có thể so sánh với lúc trước tiêu dục minh l a n g phi thăng dựa theo đạo lý mà nói hắn hẳn là mau chóng chạy tới đế đô chỉ là lấy trước mắt hắn tình huống mà nói thật sự là hưu tâm vô lực coi như lúc này đổi tới đế đô cũng là chuyện vô bổ nói không chừng sẽ còn làm chính mình lâm vào nguy cảnh từ bắc du còn cần bảy ngày thời gian tới tu dưỡng thương thế sau đó mới có thể chạy tới đế đô bốn đế đô trong thành đạo này kỳ hình như kiếm thiên lôi hóa thành ngàn vạn từng tia từng sợi mưa kiếm từ trên chín tầng trời rơi xuống trong nháy mắt c h e mất tiêu bạch bất hủ kim thân sau đó bám vào lan tràn tại bách trượng kim thân phía trên điên cồn u g quấn quanh tiêu bạch kim thân không nhúc nhích được mảy may rất nhanh trừ kim thân đầu lâu bên ngoài toàn bộ bách trượng kim thân bên trên tràn đầy lôi đình bám vào lít nha lít nhít giữa thiên địa tràn ngập làm trái thiên đạo kiềm chế khí tức tiêu bạch vốn không nên nhanh như vậy liền thành tựu lầu m ư ơ i tám phía trên cảnh giới nhưng là hấp thu thiên tử khí vận mạ cường tự đưa thân tại thế tiên nhân chi tư. là vì n g ỗ nghịch thiên đạo tiến hành không hợp với quy củ cho nên thiên đạo khó chứa thiên đạo thế muốn tiêu diệt cái này không tuân quy của người tiêu b ạ c h diện đối với tầng tầng thiên lôi không sợ h ã i chút nào chậm rãi đưa tay đi sẽ rách những lôi đ ỉ n h này kim thân bàn tay bị vô số lôi điện đâm xuyên mà những lôi đ ỉ n h này càng như hậu chủ từ bên trong nói tới tắt không nước để ý còn loạn tiêu b ạ c h đ ố n g nhiên bước ra một bước quanh thân tỏa ra ánh sáng trói lọi như là một vòng nóng rực liệt nhật bám vào tại kim thân bên trên lôi đình chấn động kịch liệt không ngừng n ả y vọn tiêu mạch hai tay khép lại làm hư cầm kiếm c h i tư thái sau đó một ki Kim lôi thân đình lượn n lờ sau một khắc kim thân trên mi tâm xuất hiện một đạo rõ ràng vết nứt sau đó đạo vết nứt này bắt đầu như mạng nệ bình thường không ngừng trong n h a y mắt vết dạn đã lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt trong đó có kim quan toái hiện tiếp theo hướng phía dưới kéo dài đến toàn bộ bách trượng kim thân trên bầu trời màu tím thải hà vài như thực chất thiên lôi rơi xuống đất hoàng thành chấn động bách trượng kim thân từng khúc vỡ vụn hóa thành hoàng kim sa hà tan theo gió tiêu b ạ c h lúc đầu thân hình một lần nữa hiện hiện ra trùng điệp ngãi nào xuống đất thiên môn cánh cửa chậm rãi đóng lại một lát sau trèo chống thiên môn khí vận trụ cột cùng đ ầ y trời vân khí màu tím cũng chậm rãi tàn đi thiên địa yên tĩnh như cũ lại không tiên nhân thiên k i ế p nguyên bản phiêu diêu không trừng tuyết đại càng không tiên nệ gì cả thừa thiên ngoài cửa tiêu thận gian nan đứng vậy làm c à n cười to nói tiêu mạch người, người rốt cục vẫn là đánh không lại trên đỉnh đầu lồng l sắc mặt tái nhợt giật giật b ờ m ô i trung quy là cũng không nói đến cái gì đến còn có thể nói cái gì ngắn ngủi trong vòng nửa năm đại tệ triều đình liên tiếp mất đi ba vị hoàng đế lại có thể nói cái gì v á n trời đã bất công hận cực vẫn không tốt không có đạo lý như vậy nguyên bản đã dần dần ra đi hàn tuyên càng lộ ra gần đất xa trời vị lý sĩ kỳ run run dày dày xoay người lại hướng nội các đi đến sau đó hắn phát hiện chẳng biết lúc nào phó trung thiên đã canh giữ ở nội các cửa ra vào phó đại nhân hàn tuyên dừng bước lại hỏi sự tình làm được thế nào phó trung thiên nhìn thoáng qua cam tuyền cung phương hướng chầm mặc một lát sau nói ra b y hạ cùng đại đô đốc đều đã không coi ở đây những chuyện kia còn có ý nghĩa sao hàn t y ê n dù sao cũng là tung hoành miếu đường nhiều năm lão nhân lúc này từ lời nói này nghe được ra rất nhiều không giống với ý vị trầm mặc sơ qua đằng sau chậm dãi nói ra việc quan hệ ta đại tề hướng giang sơn x a tắc vô luận bệ hạ cùng đại đô đốc tại cùng không tại nó đều có ý nghĩa phó trung tiên đứng thẳng người bình tĩnh nói hạ quan về hạn các lão l ờ i nói ngài lời nhắn nhủ sự tình hạ quan không có làm hàn tiên sắc mặt rất bình tĩnh không hỏi nguyên do mà là trực tiếp hỏi nói như thế ngươi cũng muốn phản phó trung tiên không nói gì chỉ là thân trên hơi nghiêng về phía trước thi lễ một cái lấy đó đối với vị lão nhân này kính ý h ẳ n tuyên phất tay ra hiệu nâng chính mình lý sĩ kỳ lui ra nguyên bản đi theo phía sau hắn muốn cùng nhau trở về nội các các viên bọn họ cũng đều dừng bước lại hắn một người kiệt lực đứng vững vàng thân thể chậm rãi nói ra ta nhớ được ngươi là thái hậu nương nương biểu đệ tiên đế biểu cứu tại hai mươi tư tuổi năm đó vào c h i ề u yết kiến thái hậu nương nương thái hậu nương n n ư ơ gặp g ngươi thông minh nhạy cảm cố ý bổ nhiệm ngươi làm đồng cung chiếm sự phụ tá lúc đó hay là thái tử tiên đế tiêu h u y n ngươi lấy tự thân đức hạnh không đủ làm lý do mà từ Thái hậu đồng ý chi, đồng ý với ngươi trong tậu, thể tùy ý mượn xem văn trong các mấy triệu tàng thư. hậu chi, hành các với ngươi cung luyên đồng đồng mượn văn ý ý ý có mấy xem phó trung tiên gật gật đầu bình tĩnh nói ra gia phụ là đạo môn thiên quyền trên đỉnh thay mặt phong chủ hạt bụi nhỏ đại chân nhân gia mẫu là đạo môn ngọc hành phong đời trước phong chủ ngọc trần đại chân nhân gia mẫu tại bái nhập đạo môn trước đó xuất thân giang nam gia tộc quyền thế phó gia có một cái đệ đệ cùng một người m u ộ i m u ộ i đệ đệ về sau thành thiên cơ các các chủ cùng bạch liên giáo giáo chủ cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh phó tiên sinh mà mỗi mỗi thì lấy chồng ở sa thảo nguyên vương lâm viễn sau sinh hạ một nữ gà cho tiêu dục ũ n g chính là ta vị biểu tỷ kê lâm ngân bình không phải là phó môi nhân khoe khoang ta thở nhỏ liền căn cốt tư chất cực dai đọc nhiều bề nhà đọc hiểu nho thích đạo tam giáo kinh điển mười tuổi liền đặt chân nhất phẩm cảnh giới mười bốn hàng năm quỷ tiên cảnh giới mười tám tuổi đặt chân nhân tiên cảnh giới cơ hồ có thể so sánh với bây giờ đủ tiên vân cặp quan đằng sau ta cũng không bái đạo môn rất nhiều đại chân nhân vi sư mà là bái nhập thiên cơ các đại tiên sinh nam cẩn nhân môn hạ học tập kỳ môn độn giáp chi thuật bởi vậy làm quen thiên cơ các các chủ lam ngọc cùng lúc đó hay là thái tử tiêu huyền mọi người h ắ n có chút dừng lại thật sâu nhìn hàn tiên một chút sau đó mới tiếp tục nói lại sau đó chính là hàn chương một trăm chín mươi bảy hai mươi năm ẩn nút lạc tử chương một trăm chín mươi bảy hai mươi năm ẩn nút lạc tử n g ư ờ i dốc lòng văn n g u y ê n trong các mười năm tu vi cảnh giới bên trong phương ngoại tròn gần như đại thành suốt các ngày tức đăng đ ỉ n h thiên cơ bản trở thành trong thiên hạ có vài cao thủ tiên đế sau khi lên ngôi lâm hàn hùng ngồi thảo nguyên mã nhìn thèm thuồng trung nguyên cậu cháu hai người dần dần thành thủy hỏa chi thế ngụy vương tiêu cận ở ngụy quốc lòng có trời cao trí lớn càng làm cho tiên đế kiêng kỵ đề phòng thế là ngươi vị này nhìn như không quyền không thế biểu c ứ u liền tiến vào tiên đế trong tầm mắt hà kiên không ngừng ho khăn nói ra thừa bình năm đầu n g ư ơ i phó trung thiên lấy một kẻ áo vải chi thân bị thái hậu nương nương ngân là nội thị vệ đô thống thừa bình ba năm tiên đế bổ nhiệm ngươi làm ám vệ phủ đô đốc t i ế m sự năm sau tiến là đô đốc đồng c h i thừa bình m ộ ư ơ i năm năm lại tiến là hữu đô đốc thừa bình hai mươi năm đầu năm ngươi trở thành ám vệ trong phủ gần với trưởng ấn đô đốc đoan mục vệ thịnh tả đô đốc phụ trách cùng các lộ tu sĩ liên hệ lại bị thiên hạ tu sĩ gọi ám vệ phủ phủ chủ thẳng đến năm nay tiên đế cải chế ám vệ phủ đưa ngươi thăng chức là ám vệ phủ đô đ ố c to như vậy ám vệ phủ đều ở ngươi một người chi thủ hàn tuyên nhìn qua phó trung tiên mỗi chữ mỗi câu hỏi phó đại nhân, phó trung tiên gật đầu nói các lão l ờ i nói một chữ không kém hết thẻ chính như các lão l ờ i nói bản đốc tại thời gian hai mươi năm bên trong từ một kẻ h áo vải c h i thân trở thành đương triệu nhất phẩm đại quan quan cư cực phẩm bây giờ trở về mớn giật mình mượn mộng vốn nên trở thành đạo môn đại chân nhân một trong phó trung tiên sở dĩ sẽ tiến vào triều đình nhậm chức cũng đứng hàng cao vị là bởi vì hắn cũng coi như hoàng thân quốc thích có một vị làm đại tề thái hậu biểu tỷ tiến vào trong miếu đường trụ cột cũng là chuyện đương nhiên vận đổi sao rời rất nhiều người cũng đã quên phó trung tiên xuất thân quên hắn cũng là người trong đạo môn hơn nữa còn là đạo môn dòng chính bên trong dòng chính bên trong người. phụ mẫu đều là nhất mạch phong chủ đây là đáng tôn sùng cỡ nào hắn nếu là lưu tại trong đạo môn bây giờ cũng tất nhiên là đạo môn bên trong cực kỳ hiển hách đại chân nhân chỉ là hắn vì sao muốn từ bỏ đạo môn chúng được thiên độc hậu tôn vị đi vào triều đình vẹn vẹn làm ám vệ phủ ba vị tọa đường đô đốc một trong kỳ thật đạo môn tại rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu mưu đồ hôm nay phó trung tiên h t r ầ m rãi nói ra thiên sách trong phụ giếng chỉ là thứ nhất ta là thứ hai tiêu t h ậ n là thứ ba tiêu thị đời thứ ba đế vương đối với cái này cũng sớm có phòng bị đáng tất cả bọn hắn luôn, luôn cùng lao thiên ra làm khó dễ từng cái tự chịu diệt vong này mới k hàn i người ế n chúng những n ta y có đất ụ g Hàng võ. tuyên có chút nhữ mày nói ra không nghĩ tới ngươi thật là đạo môn một quân cờ không nghĩ tới vốn nên có thể cùng trần diệp bình khởi bình tọa phó gia công tử đúng là cam tâm tình nguyện triều bái đình là một cái tử sĩ quân cờ các lão quá khen phó trung tiên cười nói tử sĩ chưa nói tới nếu là chuyện không thể làm lúc phó mỗi nhân tự nhiên sẽ từ quan mà đi chỉ là qua nhiều năm như vậy còn chưa từng đi đến một b ư ớ c tiêu mà thôi hàn g tuyên trầm mặc không nói lúc này lại nói cái gì đã đều là vô dụng mặc dù có mấy tên nội các các viên mở miệng giận dữ mắng mỏ phó trung thiên nhưng phó trung thiên đối với hoàn toàn lơ lễm lệnh n h ạ t phân phó nói người tới xin mời các lão cùng các vị đại nhân tạm về nội các thoại âm rơi xuống có số lớn ám vệ xuất hiện ở chỗ này sau đó phó trung thiên hàn tiếng nói không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép rời đi người vi phạm lập giết không tha bốn t r ự c đái châu trên không một bóng người c ư ớ p đến trần diệp trước mặt hai người vừa chạm liền tách ra người tới chính là bình an tiên sinh trương mách thuế cũng chỉ có hắn có thể cùng trần diệp như vậy đối trọi gây gắt hai người thân hình sau khi tách ra kéo ra ước chừng hơn trăm trượng khoảng cách đằng sau xa xa tương đối hai người đơn thuần lấy tướng mạo mà nói tựa hồ trương bách thuế muốn càng lớn tuổi một chút nhưng thực tế tình huống lại là trần diệp lớn tuổi trương bách thuế ước chừng hơn mười tuổi s ớ m tại trương bách thuế hay là một cái thấp nhất vô danh trong lúc trần diệp liền đã tiến vào trấn ma điện đảm nhiệm chức vụ ai cũng không ngờ tới nhiều năm đằng sau thân phận t r ê n l ệ n h cách xa hai người vậy mà cùng nhau trở thành trong thiên hạ đặt s o n g nổi danh đại tu sĩ một cái cao cư đạo môn trấn ma điện chức vụ một cái trở thành đại tể triều đình nội tướng trần diệp mở miệm nói bình an tiên sinh ngươi là thiên trần sư thúc cao độ nếu là t i n h tế bản v ề đến người ta còn đứng xem như sư huynh đệ bây giờ đại t ề triều đình đại hạ sẽ nghiêng ngươi một thân thông thiên tu vi làm sao khổ là tiêu thị bộ tộc chết theo đâu t r ư ơ n g bách t u ế trầm giọng nói ta trương bách t u ế mặc dù là thân t à n người nhưng lại biết trung nghĩa hai chữ trần diệp đối với câu trả lời này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn tiếp tục nói bình an tiên sinh long h ổ đàn đạo thoát hai từ đạo môn ta long h ổ động viên trải qua cùng thái thượng đăng kinh kinh thiên bụi sư thúc trải qua cải tiến đằng sau liền thành hôm nay tri long hồ đàn đạo nó tất nhiên là không tầm thưởng đứng đắn phi thăng đại đạo không thể nghi ngờ bình an tiên sinh chính là đạo này tri người nổi bật. Nếu không, cũng sẽ không leo lên thiên cơ bản g bất quá bần đạo dù sao ngốc g i a này mấy tuổi gần nhất lại có bổ ích cũng chưa chắc lại so với trường sư đệ yếu đi chỉ là người ta dù sao sư xuất đầu môn cũng không tốt thực sự tổn thương hòa khí nếu là bình an tiên sinh không đi đế đô bần đạo tuyệt không cùng ngươi khó xử trương bách tuyết lắc đầu bước về phía trước một bước đạo môn cùng kiếm tông cũng là sư xuất đầu môn khi nào gặp qua đạo môn đối với kiếm tông nhớ tình cảm mà hạ thủ lưu t ì n h trần diệp than nhẹ một tiếng không còn nhiều lời đồng dạng bước về phía trước một bước cả người hắn khi tức lập tức trở nên phi ê u m i ệ u bất định phán g phất tẩn vào giữa thiên địa trên chín tầng trời thiên phong trận trận t r ầ n diệp liền cùng thiên phong hô ứng lẫn nhau cả hai giống như đã hòa làm một t h ể thân hình dường như một mảnh phi vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi thật sự là huyền diệu không gì sánh được lúc này ở trương bách t u ế trong mắt giữa thiên địa trở nên mơ mơ hồ hồ t r ầ n diệp giống như đã từ trước mắt thiên địa bên trong biến mất lại hình như ở khắp mọi nơi khắp nơi đều là thân ảnh của hắn bất q u á trương bách t u ế thân là thiên cơ trên bảng nổi danh n g i tất nhiên là không s có tiếng long ngâm hộ khiếu đem trước mắt một mảnh mông lung huyễn cảnh ố n phá đồng thời một vàng một tím hai đạo bàng bạc khí cơ phân biệt từ trong hai tay của hắn bay lên trưng ơ bách t u ế tay trái vỗ màu tím hình dòng khí cơ tùy theo bay lên ôm theo c u ầ n c u ộ n khí thế nhào về phía trần diệp trần diệp vung lên tay h á o chấn động rất xuống ra ngàn vạn điểm sáng như một c h ù m m ê n h mông m ư a bụi thế công như thủy triều mặc cho hình dòng khí kình sôi trào như thế nào vẫn như cũng là liên miên bất tuyệt không những để hình dòng khí kình không công mà lui hơn nữa còn rất có phản công xu thế trưng bách t u ế tay phải quét qua màu vàng khí cơ hóa thành hộ hình trào lên mà ra thiên k u n g phía dư long hành hồ vộ v ờ n quanh cái kia một trùm mưa bụi liên hoàn tấn công nguyên khí b ố n phía nó gió như đ a o trần diệp t h é t dài một tiếng t ố t một cái long hồ sau hình hôm nay trần diệp liền muốn lãnh giáo một chút bình an tiên sinh long hồ động h u y ề n trải qua lời còn chưa dứt trần diệp trong tay xuất hiện h u y ề n cờ cả người thân hình bắt đầu điên cuồng xoay tròn phảng phất một thanh kiếm khí đang xoay tròn ở giữa kích xạ ra vô số như lông châu mưa phùn bình thường nhỏ bé kiếm mang liên tục tinh tế giống như mưa xuân kiếm khí khuấy động kim phong gào thép đầy trời vân khí trong nháy mắt bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ đếm không hết kiếm khí tàn phá chương n phất m xa xa điệp điệp bách thuế ờ i lù lù bất động tùy ý kiếm khí hất xuống đầu hai tay bao đan thành tròn thông tính phương viên trong vòng mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí lấy thể phách làm tâm điểm khuyết tán ra từng vòng từng vòng mắt thường không thể gặp to lớn khí cơ gỡ sóng cả hai ẩn vang chạm vào nhau vô số kiếm khí đâm vào hùng hồn cương khí phía trên trong n g á y mắt liền bị q u é y nát bất quá phía sau kiếm khí vẫn là liên tục không ngừng phảng phất không có cuối cùng một màn này rộng lớn bao la hùng vĩ trang cảnh trọn vẹn kéo dài thời gian một n é n nhang may mắn là ở vào trên không trung nếu là ở lục địa như vậy giao thủ khó tránh khỏi muốn cảnh hoàn g tán khắp nơi sắp chết trôi khắp nơi trên bầu trời vân khí phá thoái tư tán một lần nữa hiện ra trần d i ệ p thân hình hắn bình thản nói bình an tiên sinh tốt tu vi bất quá muốn thắng qua bần đạo rất khó